tuyệt đối sẽ sản sinh để hắn không tưởng tượng nổi biến hóa. Xèo. Độc lòng không như hành động, Vương Thành trực tiếp hạ xuống thiên cơ phong ở trên cơ giữa tinh thần ở chỗ đó cung điện, tiếp xúc sáng tỏ chính mình ý đồ đến, "Sư tôn, ta dự định trở về thiên hà thế giới một chuyến." Chương 707, Cửu nhân gặp mặt. Trở về thiên hà thế giới. Thiên Hà Tinh. Người bây giờ đã bị trưởng không liệt thiên coi là trong mắt âm, đinh trong thịt, một khi rời đi huyền chân điện chỗ huyền môn đình, lập tức liền có thể có thể lọt vào trưởng không liệt tập sát, lấy ngươi bảy gia thiên phú, trưởng không liệt tiên tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội trưởng thành vụ việc chúng ta Huyền Chân Điện đã đối bên ngoài thông cáo, không cho phép bất luận cái gì trường Không Liệt Thiên bên ngoài tinh thần tham gia hai người các ngươi tranh đấu, nhưng bởi vì ngươi. Lúc trước biểu hiện, có số ít tinh thần bất mãn trong lòng, cái này hạn chế lại không bao gồm trường Không Liệt Thiên ở bên trong. Bởi vậy, ngươi bây giờ không cần quản những chuyện khác, với quan tu hành, sớm vì trùng kích tinh thần cảnh giới L. Em ở chuẩn bị, dầu gì cũng phải trở thành thần tử, một khi đang lâm thần tử bảo tọa, tại ngươi xuất hành lúc sẽ có tinh thần trưởng lao âm thầm bảo hộ. Tinh thần trưởng lão âm thầm bảo hộ. Vương Thành trong lòng có chút ngoài ý muốn. Phân tử đại ngộ coi là thật không phải đệ tử tầm thường chỗ có thể sánh được. Bất quá, lần này đi thiên hà, quan hệ đến hắn tu hành, lại thêm một cái trường không nhi tiên, chỉ cần không lấy thần thánh hình thái giáng lâm, hắn những cái kia hoa thân, căn bản không bị được hai kiện thần khí hắn để vào mắt. Sư tôn, ta có chuyện quan trọng, không thể không đi một chuyến thiên hà thế giới. Sư tôn yên tâm, trên tay của ta có người ban cho thần khí loạn thần kính, lại có có thể đủ để gọi Huyền Chân Điện chủ chúng sanh tinh thần lệnh bài tại, cho dù thật gặp được trưởng không nhi tiên, đánh không lại thong dong lui, cũng không phải việc khó. Vả lại Thực lực của ta ngươi đã thấy qua, mặc dù mới chuyển kỳ tầng giai, nhưng thật muốn đánh, 1 2 tồn tinh thần hóa thân, ta còn thực sự không e ngại. Mà trường không liệt thiên một vị tân thần, hắn có thể một hơi điều động hóa thân lại có thể có mấy cái. Cơ chữ tinh thần nghe được Vương Thành nói, khẽ gật đầu, đáng tiếc, nếu như có thể có cơ hội để ngươi dùng đến tinh thú đế quốc hồn nguyên thánh chỉ, ta sức tự vệ ưng có thể cao hơn một bậc. Về sau hội có cơ hội." Vương Thành nói. Hắn dự định lần này từ Thiên Hà Tinh trở về liền trực tiếp bại lộ tự thân chân ý quan tượng pháp đệ tử trọng tu vi lại mượn trợ viện chân điện con đường tiến về Huyền Phong điện, một khi Huyền Phong điện có thể tự do giao dịch chân ý quan tưởng pháp năm đến cựu trọng phương pháp tu hành, hắn ngay lập tức đem chân ý quan tưởng pháp lại lấp đi, sau đó leo linh hồn thiên thể, thu hoạch được điểm cống hiến, hồi đoái một lần thần tôn xuất thủ hộ pháp cơ hội, bảo vệ bản thân tiến đến tinh tú đế. Quốc luyện thành hôn nguyên thánh thể. Tở và Gở tở. Đến lúc đó hai bên kết hợp. Đừng nói là đối phó trường không liệt tiên hóa thần, liền xem như trưởng không liệt tiên lấy thần thánh hình thái dáng lâm nói không chừng đều sẽ bị hắn sinh sinh đánh chết. Lý do an toàn ta vẫn là để mấy đạo hóa thân đi theo ngươi đi, ta bố cục cứ việc cừu địch không ít, nhưng mấy chục vạn năm trôi qua, lại kết giao càng thật tốt hơn bạn, có ta hóa thân đi theo, cho dù ngươi thật sự gặp nguy hiểm gì, cũng có thể phát động ta bản thân năng lực cùng quan hệ bảo vệ một hai. Sư tôn hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá, trường không liệt thiên là ta không thể không đi đối mặt một cái cửa ải một trong, đồng thời, trong nội tâm của ta có dự cảm, nếu là ta thật sự có thể tại trường không liệt thiên tinh thần áp bách dưới cường thế phản kích, diện sát trưởng không liệt tiên, tâm linh của ta cảnh giới tất nhiên thăng hoa đến lúc đó nói không chừng có thể nhân cơ hội này nhất cử sông phá chân ý quan tượng pháp đệ tứ trọng bình chứng, đột phá đến chân ý quan tưởng pháp đệ tứ trọng. Vương Thành dự đoán đánh lấy Mai Phục. Ồ, nhất cử đột phá đến chân ý quan tưởng pháp đệ tứ trọng. Cơ chữ tinh thần nghe xong, trước mắt lập tức sáng lên, tốt, đã lần này lịch luyện đối với ngươi mà nói việc quan hệ trọng yếu, như vậy cho dù mạo hiểm một phen thì thế nào, ta hội đem việc này cáo chi điện chủ, để điện chủ mật thiết lưu ý trên tay ngươi triệu hoán lệnh bài, một khi ngươi sử dụng lệnh bài về sau, Điện chủ chắc chắn sẽ mời đạo hóa thân đều xuất hiện, đến lúc đó liền xem như cái kia trường không liệt thiên hạ xuống thần thánh hóa thân, hẳn là đều có thể ngăn cản một hai, có thể bảo vệ tính mệnh của người không mất. Nếu quả thật có một khắc này, làm phiền Huyền Chân địa chủ. Vương Thành chắp tay. Cơ chữ tinh thần thấy thế, cứ việc có chút bận tâm, nhưng vẫn là không có lại ngăn cản xuống dưới, bất kỳ cái gì một vị cường giả, không có khả năng thuận buồm xuôi gió đi đến đỉnh phong, dù là thiên phu ưu dị đi nữa người cũng không ngoại lệ. Hưu. Thập phương tinh bên trên, Vương Thành cùng Bạch Hoa hai người thân hình đột ngột hiện. Hắn đã là đến thiên hà thế giới tu hành, tự nên tìm một người hộ pháp, Thần Hoàng Thương hội Phó hội trưởng Tuyết Lai mặc dù là không tệ, nhưng cũng chỉ có phổ thông bán thần thực lực, so với đỉnh phong bán thần đến yếu đi không chỉ một bậc, hiển nhiên có chút không đủ tư cách, mà xem như đỉnh phong bán thần Bạch Hoa hiển nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Thập Phương Tinh ta cũng coi là tới qua không ít lần, nhưng nhưng vẫn không có hào hảo dạo chơi viên này thương nghiệp sao trời, vừa vặn ta dự định mua sắm mấy món bán thần khí nếm thử bố trí tiểu thần trận, liền trên ngôi sao này một bước đúng chỗ, mà lại, Bạch Hoa tại cùng trưởng không liệt tiên chém giết bên trong, tổn thất hai kiện bán thần khí thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, là nên bổ sung một phen. Nghĩ thầm, Vương Thành đã chuyển biến phương hướng, hướng phía thần hoàng thương hội mà đi. Ngay tại Vương Thành đi vào thần hoàng thương hội bên ngoài lúc, một nhóm 6 người bao vây lấy một người trung niên nam tử chậm rãi tới. 6 người này theo thứ tự là bốn vị bán thần, hai vị truyền kỳ, hai vị truyền kỳ mặc dù liền truyền kỳ cảnh giới tu vi, nhưng đang cùng bao vây tại trung lương nhất cái kia cái nam tử trung niên nói chuyện với nhau cái vị kia truyền khủng kỳ cường giả đã đạt đến ngũ giai, chiến lực mặc dù cùng bán thần tương đương, nhưng có khả năng được hưởng thân phận địa vị, lại vượt xa phổ thông bán thần phía trên. Giờ phút này, hắn chính mang theo một chút cung kính, cùng vị trung niên nam tử kia trò chuyện với nhau cái gì? Nam tử trung niên trên mặt cũng là mang theo một tia kiêu kiêu căng thiếu dung, nhàn nhạt, nhạt tương phó. Khi Vương Thành nhìn thấy một chuyến này 6 người lúc, cái kia bị vờn quanh ở trung ương nam tử trung niên cũng là đồng dạng thấy được Vương Thành, cả hai ánh mắt giao hội, nam tử trung niên trước là nào nào, ngay sau đó phảng phất nghĩ đến thân phận của hắn, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm tính thiếu dung, "Là ngươi? Làm sao? Ngươi không đúng đối với ta bố trí tinh trận có bất mãn, bảo là muốn đi tinh trận sư hiệp hội trọng tài hội ban bên trong cáo ta a?" Làm sao đều vài chục năm, nhưng không thấy ngươi có bất kỳ động tĩnh gì đây. Độ yến nhân phải không? Vương Thành nhìn trước mắt cái này không hiểu chế giễu nam tử, trên mặt cũng đi theo nổi lên một tia cởi lạnh, ngươi đến may mắn ta hiện tại có một kiện chuyện trọng yếu hơn chậm trễ, cần đem chuyện kia giải quyết sau lại tới thu thập ngươi, đồng thời, ta nguyên kế hoạch là trước đem bọn ngươi làm cho thân bại danh liệt, lại trực tiếp giết sát, nếu không, hướng về phía các ngươi lúc trước đối ta chơi bừa, ngươi hôm nay đã không cách nào còn sống rời đi thập phương tinh. Nghe được Vương Thành lần này có thể sưng phách lối cực trí lời nói, độ yến nhân cả người giật mình, ngay sau đó Phản Phật nghe được cái gì chuyện cười lớn, thông suốt phá lên cười, ha ha ha, có việc trì hoãn, nguyên kế hoạch là trước để cho chúng ta thân bại danh liệt lại trực tiếp diệt sát, nếu không, ta đều không thể còn sống rời đi thập phương tình, cái này thật sự là ta cả đời này đã nghe qua buồn cười nhất chê cười, ha ha ha. Làm cản, ngươi là người phương nào, dám đối độ yến nhân đại sư vô lễ như thế. Nguyên bản một bên làm cùng đi ngũ giai truyền kỳ thấy độ yến nhân tức giận, lập tức tiến lên nghiêm nghị quát, ngươi thì là người nào? Vương Thành lượng cái này ngũ giai truyền kỳ một chút, hờ hững nói, đại nhân ăn yốn quần áo trên người tiêu ký biểu hiện, bọn hắn ứng là đến từ Tàng Kiếm lâu, Tàng Kiếm lâu là Hà huyền tinh hệ ở trong tiếng tăm lừng lấy đỉnh tiêm đại tộc một trong, cứ việc thế lực so với thời kỳ toàn thịnh lư ra mà nói kém một bậc, nhưng lại cũng không kém cỏi bao nhiêu, toàn bộ Tàng Kiếm lâu tổng cộng chia làm thành ba mạch, một chủ nhị thứ, ba mạch bán thần cường giả cộng lại có chừng 60 người trên dưới, người cầm đầu là hai vị đỉnh phong bán thần, mà Tàng Kiếm lâu bên trong không có lục giai truyền kỳ, ngũ giai truyền kỳ cũng là chỉ có 5 người, tàng nữ hai nam, bên trong một cái đến ngũ giai truyền kỳ đã có hơn 6000 năm cùng trước mắt người này tuổi tác không hợp, nếu là thuộc hạ không, có đoán sai, hắn hẳn là tàng kiếm lâu em M. Vị khắc nam tính ngũ giai truyền kỳ, Lục Vân Vệ. Bạch Hoa kiến thức rộng rãi, rất nhanh đã nhận ra một nhóm mấy người lai lịch, tại Vương Thành bên người tiểu giải thích do nói, Lục Vân Vệ phải không? Vương Thành nhìn trước mắt vị này ngũ giai truyền kỳ, đừng nhìn tại huyền chân trong điện ngũ giai truyền kỳ tựa hồ hào không đáng tiền, mỗi một vị tinh thần tọa hạ đều có như vậy mấy vị ngũ giai truyền kỳ cấp đệ tử, nhưng ở ngoài giới, bất kỳ cái gì một vị ngũ giai truyền kỳ đều đồng đẳng với tấn thăng tinh thần cảnh giới hy vọng, ở tại bọn hắn chỗ gia tộc Thậm chí cả tại Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc phạm vi bên trong, đều có thể được hưởng cao thượng địa vị. Lâu dài bị người khách khí cung cấp, bọn hắn từng cái tất nhiên là tâm cao khí ngạo. Đáng tiếc, bọn hắn gặp được Vương Thành, ngũ dai truyền kỳ, không thể tu vi. Chỉ là, tại không có biết rõ ràng tình huống trước liền can thiệp vào, ngươi liền không sợ vì gia tộc của ngươi dẫn tới mầm thai và a, có thể cùng một vị bán thần tinh trận sư đối trọi gây gắt người, ngươi cảm thấy lại là một người bình thường vật. Ừm. Vương Thành lời nói ngược lại để Lục Vân Quy tâm bên trong máy động. Lối nói của hắn cũng không phải không phải không có lý, độ yến nhân thế nhưng là bán thần tinh trận sư, toàn bộ lục gia đều muốn chủ động giao người tốt vật, có thể đắc tội nổi độ yến nhân người, sao lại là hời hợt hờ hạ người? Ha ha ha. Nhân vật? Vương Thành, ngươi còn có gan xưng mình là một nhân vật? Ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng một mình ngươi xuất thân tính mịch sao trời nông thôn tiểu tử? Độ yến nhân cười lớn. Người lục gia khả năng bị Vương Thành hù dọa, nhưng hắn độ yến nhân là nhân vật nào? Tinh thần đệ tử, bán thần tinh trận sư, há sẽ biết sợ chỉ là thiên hà thế giới ở trong một cái truyền kỳ cỡ gia? Dù là hắn cùng thần hoàng thương hội có quan hệ lại như thế nào, thế lực sau lưng hắn, liền ngay cả thần hoàng thương hội mời cũng phụng tinh thần đô không dám tùy tiện đắc tội. Bất quá Đỗ Yến Nhân không có chú ý tới chính là, theo hắn báo ra Vương Thành danh hào lúc, một vị bội tiếp hắn, Lục Vân về bán thần cường giả, lại là thông suốt sắc mặt đại biến, Vương Thành. Mắt thấy Lục Vân về đang nghe được Đỗ Yến Nhân nói hiểu rõ Vương Thành xuất thân tựa hồ có lên tiếng lần nữa mỉa mai ý tứ, hắn liền vội vàng tiến lên một bước kéo lại nhà mình vị này có hy vọng kích vô thượng tinh thần cảnh giới thiếu chủ, tràn đầy khẩn truyền âm nói, "Công tử, không thể nói bữa" Thế nào Lục Hoa? Khó được có người không biết tốt xấu khiêu khích tới cửa, đây chính là lục gia chúng ta dương phát hiện mình thân là đông đạo chủ cùng thành ý cơ hội thật tốt. Không biết tốt xấu? Tên là Lục Hoa bán thần cười khổ một tiếng, không dám có bất kỳ lãnh đạm, Vương Thành. Vương Thành. Hắn là Vương Thành A. Vương Thành. Một cái tự tử tịch sao trời bên trên đi ra nông thôn tiểu tử thôi, lại cái gì đáng đến ngạc nhiên chờ chút? Lục Vân về lời còn chưa nói hết, phản phất đột nhiên ý thức được cái gì, thanh âm im bặt mà rừng, bản thân cũng là đồng tử một chương, Cái kia tự cho là vào Huyền Chân Điện trở thành Huyền Chân Điện chân truyền đệ tử, lập tức trở nên quần ngạo khôn cùng không coi ai ra gì, luôn mồm muốn cùng Vô Thượng Tinh Thần trường không liệt thiên bệ hạ không chết không thôi cái người điên kia Vương Thành. Chương 708, lại một cái. Cái kia tự cho là vào Huyền Chân Điện trở thành Huyền Chân Điện đệ tử chân truyền, lập tức trở nên cuồng ngạo vô biên không coi ai ra gì, luôn mồm luôn miệng muốn cùng Vô Thượng Tinh Thần trường không liệt thiên bệ hạ không chết không thôi cái kia người điên Vương Thành. Nghe được chính mình thiếu chủ tràn ngập ngạc nhiên lời nói, Lục Hoa cười khổ một tiếng, mặc kệ cái kia Vương Thành đến cùng phải hay không cuồng ngạo vô biên phải hay không không coi ai ra gì, nhưng hắn huyền chân điện đệ tử chân truyền thân phận nhưng đã chiếm được tất cả mọi người chứng thực, ngoài ra sư tôn của hắn chính là cơ trữ tinh thần, một vị thành danh đến nay không biết bao nhiêu vạn năm nhân vật vô địch, hóa thân số lượng số lượng hàng trăm, tuyệt đối là tinh thần trong đó nhân. Vật đáng sợ nhất, này đám nhân vật đệ tử, dù cho căn bản là cái nói năng bậy bạ rấp rưởi, cũng tuyệt không phải chúng ta loại này, liền một cái tinh thần đều không có gia tộc có khả năng đắc tội lên, độ yên người đại sư là tinh thần cường giả đệ tử, Vương Thành cũng là. Tinh thần cường giả đệ tử Đo yên người đại sư có bán thần tinh trận sư thân phận, có thể vương thành, nhưng xuất thân từ quái vật khổng lồ huyền chất điện, này đám nhân vật nếu là giao phòng, hoàn toàn là thần tiên đánh nhau, một cái lăn đến, cũng đủ để cho chúng ta những người phản tục chết không toàn thây, bởi vậy, chúng ta phương pháp tốt nhất chính là lựa chọn trung lập, hai bên đều không đắc tội. Lục Hoa để Lục Vân Quý nhất thời dụt của một cái. Tạm thời không nói thân phận của Vương Thành, chỉ cần là ngoại giới nghe đồn, Vương Thành từng tự tay đánh giết qua một vị tinh thần hóa thân, loại thủ đoạn này, dĩ nhiên có đem toàn bộ tàng kiếm lâu lục gia nhất mạch diệt năng lực, thật muốn đem hắn trêu chọc phát hỏa bị hắn đánh tới cửa. Toàn bộ tàng kiếm lâu đều sẽ chủ động đem mấy người bọn hắn giao ra đây đổi lấy dẹp loạn người này lựa giận. Nghĩ tới đây, Lục Vân Quý nhất thời yên đi xuống. Vương Thành nhìn lớp qua ngậm miệng bất an Lục Vân Quy một ánh mắt, cũng lời tại như vậy một cái tiểu nhân vật trên người tiêu tốn thời gian, ngược lại quét độ yên người một ánh mắt, hiện đang muốn cười thỏa thích cười đi, hào hảo chờ, chờ ta đưa tay ở trên sự tỉnh tạm thời giải quyết, ta hội đi một chuyến tinh trận sư hiệp hội, đến thời điểm hy vọng ngươi vẫn có thể cười được. Ừm. Độ yên người liếc mắt nhìn mơ hồ đối với Vương Thành có chút sợ hai Vương Thành một ánh mắt, trong lòng không khỏi kỳ quái. Theo lý thuyết hắn đã tiếp xúc sáng tỏ Vương thành Lai Lịch, lấy lục ra thế lực căn bản sẽ không đem như vậy một cái tiểu tạp ngư để ở trong mắt, sao hiện tại? Bất quá hắn cân nhắc đến đối phương bán thần chuyển thế thân phận cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao lục ra mặc dù có chút thế lực, nhưng một vị chuyển thế đỉnh cao bán thần cũng không phải gì đó hời hở hà người, lập tức hắn lần thứ hai nở nụ cười một tiếng, thật không, ta tự nhiên có thể thỏa thích cười đi xuống, không ngừng hiện tại, sau đó cũng giống như thế, chỉ là không biết ngươi bây giờ tìm đến chịu vì ngươi bố trí vạn tinh triều tông trận trận pháp sư hay chưa? Có muốn hay không ta đến giới thiệu cho ngươi vài cái? Bố chi phí dụng ta cũng không cần nhiều, 100 kiện chuyển kỳ tinh khí liền có thể. 100 kiện chuyển kỳ tinh khí. Vương Thành cười gần một tiếng, không sai giá cả, đến thời điểm ta trước hết hướng về ngươi bắt đền 100 kiện chuyển kỳ tinh khí đi, ngươi những năm gần đây tránh không ít hát tâm tiền, tin tưởng 100 kiện chuyển kỳ tinh khí ngươi hay vẫn có thể cầm được đi ra, bù đong tiền, lại làm mất đi thân phận, sau đó phế bỏ tu vi của ngươi, để năm đó cao cao tại thượng bán thần tinh trận sư thân phận địa vị xuống dốc không phanh. không biết đến thời điểm ngươi là có hay không còn có gân lượng. Ở trước mặt ta như vậy ve văng đất ý, phế bỏ tu vi của ta." Vương Thành vừa dứt lời, Nguyên Bản còn đang cười lạnh Độ Yên trong mắt người hàn quang bắn mạnh, thân hình nhưng thoáng bước lên trước, bán thần cường giả khí thế khủng bố tự trên người hắn dống nhiên bạo phủ, người mới vừa nói gì đó? Muốn phế đi tu vi của ta? Và người, Nhìn thấy Độ Yên người một bộ một lời không hợp liền muốn động thủ xu thế, Lục Vân Quy, Lục Hoa hai người đồng thời run lên một cái, vội vã trong bóng tối tách ra. Mà sau lưng Vương Thành, không cần hắn mở miệng, một bên Bạch Hoa nhíu nhíu mày sau, cũng là về phía trước bước ra một bước, thuộc đỉnh cao bán thần khí thế khủng bố phảng phất cuồng bạo biển lầm. Mạnh mẽ va chạm tại độ yên người khí tức trên người bên trên, lấy như bẻ cảnh khô su thế đem hắn bao phủ mà ra khí tức toàn bộ đánh tan, dư thế không giảm oanh lên độ yên người thân thể, làm cho độ yên người thay đổi sắc mặt, thân hình không nhịn được liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt càng trở nên một trận trắng bệnh. Bán thần, đỉnh cao bán thần. Độ yên người ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng Vương Thành phía sau cái kia vẫn như tôi tớ một loại đứng hầu bạch hoa, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới Vương Thành bên người lại mang theo một vị đỉnh cao bản cường giả thần cấp. Chẳng trách Chẳng trách hắn khi biết thân phận của hắn sau lại còn dám cùng mình chính diện đối với thả. Đỉnh cao bán thần. ngươi có biết ta Độ Yên người là ai đệ tử? Độ Yên người có chút ngoài mạnh trong yếu nói. Ồ, ai đệ tử? Ta nếu là hiện tại liền đem ngươi chém giết, trở lại huyền Chân Điện đi, sau lưng ngươi vị sư tôn kia chẳng lẽ còn dám giết đến Huyền Chân Điện đi tìm chúng ta báo thù hay sao? Bành Hoa mặt không chút thay đổi nói. Vương Thành liền một vị vô thượng tinh thần đều không thế nào để ở trong mắt, thế tất cùng không chết không thôi, huống hồ chỉ là một vị bán thần tinh trận sư. Ngươi Nghe được Bạch Hoa một bộ hoàn toàn không để ý tới phía sau mình bối cảnh lợi nói, Độ Yên sắc mặt người lại biến đổi, thầm hận bên cạnh mình lại không có bán thần cường giả tùy tùng. Bất quá, hắn mới vừa nói trốn đến Huyền Chân Điện. Độ Yên người trong lòng hơi động, ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống Vương Thành trên người, ngươi là Huyền Chân Điện chuyển thế bán thân. Nhìn dáng dấp, ngươi cái gì cũng không biết. Vương Thành cũng không nữa cùng Độ Yên người lời thừa, trực tiếp nhanh chân về phía trước vào Thần Hoàng Thương Hội, tại nhập Thần Hoàng Thương Hội lúc, cười gằn lưu lại mấy lời nói, đi hảo hảo hỏi thăm một chút ta đến cùng là thân phận gì tại đến trước mặt của ta càng rỡ. Đường Đường bản thần tinh trận sư, hiểu rõ tin tức còn không bằng một vị cấp 5 truyền kỳ, nhìn rằng, rõ, chân chính, coi trời bằng vùng, không đem người khác để ở trong mắt chính là người vị này bán thần tinh trận sư mới. Đúng. Bạch Hoa đuổi tới Vương Thành chậm rãi tiến lên, khi thế mạnh mẽ theo thân hình hắn hơi động một lần hành động đè xuống, làm cho còn chưa kịp thu hồi chính mình khí tức độ yên người không nhịn được liên tiếp lui về phía sau, khi thế dẫn dắt dưới, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất, nhìn qua khá là chật vật. Vô chi. Lãnh ngạm lưu lại hai chữ, Bạch Hoa cất bước tiến lên, theo Vương Thành rất nhanh biến mất ở thần hoàng thương hội trong đó. Độ Yên người nhìn khuôn thành, Bạch Hoa rời đi, vừa liếc nhìn rõ ràng biết chút ít gì đó Lục Vân Quy, Lục Hoa hai người, lạnh lùng nói, hai người các ngươi tất là nhận ra người này thân phận, hắn là Huyền Chân Điện ở ngoài điện trường lão. Độ Yên người đại sư thật sự không biết. Lục Vân Quy một mặt kinh ngạc, hai người các ngươi đều có như vậy cừu hận, lại đối với lẫn nhau không có chút nào hiểu rõ. Theo lý thuyết, Huyền Chân Điện đệ tử chân truyền cùng bán thần tinh trận sư thân phận địa vị so sánh, Độ Yên người như thế nào đi nữa tiêu ngạo cũng có thể phải thận trọng đối xử như vậy một cái đối thủ, ít nhất phải biết người biết ta đi, có thể xem Độ Yên người thái độ Đúng là Lũng Hoa, Độ Yên người muốn biết gì đó hắn không chút do dự theo trả lời lên, đại sư, này Vương Thành chính là Huyền Chân Điện đệ tử chân truyền, có người nói tại 11 năm trước, một lần hành động sống qua Huyền Chân Tháp 40 tầng, dẫn tới 12 vị tinh thần đứng ra tranh đoạt phải đem thu làm đệ tử, từng chấn động một thời, sau đó hắn vào Huyền Chân Điện Thiên Cơ Phong phong chủ cơ chữ tinh thần môn hạ, tính tu 11 năm, trước đây không lâu càng là chuyển ra môn cùng. Vô thượng tinh thần trường không liệt thiên bại hạ không chết không thôi nghe đồn. Huyền Chân Điện đệ tử chân truyền, 12 vị tinh thần cường giả đứng ra cướp đem hắn tu làm tân truyền. Còn có Cùng trường Không Liệt Thiên bại hạ không chết không thôi. Độ Yên người nghe được Lục Hoa nói, cứ việc hắn ngôn ngữ tinh ngắn, có thể bên trong tiết lộ tin tức, nhưng là để hắn chấn động lại chấn động. Đặc biệt là cuối cùng một cái tin tức. Trường Không Liệt Thiên, ngàn năm trước đột phá đến vô thượng tinh thần cảnh giới vị kia Trường Không Liệt Thiên bệ hạ. Hắn, một cái truyền kỳ, càng muốn cùng một vị vô thượng tinh thần không chết không thôi. Chính là, có người nói Trường Không Liệt Thiên kiên kỵ người này tiềm lực trưởng thành, từng nhờ Trường Bạch tinh thần quan hệ nhập huyền chân điện muốn cùng hắn hòa giải, kết quả hắn nhưng cường thế từ chối một bộ không đem trường không liệt thiên bậy hạ hóa thân diệt nên thể không bỏ qua dáng, rốc. Trường không liệt thiên kiêng kỵ người này tiềm lực trưởng thành. Nhờ trưởng Bạch Tinh Thần quan hệ nhập Huyền Chân Điện muốn cùng hắn hòa giải. Hắn? Hắn một cái chuyển thế bán thần, có thể có gì đó tiềm lực? Còn có, cơ trữ tinh thần ta nghe nói qua, một vị bước vào tinh thần cảnh giới 80, 90 vạn năm, cổ lão tinh thần, tầm mắt biết bao lao đạo, hắn lại hội thu một vị chuyển thế bán thần làm đệ tử. Độ Yên người bị Lục Hoa để lộ ra đến tin tức khiếp sợ có chút chán váng. Ta đầy các loại, chờ, liền không rõ ràng, chỉ là Huyền Chân Điện bên trong cũng không có chuyển ra hắn là chuyển thế bán thần tin tức, nếu không, không đến nỗi 12 vị tinh thần cường giả ở trên người hắn xem không ra bất kỳ nội tình đi. Đáng chết. Hắn khẳng định đùa bỡn gì đó thủ đoạn ông hiểm, cách ra Huyền Chân Điện cha xét, bán thần, một cái chuyển kỳ sở dĩ lựa chọn đột phá bán thần, chính là đối với mình đột phá tinh thần cảnh giới không có lòng tin, dù cho chuyển thế, một đời trước từng trải cũng sẽ chuyển hóa thành trái tim của hắn ma, rất lớn trình độ trở ngại hắn trùng kích vô thượng tinh thần cảnh giới. Người như vậy có gì tư cách trở thành Huyền Chân Điện đệ tử chân truyền, không được. Ta này liền đi tới Huyền Chân Điện bên trong, thế tất yếu vạch trần hắn bộ mặt thật. Đỗ Yên người có chút không chịu nhận Vương Thành thoáng cái liền hàm ngư vươn mình, trong miệng mạnh mẽ chửi tới, chuyển thân liền hướng về tinh lộ vị trí mà đi. Độ Yên người đại sư, chúng ta. Lục Vân Quy nhìn thấy độ Yên người muốn đi, vội vã hô một tiếng, nhưng lại bị Lục Hoa ngăn trở ngăn lại, quay về hắn lắc lắc đầu, để hắn rời đi. Đúng là, chúng ta đã nộp tiền đặt cọc, xin hắn giúp chúng ta bố trí tinh trận a. Lục Vân Quy không cam lòng nói, ngươi cho rằng hắn bây giờ còn có thay chúng ta bố trí tinh trận tâm tư sao? Ngươi thật muốn đi tới Chỉ có thể tự dứt lấy nục chúng ta lại không phải vương thành cấp độ kia có huyền chất điện, có tinh thần làm hậu trường nhân vật đứng đầu, làm sao chịu đựng được một vị bán thần tinh trận sư sự phấn nộ. Lục hoa tâm tình tuy rằng cũng có sóng chấn động, nhưng càng nhiều nhưng là bất đắc dĩ. Cái kia. Vậy chúng ta liền như thế quên đi. Không phải vậy còn có thể sao. Bán thần tinh trận sư A, đó là cỡ nào thân phận. Đặc biệt là này độ yên người sau lưng đứng chính là tinh trận sư hiệp hội trọng tài hủy viên hội hội trưởng sư thiên ai. Cái khác bán thần tinh trận sư có thể chúng ta còn có thể đi tinh trận sư hiệp hội trách cứ một phen, khả năng để bọn họ đem những kia tiền đặt cọc trở về, thế nhưng độ yên người. Lục Hoa cuối cùng thở dài lắc lắc đầu, trừ ra quá tự chúng ta xui xẻo còn có thể có biện pháp gì. Chương 709, giết đến tận cửa. Thần Hoàng Thương hội. Vương Thành nói thẳng sáng tỏ thân phận của chính mình. Không tới chốc lát, Thần Hoàng Thương hội thập phương tinh phân hội hội trưởng Chu Khai Thái đã tự mình chạy tới, một mặt cung kính đem Vương Thành lên đến phòng khách quý bên trong. Lục Vân Quy lục ra có thể biết được Vương thành trở thành huyền chân điện đệ tử chân truyền tin tức. Thần Hoàng Thương Hội không có lý do không biết, bởi vậy, lần này Chu Khai Thái đối xử Vương Thành Thái độ so với lúc trước, dĩ nhiên có biến hóa cực lớn, cứ việc cung kính như trước, có thể vào lúc này cung kính nhưng không có nửa phần giả tạo, hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Chu Khai Thái hội trưởng, ta chuyến này đến Thần Hoàng Thương Hội, muốn cùng Thần Hoàng Thương Hội đàm luận một món làm ăn lớn." Vương Thành thẳng vào chủ để nói. Lấy Vương Thành điện hạ giờ khắc này thân phận địa vị, xuất thủ tất nhiên không có tiểu sinh ý thuyết pháp có thể nói. "Rất tốt." Vương Thành gật gật đầu, hư vung tay lên, một thanh thần thương dĩ nhiên xuất hiện ở Chu Khai Thái trước mặt. Đây là Chu khai thái cứ việc mới tứ giai truyền kỳ tu vi, có thể tầm mắt nhưng vượt xa hơn 90% bản thần, cẩn thận cảm ứng một fan trôi này thần thường, nhất thời không nhịn được nhưng thoáng đứng dậy, "Chuyện này, đây là Ám Nguyệt thần thương." Vô Thượng Tinh Thần Trường không liệt thiên bị hạ Ám Nguyệt thần thương. "Là Ám Nguyệt thần thương." Vương Thành gật gật đầu. Ám Nguyệt thần thương lại rơi xuống Vương Thành điện hạ trên tay. Chẳng lẽ, Trường Không Liệt Tiên năm đó tiến lên đánh giết Vương Thành điện hạ cái kia đạo hóa thân lại cầm nắm thần khí? Một vị cầm nắm thần khí tinh thần hóa thân, chính là Nghe được Vương Thành khẳng định Chu Khai Thái nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Một vị cầm nắm thần khí tinh thần hóa thần, sức chiến đấu giống như là 10 vị đỉnh cao bá thần. 10 vị đỉnh cao bán thần, đây chính là toàn bộ thần hoàng thương hội hết thệ cường giả gộp lại đều không có con số, nói cách khác, dựa vào Vương Thành có thể giết chết một vị cầm nắm thần khí tinh thần hóa thân sức chiến đấu, thực lực của hắn dĩ nhiên có thể cùng toàn bộ thần hoàng thương hội đánh đồng với nhau. Nghĩ tới đây, Chu Khai Thái vẻ mặt càng ngày càng kính nể lên, hắn có chút nóng mắt nhìn Vương Thành trên tay Ám Nguyệt thần thương, cười khổ nói một tiếng. Vương Thành điện hạ cũng không phải là muốn muốn bán ra chuôi này Trưởng Không Liệt Thiên Điện hạ Ám Nguyệt Thần Thương chứ? Chuyện này, đây chính là thần khí a. Chúng ta Thần Hoàng Thương Hội cứ việc không phải là không có tiếp nhận thần khí bán đấu giá uy thác, nhưng người suy nghĩ nhiều. Vương Thành lắc lắc đầu, Ám Nguyệt Thần Thương hắn còn có tác dụng. Cứ việc không phải tinh thần hắn không phát huy ra Ám Nguyệt Thần Thương uy lực thực sự, có thể thần khí trung quy là thần khí, ẩn chứa hạt ngôi sao năng lượng đột thủ, đối với tinh thần hóa thân lực sát thương trùng quy không phải bán thần khí có thể xảy ra. Nếu như nói một vị tinh thần sử dụng thần khí phát huy ra huy lực thực sự có thể tạo thành 10 thương tổn, như vậy một vị không phải tinh thần nhưng năm có thần khí cường giả một thương đâm xuống, sao cũng có thể tạo thành cưỡng chế chụp một. Hiệu quả, chỉ ít so với truyền kỳ tinh khí không cách nào phá phòng thực sự tốt hơn nhiều. T. Theo vương thành tại á nguyệt thần thương ở trên vấy tay vừa kéo, một đạo thần tính nhất thời bị hắn hút ra đi ra, đây chính là ta muốn cùng các ngươi làm an tiền Đây là Thần tính Chu khai thái trước mắt nhất thời sáng lên Thần khí Đối với hắn cái này thập phương tinh phân hội hội trưởng mà nói thực sự quá mức cao cấp đại khí ở trên đẳng cấp, mỗi một lần thần khí bán đấu giá, áp phải kinh động toàn bộ thần hoàng thương hội, hội trưởng, phó hội trưởng toàn bộ vây quanh, cái này thần khí đảo quanh, hắn cái này phân hội hội trưởng liên tiếp xúc thần khí bán đấu giá tư cách đều không có, thế nhưng thần tính, ta chém giết trường không liệt tiên hóa thân được 10 đạo thần tính, muốn nắm những này thần tính mua bán thần khí. dùng thần tính mua bán thần khí, không thành vấn đề. Chu Khai Thái không do dự đồng ý, thần tính đối với tứ giai, cấp 5, cấp 6 truyền kỳ mà nói, có không thể đo đếm hiệu quả, đặc biệt là cấp 5 truyền kỳ, thần tính số lượng càng là quan hệ đến bọn họ tương lai có thể hay không đột phá đến cấp 6 truyền kỳ cảnh giới, bất kỳ một đạo thần tính đều đủ để để một vị cấp 5 truyền kỳ nghị trăm phương ngàn kế tiến hành mua, trên thị trường, thần tính chính là tối bảo quản tiền, cùng bán thần khí so sánh đều có thể đạt đến 5 so với 1. Thậm chí còn 4 so với 1, 3 so với 1 giá cả. Ồ, ý của ngươi là, này 10 đạo thần tính ngươi có thể giúp ta đoái có thể hai cái bán thần khí. Đúng. 5 so với 1, vẫn là bán thần khí bên trong người nổi bật. Chỉ cần điện hạ cho ta đầy đủ thời gian. Vương Thành có chút không nỡ, không nghĩ tới thần tính lại đáng tiền như vậy. Cho ta hối đổi 3 cái phổ thông bán thần khí, ngươi phải bao lâu? Vương Thành hỏi một tiếng. Thần Hoàng Thương Hội tuy rằng đột phá, nhưng hắn không tin cái này phân hội lại có thể một hơi lấy ra 3 cái bán thần khí. Chu Khai Thái một phen suy nghĩ, cắn răng nói, 3 năm. Ta yêu cầu 3 năm tiến hành tuyên truyền. 3 năm sau, ta vì điện hạ đem này mười đạo thần tính đổi thành 3 cái bán thần khí. Được, ta cho ngươi thời gian 4 năm. Vương Thành nói, chuyển hướng Chu Khai Thái. Có thể có chứa đựng thần tính lọ chứa. Có có có, ta này đi chuẩn bị ngay. Chuẩn bị thêm một ít. Vương Thành cân nhắc đến chính mình tiếp xuống còn muốn truy sát trường không liệt thiên hóa thân, bổ sung một câu. Vâng. Chu Khai Thái lui ra sau, rất nhanh trở về, tự một khối không trong tinh thạch lấy ra ba cái bảo hộp, mỗi một cái bảo hộp trong đó có 10 khối hai ngón tay to nhỏ lục ngọc, đây là chuyên môn dùng để chứa đựng thần tính phỉ thần ngọc, mỗi một khối phỉ thần ngọc có thể chứa đựng một đạo thần tính. Vương Thành gật gật đầu, đem Ám Nguyệt thần thương trong đó 10 đạo thần tính từng cái truyền vào 10 khối phỉ thần ngọc bên trong lại nhìn lướt qua hắn chuẩn bị 20 khối phỉ thần ngọc, có chút không đủ, còn nước không? Không đủ. Chu Khai Thái ngứ ẩn, rất nhanh đồng ý, có có có, điện hạ cần bao nhiêu? Vương Thành tính toán một chút, cứ việc ngoại giới nghe đồn trường không liệt thiên hóa thân số lượng không nhiều, bất quá không khỏi hắn có ẩn dấu lực lượng, tạm thời lấy 15 đạo hóa thân tính toán, mỗi một đạo hóa thân, tính toán 10 đạo thần tính, ta yêu cầu 150 khối phỉ thần ngọc. Một đạo hóa thân 10 đạo thần tính. Con số không phải như thế tính toán a. Cứ việc căn cứ tinh thần cường giả đối với tinh thần cùng hạt ngôi sao lực lượng lý giải, Mỗi một đạo hóa thân trong đó hòa vào thần tính số lượng tại 10 đạo đến 15 tiếp xúc trong lúc đó di động, nhưng những này thần tính theo tinh thần hóa thân tử vong, tối đa chỉ có thể bảo tồn dưới 5, 6 tiếp xúc, nếu là thủ pháp không được, chỉ có thể có thể ba, bốn nói. Dù cho trường không liệt thiên 15 tiếp xúc tinh thần hóa thân đều ngã xuống tại ngài trên tay nhiều nhất cũng là 7, 80 đạo thần tính a. Chu Khai Thái thầm nhủ trong lòng, chỉ là những câu nói này hắn đương nhiên sẽ không nói ra khỏi miệng, rất nhanh làm theo khiến người ta đem 150 khối phỉ thần ngọc đưa lên. Giá trị làm sao? Ha ha chỉ là 150 khối phỉ thần ngọc mà thôi, không đáng giá bao nhiêu tiền." Chu Khai Thái lặng tinh không đề cập tới giá cả việc. Thế thế, Vương Thành cũng không có cứng cầu, gật gật đầu, như vậy, 4 năm sau, ta sẽ để hoa bá tới lấy bán thần khí. Thần điện hạ yên tâm, nếu ngài tín nhiệm chúng ta thần hoàng thương hội, thần hoàng thương hội cũng sẽ không để cho ngài thất vọng." Chu Khai Thái thận trọng nói. Trao đổi thỏa đáng, Vương Thành rời đi thần hoàng thương hội, hướng về tinh lộ mà đi. Trên đường, Bạch Hoa cười nói một tiếng, "Thiếu gia, cái kia Chu Khai Thái ngược lại cũng không tồi, phỉ thần ngọc cứ việc không phải thứ gì đáng tiền." Có thể dù sao liền thần tính đều có thể chứa đựng, một khối phỉ thần ngọc giá trị không dưới một thứ tinh hạch, 150 khối, tương đương với một viên bán tinh hạch, dù cho hắn là thập phương tinh phân hội hội trưởng, cho cái nhường ra như vậy lợi nhuận to lớn, cũng là cực kỳ không dễ. Thật không? Vương Thành gật gật đầu, đến thời điểm ta như lại có thêm món đồ gì xuất thủ, liền để hắn phụ trách đi. Ha ha, nhìn dáng dấp Chu Khai Thái làm ra một cái vô cùng lựa chọn chính xác. Vương Thành cười cận, cùng Bạch Hoa một đạo, bước lên đi tới Thiên Hà Tinh Tinh Lộ. Thiên Hà Tinh, so với lúc trước dĩ nhiên phát sinh biến hóa không nhỏ. Nhất Nguyệt Đồng Huy trận so với truyền kỳ trở lên người tu hành mà nói cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng đối với truyền kỳ trở xuống, đặc biệt là đại tinh luyện sư đối với thiên giai tinh luyện sư đột phá, hiệu quả quả thực không thể đo đếm. Ngăn ngắn thời gian 11 năm bên trong, toàn bộ thiên hà thế giới trong đó kẹt ở thiên giai ngưỡng cửa đại tinh luyện sư bọn, dồn dập đột phá, còn như măng mùa xuân sau mưa giống như sông ra, đặc biệt là tam tiên đại trạch những kia thuộc về kỵ sĩ liên minh, hoặc là cùng kỵ sĩ liên minh giao hảo thế lực, đại tinh luyện sư đột phá đến thiên giai tinh luyện sư phần trăm càng là đạt đến kinh người một phần tư. Này vẫn là thời gian quá mức ngắn ngủi, cũng không phải là tất cả mọi người đầy đủ thời gian tại Nhật Nguyệt Đồng Huy trận tu hành diễn tứ, nếu là đợi thêm cái mười mấy 20 năm, đại tinh luyện sư đột phá đến thiên giai tinh luyện sư số lượng còn có thể tăng lên rất cao. Ở tình huống như vậy, một 2 thiên giai cường giả liền có thể hùng cứ một phương cục diện một đi không trở lại, thiên hà thế giới những nơi khác không dám nói, nhưng Tử Minh Ca Nguyên, Tam Thiên Đại Trạch phương diện, dĩ nhiên có một tiêu muốn khôi phục đến thời điểm toàn thịnh dấu hiệu. Mà mở ra bực này tốt đẹp cục diện vương thành tại trở lại thiên hà thế giới sau, tất nhiên là chịu đến độ cao quan tâm. Vô số thế lực lớn dồn dập phái cường giả trước đến bái phỏng, dù cho nguyên bản đối với Vương Thành nắm giữ thiên hà thế giới cũng không phải là thành tâm thực lòng thần phục mặc ra cũng không ngoại lệ. Bởi vì bọn họ cùng thiên hà thế giới ở ngoài duy trì tốt đẹp câu thông, hỏi thăm được Vương Thành trở thành huyền chân điện đệ tử chân truyền tin tức, triệt để đoạn tuyệt phản kháng Vương Thành tâm tư, giờ khắc này nương nhờ vào, có thể nói thành tâm thực lòng. Tiểu tốn 3 ngày, ý tứ ý tứ một phen triệu tiền hết thảy người bái phòng sau, Vương Thành đi thẳng tới lúc trước cùng hoàng kim chi tử quyết chiến tử khí phòng, bắt đầu bế quan, cảm ứng thiên hà thế giới tính lực. Thiên hà thế giới cùng cái khác tinh thần không giống. Một người, theo nữ tinh hà bỏ mình, với tư cách duy nhất đệ tử hắn, tại Bạch Hoa chứng kiến bên dưới, danh chính ngôn thuận kế thừa hành tinh này, trở thành hành tinh này lãnh chúa, mặt khác nhưng là hành tinh này tính bạc thủ. Một viên tinh mịch tinh thần. Tinh mịch tinh thần so với tầm thường tinh thần mà nói, dễ dàng hơn bị luyện hóa. Đương nhiên, như vậy khuyết điểm chính là, theo hành tinh này hướng đi tử vong, đối ứng hành tinh này tinh huyết lực lượng cũng sẽ càng ngày càng yếu, mãi đến tận sẽ có một ngày hành tinh này triệt để hoang vu, cái kia một giọt tinh huyết cũng hội triệt để hoang phế. Bất quá vương thành trung quy xuất thân từ thiên hà thế giới chắc chắn sẽ không chớ mắt nhìn hành tinh này từng bước một suy sụp, hắn đã quyết định quyết tâm không ngừng muốn tại trên hành tinh này nâng đỡ ra một vị tinh chủ bản thần tương lai càng là muốn cho hành tinh này tái hiện thượng cổ vinh quang dù cho tiêu tôn giá cả to lớn cũng không ngoại lệ ở tình huống như vậy tính mịch tinh thần căn bản sẽ không đối với sự lựa chọn của hắn tạo thành ảnh hưởng tựu tại Vương thành trở về thiên hà thế giới bắt đầu bế quan không tới 6 năm thiên hà thế giới ở ngoài 9 bóng người đồng thời xuất hiện ở thiên hà thế giới ở ngoài nay 9 bóng người cứ việc tướng mạo hơi có khác nhau Có thể khí tức ở trên nhưng có điểm giống nhau, rõ ràng là đồng nhất người, hơn nữa, nếu là Vương Thành ở đây, tuyệt đối có thể trước tiên nhận ra đến, người này chính là hắn lập lời thề đánh giết, muốn trục xuất ra thế giới vật chất nghìn năm bên trong mới lên cấp tinh thần, trường không liệt tiên. Tên tiểu tử này, cho rằng khống chế lại tinh lộ, đồng thời tại tinh lộ phụ cận bố trí kỹ càng vài cái tiểu thần trận liền có thể ngăn chặn ta tiến vào hành tinh này. Vượt qua tinh không, đối với tinh thần hóa thân mà nói, cũng không phải việc khó gì, đơn giản chính là tiêu tốn thời gian mấy năm mà thôi. Hành tinh này, đúng là sinh dụng ngươi, giữ dục ngươi tinh thần. Bên trong khẳng định có ngươi không ít thân bằng hào hữu đi, nếu là hành tinh này đối mặt hủy diệt thai nạn, ta liền không tin, ngươi còn có thể đợi đến đi xuống." Trường Không Liệt Thiên cười gần một tiếng. Cuối cùng, trên mặt của hắn cũng là trồi lên một tia thật trọng, bất quá, vẫn phải là cần tắc vô ưu, cái gọi là tính chất hủy diện thai nạn, tuyệt đối không thể để cho Huyền Chân Điện tinh thần nhìn ra người làm vết tích, bằng không cái kia vương thành vô cùng có khả năng sinh ra cảnh giác, dù cho ta tiêu tốn to lớn giá phải trả thu mua Hàn thức tinh thần tại Huyền Chân Điện chùi bới thanh danh của hắn, đến thời điểm hắn vẫn cứ khả năng thỉnh Huyền Chân Điện tinh thần bảo vệ bên cạnh người. Tất cả đều phải một cách tự nhiên, hợp tình hợp lý, chỉ có như thế mới có thể không có sơ hở nào dẫn quân vào cuộc. 10. Trường Không Liệt Thiên giết đến tận cửa, chỉ hỏi ngươi một câu, có sợ hay không? Chương 710, Đạo phụ. Trường Không Liệt Thiên thân là tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí một tình huống dưới bước vào thiên hà thế giới, trừ phi thiên hà thế giới có thần trận bá phủ, hoặc là hình thái thứ hai tinh thần tọa chấn, bằng không căn bản không có nhận ra được hắn đến khả năng tới. Ở tình huống như vậy, hắn dáng Lâm có thể nói Lặng Yên không tức, muốn dùng cỡ nào tai nạn mới có thể làm đến thần không biết quỹ không hay. Ôn dịch. Không được, vết tích quá rõ ràng, tà ma. Không có đầu nguồn, ta thần. Cũng không được. Thiên hà thế giới trong lịch sử tuy rằng từng có quy mô không nhỏ ôn dịch sự kiện, tà ma làm hại, có thể đều không đủ để tạo thành tính chất hủy diện thiên thai, một vị bán thần dáng lâm liền có thể đem loại này tai nạn chấn áp xuống, duy nhất đối với thiên hà thế giới tạo thành tổn thương nghiêm trọng sự tình. Trường Không Liệt Thiên trầm âm, ánh mắt dỗng nhiên rơi xuống thiên hà thế giới cái kia tính mịch bản mệnh tinh hạch ở trên, nhất thời sáng mắt lên, tinh thú sấm lẫn. Một vạn năm trước tinh thú sấm lẫn. Ta đến thiên hà thế giới trước tiêu tốn đại công phu tỉ mỉ điều tra hành tinh này lịch sử, vạn năm trước, hành tinh này ngược lại cũng có không sai thế lực, truyền kỳ hàng trăm hàng ngàn, quanh năm tọa trấn bán thần cường giả cũng có vài vị, cũng là bởi vì tao nộ Tinh thú đế quốc một đội tiên phong, từ đó tinh thần sa suốt đến nay, liền ngay cả tinh thần tinh hoạch đều bị làm nổ, dần dần hướng đi tử vong, ta hoàn toàn có thể tại Tinh thú dư nghiệt ở trên làm mưu đồ lớn, tận lực đưa tới một cái Cường đại Tinh thú bộ đội. Thậm chí khả năng cái này tinh thần ở trên hội tồn tại vạn năm trước Tinh thú đế quốc bố trí tinh lộ. Ta chỉ cần đem những này tinh lộ chữa trị. Nghĩ tới đây, Trường Không Liệt thiên tâm tư nhất thời lung lay lên. Cựu Đại Hóa Thân dồn dập bay về phía trên cái phương hướng, tìm kiếm lên những kia đã tản tạ tinh lộ lên. Một vị tinh thần hóa thân tận lực tìm kiếm, trong thiên hạ có rất ít đồ vật có thể giấu giếm được hắn cảm ứng. Không tới chốc lát, hắn dĩ nhiên tìm tới bị Bạch Hoa ẩn giấu cái kia tinh lộ. Chỉ là hắn rõ ràng, này cái tinh cuối đường hiện tại đã là bị loài người chiếm cư Vân Hà chiến khu, muốn thông qua cái tinh lộ đem tinh thú dẫn tới thiên hà thế giới khá là phiền phức. Bất quá Cái kia tinh lộ phụ cận Mơ Hồ tàn lưu lại tinh thú khí tức nhưng là gây nên sự chú ý của hắn, trong lúc nhất thời hắn tìm kiếm không khỏi càng cẩn thận lên. Trải qua thời hạn 3 ngày không ngừng tìm kiếm, Trường Không Liệt Tiên nhất thời có phát hiện kinh người. Chuyển kỳ tinh thú. Trường Không Liệt Tiên xuất hiện tại Hoàng Kim Bình Nguyên Mỹ La Hà vực sát biên giới, nhìn phía trước trăm dặm có hơn một ngọn núi, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc, hắn lại tìm tới mấy tôn truyền kỳ tinh thú. Những này truyền kỳ tinh thú, chính tại bố trí một cái tinh trận. Một cái có thể đủ mang tích mệnh tinh lộ một lần nữa hoạt tinh trận. Trường Không Liệt Thiên tại ngọn núi ở ngoài nhìn chốc lát, rất nhanh nhỏ ngó ra manh mối. Bản thân hắn cũng là một vị truyền kỳ tinh trận sư cấp trận đạo đại gia, không ngừng nhìn ra những này truyền kỳ tinh thú chính tại làm sự tình, hiểu hơn vì sao đến nay mới thôi bọn họ cũng không từng đem tinh lộ triệt để kích hoạt, dẫn tinh thú đế quốc đại quân giáng Lâm Thiên Hà Tinh. Vật liệu. Kế hoạt tinh lộ bọn họ vẫn cần muốn một ít vật liệu, mà những tài liệu này quý trọng, mặc dù truyền kỳ cường giả đều sẽ đỏ mắt, nghĩ đang bị người vơ vét không chỉ một lần thiên hà tinh thu thập những tài liệu này, đồng thời vẫn chưa thể bị người phát hiện, độ khó đâu chỉ một đinh nửa điểm. Bất quá những tài liệu này đối với truyền kỳ cường giả tới nói vô cùng quý trọng nhưng hắn trường không liệt thiên ý nghĩ chuyển động trường không liệt thiên rất sắp có sáng tỏ dự định hắn trực tiếp xuất hiện ở ngàn km có hơn trên một ngọn núi tại bên trong ngọn núi kia bộ đảo đới ra một cái hang động tiêu tốn không tới một ngày kiến tạo một tòa độc phủ đồng thời giả tạo động phủ ở ngoài 5 tháng vết tích làm cho toàn bộ động phủ nhìn qua hình thành đến nay đã vượt qua vào năm cứ việc hắn che giấu thủ đoạn không xưng được ta minh bán thần cường giả cẩn thận một ít đều có thể nhìn ra đầu mối nhưng một đầu chuyển kỳ tinhú năng đối với nhân loại văn minh lớn bao nhiêu hiểu rõ Hơn nữa, ai sẽ hoài nghi một tòa động phủ thật giả? Dù cho có cảm giác đến mới mẹ vết tích, đều chỉ có thể cho rằng gần nhất có người đi qua, tòa động phủ này đã bị người bước đầu khai quật. Chế tạo ra động phủ, trường Không Liệt Thiên dư vị một phen những kia chuyển kỳ tinh thú bố trí tinh lộ thiếu hộ thiếu những tài liệu kia, rất nhanh đã đem toàn bộ để vào động phủ trong đó, vì lý do an toàn, hắn thậm chí lưu lại một cái chuyển kỳ tinh khí, làm cho động phủ hoàn toàn đạt đến tứ giai chuyển kỳ, thậm chí còn bán thần cường giả quy cách tiêu chuẩn. Làm xong những này, Trương Không Liệt Thiên nhìn lướt qua toàn bộ động phủ, kiểm tra một phen, thỏa mãn gật gật đầu. Bên quẹo miệng hiện ra một tia tàn khốc cờ gắn, rất tốt, thần không biết quỷ không hay. Vương Thành thật không, ta ngược lại muốn xem xem, nếu như biết được cố hương của người thiên hà thế giới đều phải bị công phá, người là có hay không vẫn cứ hội trở tại Huyền Chân Điện bên trong không dám ra đây. Sau một khắc, trường không liệt tiên vung mạnh tay lên. Xèo. Một đạo loáng lánh tinh quang phóng lên trời, trong phút chốc soi sáng phạm vi ngàn dặm, dị tượng kinh người, nghiêm nhiên một bộ dị bảo xuất thế rằng, dốc. Vô Danh Sơn phong bên trong, một đầu thú nhỏ lại đến chỉ có 3 mét to nhỏ truyền kỳ tinh thú mặt mày u viêm ô điện hạ. Chúng ta đã nghĩ trăm phương ngàn kế tiến lên thu thập kích hoạt tinh trận vật liệu, thậm chí thừa dịp mấy chục năm trước hành tinh này dùng chuyển trong lúc thừa dịp cháy nhà hôi của tiêu diệt vài cái thế lực nhỏ, nhưng tiếp xuống yêu cầu tinh không tinh, thoái hương ngọc ủy, vũ trụ chi thạch thực sự quá mức quý trọng, chỉ sợ chúng ta mạo hiểm diệt trên hành tinh này đứng đầu nhất cái kia mấy cái thế lực một trong cũng chưa chắc có thể đem này ba cái bảo vật tập hợp đủ, này cái tinh lộ, sợ là không cách nào bình thường mở ra. Con này truyền kỳ tinh thú phía trước, lúc trước tại bạch hoa trước mặt bị thiệt lớn, suýt nữa bị luyện thành tinh huyết truyền kỳ tinh thú viêm ô đồng dạng một mặt mù mịt. Đây là lỗi lầm của ta, nếu như không phải là bởi vì mấy chục năm trước nhân loại kia, lấy cái kia một chỗ tinh lộ hoàn chỉnh tính, chúng ta đã sớm thuận lợi đem tinh lộ kích phát, dẫn ta tinh thú đế quốc sở hướng vô địch đại quân san bằng thế giới này. Đáng chết, đợi được này cái tinh lộ chân chính mở ra, mặc dù là chân trời góc biển, ta cũng phải tìm đến nhân loại kia cùng với vị kia bán thần, đem bọn họ nghiền xương thành cho. Điện hạ, chúng ta hiện tại việc cấp bách là mau chóng đem tinh lộ mở ra mới là, cứ việc chúng ta gần nhất bởi vì ít đi con đường, với cái thế giới này hiểu rõ không như lúc trước thuận tiện nhưng chúng ta vẫn cứ cảm ứng đi ra, hành tinh này chính đang dần dần khôi phục nguyên khí, từng vị nhân loại cường giả phản phất mọc lên như nấm một loại dồn rập sung ra, còn tiếp tục như vậy, hành động của chúng ta đều sẽ càng ngày càng an an, bởi vậy, ta kiến nghị, chúng ta mạo hiểm một kích, rời. Đi cái này tinh thần, đi tới cái khác tinh thần đi thu thập tài nguyên. Một đầu phản phất vượn lớn một loại truyền kỳ tinh tú nói. Không được. Không có tinh lộ, chúng ta muốn từ một ngôi sao đi tới khác một ngôi sao, chỉ ít yêu cầu thời gian mười mấy năm, qua lại một phen cần thiết tiêu tốn thời gian càng dài càng lâu, chúng ta đợi không nổi. Viêm Ô nói đến đây, trong mắt Hàn Quang lóe lên, nếu như thực sự không có cách nào. Phân ra một nhóm người, ngụy trang thành thần bí thế lực, tập kích một nhà hàng đầu thế lực. Chỉ cần có thể thừa thế xông lên được kích hoạt tinh lộ tài nguyên, dù cho bại lộ cũng sẽ không tiếc. Trong tiểu đội cái khác mấy con truyền kỳ tinh thú toàn bộ trầm mặt lại. Hành tinh này có nhân loại đỉnh cao bán thần tọa chấn, một khi bại lộ, kết cục không cần nhiều lời. Vì đế quốc đại nghiệp, chỉ có liều mạng một lần. Vì đế quốc. Mấy tôn truyền kỳ tinh thú đối diện một ánh mắt, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương kiên quyết vẻ. Nhưng vào lúc này, Một đầu tinh thú bỗng nhiên từ ngọn núi ở ngoài chạy vào, kinh ngạc nói, "Động phủ hiếm thế. Có một tòa nhân loại động phủ hiếm thế. Tòa động phủ này quy cách cực cao, mặc dù không phải là loài người bán thần, sợ cũng là tứ giai truyền kỳ hết thảy. Nhân loại bán thần động phủ, chí ít cũng là loài người tứ giai truyền kỳ động phủ." Viêm Ô, La Viên các loại, "Chờ, truyền kỳ tinh thú nghe được con này phổ thông tinh thú nói, trong mắt tinh quang đại thịnh, "Phong xà, người nói chính là thật sự. Chính xác trăm hiện nay tòa động phủ này vẫn còn chỉ có mấy người loại thế lực phát hiện." Bất quá đám nhân loại kia thế lực đều vô cùng yếu đối, người mạnh nhất còn không bằng chúng ta những kia hai nạn cấp hậu duệ, liền ngoại vi trận pháp đều loại bỏ không được, bất quá lại tiếp tục trì hoãn, nhất định sẽ có cường giả nghe tin mà tới. Đi. Viêm Ô không chút do dự, thân hình một trận biến hóa, trực tiếp hóa thân thành một vị có mái tóc dài màu đỏ rực tuấn tú nam tử, đi động phủ, ai dám ngăn trở chúng ta, ngụy trang thành tinh võ giả xuất thủ, giết không tha. Phải. Còn lại mấy tôn truyền kỳ tinh thú cũng là một trận biến hóa, hóa thân làm khủng vũ mạnh mẽ đại hán, theo Viêm Ô vọt thẳng xuống núi phong, mang theo liệt tâm bảo phảng phất lôi đỉnh giống như vậy, nổ vàng tại giữa hư không. Giờ khác này, động phủ ở ngoài đã có 2 phe thế lực nhỏ, cộng 6 vị tinh luyện sư nhận ra được động phủ ở chỗ đó, chính nghị trăm phương ngàn kế loại bỏ nơi này tinh trận, viêm ô các loại người đoàn người phá không mà đến, ba phủ khủng bố lôi đỉnh dứt khoát nổ mọi người một trận đầu váng mắt hoa. Tinh võ giả, phi hành lại có thể xúc động khí bạo, này, đây tuyệt đối là tiếp cận tinh vũ tôn cấp tinh võ giả. Cút. Giáng lâm hiện trường mấy tôn truyền kỳ tinh thú một tiếng quát lớn, vận chuyển âm công pháp môn, trực tiếp đem cách có thể gần nhất hai vị tinh luyện sư xinh xinh đánh chết. Còn lại bốn vị tinh luyện sư thấy cảnh này, đồng thời thay đổi sắc mặt, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phương xa bỏ chạy. Thời gian cấp bách, nhân loại thế lực từ trước đến nay đều là đánh đánh từ nhỏ đến lớn ra, chúng ta mau chóng. Viêm Ô nói, lưu lại một đầu hóa thành hình người truyền kỳ tinh thu ở bên ngoài tòa chấn, trực tiếp mang theo tiểu đội nhân mã đi thẳng tới động phủ nơi sâu xa, mà tựa hồ do khắp cả động phủ thời gian quá lâu yên cớ, hết thể tinh trận uy lực mười không còn một, bị Viêm Ô các loại chờ truyền kỳ tinh thú lấy bạo lực phá hủy, không tới chốc lát, bọn họ dĩ nhiên đi tới cất giữ điện bên trong. Khi bọn họ nhìn thấy cất giữ điện bên trong thu thập rất nhiều tài nguyên, thậm chí còn chuyển kỳ tình khi sau, hết hệ tinh thú đồng thời mừng rỡ kêu lớn lên. Có, có. Tinh không tinh, Toái Hương Ngọc Thủy, Vũ trụ chi thạch, toàn bộ đều có, thực sự là thiên hữu đế quốc. Haha, ha, nơi này vật liệu lại như vậy đầy đủ hết, đừng nói là tu bổ một cái tinh lộ, mặc dù là bố trí lại một cái tinh lộ, vật liệu cũng cũng đầy đủ rồi cái thất thất bát bát, thiên nhất định chúng ta tinh thú đế quốc muốn khởi. Ảnh nút trong bóng tối trưởng không liệt tiên thấy cảnh này, trên mặt mang theo cười gằn, trong lòng nói Không phải thượng tiên che chở các người tinh thú đế quốc, mà là ta, vì đại tinh thần trưởng không liệt tiên. Đừng đang lãng phí thời gian, mau nhanh mở ra tinh lộ. Mà Viêm Ô mấy người cũng không có lãng phí trường không liệt tiên thời gian, bọn họ vô cùng rõ ràng chẩm e rằng sinh biến đạo lý, khi chiếm được thứ mà chính mình cần sau, từng cái từng cái lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về động phụ trong đó, cấp tốc bắt đầu kích hoạt tinh lộ. Theo rất nhiều vật liệu từng cái truyền vào tinh lộ trong đó, toàn bộ tinh lộ ánh sáng càng ngày càng long lẫy lên, đợi đến Viêm Ô các loại chở, tinh thú tướng tinh lộ triệt để chữa trị, từng vòng chói mắt tinh quang trực tiếp từ ngọn núi bên trong Bạo Phát phóng lên trời, quần quần tinh lực toàn diện Bạo Phát. Bất quá, không đợi những này tinh lực toàn diện Bạo Phát không khỏi đánh rắn động cỏ trường Không Liệt Thiên đã bỗng nhiên xuất thủ, quần quần lực lượng tựa hồ muốn đem tinh lộ năng lượng che giấu đi. Mà thiếu tại trường Không Liệt Thiên xuất thủ che giấu tinh lộ mở ra gợn sóng đồng thời, Vương Thành tựa hồ trong lòng sinh ra ý nghĩ, nhất thời mở mắt ra. Chương 711: Truy sát tinh thần. Trường Không Liệt Thiên. Hơi thở quen thuộc, Vương Thành tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Hắn bây giờ đã đem tiên hà tinh luyện vào tinh huyết trong đó, cứ việc vẫn còn chưa hoàn toàn luyện vào có thể một vị tinh thần hóa thân dáng Lâm Thiên Hà Tinh, đồng thời gợi ra động tinh lớn, nhưng căn bản không gạt được cảm nhận của hắn. Xoẹt. Trong phút chốc, Vương Thành bước ra tự mình tu hành 6 năm Tử Khí Phong, nương theo một trận lôi đỉnh nổ vang, phảng phất một tia điện, hướng về cuối chân trời mà đi. Vương Thành, là Vương Minh Chủ. Âm thanh này, là Vương Thành bệ hạ. Ta vẫn nghe người ta nói vĩ đại Vương Thành bệ hạ liền ở tại Tử Khí Phong ở trên tính tu, có thể bởi vì Tử Khí Phong ở trên 6 năm qua không có bất cứ động tĩnh gì, ta nhưng thủy chung không thể nào tin được, không nghĩ tới lại là thật sự. Ta lại nhìn thấy Vương Thành bệ hạ bản thân. Vương Thành rời đi tử khí phong gợi ra động tinh nhất thời gây nên bốn phía rất nhiều tinh luyện sư, đại tinh luyện sư bọn kêu sợ hai không ngớt, một ít vừa mới lên cấp không lâu tinh luyện giả, tinh luyện sư bọn càng là tràn ngập kích động, chỉ vào trong hư không rời đi đạo thiểm điện kêu một mặt phấn chấn. Giờ khác này Vương Thành so với lúc trước cường đại vô số lần không ngừng, lôi đỉnh chi quang tại trên tay hắn cũng là rốt cục thể hiện ra toàn bộ uy năng, phá không tốc độ phi hành vượt xa bất kỳ một vị đỉnh cao bản thần, so với tinh thần hóa thân đến đều phải nhanh hơn một phần. Từ Minh cao nguyên cùng Mễ La Hà vượt hết mấy vạn kilômét cự ly bị hắn cấp tốc vượt qua. "Ừm." Vương Thành, lại là Vương Thành. Vương Thành hướng về trường Không Liệt Thiên bay qua, trường Không Liệt Thiên cũng là bỗng nhiên cảm giác được Vương Thành khí tức, trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc vẻ. Hắn lại tiểu tại hành tinh này trong đó. Kinh ngạc qua đi, trường Không Liệt Thiên lập tức tỉnh táo lại, thời khắc này hắn dĩ nhiên lười lại để ý tới Viêm Ô cả đám người, thân hình một trận biến ảo, tiểu đại hóa thân như chín đạo lưu quang, thẳng hướng Vương Thành đón đánh mà đi, quả nhiên là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống tới. Ta đang lo làm sao đưa ngươi dẫn ra huyền chân điện, không nghĩ tới. Nói lời nói này người hẳn là ta mới đúng. Trường Không Liệt thiên, ngươi không cắp đuôi trốn đi lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Hôm nay, ta liền bắt ngươi để tế điện ta Lữ Tinh Hà Sư tôn trên trời có linh thiêng. Ha ha. Sư phụ của ngươi muốn bởi vì ta mà chết, ngươi tên đổ đệ này, ngày hôm nay đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi nội tình ta đã làm rõ, cứ việc ngươi có cường đại đến cực điểm tinh thần tân nhiệm, có thể trung quy tồn tại mức độ trước mắt ta cửu đại hóa thân đến đủ, thật cho là ta hội sợ ngươi. Nhận lấy cái chết. Phàm Phật Chí Đạo lưu tinh đón đánh Vương Thành mà đi trường không liệt thiên thân ở giữa không trung, Cửu Đại Hóa thân dĩ nhiên đồng thời vung dậy, một cái cường đại đến cực điểm đồng thời có cẩm cố không gian khả năng quỷ dị tinh thuật nhất thời hình thành, Vương Thành phạm vi hơn 1000 km rất nhiều bị trong nháy mắt hóa thành không gian luyện ngục xu thế. Hữu dụng sao? Vương Thành hư vung tay lên, Ám Nguyệt thần thương dĩ nhiên xuất hiện tại trên tay hắn, một thương mạch ra, thần khí vi năng tại trên tay hắn triển hiện ra, trên lẫn tinh không đại bang diệt lực lượng, đem trưởng không liệt tiên Cửu Đại Hóa thân hình thành cẩm cố không gian thuật một lần hành động sẽ rách, đồng thời lôi đỉnh nổ vang. Thân hình của hắn dĩ nhiên trong nháy mắt giết tới trường không liệt tiên trước người. Người cái này bán thần khí ở trước mặt ta căn bản không có bất kỳ đất dụng võ. Lan ra đây cho ta. Trường không liệt tiên vẫn chưa bởi vì sự công kích của chính mình bị Vương Thành tan rã mà kinh hoàng, trong đó một đạo hóa thân lấy ra một tòa bảo tháp loại bán thần khí, quay về hắn trước người cách đó không xa không gian mạnh mẽ đập xuống. Ầm ầm ầm. Hư không rung động. Vương Thành thân hình nhất thời xuất hiện ở tòa này bảo tháp bên dưới, từng vòng rung động không gian gợn sóng quần quần không ngừng hướng về tứ phương quét tán, trong phút chốc đem phạm vi hơn 1000 km hết thảy khí. Tầm mê hết thể sẽ thành phân hỗn. Kích liệt năng lượng giao phong cũng là trong phút chốc đã kinh động toàn bộ Hoàng Kim Bình Nguyên tất cả mọi người, từng đạo từng đạo chuyển kỳ cấp bậc cường đại khí tức cấp tốc tự Hoàng Kim Bình Nguyên rất nhiều sói sỉnh trong đó bước lên, đồng thời cấp tốc hướng về Mễ La Hà vực sát biên giới mà tới. Mạnh. Trường Không Liệt Thiên một đạo hóa thân lấy ra bán thần khí bảo tháp mang theo một đoàn sấm sét, mạnh mẽ đem nằm ở Lôi Đình Chi Quang trạng Thái trong đó Vương Thành nổ ra, có thể đòn đánh này cứ việc nhìn qua uy thế của nhưng cũng chưa từng đối với Vương Thành tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Không chỉ như vậy, nương theo Vương Thành hét giải một tiếng, dụng bí pháp càng khôn đáng thần quyết đồng thời bạo phát sau lưng hắn Nghiêm nhiên hình thành một vị người khổng lồ hư ảnh vị này người khổng lồ hư ảnh cao 300 trượng, trên người 365 cái tiết điểm đồng thời long lánh như từng viên một tinh thần cứ việc những ngôi sao này cũng không long lánh có thể mỗi một đạo tinh thần giống như tiết điểm trong đó nhưng bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng vậy tay ép một chút haiăng bắt sao tòa kêu bán thần khí cấp bo tháp càng là ở trong ch mắt rơi vào vị này người khổng lồ hư ảnh trên tay dù cho đang kịch liệt rung động nhưng thủy trung bay không ra vị này người khổng lồ hư ảnh bàn tay mảy may đáng chết Thật là khủng khiếp khí huyết lực lượng. Lấy ra cái này bán thần khí hóa thân nhất thời đổi sắc mặt. Cái này bán thần khí, ta vui lòng nhận rồi." Vương Thành cười to một tiếng, tùy ý cái này bán thần khí rung động, nắm chặt nó trực tiếp đem hắn hướng về chính mình không tinh thạch ném đi. "Ta trưởng không liệt tiên bán thần khí không phải dễ cầm như vậy. Nếu cái này bán thần khí đã tự trên tay ta bay ra, như vậy ngươi cũng mơ tưởng được, cho ta bảo." Không đợi Vương Thành đem bán thần khí nhét vào không trong tinh thạch, cái này kịch liệt rung động bán thần khí càng là bùng nổ ra một luồng khủng bố tính lực lượng một luồng đủ để đem một vị đỉnh cao bán thần tinh không hình chiếu trong khoảnh khắc biến thành cho bụi sóng trùng kích nương theo cái này bán thần khí tự bạo, quét ngang mà qua, dù cho Vương Thành lấy chúa tể cấp thể phách hiện hiện ra người khổng lồ hư ảnh cũng là tại nguồn sức mạnh này hành kích dưới băng tuyết tăng rã. Hắn trung quy không phải chân chính chúa tể cấp thể phách, chỉ có cường đại đến cực điểm khí huyết lực lượng, lại giống như không trung lầu cát, căn bản không phát huy ra nên có lực lượng. Thật giống như một cái đến từ cổ đại binh lính tinh hụy, dù cho hắn thân kinh chiến, chính là trong quân vương giả, có thể để hắn đi tới hiện đại lái phi cơ, vẫn cứ hai mắt luôn cuống. ầm ầm Bán thần khí nổ tung lực lượng quét ngang mà qua, làm cho Vương Thành người khổng lồ hư ảnh lão đà lào đảo. Không cân bạc khí huyết lực lượng làm cho hắn miễn cưỡng đem trọn kiện bán thần khí nổ tung lực lượng hoàn toàn tiếp tục chống đỡ, không chỉ như vậy, hắn đã lần thứ hai kích phát lôi đỉnh chi quang lực lượng, một cái qua lại, điên cuồng đến gần rồi trường không liệt thiên thân hình, ám nguyệt thần thương đâm thẳng mà ra, thần khí cái kia rung động hạt ngôi sao lực lượng trong nháy mắt tại trường không liệt thiên một vị hóa thân ở trên bạo phát, đem cái hóa thân này một thương điểm bạo. Vành. Hóa thân nổ tung trưởng không liệt tiên thân hình chợt lui thậm chí không lo được đem này cô nổ tan lực lượng một lần nữa cô động thành hóa thân, đồng thời, Mạc khác tám đại hóa thân công kích đến đủ, một kiện kiện bán thần khí cấp trí bảo đập xuống mà xuống, toàn bộ hư không tựa hồ bị hủy diệt thành thủy hỏa phong, cũng bị hoàn nguyên thành trụ cột nhất vi mâu nguyên tố. Hữu dụng sao? Ta muốn giết ngươi, ngươi không trốn được. Vương thành trong mắt tinh quang phun ra, tại hắn đỉnh đầu, một viên u ám thâm thúy tinh thần nhưng thoáng hiện hiện, hóa thành từng vòng vầng sáng, quét sạch tứ phương. Tại này một vòng vầng sáng quét ngang, trường không liệt thiên cái kia hoành kích mà xuống tám đại hóa thân tứ duy phảng Phật đồng thời đọc lại động tác trên tay trở nên cực kỳ chậm chậm. Mà nhân cơ hội này, Vương Thành trực tiếp đuổi theo vị này hóa thành năng lượng chợt lui tinh thần hóa thân, cường đại tinh thần cố định lại hạt ngôi sao năng lượng biến hóa, Ám Nguyệt thần thương càng trong nháy mắt đâm ra 1.694 thương, mỗi một thương đều đối với Trường Không Liệt thiên hóa thân hình thành kịch liệt rung động, dù cho mỗi một thương chỉ có thể đối với hắn tạo thành cưỡng chế một thương tổn, có thể hơn 1000 thương chồng chất hạ xuống, dĩ nhiên đem Trường Không Liệt Thiên cái. Hóa thân này miễn cưỡng đánh nổ. Phải Trường Không Liệt Thiên mặt 8 đại hóa thân bừng tỉnh hoàn hồn, đúng dịp thấy Vương bỗng nhiên nhúng tay Tự vị này bị đánh nổ hóa thân trong đó một hơi rút ra 6 đạo thần tính. Một màn như thế, làm cho còn lại 8 đại hóa thân trong lòng rung bẩn bật. Chuyện gì xảy ra? Vừa nãy một sát na kia, bọn họ tựa hồ cảm giác được thời gian biến mất rồi. Hoặc là nói, có một đoạn là tại thời gian của bọn họ biến mất rồi. Tình cảnh quái dị như vậy, dù cho trường không liệt thiên thân là tinh thần, vẫn cứ cảm giác đáy lòng hàn khí ứa ra. Ngươi sử dụng gì đó quỷ kế? Chém giết ta một đạo hóa thân. Ha, ha chờ ngươi cuối cùng một đạo hóa thân giết lúc, ta thì sẽ báo cho ngươi trừng tướng, hiện tại. Chết đi. Cảm thụ cái kia tiêu hao không tới một phần 10 sức mạnh tinh thần, Vương Thành cười dài một tiếng, cái kia có thể đỉnh chế tứ duy tinh thần dị tượng lần thứ 2 kích phát. Cứ việc tinh thần dị tượng kích phát vẫn cứ yêu cầu tiêu hao tinh thần, nhưng lại là gián tiếp tính đem sức chiến đấu của hắn tăng lên gấp đôi, bởi vậy, Trường Không Liệt Thiên đừng nói là cựu đại tinh thần hóa thân, mặc dù trở lại chính đạo, hắn cũng là không hề sợ hãi. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Theo tinh thần dị tượng kích phát, Trường Không Liệt Thiên tám đại hóa thân lần thứ 2 bị đọc lại, ám nguyệt thần thường không ngừng ám sát lại một đạo hóa thân tại Vương Thành khống chế tinh thần trụ hạt ngôi sao đặc tính tình huống dưới lần thứ hai bị băng diệt, hút ra thần tính. Bất quá, do tại trường không liệt thiên các loại người chẳng mấy chốc sẽ từ bị cáo chế trạng thái trong đó đi ra ngoài, Vương Thành cũng không đủ thời gian đến hút ra thần tính, mỗi một lần hút ra thần tính số lượng chỉ có 6 đến 8 đạo, không đạt tới lúc trước cũng dung thoải mái. Tư Duy, Tư Duy, hắn ngưng trệ chúng ta tư duy, khiến cho chúng ta tư tưởng tốc độ không còn nữa cùng một cấp độ. Đáng chết, tại tư duy bị ngưng trệ tình huống dưới chúng ta căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, chỉ có thể bị động chịu đòn. Tinh thần sinh mệnh cấp độ căn bản không phải phạm nhân có thể sánh được dùng phạm nhân tư tưởng đều độ lượng tinh thần bản thân liền là một cái sai lầm mỗi lần hắn sử dụng tới loại kiêng ngưng trệ tư duy thủ đoạn lúc chúng ta lập tức đem ý thức trở về tinh giới cách ra hắn cái kia tư duy ngưng trệ thủ pháp tinh giới biết bao to lớn quy tắc căn bản không phải chỉ là phạm nhân có khả năng lay động đến thời điểm chúng ta lại đem tư duy tự tinh giới dáng lâm một lần như vậy cứ việc hội tồn tại đủ lại có thể chí ít không hội tại đoạn thời gian đó bên trong không có bất kỳ sức phản tháng ta liền không tin như vậy thủảịchi hắn có thể vẫn sử dụng đi xuống Trường Không Liệt Thiên mấy đại hóa thân rất sắp có đối sách, đợi đến Vương Thành kích phát tinh thần dị tượng hướng về hắn đạo thứ ba hóa thân đánh tới lúc, còn lại 7 đại hóa thân ý thức gần như cùng lúc đó cùng tinh giới chủ thân tụ hợp, cứ việc bởi vì lùi lại diễn cớ, này 7 tôn hóa thân bị đình trệ chốc lát, có thể không tới bán dây bên trong, 7 đạo hóa thân ý thức một lần nữa trở về vị trí cũ, vào lúc này Vương Thành ám sát cái kia đạo hóa thân năng lượng mới bị tiêu hao hết không? Tới 1/3. Lại nhanh như vậy đã nghĩ ra đối kháng ta tinh thần dị tượng pháp môn. Thấy cảnh này, Vương Thành trong mắt co giụ lại. Có thể lên cấp vô thượng tinh thần người Bả nhân không có một cái là hời hợt hạ người. Chương 712, Tinh thú giáng lâm. Mặc dù ngươi có thể có pháp môn đối phó ta tinh thần dị tượng, có thể chung quy phải bị ảnh hưởng, vốn là lấy thực lực của ta chém giết ngươi này, chín vị hóa thân đã không phải việc khó. Hiện tại, Vương Thành thân hình hơi động, tinh thần dị tượng ánh sáng lần thứ hai hiện hiện, từng vòng u ám sát hào quang không ngừng hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, trường không liệt tiên còn lại hóa thân hoàn toàn bao quát ở bên trong, nương trẻ thân hình của bọn họ, mà bản thân hắn nhưng là trực tiếp đâm vào vị này bị hắn chôn vùi một phần 3 thần thân hóa thân trước, ám nguyệt thần thương lần thứ 2 cuồng đâm mà ra vàng vàng vàng trường không liệt thiên hóa thân bị lần lượt đánh nổ lần lượt gây dựng lại mà tại tinh thần dị tượng ngăn chặn dưới trường không liệt thiên thậm chí không cách nào tổ chức ra hữu hiệu phản kích thường thường vừa mới mới vừa có hành động lập tức bị vương thành tinh thần dị tượng ngăn chặn, mặc dù hắn lần lượt ý thức trở về tình giới lại từ tinh giới giáng lâm vẫn cứ xoay chuyển không được loại này hoàn toàn bị động tình cảnh trong khoảnh khắc lần thứ hai ba vị hóa thân bước lúc trước vị này hóa thân góp chân làm cho hắn hóa thân số lượng đã xuống 6ả tinh thần dị tượng đây rốt cuộc là gì đó quỷ dị tinh thần dị tượng Không được, nếu là ta không thể nghĩ ra hoàn mỹ phá giải hắn tinh thần dị tượng pháp môn, chỉ có thể bị động chịu đòn cứ theo đàn này, chỉ cần trong cơ thể hắn lực lượng đầy đủ, đủ để đem ta còn lại 5 đạo hóa thân toàn bộ giết hết. Trường không liệt thiên bốn muốn cùng Vương Thành không ngừng tiêu hao tổn nữa, có thể nhìn thấy Vương Thành đánh nổ chính mình bốn tôn hóa thân sau lại không có nửa phần suy yếu xu thế, rốt cục có chút thất kinh lên. Hắn chỉ là một cái mới lên cấp tinh thần, hóa thân có hạn số lượng xa kém xa cùng những kia cổ lao tinh thần đánh đồng với nhau đạo hóa thân có thể nói đã là hắn trong thời gian ngắn có thể điều động sức mạnh mạnh nhất, một khi này chín vị hóa thân diệt sạch, không ngừng hắn vị này tinh thần cường giả thân phận địa vị sẽ phải chịu nghiêm trọng trùng kích, mặc dù sau lưng của hắn hoàn toàn ỉ lại hắn xây dựng lên đến gia tộc, sức ảnh hưởng cũng lấy xuống dốc không phanh. Đầu kia truyền kỳ tinh thú đã đem tinh lộ mở ra. Rất nhanh sẽ có quần quật không ngừng tinh thú giáng lâm đến thế giới này, nếu như vương thành người này đối với hành tinh này còn tồn tại cảm tình, ác phải đem sự chú ý chuyển hướng giết chết những kia xâm lấn tinh thú. Đến thời điểm ta hoàn toàn có thể mượn những này tinh thú tiêu hao sức mạnh của hắn, đợi được sức mạnh của hắn tiêu hao gần như lúc, lại 5 vị hóa thân cùng xuất hiện, đem một lần hành động giết chết. Trường Không Liệt thiên trong lòng nhất thời có tính toán, mà vì để tránh cho Vương Thành tại không thủ được hành tinh này, lúc dẫn dắt chính mình coi trọng người thân rời đi hành tinh này, đem hành tinh này bỏ qua. Hắn còn cần phá hủy tinh lộ. Hành tinh này tinh lộ bản thân liền không nhiều, mà Vương Thành vì bảo đảm đối với hành tinh này thống trị cùng nắm giữ, đem trừ ra thần hoàng thương hội cái kia tinh lộ bên ngoài cái khác tinh lộ toàn bộ phong tỏa hoặc là phá hủy làm cho trường Không Liệt Thiên lượng công việc mức độ lớn hạ thấp. Vừa nghĩ đến đây, trường Không Liệt Thiên thân hình chợt lui, cùng lúc đó, một vị hóa thân đột ngột bạo tán ra, trong phút chốc càng là do hóa thân diễn sinh thành mười mấy tiếp xúc hình chiếu, này mười mấy tiếp xúc hình chiếu vừa hiện ra hiện, lập tức hướng về bốn phương tám hướng gào thét mà đi, mục đích gì, đều không ngoại lệ, đều là tồn tại tinh lộ địa phương. Muốn bốn phía phá hoại để ta phân tâm. Nhìn thấy trường Không Liệt Thiên cử động, Vương Thành trong lòng sát cơ đại thịnh. May ra, hiện tại thiên hà thế giới đã vượt xa quá khứ, những nơi khác tôi, có thể tại vị trí then chốt nhưng đều có chuyển ứng khí tinh trận thậm chí còn tiểu thần trận cấp trận pháp bảo vệ, Tử Minh, cao nguyên như vậy, kỵ sĩ liên minh cũng giống như thế, chỉ là vài đạo hình chiếu, muốn sẽ có chuyển kỳ tòa trấn, có tiểu thần trận bảo vệ khu vực công phá, căn bản là nói chuyện viện vung. Này mấy đạo hóa thân, liền cho ta toàn bộ lưu lại đi. Vương Thành hít sâu một hơi, trong mắt hàn quang phun ra. Tinh thần dị tượng hình thành vầng sáng bỗng nhiên long lánh ra ánh sáng chói mắt, càng la hóa thành một mảnh lĩnh vực, đem phạm vi hơn 1000 km phạm vi toàn bộ soi sáng ở bên trong, làm cho cái phạm vi này biến thành một mảnh trắng đen thế giới. Lúc trước tinh thần dị tượng hiển hiện vầng sáng từng vòng khuyết tán còn tồn tại khoảng cách, nguyên nhân chính là như vậy, trường không liệt thiên tại Vương Thành trước mặt còn có sức lực chống đỡ lại, có thể theo giờ khắc này Vương Thành đem tinh thần dị tượng lực lượng kích phát đến mức tận cùng, hóa vầng sáng vì ánh sao, nương trẻ tư duy lực lượng không còn nửa phần khoảng cách, trong lúc nhất thời trường không liệt thiên còn lại bốn đạo hóa thân đồng thời đọc lại tại Vương Thành trước. Mắt, tùy ý Vương Thành lấy Ám Nguyệt thần thương một thương thương xuyên thủng, ám sát. Đáng tiếc, Nguyệt thần thương chỉ là một cây thương loại thần khí, không cách nào đem Vô Hạn 14 kiếm uy năng phát huy được, bằng không và sát thương hiệu quả ít nhất phải tăng lên gấp đôi. Vương Thành tư duy chuyển động, có thể trong tay án nguyện Thần Thương nhưng là không có nửa phần chậm chạp. Toàn lực kích phát tinh thần dị tượng động lại phạm vi hơn 1000 km cơ thể sống tư duy đối với sức mạnh tinh thần tiêu hao đều sẽ có bao nhiêu tăng lên, hắn không thể có bất kỳ trì hoãn. Trong chốc lát, Trường Không Liệt Thiên còn lại 4 đạo hóa thân tại Vương Thành trước mặt đã không còn sức đánh trả chút nào bị giết hết ba đạo, mặc dù còn lại một đạo cũng như nến tàn trong gió, lão đà lão đạo. Ừ. Nhưng vào lúc này, Vương Thành tâm thần bỗng nhiên hơi động, như nhận ra được gì đó ánh mắt nhưng thoáng chuyển hướng ở trên vạn cây số ở ngoài một dãy núi bên trên. Chỗ đó năng lượng, tinh lực vẫn tồn tại dị thường, có thể bởi vì Vương Thành sự chú ý bị trường Không Liệt thiên hấp dẫn, cứ việc cảm giác chỗ đó tình huống khác thường, nhưng chỉ là xem là trường Không Liệt thiên bày xuống hậu chiêu, cũng không có quá mức để ở trong lòng, nhưng là tại vừa nãy, khu vực này hạt ngôi sao năng lượng kịch liệt biến hóa, đồng thời một luồng mang cho hắn mảnh liệt uy hiếp khí tức đông nhiên hiện hiện. Luân khí tức kia trong đó ẩn chứa uy hiếp, tuy là so với trưởng Không Liệt Tiên vị này vô thượng tinh thần hóa thân mà nói, lại cũng mạnh hơn một đoạn. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trường không liệt tiên còn có giúp đỡ? Vị nào tinh thần dám to gan bước lên đắc tội luyện chân điện nguy hiểm nhúng tay chúng ta tranh đấu. Đợi một chút, mặc dù là tinh thần hóa thân, mang cho ta cảm giác nguy hiểm cũng không thể mạnh đến trình độ này. Lẽ nào? Thần thánh hình thái. Vương Thành trong đầu nhưng thoáng xẹt qua cái ý niệm này. Thần thánh hình thái? Chẳng lẽ chỗ đó ẩn giấu đi trường không liệt tiên thần thánh hình thái? Nếu như đúng là trường không liệt tiên thần thánh hình thái, hoàn thành hiện tại nhất định phải lập tức bỏ chạy. Dựa theo cơ chế tinh thần đối với tinh thần, thần thánh hình thái miêu tả, Hắn bây giờ tuyệt đối không có đối kháng trưởng không liệt thiên thần thánh hình thái năng lực. Xoẹt. Ý nghĩ chuyển động, Vương Thành tự nhiên phân ra một phần tinh thần hướng về ngọn núi kia loan ở chỗ đó quét ngang mà ra. Mà nhân cơ hội này, Trường Không Liệt thiên này cụ kéo dài hơi tàn hóa thân bỗng nhiên tự tư duy đình trệ quỷ dị trong đó giật mình tỉnh lại, đồng thời thân hình hóa ánh sáng, trong nháy mắt chạy ra Vương Thành tinh thần dị tự ảnh hưởng bên ngoài ngàn dặm, nhìn cái kia không hiểu ra sao ngã xuống ba đạo hóa thân, cảm thụ này một đạo hóa thân, cái kia không đủ một nửa lượng, trong mắt của hắn không thể ngăn chặn hiện ra vẻ hoảng sợ. Lúc trước Giá trị ít còn có thể có thời gian phản ứng. Đúng là vừa nãy, ba đạo hóa thân ngã xuống, ta dĩ nhiên không có nhận ra được nửa phần. Ba đạo hóa thân, thêm vào lúc trước ngã xuống bốn đạo, ta tổn hại hóa thân không ngờ đạt đến bảy đạo. Nghĩ tới đây, dù cho trường không liệt thiên chính là vô thượng tinh thần, vẫn cứ cảm giác hàn khí không thể ngăn chặn hướng về trán trên đỉnh nữa ra. Không thể chống cự không biết kinh khủng nhất. Cứ việc lúc trước Vương Thành chém giết hắn một vị cầm nắm ánh nguyệt thần thương hóa thân, hắn đã xem đối thủ này xem được cao, lần này đạo hóa thân dốc toàn bộ lực lượng hành động liền có thể nhìn ra một, hai, đúng là không nghĩ tới. Đối phương cường đại, vượt xa dự liệu của hắn. Nếu như hắn có thể vẫn kéo dài nằm trong loại trạng thái này đi, đừng nói là cựu đạo hóa thân, coi như là trở lại chính đạo, đều tuyệt đối chắc chắn phải chết. Đi, đi. Đáng chết. Đây căn bản là cái quái vật. Thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng thất. Đúng, ta nhất định phải nương nhờ vào thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng thất, duy có chiếm được thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng thất bảo hộ, phương có hy vọng bảo toàn lực lượng. Ta là vô thượng tinh thần, tuổi thọ hơn triệu năm, hà tất cùng một phàm nhân sinh tử tính toán. Trường Không Liệt Thiên trong lòng kinh hoàng tổn hại 7 đại hóa thân, hơn nữa lúc trước chết ở vương thành trên tay một đạo, hắn thực tế tổng số đạt đến 14 hóa thân số lượng dĩ nhiên tổn hại hơn nữa, liền trước mắt này một đạo cũng biến thành tràn ngập nguy cơ. Loại này tình cảnh làm cho hắn lại không có ý chí chiến đấu kiên trì, ý nghị chuyển động, đã hết tốc lực bạo phát, hướng về hư không phần cuối gào thét mà đi. Muốn đi, ngươi đi được sao? Vương Thành phân ra tinh thần nhảy vào dãy núi trong đó đồng thời, thân hình dũng nhiên về phía trước, tinh thần dị tượng lực lượng lần thứ hai bạo phát. Vương Thành, ngươi giết không được ta, ta chính là vô thượng tinh thần, mặc dù ngươi giết chết ta cái hóa thân này thậm chí giết chết ta hết thể hóa thân cùng hình chiếu, nhưng ta bản tồn tại tinh giới trong đó, đồng thời cách thế giới vật chất không xa, bất cứ lúc nào có thể hạ xuống hóa thân hình chiếu, tối đa là tổn thất một ít lực lượng thôi, ngược lại, người tiếp xuống sẽ đối mặt mới thật sự là thai nạn, nếu như ta là người, liền sẽ bỏ qua tất cả đối với thủ đoạn của ta, tập trung lực lượng đi phá hủy. Tinh thú đế quốc cái kia tinh lộ, bằng không một khi các loại, chờ, tinh thú đế quốc chuyển kỳ tinh thú, chúa tể tinh thú chân chính giáng lâm, đưa ngươi thai nghén mà ra hành tinh này, đều sẽ triệt để bằng diệt. Trường Không Liệt Thiên nhìn thấy Vương Thành tế ra thủ đoạn hãi được vong hồn to lớn phá ra. Tinh thu đế quốc tinh lộ, Chuyên kỳ tinh thú, chúa tể tinh thú. Trường Không Liệt thiên để Vương thành chấn động trong lòng, mà vào lúc này, tinh thần của hắn cũng là phá tan do Trường Không Liệt thiên bố trí ở tòa này dãy núi ở ngoài che lấp thủ đoạn, trong nháy mắt cha xét đến dãy núi trong đó cảnh tượng. Ở tòa này dãy núi bên trong, tinh quang bắn ra bốn phía, một cái vững chắc đến cực điểm tinh lộ chính tại vận chuyển hết tốc lực, tinh quang bên trong, từng con cường đại tinh thú quần quật không ngừng tự tinh lộ trong đó nhanh chân mà ra, khắp toàn thân tràn ngập hãn, cuồn bạo khí tức. Hống Mà tại Vương Thành đem tinh thần kéo dài tới khu vực này, Cha Xét đến khu vực này đồng thời, một cái giữ lại một thân mái tóc dài màu đỏ rực, khắp toàn thân đầy giấy lượng lớn hỏa diễm đường nét nam tử to con nhưng là bỗng nhiên bạo hống, một luồng chí cương chí dương, phảng phất trói trang liệt nhật giống như khí tức hướng về Vương Thành này cổ Cha Xét mà đi tinh thần cuồng cô tới, tại luồng hơi thở này trùng kích dưới, hán đạo kia tinh thần như bại lộ tại dưới ánh nắng chói trang băng tuyết. Trong nháy mắt tan dã, vừa mới nhìn được hình ảnh cũng là rơi vào hám. Một tiếng giống to nát tan tinh thần của ta. Cứ việc đó chỉ là ta tùy phân ra một đạo thân nghiệm có thể cường độ cũng tuyệt không kém gì một vị đỉnh cao bán thần cường giả toàn lực cha xét. Chúa tể tinh thú, tuyệt đối là chúa tể tinh thú. Vương Thành trong mắt co rú lại, sau một khắc, ánh mắt của hắn đã lần thứ hai chuyển hướng trường không liệt thiên cái kia đạo hóa thân, khắp toàn thân sát cơ sôi trào, nương theo lôi đỉnh nổ vang, tận chứa lôi đỉnh lửa giận gầm rú dĩ nhiên đem hắn này tiếp xúc tàn tạo hóa thân hoàn toàn bá phủ, trường không liệt thiên, ngươi lại dám cấu kết tinh thú, mở ra thiên hà thế giới cùng tinh thú đế quốc tính lộ. Chết đi cho ta. 6. Nay quần tinh cục đến rồi, lão vương hôn nguyên thánh thể có hy vọng. Chương 713: Chúa tể. Mạnh. Trường Không Liệt thiên Đạo thứ 8 hóa thân tại Vương Thành một đòn sấm sét dưới không có nửa phần hồi hồi bị triệt để đánh nổ, cường đại tinh thần bá phủ, đem hắn muốn ngưng tụ thành hình hóa thân gắt gao trấn áp, trấn áp trong lúc, ám nguyệt thần thường không biết đâm ra mấy ngàn, mấy vạn thương làm cho hắn cái hóa thân này tại không tới trong vòng 10 giây triệt để tiêu vong. Loại kia hung ác, cuồng bạo, làm cho cảm ứng được tình cảnh này, những tia hình chiếu bọn trong lòng sợ hãi. Không được, không thể tiếp tục như vậy, tên tiểu tử này. Dĩ nhiên cường đại đến vừa xa khỏi một phàm nhân mức độ. Trừ phi ta nguyện ý cùng hắn Ngọc Đá cùng bữa, hạ xuống thần thánh hóa thân, bằng không, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thần thánh chi kiếm, nhất định phải nương nhờ vào thần thánh chi kiếm đế quốc hoàn thất, chỉ có như vậy, ta mới có thể bảo đảm chính mình an toàn. Mặt khác, tinh thú công việc quan hệ trọng đại, một khi bộc lộ ra đi, e sợ liền thần thánh chi kiếm đế quốc đều không ở lại được rồi, may ra ta đi tới thiên hạ tinh thần không biết quỷ không hay, trừ ra vương thành bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết hành tung của ta, chỉ cần ta thông qua cái kia bị tiểu tử kia tận lực cẩn giấu đi tinh lộ rời đi thế giới này. Hoàn toàn có thể bỏ qua một bên quan hệ, sau đó tiến hạ thủ vi cường, hướng về thần thánh chi kiếm đế quốc kiện cáo cấu kết tính thú. Nghĩ tới đây, Trường Không Liệt Thiên không lo được đi phá hủy thần hoàng thương hội tinh lộ, hình chiếu một lần nữa tổ hợp, hướng về cái kia nằm ở luyện ngục chi bản sát biên giới tinh lộ mà đi. Ta là tinh thần, vô thượng tinh cường giả thân cấp. Một vị tinh thần nương nhờ vào, thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng thất tất nhiên vui mừng không thôi. Bất quá, vì lý do an toàn, ta tốt nhất trước tiên nương vào một vị lai lịch rất lớn hoàng tử. Mượn thế lực đem Vương Thành người này đắc tội rồi lại nói, chỉ cần ta ẩn giấu vương thành người này chân chính tiềm lực, hoàn toàn có thể làm được các loại, chờ, vị hoàng tử kêu cùng hắn không chết không thôi trước làm thần không biết quỷ không hay, đến vào lúc ấy, hai người kỉu hận khó có thể hóa giải, mặc dù thần thánh chi kiếm hoàng thất muốn thoát thân sự tình ở ngoài, đều đã là hy vọng xa vời, chỉ có thể phái sức mạnh lớn, dành cho một đòn sấm sét, tại hắn còn chưa trưởng thành trước, đem chuyện để giết chết. Trường Không Liệt thiên trước mắt nhất thời sáng lên. Cho tới như vậy sẽ khiến cho thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng thất cùng vị hoàng tử kia bất mãn. Trọng điếu sao? Hắn đúng là một vị vô thượng tinh thần. Tinh thần bất tử, tinh thần bất diệt, chỉ cần không đem một vị hình thái thứ ba tinh thần đắc tội chết rồi, lấy tinh thần đặc tính cùng thân phận địa vị, căn bản không e ngại bất cứ hiếp gì. Hắn tin tưởng, mặc dù đến thời điểm thần thánh chi kiếm đế quốc rõ ràng mình bị lợi dụng, chỉ cần hắn có thể biểu hiện ra đối với thần thánh chi kiếm hoàng thất đầy đủ trung thành, cũng tuyệt đối sẽ không chuốc do dự thông qua chém giết huyền chân điện cái này còn chưa trưởng thành thiên tài đến chân chính đoạt được hắn vị này vô thượng tinh thần quy tâm. Đây là về mặt thân phận khác biệt. Tinh thần cùng truyền kỳ, thật giống như thời xưa lúc quý tộc cùng bình dân, ở tại hắn tinh thần trong mắt Hai người thân phận căn bản không còn nữa cùng một cấp độ tuyến ở trên. Trường Không Liệt Thiên trong lòng chuyển qua vô số nham hiểm ác độc ý nghĩ, bất diệt tinh thần ưu thế lớn nhất tại cho bọn họ căn bản không lo lắng trả giá không thể chịu đựng giá phải trả. Mà tại Trường Không Liệt Thiên nghĩ trăm phương ngàn kế muốn mượn thần thánh chi kiếm hoàng thất lực lượng đối phó Vương Thành lúc, Vương Thành dĩ nhiên lấy tốc độ nhanh nhất hướng về những kia chuyển kỳ tinh thú, chúa thể tinh thú vị trí rất đi, thế tất yếu tại tinh thú đế quốc chủ lực triệt để truyền đưa tới trước, phá hủy tinh lộ, đem này một cái xâm nhập thiên hà tinh tinh thú bộ đội biến thành một mình. Viêm bệ hạ Tinh quang phân tán giây núi bên trong, truyền kỳ tinh thú Viêm Ô tiến lên, quay về dẫn đầu xuất hiện đầu kia có mái tóc dài màu đỏ rực nam tử cung kính hành lễ, ta rốt cuộc đợi được Bạch Hạ Giang Lâm. Rất tốt. Viêm Ô, ngươi lập xuống đại công, đợi được bộ đội chủ được đến, chúng ta tất nhiên tầng tầng có thưởng, hiện tại, đối với hành tinh này ngươi có đề nghị gì? Bạch Hạ, hành tinh này vốn cũng không có quá nhiều cường giả, có thể trước đây không lâu, nhưng có một vị thiên tài đột nhiên xuất hiện, thể hiện ra cực kỳ kinh người tiềm lực, nhưng còn tại chúng ta đối phó phạm chủ bên trong, theo như thuộc hạ thấy, ứng trước tiên duy trì nhân loại hình thái. Lấy tốc độ nhanh nhất đi tới hành tinh này tinh lộ vị trí, phá hủy hết thệ tinh lộ, làm cho hành tinh này cùng cái khác tinh thần ngăn cách ra, như vậy mặc dù là tin tức truyền ra ngoài, bọn họ thông qua. Tinh không chạy đi, nhanh nhất cũng cần thời gian 3, 4 năm, mà cái kia thời gian 3, 4 năm, đầy đủ chúng ta đem hành tinh này, thậm chí còn tinh thần phụ cận cái khác tinh thần chế tạo thành một cái nước chạy không lọt chiến tranh cứ điểm. Được. Vậy theo ý ngươi nói đi làm. Viêm mô, ta mệnh ngươi vì Viêm Ma bộ tiên phóng, xuất lĩnh 300 Viêm Ma quân, phá hủy trên hành tinh này hết thệ tinh lộ. Hóa thành hình người chúa tể tinh thú Viêm Dung vung mạnh tay lên nói: "300 Viêm Ma quân." Viêm Ối trong mắt hiện ra phân chấn vẻ mặt. Viêm Ma quân, lấy bọn họ Viêm Ma bộ cờ hiệu làm tên, chính là toàn bộ Viêm Ma bộ mạnh mẽ nhất, tinh nhuệ nhất bộ đội. Toàn bộ Viêm Ma quân tổng cộng chỉ có 6000 số lượng, mỗi một đầu tinh thú đều là thần kinh bạch chiến, hoặc là là tại thành niên tinh thú lúc liền thức tỉnh rồi Thiên Phú thần thông, hoặc là tại chuyển ưng kỳ tinh thú lúc thức tỉnh Thiên Phú đạt đến phẩm. Mỗi một đầu chuyển kỳ tinh so với phổ thông chuyển kỳ tinh đến, đều có lấy 13, thậm chí lấy 1 địch. Bốn năm lực Dù cho đối đầu nhân loại bán thần, đều có thể chém giết một phen, nếu là ba, năm đầu tạo thành chiến trận, hoàn toàn có bao vây giết nhân loại bán thần năng lực. Cho tới 300 viên ma quân, đủ để giết chết đỉnh cao bán thần. Hiển nhiên, Viêm Dung bệ hạ đã đem vị kia đỉnh cao bán thần khả năng xuất hiện độ khả thi cân nhắc ở bên trong. Đa tạo bệ hạ tín nhiệm. Đi thôi, vừa nãy tựa hồ có người tại do xét chúng ta, liền do ta tự mình xuất thủ, đem cái này ở nút trong bóng tối không dám hiện thân con sâu nhỏ giải quyết. Viêm nói, một bước về phía trước, dĩ nhiên rời đi ngọn núi này. Mà hầu như tại hắn đi ra ngọn núi này sau nhất đạo thân ảnh dĩ nhiên hóa thành Lưu Quang hướng về cái này phương hướng này tới nương theo mà đến còn có từng trận tiếng sớm nhân loại cường giả lẽ nào đây chính là viêm ô nói tới vị kia nhân loại đỉnh cao bán thần nhìn thấy đạo kia Lưu Quang Phi hành bùng nổ ra khủng bố tốc độ viêm trong khỏe mắt hiện lên hiện ra vẻ dữ tợn không quả ngươi có đúng hay không vị kia nhân loại đỉnh cao bán thần gặp gỡ ta ngày hôm nay mạng của ngươi vẫn cũng không hội có bất kỳ biến hóa nào ầm đang khi nói chuyện viêmrong cả người bỗ nhiên bay lên trời Thân hình của hắn cùng vũ trụ tinh không trong đó năng lượng tựa hồ tồn tại đặc thù cộng hưởng, dù cho không cách nào điều động hạt ngôi sao năng lượng, tin cậy bản thân cùng hạt ngôi sao năng lượng quan hệ hòa hợp gắn bó, nhưng là làm cho hắn bùng nổ ra vượt xa đỉnh cao bản thần, thậm chí còn tinh thần hóa thân tốc độ, càng là tại Vương Thành không có tập đến ngọn núi này loan trước, trước một bước vọt tới hắn trước người, một đòn sấm vang chấp giật đón Vương Thành xung phong thế, hung hãn oanh tạc mà xuống. Chết. Nương theo một tiếng bạo hống, viêm dung trong cơ thể khí huyết lực lượng phản phất cùng năng lượng vũ trụ lẫn nhau cộng hưởng càng là tạo ra được một chủng loại giống như tại rung động hạt ngôi sao hiện tượng, một đòn nổ ra, tinh không xô đổ, một cái hố đen hầu như phải đem Vương Thành thân hình hoàn toàn nu chửng. Chúa tể tinh thú, Chúa tể tinh thú. Đây chính là chúa tể tinh thú hôn nguyên thánh thể. Vương Thành trong mắt tinh quang phun ra, tinh thần nhảy lên tới cực hạ, thần giám thuật toàn lực vận chuyển, hiểu rõ trước mắt con này chúa tể tinh thú toàn bộ huyền bí. Cùng lúc đó, hắn tinh thần dị tượng hiện hiện ra, con này chúa tể tinh thú tư duy nhất thời ngưng trệ, làm cho Vương Thành dễ như ăn cháo tách ra đòn đánh này, sau đó nguyệt thần thương ám sát mà ra. Mang theo nát tan hư không phòng màng cùng áp liệt, đâm thẳng chúa thể tinh thú viêm ròng mà đi. "Để ta xem một chút, chúa thể tinh thú sức sống ngoan cường đến cỡ nào chỉnh." Vương Thành đâm ra này tất nhiên chúng mục tiêu một thương, trong miệng lời nói vẫn còn không tới kịp nói xong, trước mắt chúa thể tinh thú viêm ròng đã dùng tốc độ khó mà tin nổi chuyển biến thân hình, hưu quyền một đòn mạnh mẽ vung lên ám nguyệt thần thương nuôi thương. Ầm. Dung động tính lực lượng khuyết tán tứ phương, hình thành một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, rứt khoát đem lấy hai người làm trung mây, tố, hết thảy sẽ thành vụ. Tại bậc này có thể nói không có bất kỳ xinh đẹp chính diện giao phong dưới, Vương Thành nguyên bản cái kia có thể đem trước mắt con này chúa tể tinh thú thân thể triệt để phá hủy một thường, càng là bị trung hòa hơn nửa lực lượng, chỉ có thể phá hủy một cánh tay. Chuyện này, hắn lại có thể trung hòa ta tinh thần dị tượng. Vương Thành chấn động trong lòng. Hắn tinh thần dị tượng liền ngay cả thân là vô thượng tinh thần trường không liệt thiên đều không thể trung hòa, có thể trước mắt con này chúa tể tinh thú lại. Chờ một chút, Vương Thành ánh mắt nhất thời rơi xuống viem rông trong mắt bên trên. Trong mắt của hắn trong đó cũng không có thời gian trôi qua mang đến linh động vẫn cứ nằm ở tinh thần dị tượng dưới ảnh hưởng tư duy đình trệ bên trong, mặc dù có thể trước tiên phản ứng lại. Bản năng. Khắc họa đến trong xương bản năng chiến đấu. Hững. Tại Vương Thành hơi hơi phân thần, chúa tể tinh thú viêm long nhất thời tự vương thành tinh thần dị tượng ảnh hưởng trong đó đình lại, tại trí nhớ của hắn trong đó cũng không có mình cánh tay bị Vương Thành đâm nát tan một thường, bởi vậy, cái cánh tay này có thể nói đoạn không hiểu ra sao, bởi vậy hắn gào thét trong đó tràn ngập nghi ngờ không thôi. Bất quá, con kia phá hoại cánh tay cũng không có như cùng Vương Thành tưởng tượng như vậy bị hắn lấy khí huyết lực lượng tụ mà là giống như trở về đến thế giới vi mô phương diện giống như vậy, cùng lúc đó, tại thế giới vi mô phương diện cũng là diễn sinh ra một luồng hoàn toàn mới năng lượng, nương tụ đến viêm dòng con này chứa tể tinh thú bay, làm cho hắn này còn phá nát cánh tay trong một cái hít thở, lần thứ hai khôi phục. Loại này khôi phục phương thức, không phải tích huyết trọng sinh. Hắn khôi phục nát tan cánh tay tiêu hao năng lượng căn bản là không phải khí huyết. Trái lại như là ẩn chứa tại vũ trụ mênh mông trong đó ở khắp mọi nơi năng lượng. Tựa hồ hắn bản thân liền là trong tiên địa năng lượng một phần. Đây chính là hôn nguyên thánh thể. Vương Thành tinh thần tập trung đến mức tận cùng, Thuần giám thuật thời khắc vận chuyển, không chịu buông tha bất kỳ một kẻ hiểu rõ Hỗn Nguyên Thánh Thể bí mật. Hỗn Nguyên Thánh Thể chính là chúa tể tinh thú đối kháng nhân loại cường giả tối đỉnh hạt nhân ở chỗ đó. Dù cho thế gian mạnh mẽ nhất truyền kỳ tinh thú cũng không thể là đỉnh cao bán thần đối thủ, có thể bất kỳ một đầu chúa tể tinh thú, chỉ cần ngưng luyện ra Hỗn Nguyên Thánh Thể, ung dung giết chết mười mấy vị đỉnh cao bán thần một chút không có áp lực. Nếu là Vương Thành bản thân có thể ngưng luyện ra chúa tể Nguyên Thánh Thể, dựa vào cao tới 119 khủng bố tinh thần. Tuy là thần thánh hình thái tinh thần, hắn cũng có can đảm dám đi đấu một trận. Nhân loại Mặc kệ ngươi nắm giữ thủ đoạn gì, cầm nắm ra sao vũ khí, có thể cấp độ chuyển kỳ thực lực, nhưng là nối liền vì ta khẩu phần lương thực tư cách đều không có, chết đi cho ta. Viêm Dung cảm giác mình cái kia tựa hồ không tính là bị thương tay phải, rất nhanh lần thứ hai gầm rú, phát động tân một đợt công kích. Mà Vương Thành cũng là không có nửa phần thoái nhượng, chính diện đón đánh. Liên đệ cho ta tới nhìn, chỗ thể tinh thú cái gọi là hôn nguyên thánh thể, đến cùng có gì huyền diệu. Chương 714, thử tay nghề. Vương Thành tinh thần đạt đến 119, tu hành thần giáng thuận, lại có thiên mệnh cấp độ tính. Tại cùng chúa tể tinh thú bất kỳ một khắc giao phong trong đó đều có thể hiểu do đến chúa tể tinh thú lực lượng vận chuyển phương thức, do đó phân tích hắn năng chắc lực lượng đặc thủ. Chúa tể tinh thú. Chúa tể tinh thú mặc dù có thể giết chết tinh thần hóa thân, cuối cùng lại ở chỗ tự thân cùng hạt ngôi sao năng lượng bên trong cộng hưởng, bọn họ cứ việc không cách nào làm được khiến được bản thân cùng vô thượng tinh thần như thế, đem chính mình hòa vào tinh giới, hóa thành hạt ngôi sao năng lượng, có thể sinh mệnh hình thái nhưng cùng hạt ngôi sao năng lượng tồn tại mật thiết liên hệ, nói đơn giản, hai người liền như thủy cùng băng quan hệ, mặc dù đối với ở ngoài bày ra hình thái không giống nhau. Công phòng vương diện đặc tính không giống nhau, nhưng thủy nhưng nắm giữ để băng hóa thành thủy năng lực, sự công kích của bọn họ phương thức, phụ họa tại hình thái thứ 2 tinh thần, thông qua hạt ngôi sao cộng hưởng để đạt tới đánh giết mục đích, cờ thờ. Là bởi vì bọn họ bản thân cũng không phải là chân chính hạt ngôi sao năng lượng, chỉ là tồn tại một ít hạt ngôi sao năng lượng đặc tính, mới không cách nào đem chính mình tin tức hóa hòa vào hạt ngôi sao năng lượng trong đó, tiến hành hạt ngôi sao lan truyền, có thể dù là như vậy, bọn họ vẫn có thể mượn loại này hạt ngôi sao cộng hưởng đặc tính bùng nổ ra vượt xa tinh thần hóa thân tốc độ, vẫn cứ có thể rung động hạt ngôi sao. Do đó làm được xóa bỏ tinh thần hóa thân hiệu quả. Một người một thú giao phong kịch liệt tiến hành, phải Vương Thành lần thứ ba đem con này chúa tể tinh thú thân thể hoàn toàn băng diệt sau, rốt cục làm rỡ chúa tể tinh thú đặc tính sinh mệnh. Không chỉ như vậy, theo hắn lần lượt giết chết con này chúa tể tinh thú, hắn càng là bắt lấy chúa tể tinh thú sống lại trộm máu chốt. Bọn họ sống lại không ỷ lại tại năng lượng, không ỷ lại tại khí huyết, hoàn toàn ỷ lại tại tự thân cùng hạt ngôi sao năng lượng cộng hưởng tính. Mà mỗi một lần tử vong, loại này cộng hưởng tính đều sẽ hạ thấp, căn cứ Vương Thành suy tính, một khi chúa tể tinh tử vong số lần đạt đến 10 lần, Bọn họ bản thân cùng hạt ngôi sao năng lượng cộng hưởng tính, đem triệt để tiêu tan. Nói đơn giản, bọn họ sẽ bị đánh tan hôn nguyên thánh thể, không còn nữa lúc trước thân bất tử. Loại này là tính, để hắn nghĩ tới rồi một loại kỳ lạ năng lượng. Thần tính, chúa thể tinh thu sinh mệnh kết cấu lại cùng thần tính cực kỳ tương tự, bất quá bọn hắn tuy có thể coi như đạn sinh ra ý thức thần tính, nhưng lại có vật chất hình thái, đồng thời khả năng lượng phẩm chất so với có thể trực tiếp hòa vào hạt ngôi sao năng lượng thần tính đến trên lệch không ngừng một đinh nửa điểm, hoàn toàn là một loại xen vào vi nguyên tố, hạt ngôi sao năng lượng trong lúc đó tồn tại. Vương Thành trong đầu cấp tốc tính toán, đối với chúa tể tinh thú lý giải cũng là đang hiện lên bao nhiêu tăng lên. Tại hiểu rõ chúa tể tinh thú sinh mệnh kết cấu hình thành phương thức sau, hắn dĩ nhiên tại lịch hướng phân tích lên hôn Nguyên Thánh Thể hình thành phương pháp. Một khi hắn có thể chân chính lịch hướng tôi diễn, tìm hiểu ra hôn Nguyên Thánh Thể hình thành phương thức, lập tức liền có thể một bước lên trời. Bất quá, bị Vương Thành dựa vào tinh thần dị tượng giết chết 3 lần chúa tể tinh thú hiển nhiên dĩ nhiên sâu sắc ý thức được sự uy hiếp của hắn. Hững. Nương theo một trận giao quét, con này chúa tể tinh thú rốt cục không duy trì nữa tự mình nhân loại hình thái, thân hình tan vỡ càng là trực tiếp hóa thành một vị còn như thần thoại kỳ lân giống như sinh vật, tự trên người hắn, rừng dương hỏa diễm không ngừng bốc lên, làm cho bốn phía nhiệt độ tăng gọn, phạm vi mấy ngàn km, phản phất thêm ra một viên liệt dương, khốc liệt bộ sái, một ít sức sống yếu đối thực vật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo lên. Nhân loại, mặc kệ ngươi đến tột cùng có gì quỷ dị thủ đoạn, mà đối ta tạo thành thường tổn nhưng thủy chung rất có mức độ, bất quá, có thể bức bách ta hiện hiện ra chân thân, ngươi cũng đủ để tự kiêu, hiện tại, cho ta nhận lấy cái chết. Phần diệt Bắc Hoang Viêm Dung gầm lên giận dữ, một đạo khủng bố nóng rực lưu quang tự trong miệng hắn thanh ngén, trong lúc nhất thời lấy hắn làm trung tâm hạt ngôi sao năng lượng toàn bộ lấy một loại vương thành không thể nào hiểu được phương thức vận chuyển, không tới chốc lát, một đạo khủng bố lưu quang dĩ nhiên từ này đầu chúa tể tinh thú cái kia buồn máu miệng lớn trong đó ầm ầm mà ra, lấy tiếp cận tinh thần hình thái thứ hai có thể nói hạt ngôi sao năng lượng lan truyền giống như tốc độ bắn chúng vương thành. Ở chỗ đó khu vực, khu vực, không phải trực tiếp trúng tim vương thành, mà là chúng mục tiêu vương thành hoạt động phạm vi khu vực. Tại này tiếp xúc khủng bố lưu quang chúng mục tiêu khu vực này, Bốn phía hạt ngôi sao năng lượng càng là bị cấp tốc đúng nóng. Thật giống như hạt ngôi sao năng lượng không ngừng lẫn nhau vận động, sản sinh một loại khủng bố nhiệt lượng, lại tự hạt ngôi sao phương diện bộc phát ra, loại này bạo phát làm cho giữa hư không lóng lánh ra một trận trói mắt ánh lạn bạch quang, bạch quang bao trùng dưới, Vương Thành dứt khoát cảm giác mình phảng phất rơi vào một tòa thật to khảo lô trong đó, loại kia hoàn toàn không phải hỏa diễm có thể hình dung nhiệt độ, trong khoảnh khắc đem cơ thể hắn thiêu vì yên phấn. Thiên phú thần thông. Vương Thành vẻ mặt biến, tại thân thể bị thiêu cháy thành tro bụi trước mắt, lôi đỉnh chi quang phát động, cuốn sạch lấy tàn dư khí huyết lực lượng trong phút chốc hướng về phía sau chợt lui, có thể dù là như vậy, vừa nãy trong thân thể khí huyết lực lượng vẫn cứ bị thiêu tắt chí ít 1 phần 5. Chết. Phần diệt Bắc Hoang. Vương Thành thân hình chợt lui, con này viêm dung cự thú dĩ nhiên lần thứ 2 hung ra, tân một đợt công kích theo sát bộ phát ra, một chủng loại giống như tại hạt ngôi sao đun nóng giống như công kích lần thứ 2 bao trùm vương thành đặt chân phạm vi phạm vi hơn 100 km. Quá nhanh. Tốc độ như thế này. Quá nhanh. Cứ việc không có đạt đến tinh thần hình thái thứ 2 cấp cường giả cái kia thông qua hạt ngôi sao rung động lan truyền năng lượng tốc độ Có thể hạt ngôi sao năng lượng đi sản sinh tương tự với cao tốc đường nối tác dụng, đem nguyên bản tốc độ phi hành chỉ có 1 giây vạn giảm lưu quan công kích ra tốc đến 1 giây 10 vặn giảm, 200.000 lần giảm, thậm chí 300.000 lần giảm. Vương Thành trong lòng nghiêm túc. Đây chính là chúa tể tinh thú Thiên Phú thần thông. Hử? Chúa tể tinh thú Viêm Long cũng sẽ không bởi vì Vương Thành hoảng sợ mà dừng lại công kích, theo hắn biến hóa ra bản thể hình thái, thế lực tăng vọt mấy lần, từng vòng từng vòng Thiên Phú thần thông không ngừng bộc phát ra, phảng từng đạo từng đạo hận chứa khủng bố nóng lưu quang cự pháo, một khi chúng mục tiêu Lấy Vương Thành, gái kia yếu đối phòng ngự căn bản không, có nửa phần may mắn thoát khỏi khả năng. Có thể một mực bởi vì hạt ngôi sao phương diện gánh chịu năng lượng ra tốc tác dụng, hắn căn bản là không có cách tách ra con này chúa tể tinh thú công kích, cứ việc không xưng được công kích trực chúng mục tiêu, nhưng cũng cách nhau không xa. Tinh thần dị tượng. Mắt thấy chúa tể tinh thú Viêm Dung công kích sắp lần thứ hai hình thành, Vương Thành không chút do dự kích phát rồi chính mình tinh thần dị tượng, đem Viêm Dung tư duy đình trệ. Thừa dịp hắn tứ duy đình trệ, thân hình của hắn lóe lên một cái, dĩ nhiên tách ra chúa tinh thú Viêm Dung phạm vi công kích. Nhanh như tia chốc đánh giết đến viêm trong bên cạnh người, ám nguyệt thần thương ám sát mà ra. hành, Dựa vào cường đại đến khắc vào trong xương bản năng chiến đấu, tư duy đỉnh trệ bên trong chúa tệ tinh thú vẫn cứ miễn cưỡng chặn lại rồi Vương Thành công kích, cứ việc loại này chống đối không cách nào đạt đến duy trì ý thức thanh tỉnh lúc hiện ra, nhưng lại là để Vương Thành có thể tạo thành lực sát thương sụt dữ dội 3 phần tư. Thật mạnh mẽ bản năng chiến đấu. Cảnh giới võ đạo tầng thứ nhất vạn pháp quý nhất, chính là đem chính mình sở học tập hết thệ sở ký hiệu, quy thuận, pháp nuôi thành bản năng chiến đấu, hòa làm một thể, tại phàm nhân thế giới có thể nói hàng đầu tông sư có thể so với trước mắt con này chúa tể tinh thú bản năng chiến đấu đến, chiến lệch đâu chỉ một đinh nửa điểm. Con này chúa tể tinh thú chỉ cần thân thể còn chưa tử vong, dù cho ý thức triệt để cho bùi, dựa vào khắc vào cốt tủy bản năng chiến đấu, vẫn cứ có thể quẩn quật không ngừng chiến đấu tiếp, mãi đến tận đem tự thân lực lượng tiêu hao hầu như không còn một khắc đó. Vương Thành nghĩ vào tinh thần dị tượng, cùng con này bản năng hành động chúa tể tinh thú chém giết mười mấy triệu, lúc này mới miễn cưỡng đem con này chúa tể tinh thú giết chết, nhưng cẩn thận cảm ứng một phen giờ này thế giới tinh thần suy yếu, nhưng lại để hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Dù cho có tinh thần dị tượng, có thể lúc trước cùng trường không liệt thiên chém giết, tinh thần của hắn nhưng nhưng đã tiêu hao hơn nữa. Trước mắt con này chúa tể tinh thú cứ việc công kích kinh người, có thể tinh thần dị tượng cái kiếm ngưng trệ tư duy hầu như giống như là gần khó giải thủ đoạn, nhưng là để hắn chém giết lên cũng không tiêu tốn gì đó khí lực, có thể tinh thần tiêu hao cùng với chúa tể tinh thú viêm dung khủng bố phản kích, lại làm cho hắn sâu sắc ý thức được mình và chúa tể tinh thú, tinh thần chênh lệnh. Nội tình, cấp độ truyền kỳ, võ đạo ba tầng, thường thường cũng đã tồn tại mạnh yếu không giống nhau thân bất tử, mà lên trên nữa, đánh đã hoàn toàn là tiêu hao chiến. Tồn tại tu vi mạnh yếu khác biệt lúc còn khá hơn một chút, một khi hai người khác biệt không lớn lúc, làm cái ba năm rưỡi cũng không tính là gì đó quay sự. Mà hắn, bất luận tinh thần vẫn là khí huyết, đều không đủ sức cầm cự hắn duy trì một hồi cao cường như vậy độ chiến đấu. Không thể còn tiếp tục như vậy, chúa tể tinh thú, mỗi một đầu đều là tương đương với mười mấy cái, mười mấy tinh thần hóa thân cấp tồn tại, nếu như ta hiện nay ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, ngược lại không sợ cùng con này chúa tể tinh thú lẫn nhau tiêu hao thậm chí có thể thông qua quần quật không ngừng chiến đấu hiểu rõ chúa tể tinh thú thiên phu thần thông cách vận dụng cùng với hỗn nguyên thánh thể cùng hạt ngôi sao năng lượng phù hợp điểm, thế nhưng hiện tại, Vương Thành nhìn lướt qua tòa kia không biết dãy núi bên trong quần quật không ngừng chuyển đưa tới chuyển kỳ tinh thú. Giờ khác này dãy núi bên trong chúa tể tinh thú số lượng đã đạt đến 2 con, chuyển kỳ tinh thú số lượng càng là sắp phá ngàn, hơn nữa, mỗi một đầu chuyển kỳ tinh thú đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, dù cho nhân loại tứ giai truyền kỳ cùng với chống đỡ, đều chiếm không tới nửa phần tiện nghi. Ta muốn chúa tể tinh thú nghiên cứu ra hỗn nguyên thánh thể vấn đề không giả? Có thể trước lúc này, nhưng nhất định phải mau chóng chặt đứt Tinh thú Đế quốc cùng Thiên hà thế giới Tinh lộ, bằng không, theo càng ngày càng nhiều chuyển kỳ Tinh thú, chúa tể Tinh thú Giang Lâm tuyệt đối sẽ trộm gà không xong bị ăn mất nắm gạo. Vừa nghĩ đến đây, Vương Thành ánh mắt nhất thời rơi xuống trước mắt con này chúa tể Tinh thú trên người. Chiến đấu, chấm dứt ở đây. Theo Vương Thành ánh mắt rơi xuống Viêm rong trên người lúc, Viêm rong đột nhiên cảm giác được một luồng cường đại đến cực hạn cảm giác nguy hiểm. Không có chút gì do dự, một luồng năng lượng kinh khủng lần thứ 2 ở trên người hắn ấp đủ để trong nháy mắt phá hủy một vị đỉnh cao bán thần tinh không hình chiếu đốt sạch bát hoang, liền muốn cô động nổ ra. Có thể không đợi Viêm Dung đem Thiên Phú của chính mình thần thông chân chính triển khai ra, Vương Thành trong mắt trong đó tinh quang bắn mạnh, thế giới tinh thần bên trong còn lại không nhiều sức mạnh tinh thần phản phất dòng lũ giống như vậy, ngưng luyện ra một thanh không gì không xuyên thủ ác liệt anh kiếm, mạnh mẽ đánh vào Viêm Dung thế giới tinh thần, cường đại đến vượt qua tầm thường tinh thần bản tôn sức mạnh tinh thần thoáng bạo phát. Ấm ấm ấm. tinh thân hình rung bật, trong miệng bùng nổ ra một trận điện cuồng tại này trận trong đó, Viêm khí huyết tăng vọt, Các toàn thân tinh khí thần càng là ở trong chấp mắt luyện thành một luồng, phản phất hóa thành một thể thống nhất, làm cho Vương Thành hành kích mà ra tinh thần trùng kích kịch liệt rung động, càng là khó có thể lại tiến bảo. Chương 715, bắt giữ chúa tể. Thần hồn. Nay từ trước đến giờ đều là tinh thú nhất tộc không cách nào tránh khỏi khuyết điểm. Cấp độ truyền kỳ tinh thú đối đầu tứ giai truyền kỳ, đều có thể ung dung giết chết, có thể tại ngang hàng bán tần lúc, thường thường chỉ có thể vây công, nguyên nhân chủ yếu chính là ở thần hồn phương diện kinh ngạc. Tâm thương bán thần cũng là tôi, một vị đỉnh cao bán thần, căn bản không cần tự mình ra tay. Dựa vào khủng bố thần hồn đánh kích, liền có thể làm cho một đầu chuyển kỳ tinh thú tử vong, nếu là những kêu bản thân tinh thần cường đại đỉnh cao bán thần, càng là có thể như vương thành báo táp tinh thần giống như vậy, quét qua một đám lớn. Nhưng mà, chúa Tể tinh thú chung quy không phải chuyển kỳ tinh thú. Chúa thể tinh thú luyện thành hôn Nguyên thánh thể, thân thể, tinh thần, năng lượng ba người tùy hai mà một, hòa làm một thể, phản phất một cái hỗn độn, Vương Thành toan lấy tinh thần giết chết chúa thể tinh thú thần hồn, do đó đem triệt để xóa đi, nhưng lại giống như là muốn đồng thời đối mặt sức mạnh của hắn, tinh thần thậm chí còn hắn dung hợp những kia có thể nói có thể cùng hạt ngôi sao cộng hưởng một loại năng lượng, độ khó so với chuyển ấn kỳ tinh thú mà nói, tăng vọt vô số lần. Như Vương Thành tinh thần vẫn còn ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, 119 tinh thần phảng phất biến gần ép tới, dù cho chúa tể tinh thú luyện thành hôn Nguyên Thánh thể, cũng chưa chắc gánh bắt được. Nhưng hắn hiện tại, căn bản không phải trạng thái toàn thịnh, còn lại bất quá 1 phần 3 sức mạnh tinh thần, không ngừng phá hủy không được viêm em trong thế giới tinh thần, trái lại có loại bị phản diện nguy hiểm. Ha, ha, ha Nhân loại ngu xuẩn. Thật cho là dựa vào tinh thần liền muốn từ thần hồn phương diện ở trên chỉ chúng ta xóa bỏ sao chúa tể tinh thú hôn nguyên thánh thể cường đại căn bản không phải ngươi có khả năng tưởng tượng hiện tại ta liền để ngươi xem một chút gì đó mới thật sự là hôn nguyên thánh thể Viêm viêmrong cười to một tiếng hôn nguyên thánh thể vận chuyển tới cực hạ trong lúc nhất thời hắn khí huyết trên người năng lượng hết thể chuyển vào tinh thần tại này cố trí cương chí dương lực lượng rót vào dưới thế giới tinh thần của hắn trực tiếp diễn biến thành một vòng trói trang đại nhận khủng bố nóng dực khí tức quẩn quẩn không nừng tự thế giới tinh thần của hánộ phát ra Càng là đem Vương Thành cái kia lũ bất ngờ biển lầm một loại sức mạnh tinh thần hoàn toàn nghiên lửa. Loại cảm giác đó, liền phảng phất thần thoại trong truyền thuyết quỷ thần bại lộ tại liệt dương trong đó, hơi bất cẩn một chút, liền đem Triệt để hồn phi phế tán. Hôn nguyên thánh thể. Hôn nguyên thánh thể. Đây chính là chân chính hôn nguyên thánh thể. Tinh thần, thân thể, năng lượng, ba người hợp nhất, luyện làm một thể, đem bản thân nung nấu thành một loại hoàn toàn mới sinh mệnh hình thái, không giống với tinh thần, nhưng cũng có hạt ngôi sao năng lượng đạt tính, nhất cử nhất động, môi tiếng nói cử động, cũng có thể làm mượn hạt môi sao, quả thực là Chúa tể tinh thu Viêm Dung Cường Đại cũng không có để Vương Thành cảm thấy sợ hãi. Ngược lại, trong lòng hắn có, chỉ có phương chấn, kinh hỉ. Hôn nguyên thánh thể so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm thần diệu. Hắn có thể cảm giác ra được, con này chúa tể tinh thú thực tế khí huyết cường độ không như hắn, thực tế tinh thần cường độ không như hắn, thậm chí liền ngay cả bên trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa năng lượng cường độ, cũng mới cùng hắn vị này cấp 3 chuyển kỳ kẻ 8 lạng người nửa cân. Dù sao tinh thú tuy rằng không tu tinh lực, nhưng trong cơ thể đồng dạng hội ẩn chứa năng lượng, chỉ là không cách nào cùng chuyên môn tu luyện tinh lực người tu hành sánh vai thôi. Như vậy một đầu chúa tể tinh thú, tổng hợp sức chiến đấu nhưng là cường đại đến không kém hơn hắn thời điểm toàn thịnh 7/10, thậm chí 8/10. Một khi hắn đem 59 lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn cùng 119 tinh thần, cùng với cấp 3 chuyển vận kỳ tinh lực năng lượng luyện làm một thể, đúc ra thân thể chúa tể Hỗn Nguyên thánh thể. Tu vi kia đem tăng vọt đến mức độ nào? Cho ta hành phục. Vương nghĩ đến đây, vương thành đối với chúa tể tinh thú Viêm Dung khát vọng trở nên càng nóng dục. Vô định lấy tinh thần bí thuật đem giết chết dự định, lập tức vòng đá biến thành trấn áp, mà chỉ số đạt đến 119. Đồng thời đã tiêu hao hơn nửa tinh thần, hiển nhiên không đủ để đem con này chúa tể tinh thú triệt để chấn áp mà xuống, bởi vậy, Vương Thành ánh mắt nhất thời đảo qua nhân vật mẫu. Sau một khắc, dừng lại tại 119, bị dự để lại không gian tinh thần thuộc tính, trực tiếp nhảy lên tới 120, một luồng hoàn toàn mới tinh thần, đồng thời chen lẫn một loại cản nguyên ảo biến hóa, tự thế giới tinh thần trong đó mãnh liệt mà ra. Ông ngoong. Sau một khắc, như bại lộ tại liệt dương trong đó quỷ thần giống như sức mạnh tinh thần, bùng nổ ra cải thiên hoán nhiệt năng. Thật giống như dòng sông có thể tiêu diệt hỏa diễm. Mà khi hỏa diễm vi năng cường đại đến như liệt nhật tinh thần giống như vậy, tuy là dòng sông đều chỉ có bị ngọn lửa bốc hơi lên khô héo một cái kết cục. Ầm ầm ầm. Chúa tể tinh thú Viêm Dung tinh thần rung bần bật, trong mắt trợn trừng. Thế giới tinh thần trong đó cái kia phảng phất liệt nhật tinh thần giống như phản kháng lực lượng tại này cố báo tấp tinh thần quét ngang dưới cấp tốc khế tán, quy về chôn bụi. Mà tự trên người hắn sắp cô động mà thành thiên phú thần thông, cũng là theo tinh thần của hắn ý thức tan tác, dần dần tiêu tan hết sạch. Và trong lúc nhất thời, Viêm Dung cái kia kịch liệt dãy rủa thần hồn lượng, càng là bị trấn áp khó có thể nhúc đích. Một đầu sống sót chúa tể tinh thú đối với ta nghiên cứu bọn họ hỗn nguyên thánh thể có không thể đo đếm chỗ tốt. Dựa vào cường đại tinh thần miễn cưỡng chấn áp lại con này chúa tể tinh thú Viêm Rồng sau, Vương Thành cầm lấy hắn, trực tiếp bùng nổ ra tốc độ lớn nhất, hướng về cuối chân trời chạy như điên. Ùm. Đáng chết. Viêm Rồng lại. Dây núi trong đó, nguyên bản cũng không có tại Vương Thành trên người chuốt xuống bao nhiêu tinh thần chúa tể tinh thú bị dương, Phong Bá đang nhìn đến cái kia sóng ý thức cấp tốc bị trấn áp Viêm Rồng, nhiên chấn động. Cứ việc Vương Thành tinh thần dị tượng vô cùng quỷ dị, có thể tại bị dương, Phong Bá xem ra nhưng cũng không phải khó giải, chỉ ít rượi vào thân thể chủ thể, viêm dòng trong thời gian ngắn cũng sẽ không có nguy hiểm, thậm chí hắn thể hiện ra bản thể sau, mấy lần thiên phu thần thông trả lại cho kẻ nhân loại này trọng thương, mỗi một lần công kích chúng mục tiêu, cũng có thể làm cho kẻ nhân loại này cường giả hơi thở sự sống sụt dữ dội một đoạn, chiếu cái này xu thế đi xuống, không tốn thời gian. Dài, kẻ nhân loại này tiêu hao cũng sẽ bị viêm rong dây dưa đến chết. Đúng là, bọn họ sao cũng không nghĩ tới, vương thành càng là tại thời khắc cuối cùng bùng nổ ra khủng bố đến cực điểm tinh thần chuẩn kích. Trực tiếp từ thần hồn phương diện thượng tướng thân là Viêm Ma bộ lạc tiếng tâm lừng lây chúa tệ sinh vật Viêm Dung một lần hành động trấn áp. Chúa tệ tinh thú, cái kia đã là toàn bộ tinh thú đế quốc trong đó cao nhất tồn tại. Trừ ra những kia thức tỉnh rồi tuyệt phẩm tiên phú, thậm chí còn thần phẩm thiên phú vương giả, bọn họ thuộc về tinh thú đế quốc nhân vật mạnh mẽ nhất, mỗi một vị cũng có thể mở ra một cái bộ lạc, mỗi một vị tại từng người vương quốc trong đó đều có thể chống đỡ một thế giới. Nhìn thấy Viêm rong bị bắt, Bị Dương, Phong Bá đồng thời một tiếng giống to, cấp tốc biến ảo ra tinh hình thú thái, mau chóng xuất thủ, cứu Viêm Dung. Kẻ nhân loại này vừa nãy tất là triển khai bí pháp nào đó, lực bộ phát lượng mới miễn cương trấn áp lại viêm dòng, hắn bây giờ tuyệt đối đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, chúng ta thừa thế xông lên, đem triệt để giết chết. Hai con chúa tể tinh thú giống như lưu quang, bay thẳng đến vương thành vô giết mà đi, chúa tệ tinh thú cái kia phản phất có thể cùng hạt ngôi sao cộng hưởng giống như chạy đi phương thức, khiến có thể tốc độ của bọn họ sắp tới tuy là kích phát rồi lôi đỉnh chi quang vương thành, cũng phải nhanh hơn một bậc. Tốc độ, công kích, sức sống, hoàn toàn ép tinh thần hóa thân a. Vương thành nhìn lướt qua phía sau đội theo hai con chúa tệ tinh thú, Tôi hơi, hơi nhướng mày, rất mau đem ánh mắt rơi xuống Tử Minh Cao Nguyên phương hướng, nếu như hắn nhở không lầm, Tử Minh Cao Nguyên ở trên lẻ loi toàn bộ tiểu thần trận số lượng đã đạt đến 10 cái trở lên, tại Vương Thành giáo dục cùng với thần hoàng thương hội tận hết sức lực tài nguyên ủng hộ, Tử Minh Cao Nguyên ở trên tiểu thần trận hầu như là lấy một năm một cái tốc độ tăng cường. Cứ việc những này tiểu thần trận tại rất nhiều tiểu bên trong thần trận đều chỉ có thể dương tụng cấp độ nhập môn, nhưng ầm ầm ầm. Vương Thành trong mắt tinh quang lên, sau một khắc, Lôi đỉnh chi quang tốc độ lần thứ 2 toàn diện bạo phát, mang theo vi ương Vương Thành trực tiếp đánh vào thế giới vi mô nơi sâu xa, một hơi không biết lao ra mấy ngàn km. "Đứng lại cho ta." Đuổi mà tới chúa tể tinh thú bị Dương bỗng nhiên giống to, trong hư không hạt ngôi sao lực hút phạm vi bị tăng mạnh vô số lần, ở phía trước của hắn, một vòng xoáy khổng lồ cấp tốc hình thành, vòng xoáy hình thành trước mắt đã là núi lở đất nước, phạm vi hơn 1000 km trong phạm vi nham thạch, ngọn núi, dòng sông, hết thể bị cái này vòng xoáy hấp dẫn, truyền vào trong đó, sau đó lại bị bên trong cường đại lôi kéo lực lượng thành phân vụt. Tại loại này khủng bố sức cắn nuốt lượng rỡi Dĩ nhiên thâm nhập thế giới vi mô Vương Thành thân hình chấn động, khi hắn lần thứ hai tự vi mô phương diện qua lại mà ra lúc, không ngừng không có kéo dài hai người cự ly, trái lại làm cho hai người càng ngày càng tới gần. Chúa thể tinh thú thiên phú thần thông trực tiếp tại hạt ngôi sao phương diện ở trên ảnh hưởng mục tiêu, thực sự là phi phước. Vương Thành quay đầu lại nhìn hai con truyền kỳ tinh thú một ánh mắt, cảm giác thấy hơi vướng tay chân. Nếu như hắn hiện tại ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, này hai con chúa thể tinh thú hắn không hẳn không dám mạnh mẽ chống đỡ, dù sao tương đối tại tinh thần hóa thân, Vương Thành đối phó lên chúa thể tinh chiếm cứ ưu thế càng to lớn hơn một phần. Thế nhưng, Trường Không Liệt Tiên, Vương Thành vẻ mặt trở nên càng lạnh lẽo, mắt thấy một đầu khác chuyển kỳ tinh thú phong bá một tiếng hí dài, hạt ngôi sao năng lượng không ngừng rung động, càng là liên tiếp thành một cái cực kỳ sắc bén hạt ngôi sao này nhận, nhắm Vương Thành bắn giết mà tới. Thời khắc nỗ chốt, Vương Thành cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp đem Viêm Dung Chúa Tể thân thể hướng về phía sau một cấp. Vảnh, Viêm Dung Chúa Tể nhất thời bị xé thành hai nửa. Thật bén nhọn tiên phú thần thông. Cái môn này tiên phú thần thông nếu là chúng mục tiêu thần khí, liền ngay cả thần khí đều phải bị tổn thương. âm thầm liệt Bất quá động tác trên tay của hắn nhưng chưa dừng lại, trực tiếp thân tay nắm lấy Viêm Dung tinh thú một phần phá nát năng lượng thân thể, thần giám thuật lạng yên vận chuyển, không ngừng phân tích luận chứa tại một đoàn năng lượng trong đó tạo thành kết cấu. Đáng chết, kẻ nhân loại này lại nắm Viêm Dung chúa tể đến làm bia đỡ đạn. Ta nhất định sẽ đuổi theo ngươi, đưa ngươi sẽ thành mảnh vỡ. Hai con chúa tể tinh thú gào thét liên tục. Chờ các ngươi đuổi theo ta nói sau đi. Vương Thành cười lạnh một tiếng, hơi hơi vừa ngầm đầu, phía trước một cái tinh trận dị nhiên xuất hiện tại tầm nhìn trong đó. Bản thân tinh trận sư Tuyết Lai luyện tập tác phẩm, tiểu thần trận, bác ảnh con trận. Trên thực tế bởi vì Tuyết Lai vị này bán thần tinh trận sư tổ tại, hiện nay thiên hà tinh sức phòng ngự so với rất nhiều cao đẳng tinh thần mà nói, cũng đã có thể xương tụng đứng hàng đầu. Dù sao cao đẳng tinh thần bán thần số lượng bình quân hạ xuống cũng là 10 cái trên giới, như vậy một viên cao đẳng tinh thần tối đa tại đứng đầu nhất ba, 5 cái tông môn hội mời tới bán thần tinh trận sư bày xuống tiểu thần trận thủ vệ tông môn, còn giống như tử mình cao nguyên, lít nha lít nhít đầy dãy. Mười mấy cái tiểu thần trận. Phần lớn cao đẳng tinh thần còn đạn không sinh được loại này cường hạo. Rất tốt. Đó là nhân loại tinh trận. Ngang cần hắn Vương Thành nhìn thấy cái kia tiểu thần trận lúc, hai con chúa tể tinh thú ánh mắt cũng là rơi xuống cái này tiểu thần trận trên, trong lúc nhất thời kêu lớn lên: "Ngăn cả ta, các ngươi có cái này năng lực sao?" Vương Thành cười nhạo, còn lại không có mấy tinh thần nhất thời đem tinh thần dị tượng kích phát, tại hai con chúa tể tinh thú tư duy trì trệ chớp mắt, cả người hóa thân ánh chớp, bắn vào tiểu thần trận bên trong. Chương 716: Phá hủy tinh lộ. Vương Thành bị hạ. Vương Thành nhảy vào tiểu thần trận sau, lập tức có chuyển kỳ cường giả đem tiểu thần trận kích phát, đồng thời tiến lên đón Vương Thành đối với cái này truyền kỳ cường giả còn có chút tấn tượng, là một vị đến từ Bích Huyết tông nhất giai truyền kỳ, mà bọn họ tông môn tụ hồ liền tại khu vực này. Hiển nhiên, bọn họ cũng cảm giác được cùng Vương Thành giao phong cái kia cố khí thế khủng bố, mượn tiểu thần trận tiện lợi chuẩn bị sớm, sức mạnh kia, căn bản không phải bọn họ những này dựa vào ngoại lực đột phá truyền kỳ cường giả có khả năng chính diện chống lại. Rất tốt. Vương Thành bay về vị này truyền kỳ cường giả gật gật đầu, chuyên mệnh lệnh của ta, hết thảy có truyền kỳ tinh trận địa phương mở ra truyền kỳ tinh trận, có tiểu thần trấn địa phương mở ra tiểu thần trận, trận pháp toàn lực vận chuyển không phải tiết kiệm, thử thách toàn bộ thiên hà thế giới hết thể thế lực thời điểm đến. Đang khi nói chuyện, Vương Thành đã đem cái kia bị hắn đè ép Viêm Dung Chúa Tể ném đến trên đất. Bích Huyết Tông truyền kỳ nghe được Vương Thành nói, vẻ mặt lâm liệt, bất quá khi hắn nhìn rõ ràng đầu kia bị Vương Thành ném lên mặt đất Viêm Dung Chúa Tể lúc, nhưng là thay đổi sắc mặt, chuyện này. Đây là tinh thú. Truyền kỳ tinh thú. Chỉ trong chốc lát, khi hắn chân chính cảm ứng rõ ràng trước mắt con này tinh thú trong cơ thể vô hình trung tản mát ra khủng bố uy thế lúc, nguyên bản đại biến sắc mặt dĩ nhiên chuyển biến thành không thể ngăn chặn kinh hãi, Chúa Tể tinh thú. Chúa Tể tinh thú. Đây là cái kia được xưng có thể giết chết tinh thần hóa thân chúa tể tinh thú. Chính là chúa tể tinh thú. Vương Thành gật gật đầu, tinh thú đột kích. Một lát sau, hắn lại lần thứ hai bổ sung một tiếng, so với vạn năm trước lần đó, lần này tinh thú đột kích quy mô to lớn hơn, ta ngay lập tức sẽ đưa tin mượn thần hoàng thương hội con đường, đem bên này tin tức chuyển tới thần thánh chi kiếm đế quốc trong đó, để thần thánh chi kiếm đế quốc phái quân đội tiến lên tiêu diệt những này xâm lấn tinh thú. Dù sao thiên hạ tinh trên danh nghĩa thuộc về thần thánh chi kiếm đế quốc, hơn nữa mỗi trăm năm còn muốn cống lên, trước mắt thiên hà tinh tao ngộ tinh tập kích. Thuận Thánh Chi kiếm đế quốc không lý do không đếm xỉ đến. Tinh thú đột kích. So với vạn năm trước lần đó tập kích quy mô to lớn hơn, chẳng lẽ nói, lần này tinh thú tập kích không ngừng một đầu chúa tệ tinh thú. Bích huyết tông truyền kỳ sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Ta hiện nay nhìn thấy chúa tệ tinh thú có ba con, ta hiện tại chấn áp 1 đầu, vẫn còn còn lại hai con. Ba con chúa tể tinh thú. Con số này làm cho Bích huyết tông truyền kỳ hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào trên đất. Vạn năm trước, tập kích thiên hà thế giới tinh tiên phong người cầm đấu bất quá một đầu chúa tể tinh thú mà đầu kia chúa tể tinh thú chiến trường chính còn không tại thiên hà thế giới trong đó, trực tiếp liền đem ngọn lửa chiến tranh kéo dài tới thiên hà thế giới ở ngoài, có thể dù là như vậy, hắn mang đến những kia thành niên tinh thú, truyền kỳ tinh thú, vẫn cứ cho thiên hà tinh tạo thành khó có thể cứu vãn trọng thương, thiên hà tinh lúc đó chỉ có bán thần toàn bộ ngã xuống, truyền kỳ. Cường giả càng là tử thương vô số, đặc biệt là vì diệt tinh thú đế quốc này một đội tiên phong, càng có người hơn lựa chọn làm nổ tinh hoạch, làm cho thiên hà thế giới văn minh xuống dốc không thanh, bị trở thành tử tinh. Mà hiện tại, ba con chúa tể tinh thú Thiên hà thế giới muốn tiêu diệt vong sao? Ba con chúa tể tinh thú mà tôi cũng không phải là hoàn toàn không có chống lại khả năng, ta hiện tại đã chấn áp một đầu, mà còn lại hai con chúa tể tinh thú, chờ ta khôi phục, tự sẽ tới từng cái trấn áp. Hiện tại thiên hà thế giới đã không còn là nguyên bản thiên hà thế giới. Vương Thành lãnh đạm nói một tiếng. Một lát sau, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, trực tiếp lấy ra một tờ đưa tin mật phủ, Huyền Tinh đại đế, tinh thú đột ích, thông báo thiên hà thế giới tất cả mọi người, đem phàm nhân sơ tán, ẩn cư sơn dã, tinh thú đối với trên người ẩn chứa mãnh liệt tinh lực gợn sóng tinh luyện sư lại tinh luyện sư, Thiên giai tinh luyện sư cảm thấy hứng thú, mà không, có tinh lực năng lượng phạm nhân cũng sẽ không để ở trong lòng, chỉ cần bọn họ không nằm ở trong thành thị, có rất lớn khả năng tránh. Thoát vụ thai nạn này, ngoài ra, đưa tin những kia chỉ là ở bề ngoài thần phục, nhưng cũng vẫn còn chưa hoàn toàn quăng vào dựa vào chúng ta Thiên giai tinh luyện giả thế lực, gia nhập kỵ sĩ liên minh, chỗ có thể tiến nhập tiểu thần trận bảo hộ trong đó bảo toàn thế lực, tính mạng, vàn. d không? Một khi gặp phải thành niên tinh thú, truyền kỳ tinh thú tập kích, liền để chính bọn hắn đi đối kháng đi. Tinh thú. Tinh thú đột Huyền Tinh Đại Đế nghe được Vương Thành rất là khiếp sợ. Không sai, mau chóng chấp hành mạng của ta lệnh. Đại nhân chỉ để những kia hoàn toàn quăng vào dựa vào chúng ta kỵ sĩ liên minh thế lực được tiểu thần trận bảo hộ, ý tứ là nghĩ nhân cơ hội này thống nhất thiên hà thế giới. Rõ ràng, ta này liền đưa tin. Huyền Tinh Đại Đế phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức làm theo đi tới. Mà theo Vương Thành ra lệnh, Bỉ Dương, phong bá hai vị chúa tể tinh thú đã truy sát đến Vương Thành ở chỗ đó tiểu thần trận trước, nương theo rung động thiên địa gào thét, hai con chúa tể đồng thời lấy ra thiên phú của chính mình thần thông. Một người nuốt chưởng thiên địa, một người không gì không xuyên thủng, cường đại công kích mãnh liệt bao phủ, hướng về cái này tình trận hành kích mà ra, trong lúc nhất thời, dù cho có truyền kỳ cường giả chủ trì tình trận, toàn bộ tinh trận đều đang kịch liệt rung động. Không hổ là chúa tể tinh thú. Tiểu thân trận mặc dù tại truyền kỳ cường giả dưới sự chủ trì toàn lực phòng ngự, sợ cũng chỉ có thể chống đỡ cái ba, bốn thiên. Vương Thành hơi hơi cảm ứng một phen, hơi hơi nhíu lông mày. Chốc lát, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua Viêm Dung chúa tể, trước mắt này hai con chúa tinh thú mục đích chủ yếu là vì cứu trước mắt con này tinh thú Viêm chúa tể. Như vậy, ta liền có thể đem này hai con chúa tệ tinh thú hấp dẫn tới đây, chỉ dựa vào phổ thông tinh thú, truyền kỳ tinh thú muốn công phá tiểu thần trận, tiêu tốn thời gian đem có bội số tăng lên, mặc dù là truyền kỳ tinh trận, chỉ cần không đồng thời gặp phải mấy chục hơn trăm truyền kỳ tinh thú công kích, chống đối cái ba, năm nhật đều không phải vấn đề gì. Mà ba, năm ngày sau, Thần Thánh Chi Kiếm Đế quốc trước tiên phê viện quân phải là đến. Đúng là cái kia tinh lộ có chút phiền phức. Nghĩ đến cái kia tinh lộ, Vương Thành đối với Trường Không Liệt Thiên Sát cơ không khỏi càng sâu một phần. Nếu như không phải Trường Không Liệt Thiên ngăn cản cùng cái dày Những tiểu tinh thú làm sao có thể thuận lợi dáng lâm đến Thiên Hà thế giới? Tại tinh lộ vẫn còn chưa hoàn toàn mở ra lúc, sẽ bị hắn một lần hành động phá hủy. Hy vọng thần thánh chi kiếm đế quốc người làm đến nên mau một chút, bằng không, Thiên Hà thế giới trừ ra tử mình cao nguyên bên ngoài, những nơi khác đều có bị công phá khả năng. Vương Thành cứ việc không phải gì đó thánh mẫu, có thể Thiên Hà thế giới hiện tại đã thuộc về thế giới của hắn, hắn tự nhiên không hy vọng bởi vì tinh thú đế quốc xâm lấn dẫn đến sinh linh đồ thán. Xoẹt. tại Vương Thành trong âm, một vệt sáng đột xuất hiện ở cuối chân trời, rất sắc hóa thành bạch hoa thân ảnh. Chúa tể tinh thú? Lại là chúa tể tinh thú? Thiên hà tinh ở trên làm sao có khả năng hội có chúa tể tinh thú xuất hiện? Mặc dù thần thánh chi kiếm đế quốc tiền tuyến toàn diện tan tác, tinh thú quân đội của đế quốc cũng không cách nào đánh tới nằm ở đế quốc phúc điệu thiên hà thế giới a. Hoa bá, ngươi tới đúng lúc, lập tức vào trận. Vương Thành hơi một suy nghĩ, rất sắp có được quyết, còn nhớ lúc trước tự trên tay ngươi thoát được tính mạng những kia chuyển kỳ tinh thú sao? Những này chuyển kỳ tinh thú được trưởng không liệt tiên trợ giúp, chứa chỉ tinh lộ, hiện nay đang có tinh thú quần quật không ngừng từ tinh lộ bên trong truyền tống mà đến. Một khi tinh lộ không bị phá hủy, dáng lâm tinh thú đế quốc cường giả đều sẽ càng ngày càng nhiều, ta yêu cầu ngươi thay thế ta kiểm chế lại này hai con chúa tể tinh thú, mà ta thì lại lặng yên ăn nút, tiến lên phá hủy tinh lộ. Ông ông. Theo vương thành khống chế tinh trận mặt ngoài lóe qua một vệ sóng gợn, Bạch Hoa thân hình dĩ nhiên tiến vào tinh trận, xuất hiện ở vương thành bên cạnh người. Trường Không Liệt Tiên, thiếu gia, ngươi là nói, này cái tinh lộ là Trường Không Liệt Tiên hiệp trợ tinh thú đế quốc dư mới một lần hành động chữa trị. Một mình hắn loại, làm sao dám lớn mật như thế? Làm ra bực này cấu kết tinh thú hám hại đế quốc cử chỉ. Bạch Hoa trong mắt tràn ngập khó mà tin nổi. Rất nhanh, ánh mắt của hắn dĩ nhiên rơi xuống Vương Thành bên người Viêm Dung chúa tể trên người, nhất thời trận to hai mắt, chuyện này, con này tinh thú khí tức, đây là một đầu chúa tể tinh thú, không phải gì đó đáng giá ngạc nhiên sự tình. Vương Thành không có tại vấn đề này vướng víu đi xuống, Trường Không Liệt Thiên hiển nhiên rõ ràng thiên hà thế giới đối với ta tầm quan trọng, muốn mượn tinh thú đế quốc lực lượng tới đối ta. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, thay thế ta lấy thần trận kiểm chế này hai con tinh thú chúa tể Ta đi một lát sẽ trở lại. Vương Thành thiếu ra, để ta tiến lên phá hủy tinh lộ đi." Bạch Hoa nói. "Ngươi?" Vương Thành nhìn Bạch Hoa một ánh mắt. Năm đó với tư cách đỉnh cao bán thần Bạch Hoa ở trong mắt hắn cao cao tại thượng, thuộc về khó có thể chống lại nhân vật vô địch, thế nhưng hiện tại, chỗ đó vẫn còn tồn tại lượng lớn truyền kỳ tinh thú, những này truyền kỳ tinh thú người đối phó lên khá là gian nan, thế nhưng đội thành ta. Những này truyền kỳ tinh thú nhưng không đáng nhắc tới, bởi vậy, phá hủy tinh lộ, ta mới là người được chọn tốt nhất." Vương Thành nói xong, phất tay đánh gãy Bạch Hoa sắp nói ra khỏi miệng khuyên can nói như vậy, Được rồi, liền quyết định như vậy, ta hội nhanh đi mau trở về." Bạch Hoa há miệng, thấy Vương Thành tâm ý đã quyết, chỉ được nói một tiếng, thiếu ra cẩn thận. Vương Thành gật gật đầu, thân hình bay vọt, tại lao ra tiểu thần trận trước mắt, huyền giới thủy tinh, âm ảnh hai cái thần vũ đồng thời phát động. Này hai cái thần vũ có thể từ cổ màn tinh, chính là do cổ màn tinh ở trên võ giả làm ra tạo, liền uy lực mà nói, trên thực tế so với bán thần khí đến đã phải kém hơn không ít, có thể không chịu nổi Vương Thành đối với này hai cái thần vũ dụng thuận lợi, hơn nữa hắn tăng lên tới 120 tinh hận, toàn lực thu Liễm Bân dưới, So với những kia chuyên môn dùng để che giấu hơi thở bán thần khí đến hiệu quả cũng chưa chắc kém đến đi nơi nào. Mượn hai đại thần vũ che giấu, Vương Thành nhanh như chớp, cấp tốc hướng về tinh lộ ở chỗ đó trên núi mà đi, dù cho không có kích phát lôi đỉnh chi quang, cũng là tại thời gian cực ngắn bên trong vượt qua hai người mấy vạn cây số cự ly. Dọc theo đường đi hắn gặp phải không ít truyền kỳ tinh thú, túm năm tụn 3 tạo thành đội ngũ, hướng về 4 phương 8 hướng mà đi, rất nhiều phong tỏa hành tinh này, đem toàn bộ tinh thần cắt thành tuyệt địa xu thế. Đối với này, Vương Thành cũng không để ý tới, chỉ cần phá hủy tinh lộ này con tinh thú bộ đội đem bị trở thành một mình, ngược lại, nếu là không đem tinh lộ phá hủy, mặc dù hắn xuất thủ đem những này phân tán truyền kỳ tinh thú, thành niên tinh thú đội ngũ toàn bộ giết hết, tương đối tại thiên hà tinh đại cục mà nói đều là chuyện vô bổ. Chỉ là, Vương Thành không có phát hiện chính là, tại hắn rời đi cái kia tiểu thành trận, vòng qua bị Dương phong bá hai vị chúa tể tinh thú lúc, này hai vị chúa tể tinh thú nhưng là âm thầm đối diện một ánh mắt, lạng Yên không hề có một tiếng động dùng phương pháp đặc thù lan truyền ra một tin tức. Phải Vương Thành hết tốc lực tập, cấp tốc xuất hiện ở tòa kia câu thông hai giới đường nối dây đuôi lúc. Một đầu tựa hổ vừa mới chuyển đưa tới chúa tể tinh thú Lãng Yên không hề có một tiếng động đem hơi thở của chính mình hoàn toàn thu liễm lên, ẩn nút tại tinh lộ một bên, phảng phất thợ săn một loại lặng lặng chờ đợi. Chương 717, không gian nazi. Tinh lộ. Vương thành khống chế tự thân khí thức, Lãng Yên không hề có một tiếng động hướng về bên trong ẩn nốt. Hắn có huyễn giới thủy tinh, thường thường có thể chế tạo ra mê hoặc chuyển kỳ tinh thú ảo giác, mà chuyển kỳ tinh thú tuy có cường đại đến cực điểm thực lực, nhưng cũng không có dường như chúa tể như vậy, đem tinh thần, năng lượng, thân thể ba người luyện làm một thể tự nhiên không chống đỡ được liên giới thủy tinh lực lượng, bởi vậy, hắn ấn nút, một số phương diện ở trên hoàn toàn có thể xuyên tụng quang minh chính đại, có lúc mặc dù thứ ba, năm đầu chuyển kỳ tinh thú trung gian dễ. Giang đi qua, cái kia mấy tôn chuyển kỳ tinh thú đều sẽ bởi vì vạn giới thủy tinh chế tạo ảo tưởng mà ngẩn mặt làm ngơ. Khoảng cách này, sắp xỉ rồi, này cái tinh lộ mặc dù là một cái cổ tinh lộ, nhưng chưa chỉ không lâu, chỉ cần phá hoại trong đó vài cái tiết điểm. Vương Thành Lạng Yên không hề có một tiếng động tới gần đến này cái tinh lộ ở chỗ đó, có thể nói thần trận sư giống như kiến thức căn bản làm cho hắn dễ như ăn cháo nhìn ra tinh lộ phương pháp vận hành. Ám nguyệt thần thương trong nháy mắt xuất hiện ở vương thành trên tay, theo thân hình hắn hơi động, một đạo kinh hồng liền muốn tại vô số truyền kỳ tinh thú tầm nhìn trong đó, cắt ra cả tòa dãy núi bên trong. Nhưng mà, khi tại vương thành thân hình hơi động ám sát mà ra trước mắt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đỗng nhiên cuốn lên trong lòng hắn, nương theo mà tới, còn có một loại mãnh liệt đến mức tận cùng không gian đảo lột. Đây là. Tiêu. Vương thành bỗng nhiên giật mình tỉnh lại trước mắt, hoàn cảnh chung quanh không ngờ phát sinh kịch liệt biến hóa. Thân hình của hắn trực tiếp xuất hiện ở tinh lộ ở chỗ đó dãy núi ở trên mấy trăm km trên không trong đó. Truyền tống, ta bị người thông qua hạt ngôi sao lan truyền phương thức truyền đưa đi hơn 1000 km. Vương Thành nhất thời ý thức được phát sinh tại trên người mình sự tình. Bất quá không chờ hắn tới kịp lại có thêm cái khác động tác, trong hư không lưu quang biến ảo, hai con chúa tể tinh thú càng là trong nháy mắt xuất hiện ở hắn hai bên, chính là nguyên bản bị Bạch Hoa kiểm chế phải là chính tại tiểu thần ngoài trận công kích tiểu thần trận bị dương chúa tể, phong bá tể, đồng thời hiện hiện, còn có một con cả người trong suốt Phản phất dung nhập vào trong hư không giống như kỳ dị tinh thú. Ha ha, nhân loại, ngươi thật cho là ngươi cái kia thấp kém ẩn giấu phương pháp có thể thoát khỏi chúng ta cảm ứng. Chúng ta chỉ có điều là tương kế tựu thế, tùy ý ngươi bước vào chúng ta chuẩn bị kỹ càng cạm bẫy trong đó. Hư Trạch Chúa Tể Thiên Phú thần thông chính là không gian chuyển hóa cùng không gian Nazi, hắn không bị phản kháng tình huống dưới, hắn có thể Nazi phạm vi mấy vạn cây số sinh vật, mà một khi tiến vào 1000 km phạm vi, thân hình của hắn di động dĩ nhiên không tùy theo chính ngươi làm chủ. Bỉ Dương Chúa Tể, Phong Ba Chúa Tể đồng thời bắt đầu cởi lớn. Được rồi, không muốn phí lời, chấm e rằng sinh biến, kẻ nhân loại này có thể đè ép viêm rông chúa tể, tại thế giới loài người tất nhiên có cao thượng địa vị, trước mắt chúng ta dáng lâm tin tức hắn nói không chắc đã chuyển đi, bởi vậy chúng ta nhất định phải thừa dịp nhân loại quân đoàn lực lượng vẫn còn chưa hoàn toàn dáng lâm lúc, tan dã trên hành tinh này hết thảy phản kháng lực lượng, đem ngôi sao này chế tạo vững như thành đồng vết sắt. Dùng không gian na ji thiên phú đem Vương Thành chuyển đến ba con chúa tể tinh thú trong vòng vây hư trạch chúa tể trầm giọng nói, đang khi nói chuyện phản phật có thể rung động không gian, hình thành từng trận đãng nhân thần hồn xâm xét. Nhân loại, nhận lấy cái chết. Mạc khắc hai con chúa tể tinh thú không nói nhảm nữa, từng cái từng cái biến hóa bản thể, đồng thời hướng về Vương Thành đánh giết mà xuống. Trong đó, bị Dương chúa tể sử dụng thiên phú của chính mình thần thông tại Vương Thành bên cạnh người hình thành từng cái từng cái hố đen, làm cho Vương Thành tốc độ trở nên cực kỳ chậm chậm, mà phong bá chúa tể thì lại đem hắn loại kia không gian lưới giao sắc giống như thiên phú thần thông kích phát đến cực hạn, từng đạo từng đạo ác liệt nhận ánh sáng tạo thành không lọt chỗ nào không gian sát trận gào thét hướng về Vương Thành chém mà qua, dù cho còn chưa tới người, cũng có thể làm cho Vương Thành cảm giác được thân thể sẽ bị xé rách đảo rạc. Ầm Mắt thấy công kích giáng lâm, Vương Thành thân hình chấn động, khí huyết lực lượng toàn diện bạo phát, phảng phất phóng lên trời khí huyết dòng lũ, đem bị Dương Chúa Tể cái kia cầm cố hư không giống như hố đen thiên phú hung hãn xé nát, đồng thời, Lôi đỉnh chi quang kích hoạt, thân hình của hắn liền muốn nhân cơ hội này, một lần hành động lao ra bà con Chúa Tể tình thú vàng đây. Ông Long, Không đợi Vương Thành tới kịp tự Lôi đỉnh chi quang nổ ra thế giới vi mô trong đó thoát thân mà ra lúc, bốn phía hạt ngôi sao năng lượng kịch rung động, miễn cưỡng đem Vương Thành từ cấp tốc qua lại trong đó bước bạch mà ra. Một lần nữa hiện hiện đến thế giới vật chất hắn còn đến không kịp hiểu rõ hoàn cảnh trung quanh, phong bá chúa tể cái kia sẽ rách tất cả không gian lưới giao sắc dĩ nhiên cắt chém lên thân thể của hắn, trực tiếp đem thân thể của hắn cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Cùng lúc đó, bị dương chúa tể thiên phú thần thông cũng là theo sát dáng lầm, đem vương thành vỡ thành mảnh vỡ thân thể nuốt trừng mà xuống, rất nhiều lấy cái môn này thiên phú thần thông đem những này khí huyết tinh hoa hết thẻ nát tan xu thế. truyền tống Không gian Nazi thiên phú Đầu kia tinh thú dùng hắn không gian kia Na Di Thiên Phú trực tiếp đem ta chuyển đến bị Dương Chúa Tể cùng Phong Bá Chúa Tể hai người giáp công trong đó. Vương Thành trong nháy mắt ý thức được vừa nãy phát sinh sự tình, mắt thấy bị Dương Chúa Tể nuốt trường thần thông tựa hồ phải đem hắn triệt để chôn vùi, hắn không thể không đem tự thân mới vừa cùng Thiên Hà Tinh lung nấu không lâu cái kia viên tinh huyết lấy ra, mượn toàn bộ Thiên Hà tinh lực lượng đối kháng bị Dương Chúa Tể Thiên Phú thần thông. Ầm ầm ầm. Hư không rung bần bật. Toàn bộ Thiên theo Vương Thành phát cái kia bị Dương đối kháng rung động lên. Trong phút chốc, Vô số yếu đối mặt đất nhịp tầng rồn dập đổ nát, khủng bố vết nước đem đại địa lôi kéo, tính mịch núi lửa một lần nữa phun trào, Bao La Hải Dương càng là bạo phát trước nay chưa từng có biển lầm, toàn bộ thiên hà tinh vô số khu vực đều diễn sinh ra tận thế giống như cảnh tượng. Thiên hà tinh kịch liệt rung động, với tư cách và toàn bộ thiên hà tinh trường lực đối kháng bị Dương Chúa Tể cũng không dễ chịu, cả người rung bẩn bật, trên người xuất hiện lượng lớn vết nước, suýt nữa băng diệt ra. Cứ việc cấp 5 truyền kỳ thì có thay đổi một viên cao đẳng tinh thần vận chuyển quỹ tích năng lực, có thể đó là thông qua mượn lực đả lực phương thức làm cho một viên cao đẳng tinh thần quỹ đạo xuất hiện một ít chết đi. Do đó làm cho nó thoát ly nguyên bản ở chỗ đó tinh hệ, cũng không mang ý nghĩa cấp 5 truyền kỳ thì có phá hủy toàn bộ cao đẳng tinh thần năng lực. Đừng nói là phá hủy một viên cao đẳng tinh thần, một vị cấp 5 truyền kỳ, mặc dù muốn dùng sức mạnh của chính mình để một viên cao đẳng tinh thần đỉnh chỉ tự quay dù cho một giây, cùng bạo tinh thần trường lực phản phệ lực lượng đều, đều đủ để để bọn họ thổ huyết trọng thương. Trước mắt chúa tệ tinh thú so với cấp 5 truyền kỳ mà nói tuy rằng cường đại, nhưng bọn họ nhưng không có cấp 5 truyền kỳ như vậy ngưng luyện ra bản mệnh tinh thần đặc tính, hắn tương đương với dùng sức mạnh của chính mình đi ngăn cản một viên cao đẳng tinh thần tự quay chiều đến phản vệ lực lượng mạnh, có thể tưởng tượng được. Xoẹt. Thừa dịp bị Dương Chúa Tể bị phản phệ cơ hội, Vương Thành phá nát thân thể trong nháy mắt gây dựng lại, sau đó lôi đỉnh chi quang lực lượng đồng thời phát động. Ầm ầm ầm. Một vòng mới nổ vang ở trong hư không nổ vang. Không có tác dụng, không có lệnh của ta, ai đều không thể rời đi ta phạm vi 1000 km. Vương Thành kích phát lôi đỉnh chi quang trước mắt, hư trạch Chúa Tể cái kia rung động thần hồn âm thanh bỗng nhiên vang lên lên, nối tiếp lấy thân hình của hắn lần thứ 2 bị từ thế giới vi mô qua lại trạng thái bên trong bức bách mà ra. Va Và vào thì lại lại là phong bá chúa tể không gian lưới dao sắc sắt sắc trợn. Vậy. Không có nửa phần hồi hộp, không gian lưỡi dao sắc sắc trợn hơi đảo qua một chút, Vương Thành thân thể lần thứ hai bị cắt chém thành vô số phân. May ra lần này không có bị Dương Chúa Tể nuốt chửng thần thông, vẻn vẹn nửa cái hô hấp, hắn cái kia nát tan thân thể đã bị gây dựng lại. Giết. Thân hình tạo thành trước mắt, Vương Thành tinh thần dị tượng đố nhiên kích phát, vừa mới dự định lần thứ hai cùng đánh bị Dương Chúa Tể, phong bá chúa tể, thư trạch chúa người tư duy đồng thời trệ, tuân theo bản năng hành động, mà nhân cơ hội này, Vương Thành thân hình như điệp trực tiếp xuất hiện tại hư chạch chúa tể bên cạnh người, ẩn chứa một đòn sấm vang chấp giật, hung hãn đem hư chạch chúa tể thân thể hoàn toàn nổ tung. Ầm ầm ầm. Khung bố nổ vang ở trong hư không kinh hãi vang lên, hư chạch chúa tể thân thể bị nổ thành hài cốt không còn. Mà tại hư chạch chúa tể thân thể nát tan, Vương Thành thân hình bỗng nhiên xoay chuyển, lôi đỉnh chi quang toàn lực bạo phát, cả người đã còn như ánh sáng, gào thét xạ hướng về cuối chân trời. Đi, ngươi cho rằng ngươi đi được sao? Nhìn thấy Vương Thành muốn chạy trốn, đã đem thân hình gây dựng lại bị Dương Chúa Tể một tiếng bạo hống. Hóa thân hố đen nuốt trường Thiên địa giống như Thiên Phu Thần Thông lần thứ hai kích phát, làm cho cấp tốc qua lại trong đó Vương Thành thân hình mạnh mẽ chấn động. Cút cho ta." Vương Thành một tiếng gầm nhẹ, giọt kia luyện hóa Thiên Hà thế giới lực lượng tinh huyết lần thứ hai long lánh, toàn bộ Thiên Hà thế giới lực lượng sẽ cùng hòa vào bản thân, khủng bố phản phệ lực lượng thuận theo bị Dương Chúa Tệ Thiên Phu Thần Thông oanh kích mà đi, làm cho hắn ngày đó phu thần thông hình thành hố đen trong nháy mắt băng diệt, liền ngay cả hắn bản thân cũng là tại to lớn lực phản dưới bị chấn động thành nghiến phấn, nổ tan thành xương máu. Ầm Thoát khỏi bị Dương Chúa Tệ Thiên Thần Thông Vương Thành lôi đỉnh chi quang dĩ nhiên lần thứ hai bạo phát. "Nhân loại, ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết." Mà liền dường như một cái tử vong tuần hoàn, vào lúc này, hư trạch chúa tể dĩ nhiên đem thân thể một lần nữa ngưng tụ, âm thanh lần thứ hai vang lên lên, đồng thời phát động thiên phú của chính mình thần thống. đem vương thành tự thoát đi trong đó lôi kéo trở về, đầu nhập phong bá chúa tể không gian lưỡi dao sát sát trận trong đó, lại một lần nữa đem thân thể của hắn cắt chém thành phân vụn. "Không được, tiếp tục như vậy không được, ta còn lại sức mạnh tinh thần dĩ nhiên 10 không còn một, đồng thời khống chế 3 con chúa tể tinh thú, tối đa chỉ có thể duy trì 2 3 giây thời gian, mà này hai, 3 giây thời gian, căn bản không đủ để để ta thoát đi này và ba con chúa tể tinh thú phạm vi công kích cho tới liều mạng. Càng thêm không được, cứ việc ta có thể cùng ba con chúa tể bất kỳ một đầu chúa tể một đối một, có thể bởi vì không có hôn nguyên thánh thể duyên cơ, ta tự thân khí huyết tiêu hao xa lớn hơn nhiều so với ba con chúa tể tinh thú, không ra 3 lần, ta tự thân đem bởi vì khí huyết lực lượng tiêu hao qua mãnh liệt mà mất đi phục sinh năng lực, mà này ba con chúa tể tinh thú. Dù cho chuyên môn bị ta nhìn chằm đánh giết một đầu chúa tể tinh thú, tối đa để chỉ có thể có thể xưng tụng nguyên khí đại thương, liền trí mạng trọng thương đều không làm được. Vương Thành tâm nhất thời hơi hơi chìm xuống. Chúa tể tinh thú. 3. năm đầu chúa tể tinh thú cùng nhau tiến lên, không hổ là có thể đối kháng tinh thần thần thánh hình thái nhân vật đáng sợ, trước mắt này ba con chúa tể tinh thú dựa vào thiên phu thần thông tổ hợp, dĩ nhiên đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Muốn tan rã tình thế nguy cấp trước mắt, chỉ có hai cái phương pháp, không, sắp được nói, chỉ có một cái phương pháp, tăng lên thuộc tính, tăng lên lực lượng, thể chất, nhạy nhẹn, làm cho khí huyết mạnh mẽ, đem hư trách chúa tể bị dương chúa tể trong đó một đầu chúa tể tinh thú miễn cưỡng dây dưa đến chết, hoặc là tại thể chất tăng lên sau, lại tăng lên tinh thần thuộc tính. Dùng tinh thần dị tượng động lại chúa tể tinh thú tư duy, trong nháy mắt chém giết 10 lần, giết chết một trong số đó. Chương 718, tăng lên. Ta một khi cô động thành hôn Nguyên Thánh thể, bản thân đem có sát thương tinh thần hóa thân thậm chí còn mở rộng đối với chúa tể tinh thú thương tổn năng lực, mà chúa tể tinh thú hôn Nguyên Thánh thể mạnh yếu, căn cơ thân thể, năng lượng, tinh thần ba người cộng đồng quyết định. Vương Thành trong đầu tâm tư nhanh như cực hạ. Trong nháy mắt phân tích ra giờ khắc này chính mình đối mặt tình cảnh. Theo đem tinh thần trị số tăng lên tới 120, Vương Thành hiện tại thuộc tính điểm tổng số đã chỉ có 20, những này thuộc tính điểm đều là với tư cách đồ dự bị. Mà trước mắt, chính là những này đồ dự bị thuộc tính phát huy tác dụng thời gian. Lực lượng, tăng lên công kích, có thể hiện tại chúa thể tinh thú cũng được, tinh thần hóa thân cũng được, sự tồn tại của bọn họ đều bắt nguồn từ hạt ngôi sao phương diện, đơn thuần dựa vào phương diện lực lượng vật lý đạt kết hiệu quả cũng không nhẹ ra, mà nhưng nhẹ thì lại cùng tốc độ di động, tốc độ phản ứng Thân thể thần kinh lan truyền các phương diện có quan hệ những này dựa vào ta cái kia 120 cường đại tinh thần cũng có thể miễn cưỡng bù đắp bởi vậy này hai hạng thuộc tính tạm thời có thể đặt một bên chỉ dùng một điểm tăng cường đi tới xem có thể không đánh vỡ một loại nào đó giới hạn tiếp xuống thuộc tính tăng lên lúc này lấy tăng cường thể phách sức phòng ngự sức khôi phục sức sống thể chất làm chủ đồng thời đem dĩ nhờ ý hệ n tăng lên tới 120 tinh thần ưu thế cực hạn mở rộng ý nghĩ chuyển động Vương Thành trong đầu dĩ nhiên hình thànhàn Mỹỹ phương án Mà đuối mặt ba con chúa tệ tinh thú mắt nhìn chằm chằm, cùng với trong cơ thể lực lượng mức độ lớn tiêu hao, cũng căn bản không tùy theo hắn do dự đi xuống. Ý thức mạnh mẽ nhất thời tự nhân vật mỗ ở trên quét ngang mà qua, mà ý thức quét ngang, hắn độ dự bị thuộc tính cũng là cấp tốc bắt đầu trợn, nương theo thân thể thuộc tính mỗi cái hạng biến hóa, còn lại 20 số lượng, chỉ còn dư lại chỉ là 2 điểm. Lực lượng 1, nhanh nhẹn 1, thể chất 6, tinh thần 10. Còn lại hai cái thuộc tính, nhưng là với tư cách cuối cùng lá bài tẩy để ngửa và nhất. Ong ong. 10 cái tinh thần thuộc tính vào làm cho Vương Thành nguyên bản tăng lên tới 120 tinh thần trị số, trực tiếp nhảy lên tới 130, được nguồn sức mạnh này tăng cường, Vương Thành, cái kia khô cạn tinh thần, lấy một loại tốc độ đáng sợ khôi phục. Hơn nữa, nguyên bản tại tinh thần của hắn đột phá đến 120 lúc, hắn đã mơ hồ cảm giác thấy hơi huyền diệu, tựa hồ tinh thần đụng chạm đến một loại nào đó vũ trụ huyền bí, chỉ có điều vào lúc ấy hắn vừa mới tăng lên, tạm thời chỉ là miễn cưỡng đạt đến 120 chỉ số, không kịp cẩn thận cân nhắc, có thể theo tinh thần con số kéo lên đến 130, sao chịu được có thể cảm ứng được vũ trụ huyền bí. Nhất thời trở nên cực kỳ rõ ràng. Không gian ở trước mặt hắn đã không còn là từng mảng từng mảng hư vô, mà là từng tầng từng tầng màn mỏng, hắn như nguyện ý có thể bất cứ lúc nào đem chính mình đâm thủng tầng này màn mỏng, tỏa đến không gian sau lưng. Mà hạt ngôi sao năng lượng cũng không còn là khó có thể với tới Minh Ngông sức mạnh to lớn, mà là mơ hồ có thể thẩm thấu trong đó, thâm nhập hiểu rõ đến hạt ngôi sao năng lượng hình thành bản tính. Ngoài ra, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, dồn dập đánh vỡ 50 90 chướng, tiến vào 60, tương tự mang đến một loạt biến hóa. Nguyên bản Vương thành cho rằng không có tác dụng gì nhãn nhẹ Tại sức mạnh tinh thần phụ trợ dưới, dĩ nhiên có thể làm cho hắn ngờ ngợ cảm ứng được hạt ngôi sao năng lượng tản mát ra tần suất, một khi có thể đem loại này hạt ngôi sao năng lượng tần suất bắt giữ, hắn cũng là có thể dựa vào đột phá đến 65 thể chất đem tính mạng của chính mình tần suất cùng hạt ngôi sao năng lượng điều chỉnh đến đồng nhất loại sóng ngắn, làm cho hai người cộng hưởng, do đó như chúa tể tinh thú giống như vậy. Mượn hạt ngôi sao năng lượng khuếch tán ra đến tần suất tiến hành Nazi, qua lại. Mà đạt đến 60 lực lượng, cũng là có rồi một tia gián tiếp ảnh hưởng hạt ngôi sao năng lượng năng lực. Chỉ là sự ảnh hưởng này lực còn cực kỳ yếu ớt. Tối đa tương đương với một cái vệ tinh có thể tại một viên trên hành tinh gây ra thủy triều các loại, chờ, hiện tượng tự ly lệnh cái kia viên hành tinh lệ khỏi quỹ đạo, thậm chí đem bắt được thành vì chính mình vệ tinh, thậm chí còn nuốt chừng cái kia viên hành tinh, còn kém không biết bao xa. Có thể nói, theo mỗi cái hạng thuộc tính toàn diện leo lên tân cầu thang, hắn hiện tại dĩ nhiên có rồi chúa tể tinh thú hỗn nguyên thánh thể đặc tính. Chỉ là loại này đặc tính vẫn còn không như chúa tể tinh thú hỗn nguyên thánh thể như vậy rõ ràng thôi. Thân thể cực hạn tiến hóa phương thức chính là hỗn nguyên thánh thể. Dựa theo cái này xu thế tiến hóa đi xuống, Khi ta mỗi cái hạng thuộc tính toàn bộ đạt đến 70 sau đó, hoàn toàn có thể làm được chúa tể tinh thú hỗn nguyên thánh thể có thể làm được sự tình. hơn nữa, chúa tể tinh thú hỗn nguyên thánh thể là thông qua đem thân thể, năng lượng, tinh thần ba người nung nấu một thể vừa mới hình thành hôn nguyên thánh thể, có thể nói, bọn họ đánh ra 70 thuộc tính cấp công kích, là đem chính mình tại mỗi cái hạng thuộc tính, mỗi cái hạng trạng thái trong đó chuyện. Hóa, nói đơn giản, cứ thuộc tính 200 tình huống dưới, khi bọn họ bạo phát công kích lúc, tinh thần nhanh nhẹn các loại, chờ, thuộc tính sẽ xuất hiện chết đi, từng người lướt xuống 10 điểm tăng cường đến công kích. Cất hơ, làm cho nguyên bản chỉ có 50 công kích biến thành 70, mà ở tại bọn hắn hết tốc lực qua lại lúc, không dùng được khác mấy hạng thuộc tính sẽ đều đều phân phối đến nhanh nhẹn ở trên, làm cho nhanh nhẹn phương diện nắm giữ tương tự 70 trị số hiệu quả, chỉ có điều toàn bộ quá trình chuyển hóa tốc độ thực sự quá nhanh, không có nửa phần khoảng cách, cho tới người thường căn bản không đoán ra được. Vương Thành ngộ tính dĩ nhiên đạt đến thiên mệnh cấp, dựa vào lúc trước tự viêm dòng chúa thể trên người thu thập tin tức, rất nhanh dĩ nhiên hiểu rõ chúa thể nguyên thánh thể lực lượng bản nguyên. Tinh đế quốc có thể cùng nhân loại tinh thú chống lại bản nhân có chỗ thích hợp. Bất quá, chỉ là năng lượng chuyển hóa. Vương Thành trong đầu nhất thời lưu chuyển qua viêm dung chúa tể năng lượng vận chuyển, chốc lát, ánh mắt dĩ nhiên quét về phía bị Dương phong bá, hư trạch Tam đại chúa tể tinh thú. Hắn tăng lên thổ tính, hiểu rõ chúa tể tinh thú Hỗn Nguyên Thánh thể lực lượng bản nguyên, nói lên đi rất chậm, trên thực tế chỉ là trong nháy mắt, tại tinh thần dị tượng ngừng trệ tư duy lực lượng dưới ảnh hưởng, ba con chúa tể tinh thậm chí còn chưa kịp phản ứng, bọn họ tư duy vẫn còn nằm ở bị tinh thần dị tượng ngừng trệ chủ trước một nơ Cảnh giới vỡ đạo tầng thứ 2 thần khí hợp nhất, Liên có rồi một tia đem tinh thần dựa vào đến công kích phương diện đã tính, chỉ có điều nó dựa vào chính là đơn thuần khí huyết lực lượng, đối công kích tăng cường không hiện ra, nhưng ta nếu là đem tăng cường đến dĩ nhiên cũng có ảnh hưởng hạt ngôi sao năng lượng về sức mạnh. Các loại cùng tại đem hạt ngôi sao rung động lực lượng mở rộng gấp đôi. Xèo. Sau một khắc, vương thành thân hình nhưng thoáng chuyển động, so với lúc trước cường đại không chỉ một bậc rung động lực lượng tự trên tay hắn nhưng thoáng nổ ra, tinh không đại băng diệt lực lượng nhất thời đem bị dương chúa tể hoàn toàn bao phủ. Vành. Dựa vào cường đại bản năng chiến đấu, Bỉ Dương Chúa Tể trước tiên đem sức mạnh của chính mình ngừng tụ thành một luồng, liền muốn đem này băng diệt tinh không xé rách, có thể cái kia lệnh hạt ngôi sao năng lượng điên cùng dùng động lực lượng bao phủ tới, nhưng là đem bị Dương Chúa Tể bản năng phản kích dễ dàng tăng dã, nương theo băng diệt tinh không quét ngang mà qua, bị Dương Chúa Tể càng là bị hắn một đòn nát tan thân thể. Được. Như vậy hiện ra chiến tích, để vương thành trong mắt tinh quang lóe lên, cứ việc bởi vì ta không phải Hỗn Nguyên Thánh thể duyên cơ, rời đi thuộc tính tăng cường không mạnh, đồng thời tại thuộc tính rời đi trong lúc tổn tại đại khái một giây lùi lại, nhưng ta thuộc tính mạnh mẽ, dù cho chuyển hóa 1 phần 10 vẫn cứ có thể có khủng bố tăng cường, hơn nữa những này lùi lại có thể dựa vào tinh thần dị tượng mang đến ưu thế dễ dàng xóa đi, luận lực sát thương so với lúc trước tăng lên chỉ ít. Gấp 3. Trước đây, Vương Thành Tại còn chưa tăng lên thuộc tính lúc như duy trì trạng thái toàn thịnh, dựa vào tinh thần ưu thế đều có giết chết một đầu chúa tể tinh thu thực lực. Dù sao chúa tể tinh thu thuộc tính chuyển hóa cũng không ngang ngửa tại lẫn nhau chỏng chất, thật giống như Vương Thành lấy tinh thần trấn áp viêm long chúa tể lúc, vào lúc ấy viêm long cực hạn bạo phát, tinh thần cường độ cũng thì tương đương với 100 trở xuống có thể thấy được Hỗn Nguyên Thánh Thể thuộc tính chuyển hóa tồn tại hạn mức tối đa, có thể rồi cùng Vương Thành, cái kia tinh thần trị số không thể vượt qua thể chất gấp 3 cực đại có quan hệ. Mà hiện tại, đồng thời đối mặt ba con chúa tể tinh thú Vây giết thì lại làm sao? Giết. Vương Thành trong mắt tinh quang phun ra, không chờ bị Dương Chúa Tể thân thể một lần nữa cô động, tân một đợt công kích đã lần thứ hai bạo phát, lấy khó mà tin nổi nhanh chóng bạo phát lôi đỉnh công kích hung hãn đem bị Dương Chúa Tể thân thể phá hủy chín lần. Và Mỗi một lần giết chết, bị Dương Chúa Tể Nguyên Thánh Thể cùng hạt ngôi sao năng lượng cộng hưởng đều bị suy yếu một bậc phải bị Dương Chúa Tể thân thể lần thứ 9 bị phá hủy lúc, hắn người Chúa Tể kia thánh thể vô địch đặc tính càng là bị Vương Thành Miễn cương đánh nát. Hỗn Nguyên thánh thể bị đánh nát, bị Dương Chúa Tể không còn phục sinh năng lực, nương theo Vương Thành vổng thứ 10 công kích giáng lầm, con này Chúa Tể tinh thú thân thể triệt để bằng diện, tại chỗ Nga xuống. Mà toàn bộ quá trình nằm ở tư duy ngưng trệ trong đó duyên cớ, hư trách Chúa Tể, phong bá Chúa Tể thậm chí đều không có nửa phần phản kháng chỗ chống. Rất tốt. Tinh thần tiêu hao đại khái chỉ có 1/6. Này hay là bởi vì yêu cầu đồng thời cầm cố 3 con Chúa Tể duyên cớ, Nếu như một đối một, bằng vào ta giờ khắc này tinh thần cường độ, 20 con chúa tệ tinh thú, ta cũng có thể từng cái giết chết. Vương Thành trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. "Trường không liệt thiên, ngươi câu kết tinh thú hại ta thì lại làm sao? Trái lại để ta hiểu rõ một kia Hỗn Nguyên Thánh Thể bí mật, đợi đến ta đem hôn Nguyên Thánh Thể triệt để hiểu được, chính là ngươi giờ chết đến ngày." Hừ. Nhưng vào lúc này, dãy núi phía dưới rất nhiều chuyển kỳ tinh thú toàn bộ thống khổ gầm rú lên. Lúc trước hư trạch chúa tệ, phong bá tể, bị Dương chúa tệ tuyệt đem áp chế, bọn họ tự nhiên xem được thú huyết sôi trào. Có thể trước mắt tận mắt nhìn bị Dương Chúa Tể không có bất kỳ sức phản kháng bị giết hết, mà một mực hư trạch Chúa Tể, phong bá Chúa Tể tựa hồ nhưng rơi vào đối phương bí thuật trong đó răng rớp, những này chuyển kỳ tinh thú rốt cục chờ không được, dồn dập gầm rú nhắm trong hư không sung phong mà đi. Hữu dụng sao? Vương Thành xoay chuyển ánh mắt, chủ yếu ánh mắt đặt ở hư trạch Chúa Tể trên người, cho tới những kia chuyển kỳ tinh thú. Ông ngoong. Một phần tinh thần tự Vương Thành thế giới tinh thần trong đó quét ngang mà ra, hóa thành một đạo trực tiếp đối đầu linh hồn mà hình thành tử vong báo tác. Trong phút chốc, mấy chục con vừa mới còn xông lên hư không. Mang theo vô cùng lựa giận truyền kỳ tinh thú hết thể bị giết hết thần hồn, khí tức tiêu tan, tuân theo lực vạn vật hấp dẫn quán tính, hướng xuống đất rơi vụn mà đi. Không hề có chút sức chống đỡ. Mấy chục con cùng nhau tiến lên liền nhân loại bán thần đều có thể vây chết chuyển kỳ tinh thú, tại vương thành cái kia dĩ nhiên tăng lên tới 130 tinh thần cường độ dưới, không hề có chút sức chống đỡ bị dồn dập giết chết. Chúa tể tinh thú rất khó giết chết, thân thể đúng là khá là đáng giá, nếu như có thể dùng chúa tể tinh thú chế tạo ra vài cái chúa tể cấp tinh võ giả, thiên hà thế giới phải vô tư. Phất tay giết chết mấy chục truyền kỳ tinh thú. Vương Thành vẫy tay ép một chút, hư không đại băng diệt lần thứ hai đem hư Trạch Chúa Tể bả phủ. Có tinh thần dị tượng này có thể nói khó giải sát chiêu tại, hắn cùng 3 con Chúa Tể tinh thú chiến đấu đã không nữa có thể xưng là chiến đấu, mà là một phương diện tàn sát. Chương 719, Truyền tống. Hững. Thời khắc mấu chốt, tư duy trì trệ trong đó hư Trạch Chúa Tể gầm lên giận dữ, thân hình trực tiếp biến mất. Tinh không đại băng diệt lực lượng oanh kích mà xuống, chỉ là miễn cưỡng đem một vùng không gian đánh thành hư vô. Ùm. Vương Thành vẻ mặt ra, nối tiếp lấy cường đại thân nghiệm lập tức bắt lấy hư Trạch Chúa Tể ở chỗ đó. Hắn càng là đem Thiên Phú Thần Thông triển khai tại trên người mình, đem chính mình Nazi đến tinh lộ ở chỗ đó rễ núi trong đó, đồng thời trước tiên đem rễ núi trong đó tinh lỗ nghịch chuyển, rất nhiều thông qua tinh lộ thoát đi thiên hà thế giới xu thế. Muốn đi, không dễ như vậy. Hư Trạch Chúa Tể đối với hắn uy hiếp rất lớn, cái kia Nazi mục tiêu Thiên Phú Thần Thông vô cùng quỷ dị, tạm thời khiến người ta khó lòng phản bị, tầm thường trạng thái cũng là thôi. một khi tinh thú đế quốc phái lượng lớn chúa tể tinh thú, tại Hư Trạch Chúa Tể phụ trợ tình huống dưới, chỉ cần 5, 6 đầu liên hợp, liền có thể đối với hắn tạo thành chí mạng tính uy hiếp. Tiêu. Vương Thành thân hình qua lại, 60 nhanh nhẹn thuộc tính làm cho hắn tại tốc độ ở trên so với toàn lực kích phát lôi đình chi quan đến, đều chưa chắc thua kém đi nơi nào. Hững. Mắt thấy Vương Thành muốn truy sát hư trạch chúa tể mà đi, phong bá chúa tể giống to, từng đạo từng đạo không gian lưỡi dao sắc tạo thành sát trận đem Vương Thành bao phủ xuống, hình thành một mảnh lưới tử vong. Hả? Lưới tử vong bên trong, Vương Thành thân hình lấy khó mà tin nổi cấp tốc không ngừng lập lòe, có thể không gian lưỡi dao sắc tạo thành sắt trận thực sự quá thân thiết tập, Vương Thành cứ việc tốc độ cực nhanh, có thể vẫn cứ bị một đạo lưỡi dao sắc chém trúng thân thể. Cái kia yếu đối phòng ngự làm cho thân thể của hắn dễ như ăn cháo bị đối phương xé thành hai nửa. Muốn chết. Vương Thành trong mắt Hàn Quang lóe lên, tinh thần dị tượng lần thứ 2 kích phát, chỉ trợ trụ phong bá chúa tể tứ duy trong đáy mắt, vô hạn thập nhị kích đã như cuồng phong mưa sối xả giống như hướng về phong bá chúa tể hành kích mà đi, trong khoảnh khắc đem phong bá chúa tể thân thể chúa tể đánh thành phân vụt, nối tiếp lấy hắn tự nghĩ ra 13 kích, 14 kích, lần thứ hai theo sát nổ ra, đem phong bá chúa cái kia sắp động mà thành chúa thân lần thứ 2 nổ nát, một luân Phiên công kích dĩ nhiên để phong bá chúa tể thân thể chúa tể tại trên tay mình bang diệt ba lần. Đối mặt kinh khủng như thế đã kích, phong bá chúa tể càng là không có nửa phần lui tránh ý tứ. Không, bởi vì tư duy trì trệ rên cớ, phong bá chúa tể có thể có thể ý thức được chính mình giờ khắc này chính diện lầm trước nay chưa từng có khủng bố công kích, có thể nhưng căn bản là không có cách tổ chức hữu hiệu chống lại phương thức, hay hoặc là trong lòng hắn rõ ràng, tại Vương Thành cái kia quỷ dị tinh thần dị tượng dưới, hắn mặc dù là muốn chạy trốn, cũng không hội có một tia cơ hội thành công. Ở tình huống như vậy, phong bá chúa tể không ngừng không có né tránh Trái lại bùng nổ ra càng cuồng bạo công kích, từng tổ từng tổ không gian lưới giao sắt tạo thành sát trận bị hắn quần quật không ngừng oanh kích mà ra, dù cho bởi vì tư duy trì trệ, không cách nào tạo thành hữu hiệu sát thương, nhưng hắn kích phát không gian lưới giao sắt sát trận vẫn cứ không có nửa phần đình chỉ, tựa hồ là tại làm cuối cùng sắp chết phản công. Nếu ngươi muốn dùng chính mình để đổi có thể hư trách chúa tệ tính mạng, ta sẽ tắc thành ngươi." Vương Thành trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Đánh giết hư trách chúa tệ mặc dù trong yếu, thế nhưng rất nhanh, hắn liền đem phá hủy cái kia tinh lộ, đợi được tinh lộ bị phá hủy, Hư Trạch chúa tể lại thông qua tinh lộ lưu vong đến Tinh thú đế quốc, bọn họ cả đời đều chưa chắc có thể lại có thêm giao tiếp, bởi vậy, chạy tụi chạy. Trái lại là phong bá chúa tể. Hắn cái kia ngưng tụ ra không gian lưỡi giao sắc giống như Thiên Phu thần thông Vương Thành sâu sắc cảm thấy hứng thú, loại kia không gian lưỡi giao sắc hoàn toàn có thể xưng tụng không gì không xuê thủ, Vương Thành thậm chí có loại ảo giác, như để hắn quẩn quật không ngừng hướng về một cái thần khí phát động tương tự công kích, hắn thậm chí có thể đem một cái thần khí phá hủy. Công kích đáng sợ như thế, hắn nếu như có thể luyện vào thủ đoạn của chính mình trong đó. Chém giết thần thánh hóa thân. Đối với hắn mà nói, đem lại không phải hy vọng xa vời. Với ảnh, từng vòng từng vòng vô hạn thập nhị kích giới, phong bá chúa tể hỗn nguyên thánh thể rốt cục không chịu nổi gánh nặng, nương theo một trận nhẹ nhàng nổ vang, chật đệ phán nát. Phong trấn. Phong bá chúa tể hỗn nguyên thánh thể vừa vỡ, vương thành thế giới tinh thần nhất thời sôi trào, cường đại đến cực hạn sức mạnh tinh thần phản phất dòng lũ giống như vậy, đồng thời tràn vào phong bá chúa tể thế giới tinh thần, đem hắn giãy giụa ý thức, phản kháng ý hạn trấn áp. Hống bị trấn áp lại phong bá chúa tể phát sinh sắp chết phản công giống như gạc hét, khí tức kinh khủng cuồn cuộn không ngừng tự trên người hắn bốc lên, nhưng đáng tiếc, không có một chút tác dụng nào. Ma Tửu tại Vương Thành áp chế lại phong bá chúa tể, muốn một lần nữa đưa mắt nhìn sang hư trạch chúa tể lúc, nằm ở dãy núi trong đó tinh lộ nhưng là bùng nổ ra trói mắt tinh quang, nghiêm nhưng đã đạt đến kích phát cực hạn điểm giới hạn, hư trạch chúa tể chỉ cần bước vào tinh lộ trong đó, liền có thể dễ như ăn rời đi thời gian này, chạy trốn Vương Thành truy sát. Đáng tiếc, Vương Thành mơ hồ có chút tiếc hận. Nhưng mà, không đợi Vương Thành trên mặt tiếc hận vẻ hoàn toàn hiện hiện trung quanh hắn không gian đã kịch liệt biến hóa, đợi được hắn một lần nữa nhìn rõ ràng hoàn cảnh chung quanh lúc, một trận chói mắt tinh quang đã đem tầm mắt của hắn hoàn toàn tràn ngập. Đây là? Ý thức được mảnh này tinh quang đại biểu ý nghĩa Vương Thành nhưng thoáng thay đổi sắc mặt, tinh thần dị tượng toàn diện bạo phát. Thế nhưng, không có tác dụng. Hư trách chủ thể, nương theo một trận ẩn chứa phẫn nộ gầm rú, Vương Thành thân hình trong nháy mắt bị trói mắt tinh quang hoàn toàn nu chửng. Tinh quang trong gói hàng, Vương Thành bốn phía không gian không ngừng bị vặn bẻo biến hóa, tựa hồ thân ở tại một con đường trong đó, không biết đi về nơi nào. Trên thực tế, Vương Thành vô cùng rõ ràng trên người mình phát sinh chuyện gì. Tinh lộ. Hư Trạch Chúa Tể chạy trốn tới dãy núi trong đó lúc đã đem tinh lộ nghịch chuyển, làm cho nguyên bản đem tinh thú đế quốc tinh thú quần quần không ngừng chuyển mà đến tinh lộ nghịch truyền thành từ thiên hà thế giới chuyển hướng về tinh thú đế quốc phương hướng. Vương Thành cứ việc nhìn ở trong mắt, nhưng cũng chỉ là cho rằng Hư Trạch Chúa Tể cùng với rất nhiều chuyển hướng kỳ tinh thú bị hắn đánh sợ, muốn rút về tinh thú đế quốc. Mà tại này cái bị nghịch truyền tinh lộ kích phát đến mức tận cùng lúc, Hư Trạch Chúa Tể đột bạo phát thiên phú của hắn thần hùng, Nazi không gian đem Trần Áp lại phong bá chúa Tế Vương thành trực tiếp Na Di đến tinh lộ bên trên. Tất cả những thứ này phát sinh thực sự quá nhanh, sắp tới Vương thành căn bản chưa kịp phản ứng. Chờ trước mắt hắn thị giác khôi phục lúc, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở tinh lộ bên trên, mà đúng vào lúc này, tinh lộ vận chuyển, trừ phi hắn chịu bước lên lạc lối tinh giới hoặc là lạc lối tinh không nguy hiểm mạnh mẽ gián đoạn truyền tống, bằng không, lại muốn thoát ly tinh lộ lực lượng phạm vi đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Không nghĩ tới ta lại bị một đầu tinh thú cho âm một cái. Vương thành sắc mặt có chút khó coi, tinh lộ cái kia một đầu khẳng định đã có không ít cường đại chúa tể tinh thú ở nơi đó chờ ta chứ. Bất quá, nếu như ngươi cho rằng như vậy liền có thể không biết làm gì được được ta, vậy thì mười phần sai rồi. Có tinh thần dị tự tại, ta Vương Thành phải đi, ai có thể ngăn được ta? Ầm ầm ầm. Vương Thành trong lòng sát cơ sôi trào lúc, phía trước tinh lộ bắt đầu kịch liệt rung động lên, nối tiếp lấy, trước mắt hư vô ánh sáng dần dần trở nên chậm chậm, ngưng trệ, lần thứ hai một lần nữa tổ hợp thành thế giới hình vẽ. Tinh lộ một đầu khác, Tinh thú đế quốc, đến rồi. Tinh thần dị tự. Vương Thành xuất hiện tại tinh lộ một đầu khác trước mắt. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đã quét ngang mà ra, trực tiếp bao quát ở trên vạn cây số. Bất quá, tinh lộ một đầu khác cường đại tinh thú hiển nhiên không biết từ gì đó con đường biết được Vương Thành sắp bị chuyển đưa tới, tại thân hình hắn hiện hiện cùng lúc này, thì đã bạo phát từng người thiên phú thần thông. Vương Thành tinh thần dị tựa ảnh hưởng chính là chúa tể tinh thú tư duy, mà không phải thời gian nương trệ, những kẻ đã bị chúa tể tinh thú nổ ra thiên phú thần thông căn bản sẽ không chịu đến hắn tinh thần dị tựa ảnh hưởng. Bởi vậy, hắn kích phát tinh thần dị tượng đồng thời, thân hình cũng là bị một môn thiên phú thần thông trúng mục tiêu. Những ngày qua phú thần thông bên trong, Trong đó một môn chính là trực tiếp cấu tạo một cái độc lập với chủ thế giới ở ngoài hư không thế giới, mà ở cái này hư không bên trong thế giới, 6 tôn chúa tể tinh thú thiên phù thần thông toàn diện bạo phát, Vương Thành mới tới kịp đánh giá rõ ràng hoàn cảnh trung quanh, thân hình dĩ nhiên bị 6 tôn chúa tể tinh thú thiên phù thần thông chúng mục tiêu, thân hình trong nháy mắt hóa thành hư vô. Liên trình độ như thế này, Vương Thành một tiếng cời gằn, phá nát thân thể nhất thời gây dựng lại, đồng thời tinh thần dị tượng quét ngang mà ra, đem phạm vi ở trên vạn tây số không gian hoàn toàn phủ. Chỉ là, hắn cời gằn kéo dài chút lát, sắc mặt nhất thời thay đổi. Tinh thần dị tượng vào đúng lúc này phản phất mất đi hiệu lực giống như vậy, căn bản không có chỉ trệ những chúa tể kia tinh thú tư duy, lại là ba môn thiên phú thần thông một lần nữa hoành kích mà xuống, lần thứ hai lệnh Vương Thành thân thể rơi vào chốn bụi. Sao lại thế? Tinh thần chuyển động, Vương Thành lập tức ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Thế giới? Không biết cái nào một đầu chúa tể tinh thú nắm giữ chế tạo độc lập thế giới năng lực, lại đem chính mình độc lập đến một không gian khác phương diện, hắn tinh thần dị tượng hình thành lực lượng quần quật không ngừng hướng về bốn phương tám hướng quét tán, có thể nhưng thủy chung hạn chế tại không gian này phương diện mà những tia hình thành vây quanh chúa tể cấp tinh thú nhưng nằm ở tại mặt khác không gian, đương nhiên sẽ không chịu đến hắn tinh thần dị tự ảnh hưởng. Sự công kích của hắn ảnh hưởng không được cái khác tinh thú, mà cái khác tinh thú công kích lại có thể tự không gian này phương diện ở ngoài đánh vào không gian này phương diện, lúc này mới dẫn đến thân thể của hắn trong nháy mắt bị phá hủy hai lần. Những chúa tể này tinh thú thiên phú thần thông, quả nhiên rất quá dị. Vương Thành ánh mắt đảo qua, 130 khủng bố tinh thần đã sớm để hắn có thể rõ ràng phân tích ra mỗi một cái tầng không gian diện. Con này chúa tể tinh thú Thiên Phú Thần Thông tuy rằng có thể tại chủ thế giới cơ sở ở trên mở ra một cái không gian độc lập tầng, có thể chung quy vẫn là ỷ lại tại chủ thế giới mà tồn tại, không tới chốc lát, dĩ nhiên bị Vương Thành hiểu do hắn cái này do Thiên Phú Thần Thông hình thành tầng không gian diện khuyết điểm ở chỗ đó. Cho ta nát tan. Nương theo hắn đấm ra một quyền, tinh không đại băng diện toàn diện bạo phát, cái này độc lập với chủ thế giới ở ngoài không gian trong đó phản phất xuất hiện một cái đen kỳ hố đen, hố đen đối diện, ba con chính tại một lần nữa áp Phú Thần Thông chúa tể tinh thú nhất thời hiện hiện. Nhân cơ hội này, Vương Thành thân tiến lên, Như một vệ sáng tự cái hắc động này trong đó bắn mạnh mà ra, xông ra tầng này không gian độc lập, tinh thần dị tượng hình thành tinh thần sóng gợn lần thứ hai quét ngang mà ra. Ầm ẩm. Hai con chúa tể tinh thú thiên phú thần thông dĩ nhiên hình thành, có thể bởi vì ở tại bọn hắn vẫn còn không tới kịp khóa chặt vương thành lúc liền bị vương thành tinh thần dị tượng ảnh hưởng, này hai môn thiên phú thần thông bị vương thành dễ dàng tách ra, ánh mắt quét qua, hắn cái kia tinh thần dị tượng khống chế bên trong lại có đầy đủ 14 tôn chúa tệ tinh thú. 14 tôn chúa tệ tinh thú. Con số này, để vương thành một trái tim nhất thời chìm xuống dưới. Chương 720 Hỏi tin. Tinh thần dị tượng đối với tinh thần tiêu hao cùng bị cáo chế mục tiêu mạnh yếu, số lượng có quan hệ trực tiếp. Đồng thời lấy tinh thần dị tượng ảnh hưởng 14 tôn chúa tể tinh thú, đối với tinh thần của hắn thuộc về rất lớn tiêu hao, dù cho tinh thần của hắn đã tăng lên tới 130, có thể tối đa kiên trì cái chừng 10 giây, nhiều nhất để hắn chém giết 1-2 đầu chúa tể tinh thú. Vương Thành nhìn lại một phen tinh lộ. Tinh lộ vừa mới vận chuyển, tồn tại làm lệnh thời gian, cái này cũng là rõ ràng tinh thú đế quốc tại tinh lộ một đầu khác chuẩn bị không kém lực lượng có thể lâu như vậy rồi, nhưng chỉ điểm truyền tống đến rồi bốn con chúa tệ tinh thú tiến vào thiên hà thế giới giới cớ. Tinh thần dị tượng chỉ có thể kiên trì 10 giây, như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, căn bản không đủ để để tinh lộ hoàn thành làm lạnh, một lần nữa đem ta truyền tống về thiên hà thế giới. Mà một khi ta bỏ mặc này cái tinh lộ mặc kệ, để này 14 con chúa tệ tinh thú thông qua tinh lộ tiến vào thiên hà thế giới, dù cho thiên hà thế giới tồn tại lượng lớn tiểu thần trận, lại có Bạch Hoa vị này đỉnh cao bán thần cùng Tuyết Lai vị này bán thần tinh trận sư tại, vẫn cứ không có nửa phần chống đối khả năng. Muốn để thiên hà thế giới tránh khỏi hủy diệt và rủi, duy nhất phương pháp là phá hủy tinh lộ. Vương Thành trong đầu trong nháy mắt có đoạn quyết. Phá hủy tinh lộ, hắn trong thời gian ngắn không trở về được thiên hà thế giới, mà tinh thú đế quốc tinh thú cũng không cách nào thông qua nữa này cái tinh lộ quần quận không ngừng xâm nhập thiên hà thế giới. Còn lại hai con chúa tể tinh thú, dựa vào thiên hà thế giới rất nhiều tiểu thần trận, mới có thể miễn cưỡng kháng trụ. Chỉ phải kiên trì đến thần thánh chi kiếm đế quốc viện quân đến, thiên hà thế giới tình thế nguy cấp tự nhiên tan rã. Thừa dịp tinh thần dị tượng sức ảnh hưởng vẫn còn, Vương Thành không chút do dự chuyển hướng tinh lộ ở chỗ đó, tinh không đại băng diệt tầm ầm ầm xuống, tinh lộ ở chỗ đó vùng hư không đó nhất thời vặn mèo, đổ nát, sau đó ầm ầm vỡ vụt, nổ thành hư vô. Theo tinh lộ trận cơ sở bị phá hủy, tràn ngập tại tinh lộ bầu trời tinh quang cũng là tan thành mây khói. Tinh thú đế quốc cùng thần thánh chi kiếm đế quốc giáp giới, thần thánh chi kiếm đế quốc trong đó thậm chí có cường giả trực tiếp giết vào tinh thú đế quốc phục địa, chém giết tinh thú, thu được vật liệu, bởi vậy, ta đều có thể thông qua hai đại đế quốc giáp giới địa phương trở về thần thánh chi kiếm đế quốc, lại mượn thần thánh kiếm đế quốc tinh lộ trở về thiên hà thế giới. Phá hủy tinh lộ, Vương Thành không chỉ hoãn nữa, dựa vào cường đại tinh thần cùng đối với nguy cơ cảm ứng lựa chọn một phương hướng, thân hình lóe lên, trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất hướng về cuối chân trời gào thét mà đi. Vương Thành lao ra ở trên vạn cây số, những tự tư duy chỉ chế thú thể tinh thú bọn mới dồn dập tỉnh táo lại, khôi phục bình thường tư duy tốc độ. Bọn họ chỉ là tư duy trở nên chậm chậm, cũng không phải là không biết ban nãy đến cùng xảy ra chuyện gì, cẩn thận một hồi nghĩ, từng cái từng cái dồn dập kinh hái chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Tinh lộ bị phá hủy rồi. Đáng chết. Một cái liền tinh thần đều không phải phàm nhân lại nắm giữ quỷ dị như thế thủ đoạn, một khi hắn vượt qua tinh giới, thành tựu vô thượng tinh thần sau, cái kia có thể khủng bố tới trình độ nào. Hư Trạch Chúa Tể nói không sai, kẻ nhân loại này tuyệt đối là chúng ta kẻ địch lớn nhất một trong. Lần này người này đỏ tẩu, tất nhiên hậu hoạn vô cùng, lập tức truyền lệnh đến các bộ vương thành, toàn lực tập ná kẻ nhân loại này, một khi phát hiện hắn manh mối, lấy tốc độ nhanh nhất báo cáo. 14 tôn Chúa Tể tinh thú lẫn nhau tính toán, lập tức lấy ra có thể được phương án. Kẻ nhân loại này nắm giữ loại kia quỷ dị thủ đoạn, tầm thường hai, ba vị Chúa Tể đối đầu hắn căn bản không phải là đối thủ trái lại cực khả năng bị hắn giết chết. Hắn loại kia quỷ dị thủ đoạn chủ yếu tác dụng chính là chỉ trệ chúng ta tư duy, loại thủ đoạn này không hẳn không có đối phó khả năng, ta liền nhớ tới Huyền Nha Thiên Phú thần thông rồi cùng năng lực suy nghĩ có quan hệ, Thiên Phú của hắn thần thông chính là thông qua tương tự với gia tốc chính mình tư duy hiệu quả do đó phân tích sơ hở của đối phương, làm được liêu địch tiên trì, đi sau mà đến trước các loại, chờ, đã tính, hoàn toàn có thể kiểm chế người này quỷ dị thủ đoạn. Một cái trì tư duy, tăng tốc độ tư duy. Sắp thực có thể kiểm chế người này. Chỉ dựa vào Huyền Nha e sợ không đủ. Kẻ nhân loại này sức chiến đấu so với chúa tể tinh thú mà nói cũng không kém bao nhiêu. Nay liên cần Phong Vương ra tay rồi. Phong Vương Tiên Phú thần thông chính là đem những cái khắc vật chủ lực lượng gán trong đó một người trên người, hơn nữa là khoảng cách xa gán, cứ việc gán trình độ không cao, hao tổn trọng đại, nhưng hắn đã từng dùng qua phương thức này đem 10 tôn chủ tể lực lượng gán đến trong đó một người trên người, làm cho người tôn chủ kia tể miễn cưỡng chém giết một vị nhân loại thần thánh. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị 10 tôn chủ tể bất cứ lúc nào lại mệnh, giết chết kẻ nhân loại này cũng không phải việc khó, hắn cũng không thể so với nhân loại thần thánh còn cường đại hơn đi. Không sai, Phong Vương, Huyền Nha, ngay trong chúng ta tái xuất 10 vị chúa tể, tạo thành một cái tuyệt sát tiểu đội, tất nhiên có thể để cái này tiềm lực vô hạn nhân loại có đi mà không có về. 14 con chúa tể tinh thú tiếp thu ý kiến của chúng, rất nhanh đã tìm được nhằm vào Vương Thành phương pháp, trong lúc nhất thời cấp tốc tạm đi chấp hành kế hoạch mà đi. Nhanh chóng qua lại trong đó Vương Thành cũng không biết rất nhiều chúa tể tinh thú đã thương thảo thỏa đối phó kế hoạch của hắn. Trên thực tế không cần nghĩ hắn cũng có thể đoán được, nếu là hắn tiếp tục giỡn lưu lại nơi này cái tinh đế quốc cảnh nội, rất nhiều tinh tuyệt đối sẽ không giảng hòa, hắn hiện tại muốn làm chính là lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Tinh thú đế quốc phạm Vi. Bi. Không biết này cái tinh lộ truyền tống khu vực đến cùng là nơi nào, cách nhân loại đế quốc ranh giới lại có bao nhiêu xa. Ta hiện tại hai mắt tối thui, có thể tìm người hào hào hỏi dò một phen. Vương Thành cấp tốc qua lại chốc lát, ánh mắt bắt đầu tại dưới chân đại điệu tìm kiếm lên. Tinh thú đế quốc trên căn bản không có gì đó ra dáng văn minh, toàn bộ đế quốc là lấy bộ lạc phương thức tồn tại, thường thường mấy trăm con tinh thú tụ tập cùng nhau, liền có thể hình thành một cái bộ lạc, nếu là tinh thú đạt đến mấy vạn, hơn 100 ngàn. Đồng thời nắm giữ chúa tể tinh thú to tợn, nhưng là thuộc về loại cỡ lớn bộ lạc rồi. Cho tới lên trên nữa, nhưng là vương bộ ở chỗ đó, vương bộ so với loại cỡ lớn bộ lạc mà nói, to lớn nhất đặc thủ chính là tồn tại hôn Nguyên Thánh trì, mà một cái vương bộ trong đó, chúa tể tinh thú số lượng chí ít đạt đến hai chữ số, những kia đứng đầu nhất vương bộ trong đó, nắm giữ hơn 10 triệu tinh thú, hơn trăm chúa tể tinh thú đều không phải gì đó quái sự. Tinh thú cũng không đem hung thú xem là chính mình con dân, bất quá, một khi có thai nạn cấp hung thú có thể lộ sắc thành chân chính tinh thú, cũng là có thể có được tinh thú bộ lạc tán thành bất quá loại này do hung thú lổ sắc mà đến tinh thú thân phận địa vị rất thấp, hầu như giống như là xã hội loài người trong đó nô lệ, bởi vậy cũng không phải hết thể do thai nạn cấp hung thú lổ sắc mà đến tinh thú đều nguyện ý gia nhập tinh thú bộ lạc, đại nhiều hơn phân nửa trái lại một mình ở vùng. Ngoại ô, lấy săn giết tinh thú thu được càng thuần túy huyết thống tiến hóa đến tầng thứ càng cao hơn mà sống. Loại này tinh thú, chết đến mấy con, căn bản không có ai hội chú ý, mà bởi vì bọn họ sinh hoạt gian nan, nhất định phải bảo đảm chính mình tin tức linh thông, ta muốn FHT. Tham tích, tìm kiếm loại này tự nhiên hung thú tiến hóa mà thành tinh thú thích hợp nhất. Nghĩ thầm, Vương Thành hơi hơi thay đổi một thoáng chính mình phi hành phương hướng, hướng về những kia cùng sơn đá thủy, rừng núi hoang vắng địa phương bay đi, đồng thời 130 tinh thần cảm ứng mở rộng đến cực hạn. Không tới nửa ngày, một đầu trên người vẫn còn giữ lại đen kịt vậy tinh thú rơi vào Vương Thành tầm nhìn trong đó. Con này tinh thú trên người tràn ngập hung hãn khí tức, đồng thời ẩn dấu cực sâu, nếu không Vương Thành tinh thần cường đại, cảm ứng cực cường, đều phải bị hắn ẩn dấu đi qua, hơn nữa con này tinh thú vị trí chỗ ở 89 10, không phải những thú dữ kia lỗ sắc mà thành tinh thú không còn gì khác. Liên khí huyết cường độ mà nói, cũng đã đạt đến tinh thú đỉnh cao trình độ, tiếp cận chuyển kỳ, một đầu hoang dại tinh thú năng đủ trưởng thành đến trình độ như thế này, tất nhiên là từng trải vô số đau khổ, kiến thức rộng rãi. Liền ngươi. Vương Thành thân hình hơi động, trực tiếp rơi xuống con này tinh thú ở chỗ đó rừng rậm trong đó, với tay ép một chút, rừng rậm trong đó một viên đường tính vượt qua 10m cổ thụ dĩ nhiên hóa thành niên phấn, nằm ở cổ thụ trong đó vải giáp màu đen tinh thú nhất thời bị chấn động mà ra. Hống. Bị bức bách xuất thân hình hắc lân tinh một tiếng gào hống, lỗ hung quang khóa chặt Vương Thành thân thể, liền muốn hướng về hắn vồ giết mà đi. Bất quá theo Vương Thành hơi hơi thả ra tự thân, cái kia vượt xa chuyển kỳ tinh thú đỉnh cấp khủng bố khí huyết sau, trong mắt hắn hung hãn dĩ nhiên bị sợ hãi thay thế, nhất thời nơm nớp lo sợ quỷ sát đi, đại nhân. Ừm. Vương Thành trong lòng hơi động. Từ Hắc Lân tinh thú thái độ nhìn tới, hắn tựa hồ cũng không có đem chính mình xem là nhân loại, là bởi vì biết nhân loại thể phách cường độ không thể đạt đến chuyển kỳ tinh thú cấp bậc. Nghĩ thầm, Vương Thành lại về vị một fan chính mình gặp phải Viêm Dung tinh thú, tại Viêm Dung tinh thú còn chưa hiển hóa ra tinh thú bản thể lúc, hàn khí tức trên người sát thực cũng không tốt phán đoán. Cứ việc có vẻ hơi hung sát, nhưng nếu như đổi thành một cái thiên giai tinh luyện sư đến, tối đa chỉ có thể đem hắn xem là loại kia giết người như ngoé ma đạo nhân vật, chắc chắn sẽ không đem hắn hướng về hóa thành hình người chúa tể tinh thú trên người nghĩ. Chúa tể tinh thú hóa thành nhân hình có thể giấu giếm được chuyển kỳ trở xuống nhân loại tinh luyện sư cảm ứng. Ta nếu là hóa thân tinh thú, phải hay không cũng có thể tách ra hết thể chuyển kỳ trở xuống tinh thú cảm ứng. Đúng là có thể thử xem. Trong đầu ý nghĩ chuyển động, Vương Thành hồi ức viêm dung tinh thú trên người cái kia tựa hổ có thể gây nên hạt ngôi sao cộng hưởng đặc tù khí tức, nhất thời theo mô phỏng theo một thoáng. Bản thân hắn cũng đã có rồi một kia chúa tể tinh thú đặc tính, hơn nữa tận lực mộ phòng theo, làm sao là trước mắt con này, dã con đường sinh ra tinh thú có khả năng phán đoán ra được. Nhất thời chỉ đem hắn tại chỗ một vị đi ngang qua chúa tể, sợ đến vội va xin tha, chúa tể đại nhân tha mạng, chúa tể đại nhân tha mạng a, ta chưa từng có hại qua trong thành bất kỳ một vị quý dân, thỉnh chúa tể đại nhân minh giám a. Đứng tại đứng lên nói chuyện, ta có lời hỏi ngươi. Vương Thành đối với con này tinh thú phản ứng rất hài lòng, kiềm chế ngựa khí của chính mình, mang theo âm lãnh nói rằng: "La la, đại nhân có nhu cầu gì cứ việc hỏi dò." nhỏ bé tất nhiên biết gì nói nấy luôn vô bất tận. Vương Thành gật gật đầu, há mồm nói bậy cùng nói, "Ta dự định đi tới thế giới loài người săn bắn giết nhân loại cường giả, nghe nói khu vực này có một cái gần lộ, có thể nối thẳng nhân loại cương vực, ngươi cũng biết ở nơi nào?" "A, phu cận có một cái gần tiếp xúc có thể nối thẳng nhân loại cương vực. Hắc Lân tinh thú nhất thời nơm nớp lo sợ chăm chú suy nghĩ lên, có thể dù cho hắn suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra xung quanh đây đến cùng có con đường nào có thể sương tụng gần tiếp xúc, mà chủ thể lên tiếng, "Hắn lại không thể không về, một hồi lâu mới cẩn thận nói, "Có người nói Có người nói 46.000 dặm ở ngoài Phi Dực Vương Bộ có một con đường, có thể nối thẳng tiền tuyến tử huyết chiến khu. Đại nhân, có thể hay không là nói cái kia một cái tinh lộ? Chỉ là, cái kia tinh lộ thật giống theo Phi Dực Vương Bộ xa suốt đã không cách nào vận chuyển bình thường. Chương 721, công thành. Phi Dực Vương Bộ. Vương Thành không lộ ra vẻ gì, chỉ là ngữ khí bất mãn nói, ta nếu là đối với phụ cận lộ trình quen thuộc, cái nào còn cần phải tìm ngươi câu hỏi. Vân vân vâng, nhỏ bé biết tội, nhỏ bé biết tội. Đừng nói nhảm, nói cho ta nghe một chút cái này Phi Vương Bộ, mặc khắc Ngươi nói cái này Phi Dực Vương Bộ đã xuống dốc đến tinh lộ đều không thể bình thường duy trì, chuyện gì thế này? Vâng. Hắc Lân Tinh Tú đối với Vương Thành không dám có bất kỳ vi phạm, khi biết trước mắt vị này nhân vật đáng sợ vô cùng có khả năng là chúa tể tinh tú sau, giai cấp nghiêm ngặt Hắc Lân Tinh Tu thậm chí cũng không dám nhìn thẳng hắn uy nghiêm, Phi Dực Vương Bộ vốn là phạm vi 10 vạn cây số mạnh mẽ nhất Vương Bộ, chỉ là tại đại khái 300 năm trước, nhân loại có một đội cường giả từng xuyên qua tử huyết giết vào đế quốc chúng ta phục Vương Bộ các loại, chờ, phụ cần vài cái. Đại bộ phận, toàn bộ gặp phải tính chất hủy diệt đặc kích. Những kia diệt vòng tiểu bộ càng là hàng trăm hàng ngàn, hơn nữa Phi Dực Vương Bộ làm việc tương đối bá đạo, diệt dưới 8 cái đại bộ phận liên hợp một chút tiểu bộ không nữa phục tùng Phi Dực Vương Bộ quân. Nở hạt quanh năm chinh chiến, làm cho Phi Dực Vương Bộ lực lượng càng ngày càng suy nhược, không thể không nghĩ trăm phương ngàn kế cắt giảm cái khác địa phương chi tiêu, tích lũy năng lượng, bằng không e sợ liền cho rằng Vương Bộ căn cơ Hỗn Nguyên Thánh Chỉ đều không thể bình thường mở ra. Hỗn Nguyên Thánh Chỉ. Vương Thành vốn là vì hỏi thăm trở về thần thánh chi kiếm đế quốc cương vực tin tức, có thể đang nghe được Lân tinh thú đề cập Hỗn Nguyên Chỉ lúc nhưng là trong lòng hơi động. Tinh thú đế Quốc đối với những nhân loại khác mà nói quan trọng nhất chính là tinh thú tinh huyết chuy kỳ Hài Quốc thậm chí còn thân thể thểố thể nằm giữ những này bọn họ liền có thể đem bồi dưỡng được đến tinh võ giả cải tạo thành mạnh mẽ đến cực điểm chiến binh loại này chiến binh không ngừng phí tổn thấp tại một ít cấm địa còn có thể phát huy ra khiến người ta không tưởng tượng nổi hiệu quả mà đối Vương Thành tới nói toàn bộ tinh thú đế quốc trọng yếu nhất chính là hôn nguyên thánh chỉ có thể đem phạm nhân thân thể rèn luyện thành hôn nguyên thánh thể nguyên thánh chỉ thông thường mà nói thể phách cường độ đột phá 50 liền có thể chịu đựng hỗn nguyên thánh trì lực lượng, mà ta thể phách cường độ không ngừng đột phá 50, còn đạt đến vượt xa thân thể chúa tể 65, cái khác hai hạng thuộc tính cũng tại 60 số lượng, chịu đựng hỗn nguyên thánh trì lực lượng tuyệt không phải việc khó. Nghĩ tới đây, Vương Thành dĩ nhiên động tâm cân nhắc, đường đường vương bộ lại thê thảm như thế. Giết dưới đại bộ phận càng giảm phản kháng. Phi Dực Vương bộ chúa tể tinh thú đi tới nơi nào? Đại nhân có chỗ không biết, Phi Dực Vương bộ tại nhân loại cường giả tập kích dưới tổn thất nặng nề, cứ việc không xứng được vong tộc diệt chủng, có thể còn sót lại hạ xuống vĩ đại chúa cũng là chỉ còn lại 15 tôn tại cùng tám cái đại bộ phận xung đột trong đó ngã xuống hai vị, hiện nay đã chỉ còn dư lại 13 vị, mà 8 cái đại bộ phận mỗi một cái đại bộ phận trong đó chứa tỷ số lượng đều tại hai, ba tôn không giống nhau, cứ việc chỉ một không phải là đối thủ của Phi Dực Vương. Bộ, có thể 8 cái đại bộ phận tại nhằm vào Phi Dực Vương bộ lập trường lúc Lạc Kỳ nhất trí, 8 cái đại bộ phận liên hợp lại, có 20 tôn chủ thể, đã như thế Phi Dực Vương bộ tự nhiên rơi vào hạ phòng, rất nhiều nguyên bản thuộc về Phi Dực Vương. Nờ bộ lợi ích bị đánh vác, chiếu cái này xu thế đi xuống, ngàn vạn năm sau vi dự Vương bộ thống trị phạm vi 10 vạn cây số cương vực quyền lực liền muốn chỉ còn trên danh nghĩa. Ồ, Vương Thành Lộ làm ra một bộ rất hưng thú dáng dấp, một cái Vương bộ lại bị 8 cái đại bộ phận bức bách đến trình độ này, cũng coi như hiếm thấy, bất quá, 8 cái đại bộ phận cũng có thể tồn tại lợi ích tranh chấp mới là, làm một phương chúa tể cũng sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Nay ngược lại là, bất quá 8 cái đại bộ phận trong đó Thương Long đại bộ phận ra một vị ám thương chúa tể, không ngừng thực lực phi phạm, tạm thời có giác trí tuệ, dựa vào thực lực cùng trí tuệ, hắn đem tám cái đại bộ phận kinh doanh có thể bền chắc như thép. Dù cho một số đại bộ phận trong lúc đó hai phe đều có xung đột, cũng sẽ mời ám thương chúa tể với tư cách trọng tài. Nói như thế, cái này ám thương chúa tể đúng là rất có quyết đoán. Vương Thành có tâm tư, 13 cái chúa tể, không coi là nhiều. Nếu như hắn dùng đánh lén phương pháp, từng cái dết hạ xuống, ngược lại không là không cách nào giết hết, chỉ là hắn đi tới Tinh thú đế quốc tin tức đã bại lộ, lúc trước những thủ vệ kia tại Tinh lộ phủ cận chúa tể Tinh thú tuyệt đối sẽ không tùy ý hắn tại Tinh thú đế quốc phúc địa trong ngụy động, 89 10 đã tổ chức cường đại đội ngũ tại tìm tung tích của hắn. Nếu như 13 vị chúa tể từng cái từng cái ám tiếp tục giết, khẳng định cần phải hao phí không ít thời gian. Biện pháp tốt nhất, dẫn tới 8 cái đại bộ phận cùng Phi Dực Vương Bộ chúa tể ra phòng, tại song phe thế lực chúa tể đại chiến lúc, hắn chui vào Phi Dực Vương Bộ, dùng Hỗn Nguyên Thánh Chỉ luyện thành ra Hỗn Nguyên Thánh Thể. Hỗn Nguyên Thánh Thể một thành, hắn căn bản không cần lại sợ Tinh Thú Đế Quốc rất nhiều chúa tể tinh thú truy sát, dựa vào chính mình sở hướng vô địch sức chiến đấu, mạnh mẽ tự Tinh Thú Đế Quốc mở một đường máu trở về đều tuyệt không phải khó. Những chúa tể kia các đại nhân cao, cao tại thượng, Căn bản không phải chúng ta loại này tiểu nhân vật có khả năng suy đoán." Hắc Lân tinh thú có chút câm như hên nói. "Rất tốt, ngươi trả lời ta rất hài lòng." Vương Thành nhìn Hắc Lân tinh thú một ánh mắt. "Nhưng mà, không đợi Hắc Lân tinh thú mơ hồ thở phào nhẹ nhóm, Vương Thành lời kế tiếp nhưng là để trong mắt hắn sợ hãi đột nhiên mở rộng. "Đáng tiếc, ngươi không nên biết được hành tung của ta." Sau một khắc, Vương Thành tinh thần trùng kích mà ra, tại hắn vẫn còn không tới kịp có bất kỳ phản ứng nào trước đem con này tinh ý thức một lần hành động xóa bỏ. Xeo. "Xóa bỏ Hắc Lân tinh sau, Vương Thành vung tay lên, trực tiếp đem hắn thu vào không trong tinh thạch, tám cái đại bộ phận, một cái vương bộ. Vương Thành trong miệng lầm bầm một tiếng, thân hình xoay một cái, thẳng hướng Thương Long đại bộ phận phương hướng mà đi. Hắn đã từ Hắc Lân Tinh mong Thù bên trong biết được tám cái đại bộ phận cùng Phi Dực Vương Bộ vị trí, hơn nữa hắn cái kia kiên cường đạt 130 tinh thần cường độ cùng đối với tự thân khí huyết tuyệt đối trường khống. rất nhanh đã xuyên qua hư không, đi tới Phi Dực Vương Bộ. Phi Dực Vương Bộ do 26 tòa thật to sơn mạch tạo thành, tung hành ở trên vạn cây số, cái kia 26 ngọn núi mạch năm đó liền cư trú Vương Bộ mạnh mẽ nhất chúa tể tinh thú chỉ là trước mắt 26 tôn chủ tế hoặc chết vào chiến tranh, hoặc chết vào tuổi thọ tiêu hao hết, hiện nay đã chỉ còn dư lại 13 vị, mà có hay không chúa tế tinh thú tọa trấn sơn mạch vẹn vẹn thông qua sơn mạch sinh cơ và khí tượng vương thành liền có thể phán đoán ra được. 13 vị chúa tế, bốn tôn ở bên ngoài, 6 tôn ở bên trong, còn có 3 vị bảo vệ Hôn Nguyên Thánh chỉ sao. Vương Thành đem 13 tôn chúa tế tinh thú khí tức cùng đặc thù nhớ ở trong lòng, sau đó lạng yên không hề có một tiếng động rời đi phi dược vương bộ, đi tới do hơn trăm ngọn núi tạo thành chiếm diện tích vượt qua 2000 km thương long đại bộ phận bầu trời. Tinh thú đế quốc ở chỗ đó bộ lạc trên thực tế cũng không có quá to lớn thành trì khái niệm, Vương Thành một ánh mắt quét tới, chỉ nhìn thấy từng cái từng cái nằm ở ngọn núi bên trong sơn động, một ngọn núi, sơn động số lượng nhiều quả không giống nhau, trên căn bản một hang núi liền đại diện cho một đầu tinh thú. Đương nhiên, một ít vẫn còn vị thành niên tinh thú cũng không có một mình mở ra sơn động cư trú tư cách. Vương Thành cẩn thận lưu ý một thoáng trước mắt ngọn núi, cường đại tinh thần lặng yên không hề có một tiếng động tầm thấu, dò hỏi Thương Long đại bộ phận tin tức. Nửa ngày sau, Thương Long đại bộ phận hết thảy truyền kỳ tinh thú, bao quát 8 thương chủ Sinh Long Chúa Tể tin tức đã bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Ám Thương Chúa Tể. Vương Thành sâu sắc nhìn Ám Thương Chúa Tể một ánh mắt, với tay vạch một cái, một đạo khí huyết dĩ nhiên diễn sinh ra một vị hóa thân. Cái hóa thân này tương đối tại Vương Thành mà nói thực lực không mạnh, mà đối ở trên truyền kỳ tinh thú nhưng chỉ kiên cường không yếu, liền sức chiến đấu mà nói, không kém gì bán thần trong đó người nổi bật, chỉ kém hơn đỉnh cao bán thần. Phi Dực Vương bộ trong đó am hiểu nhất ám sát tạm thời lực sát thương cực kỳ kinh người Chúa Tể tinh thú. Phong triều Chúa Tể. Hơi thở của hắn Vương Thành hồi ức phi dược vương bộ 13 vị chúa tể khí tức gọn sóng, rất nhanh, dĩ nhiên để cái hóa thân này tái tạo. Đương nhiên, lấy vương thành thực lực căn bản không thể đem chính mình một vị hóa thân khí tức mô phỏng đến cùng phong chiều chúa tể giống nhau như lúc, nhưng chỉ cần có một ít tương tự, như vậy đủ rồi. Đi." Vương Thành hư vung tay lên, nhìn qua cùng phong chiều chúa tể hoàn toàn khác nhau nhưng cũng mang theo một tia phong chiều chúa tể khí tức hóa thân thẳng hướng Thương Long Đại Bộ phận xa xa bay đi, đang bay ra 13.0000 đến km cự ly sau, chặn lại được do 29 tấn tinh thú tạo thành. Mới vừa từ ngoại giới vật hái tinh tinh trở về đội ngũ phía trước. Này 29 tôn tinh thú bên trong có 3 con chuyển kỳ tinh thú, trong đó một đầu chuyển kỳ tinh thú tại Vương Thành cảm ứng trong đó cùng Xích Long Chúa Tể tồn tại một tia như có như không liên hệ, vô cùng có khả năng là Xích Long Chúa Tể hậu duệ. Ngụy Trang Thành thần bí tinh thú Vương Thành hiện thân sau, trực tiếp đối với cái này do 3 con chuyển kỳ tinh thú dẫn dắt tiểu đội bạo phát tính chất hủy diệt đại kích, trong đó một đầu chuyển kỳ tinh thú tại hai người tiếp xúc trong nháy mắt dĩ nhiên tao ngộ tính chất hủy diệt đại âm lệnh cận hai con thành niên tinh tại chỗ tử vong. Địch tấn công. Thật là đáng sợ khí huyết lực lượng. Đây tuyệt đối không phải truyền kỳ tinh thú có khả năng nắm giữ lực lượng. Nhanh, hướng về bộ lạc Cầu viện. Phong lôi. Đột nhiên tao nộ đả kích tinh thú tiểu đội giống to, phấn khởi phản kích. Mà theo bọn họ Cầu viện tin tức khách tán ra đi, Vương Thành giám sát bí mật Xích Long Chúa tể nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, trước tiên sông ra ngoài, trong chớp mắt biến mất ở cuối chân trời. Rất tốt. Xích Long Chúa tể sau khi rời đi, Vương Thành trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, vận chuyển tự thân khí huyết, làm cho tự thân khí huyết cùng tinh thần từng xen vào chân thực cùng hư huyễn trong lúc đó hầu như cùng hôn nguyên thánh thể ẩn giấu phương pháp không khác, hơn nữa có huyễn giới thủy tinh cùng âm ảnh hai đại thần vũ yểm hộ, cả người hắn như một vị ưu linh, lặng yên vô tức chui vào thương long đại bộ phận ám thương chúa tể ngọn núi trong đó. Ừm. Ám thương chúa tể nghe được ngoại giới động tĩnh, mơ hổ cảm giác có gì đó không đúng, trước tiên đứng tại lên, tựa hồ nghị muốn đi ra ngoài cha xét. Có thể không chờ hắn tới kịp rời đi, hắn ở chỗ đó sân động, vương thành tinh thần dị tượng, cùng với sức mạnh tinh thần, đã như dòng lũ giống như vậy, toàn diện áp. Ầm Cương đại tinh thần, mang theo như bẻ cánh khô sức mạnh hủy diện. Thế như trẻ che đánh vào ám thương chúa tể thế giới tinh thần, thời khắc này, hắn cái kia 130 tinh thần hoàn toàn không có nửa phần kiêng kỵ cùng bảo lưu, toàn diện phát tiết mà ra. Hững, ám thương chúa tể giãy dụa phát sinh phẫn nộ gầm rú, cuồn bão sóng âm hình thành mắt trần có thể thấy sóng trùng kích, trong nháy mắt hướng về bốn phía quét ngang mà ra, chấn kinh rồi toàn bộ thương long đại bộ phận. Thế nhưng, không có tác dụng. Phải biết, từ lúc Vương Thành tinh thần chỉ có 120 lúc, liền có thể rất mạnh mẽ trấn áp Viêm chúa tể, trước mắt tinh thần chỉ số kéo lên đến 130, lại là đột nhiên tập kích trấn áp một đầu chúa tể tinh thú, quả thực không muốn quá dễ dàng. Một lần hành động trấn áp ám thương chúa tể, Vương Thành trực tiếp lôi kéo hắn, phản phất lưu quang như thế, ván mạnh mà ra, mượn nguyên giới thủy tinh lực lượng, vặn vẹo ánh mắt, dễ như ăn cháo dấu giếm được hết thẻ truyền kỳ tinh thú tầm nhìn. So với chúa tể tinh thú, không có ngưng luyện ra Hỗn Nguyên Thánh thể chuyển kỳ tinh thú ở trước mặt hắn căn bản không đáng nhắc tới. Trong khoảnh khắc, hắn dĩ nhiên hoàn thành ám sát ám thương chúa tể hành động vĩ đại, nên ngang đi. Chương 722, phi Dực vương bộ. Nhân loại, nhân loại, trên người ngươi có nhân loại khí tức. Bị Vương Thành trấn áp ám thương chúa tể điên cuồng giãy rủa. Nhân loại tinh thần hóa thân căn bản là không làm gì được chúa tể cấp tinh thú, mà thần thánh hóa thân căn bản ẩn dấu không được trên người sóng năng lượng, tương tự với trước mắt loại này đánh lén việc đối với tinh thú đế quốc mà nói quả thực chưa từng nghe thấy, nguyên nhân chính là như vậy, ám thương chúa tể mới sẽ bị Vương Thành một lần hành động trấn áp. Hồn oh, nào. Vương Thành trong mắt hàn quang phun ra, tinh thần dị tượng quét ngang mà ra, cường đại tinh thần càng là không ngừng tan rã xé thương chúa tể cùng hạt ngôi sao năng lượng hưởng, nối đấy, từng vòng từng vòng hư không đại băng diện không ngừng mà xuống. Không tới một phút, ám thương chúa tể dĩ nhiên bị Vương Thành đánh tan hồn nguyên thánh thể, triệt để tử vong. Ta không nhiều như vậy nhàn công phu đi trì hoãn, tiếp đó, phi dược vương bộ. Vương Thành thân hình lập loé, rất nhanh vượt qua phi dược vương bộ cùng thương long đại bộ phận trong lúc đó cự ly, khống chế tự thân khí tức, cẩn thận lưu ý một phen bốn con bơi lội ở bên ngoài trấn thủ tứ phương bốn con chúa tể cấp tinh thú sau, tại khóa chặt trong đó một đầu cảnh giới tâm tương đối thấp hơn chúa tể tinh thú. Trước đó, lưu lại một tia manh mối. Vương Thành đang đến gần chiến trường sắt biên giới vị trí lưu lại một phen. Từ trên người ám thương chúa tể mang tới một khối huyết nục, làm cho vị trí này nhiễm phải một tia ám thương chúa tể khí tức. Làm xong những này, Vương Thành ánh mắt một lần nữa trở lại con này chúa tể tinh thú trên người, nắm lấy một cơ hội sau, trong nháy mắt bạo phát tập kích. Tinh thần dị tượng, tinh thần trấn áp, tinh không băng diệt. Ba thứ kết hợp. Dù cho phi vực vương bộ trong những năm này cùng tám cái đại bộ phận không ngừng xung đột, có thể đều là đứng ở cao nhất chúa tể tinh thú, nhưng cũng không đến nỗi làm ra đánh lén việc, dù sao tinh thú bọn tương đối tại nhân loại, cũng không có nhiều như vậy âm như quy tích. Giờ phút này đầu chúa tể tinh thú bị Vương Thành đánh lén, trực tiếp bị một lần hành động đánh tối tăm, thật vất vả phản ứng lại sau, hôn Nguyên Thánh Thể dĩ nhiên đến tan vỡ sát bên dưới. Đặc biệt là ý thức được đánh lén mình lại là một vị nhân loại cường giả sau, tâm Vương vẫn bộ lạc hắn nhất thời phấn khởi dư lực, bùng nổ ra một trận kinh thiên động húng. Húng. Chấn áp. Con này chúa tể tinh thú tiếng hô vừa mới kết tán, Vương Thành đã một tiếng quá lớn, cường đại tinh thần bao phủ mà ra, miễn cưỡng đem con này chúa tể tinh thú phản kháng để tang dã, sau đó cuốn lấy thân thể của hắn, trong nháy mắt biến mất ở cuối chân trời. Húng. Vô Liêm Sỉ. Hồng Lân. Vương Thành mang theo đầu kia tên là Hồng Lân chúa tể rời đi không tới chốc lát, hai con chúa tể tinh thú đã bỗng nhiên ráng lâm đến chiến trường, bọn họ đến sau không tới chốc lát, lại có hai con chúa tể ráng lâm mà tới. Hồng Lân đây. Không thấy nữa. Căn cứ hiện trường dấu vết lưu lại đến xem, hai người giao phong tuyệt đối không vượt qua 20 giây. 20 giây Hồng Lân liền bị đánh bại. Đáng chết. Đây tuyệt đối là có dự mưu một lần phục kích. Là ai? Tám cái đại bộ phận. Bọn họ rốt cục không nhịn được nghĩ muốn động thủ sao. Nơi này. Mà vào lúc này, một đầu chúa tể tinh thú cũng là phẫn nộ gầm nhẹ, đi tới tới gần chiến trường sắt biên giới một vị trí, ta ở đây cảm nhận được một tia ám thương chúa tể khí tức. Mấy đại chủ tể tinh thú hơi hơi một kiểm tra, lập tức suy đoán ra trọn chuyện đầu đuôi câu chuyện, đúng là ám thương chúa tể khí tức, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Ám thương chúa tể cùng tám cái đại bộ phận chúa tể tinh thú tất nhiên là ẩn trốn ở chỗ này quan sát Hồng Lân chúa tể hướng đi, đang xác định hắn phòng bị tâm lòng lẹo nhất giai lúc, mới hung hãn xuất thủ. Đáng chết, tám cái đại bộ phận, đây là bắt đầu tại nghị trăm phương ngàn kế suy yếu chúng ta phi vực vương bộ thực lực sao? Lúc trước bọn họ vẫn là ở bên cạnh không ngừng tiêu diệt chúng ta chú lưu lực lượng, dù cho 4 tháng trước một hồi xung đột cũng chỉ có điều ngã xuống 12 vị truyền kỳ tinh thú, có thể hiện tại thì đã dám đối với chúa tể xuất thủ. Hồng Lân chúa tể là cái thứ nhất, cái kế tiếp sẽ là ai? Chúng ta nếu là sẽ không lại cho cho chủ động phản kích, hậu quả khó mà lường được. 8 cái đại bộ phận lực lượng nếu là liên hợp lại, sát thực tại chúng ta phi vực vương bộ bên trên, nhưng là dường như 8 cái đại bộ phận có thể liên hợp chúa tể lực lượng đánh giết Hồng Lân chúa tể như thế, chúng ta nếu là tập trung lực lượng vẫn cứ có thể mang tạm cái đại bộ phận một trong một lần hành động diệt. Đúng, diệt một người trong đó đại bộ phận, vừa đến có thể kinh sợ cái khác 7 bộ, mà đến, càng có thể triệt để suy yếu tám cái đại bộ phận lực lượng, thậm chí, nếu là phương pháp này có thể thành, còn lại 7 cái đại bộ phận trên thực tế cũng không có chúng ta tưởng tượng như vậy đoạt kết, chúng ta thậm chí có thể nhân cơ hội này, đem tiêu diệt từng bộ phận. Tiêu diệt từng bộ phận. Ở đây chúa tể tinh thú nghị luận một phen, rất sắp có quyết. Bất quá bọn hắn tự nhiên cũng sẽ có tỉ mỉ đối ứng kế hoạch, như, tám cái đại bộ phận, tiêu diệt vài cái lôi kéo vài cái, phân hóa vài cái, bất quá những nhiệm vụ này thì lại giao cho trong bộ lạc quyền cao chức trọng chuyển kỳ tinh thú đi chấp hành, rất nhiều chúa tể tinh thú thương nghị một phen sau, trừ ra ba con chúa tể tinh thú lưu thủ bên ngoài, còn lại 10 tồn có thể nói dốc toàn bộ lực lượng, nhắm thương Long đại bộ phận mà đi. Bất kể là cứu ra Hồng Lân chúa tể vẫn là cho thấy phi vực vương bộ cứng rắn thái độ, bọn họ đều phải có thể có hành động, nếu không thì Thương Long đại bộ phận hành động tương tự tuyệt đối sẽ phát sinh lần thứ 2, lần thứ 3, thậm chí còn mười mấy lần tiếp tục như vậy toàn bộ Phi Dực Vương bộ sớm muộn sẽ bị từng bước từng bước xâm chiếm, cho đến, đến diệt. Rất tốt. Vương Luyện ẩn nốt tại Phi Dực Vương bộ ở ngoài. Phi Dực Vương bộ cẩn thận để lưu lại ba con chúa tể tinh thú, ngoài ra càng là mở ra thủ vệ Vương bộ trận pháp. Loại trận pháp này cứ việc nhìn qua đơn giản thu bạo, nhưng lại có uy lực khó mà tin nổi, một khi để ba con chúa tể trấn khống, mặc dù là mười mấy tôn chủ tể cùng nhau tiến lên đều có thể ngăn cản hạ xuống, hoàn toàn có thể kiên trì đến giờ đi 10 tôn chủ tệ thuận lợi trở về. Mà ba con chúa tệ tinh thú bản thân cũng là có cường đại đến cực điểm sức chiến đấu. Đối đầu nhân loại thần thánh hình thái, cũng có thể giao phong một phen. Đáng tiếc, lần này bọn họ gặp gỡ nhưng là thần trận sư Vương Thành. Cứ việc Vương Thành vừa nãy vì cầu tốc độ, tiêu hao không ít tinh thần đối với Hồng Lân Chúa Tệ tiến hành rồi hầu như thuần sát tính trấn áp, có thể còn lại tinh thần, đối kháng mặt khác ba con Chúa Tệ tinh thú, vẫn là dư giả. Vương Thành lặng lặng chờ đợi, chỉ chờ Phi Dực Vương Bộ cùng Thương Long Đại Bộ phản bạo phát xung đột, liền nhảy vào Phi Dực Vương Bộ Hỗn Nguyên Thánh Chỉ trong đó. Bất quá, thế cục kết tiếp biến hóa so với Vương Thành tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều lắm. Thương Long đại bộ phận tại Thương Long chúa tể Ly Kỳ sau khi chết dĩ nhiên liên lạc cái khác 7 cái bộ lạc, cho tới Phi Dực Vương bộ dốc toàn bộ lực lượng trong ngáy mắt, Thương Long đại bộ phận đã làm tốt quy hoạch, 20 tôn chủ tể, phân ra 5 tôn mượn Thương Long đại bộ phận công sự phòng ngự chống đối Phi Dực Vương bộ công kích, còn lại 15 tôn chủ tể toàn diện điều động, thế tất yếu thừa dịp Phi Dực Vương bộ tổng bộ chống vắng trong lúc đem Phi Dực Vương bộ triệt để công phá. Biến hóa như thế, để Vương Thành xem được có chút không nỡ, mà tiếp xuống thế cuộc hướng đi thì lại càng làm cho hắn kinh hỉ tổng bộ gặp phải tập kích phi vực vương bộ 10 tôn chúa tệ tinh thú càng là không có trước tiên trở về cứu viện, mà là tàn nhẫn tâm muốn tập 10 tôn chủ tệ lực lượng, đem lưu lại 5 tôn chủ tệ, tự cho là có thể bảo vệ thương long đại bộ phận diệt. Hai đại trận doanh vào lúc này so sánh đã không còn là thực lực tổng hợp, mà là đến cùng cái nào một nhà có thể trước tiên công phá đối phương bộ lạc. Tinh thú tư duy so với nhân loại quả thực không giống. Có thể phi vực vương bộ đối với vương bộ trong đó phòng ngự có lòng tin, lại có thể bọn họ đối với tại 8 đại liên minh bộ lạc công phá phi vương bộ trước công phá thương long đại bộ phận có lòng tin. Nhưng vào giờ phút này Hiển nhiên chính là chui vào Hỗn Nguyên Thánh trì thời cơ tốt nhất. Vương Thành thân hình qua lại, mượn huyễn giới thủy tinh, dễ như ăn cháo tiến vào Phi Dực Vương Bộ. Giờ khác này Phi Dực Vương Bộ 3 vị chúa tể toàn bộ đi chủ trì trận pháp chống đối 8 đại liên minh bộ lạc công kích, thủ vệ tại Hỗn Nguyên Thánh trì trong đó chỉ có 60 tôn tinh nhuệ truyền kỳ tinh thú. Này 60 tôn truyền kỳ tinh thú mỗi một đầu đều là thiên phú kỳ dị, mặc dù đối kháng chính diện chúa tể tinh thú đều có thể chống đỡ một phen, nhưng đáng tiếc, không được Hồ Đồng Nguyên, tại Vương Thành cái kia 130 khủng bố sức mạnh tinh thần trước, không có một chút tác dụng nào. Giết chết này 60 đầu truyền kỳ tinh thú dễ dàng, có thể không khỏi đánh gián động cỏ, vẫn là. Vương Thành tâm niệm chuyển động, huyễn giới thủy tinh lực lượng hơi đảo qua một chút, sau một khắc, Vương Thành trực tiếp xuất hiện ở phi vực vương bộ Hỗn Nguyên Thánh Trì ở ngoài, mà cái kia 60 đầu vẻ mặt nghiêm túc bảo vệ quanh Hỗn Nguyên Thánh Trì chuyển kỳ tinh thú sắc mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, Phản phất căn bản không nhìn thấy hắn. Rất tốt. Vương Thành từng bước về phía trước, rất mau tới đến Hỗn Nguyên Thánh Trì trong đó. Hỗn Nguyên Thánh Trì chính là một cái đường kính vượt qua 30m, bên trong tương tự với hạt ngôi sao năng lượng, thần tính năng lượng ao. Chói mắt Huyễn Tôi Công Hào quang không ngừng tự hỗn nguyên thánh trì trong đó soi sáng mà ra, bên trong nước giao liền phản phất tinh luyện đến cực hạn địa tương. Có người nói hỗn nguyên thánh trì chính là do chúa tể tinh thú ngã xuống sau thân thể, anh linh cô động mà thành, mai táng tại hỗn nguyên thánh trì trong đó chúa tể tinh thu anh linh, thân thể chúa tể càng nhiều, hỗn nguyên thánh trì lực lượng liền càng ngày càng khổng lồ. Cho tới trong thiên địa đệ nhất tôn chúa tể tinh thú là làm sao hình thành? E sợ rất nhiều chúa tể tinh thú bản thân cũng không biết, nay liền phản là đến trước tiên có kê vẫn có chứng gà như thế vấn đề. Vương thành lười đi tỉ giải chúa tể Hỗn Nguyên Thánh Chỉ trong lúc đó nguyên do, thời gian cấp bách, hắn trực tiếp tiến lên, bước vào hôn Nguyên Thánh Chỉ trong đó. Theo Vương Thành bước vào hôn Nguyên Thánh Chỉ, không cần hắn chủ động hấp thu, một luồng sức mạnh kinh khủng đã quẩn quần không ngừng hướng về thân thể của hắn rót vào. Nguồn sức mạnh này này bá đạo, vượt xa Vương Thành tưởng tượng, dù cho hắn cái kia đạt đến 65 khủng bố thể chất, tại nguồn sức mạnh này không ngừng rót vào gột rửa dưới, cũng là cảm giác được đau đớn kịch liệt. Chẳng trách, chẳng trách chỉ có thân thể trị số đạt đến 50 trở lên người, mới có thể gánh vác được Hỗn Nguyên Chỉ lực lượng, mà theo ta được biết Mặc dù là những kia thể chất đột phá 50 chuyển vận kỳ tinh thú bên trong, cuối cùng có thể thuận lợi kháng trụ Hỗn Nguyên Thánh chỉ lực lượng, lột sắc thành chúa tể tinh thú, vẫn cứ chỉ có số ít có thể sát xuất không xưng được chuyển vận kỳ lên cấp tinh thần khuyết đại như vậy, nhưng cũng tất nhiên là trăm bên trong không một. Vương Thành cảm thụ Hỗn Nguyên Thánh chỉ đối với thân thể mình rèn luyện, hít một hơi thật sâu. Sau một khắc, hắn dĩ nhiên không nữa thỏa mãn Hỗn Nguyên Thánh thể bị động rèn luyện, một luồng cường đại lực cắn nuốt lấy bản thân làm trung tâm mở rộng, chủ động đem Nguyên Thánh chỉ trong đó lực lượng luyện vào trong cơ thể, làm cho toàn bộ thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất. 8 Lại phiêu chương, vậy thì hai chương thứ nhất lên phát ra. Chương 723, Hôn Nguyên Thánh Thể. Tổ. Theo Vương Thành toàn lực hấp thu Hôn Nguyên Thánh chỉ lực lượng cải tạo Hôn Nguyên Thánh thể, chính đang chủ trì tình trận chống đối 8 đại bộ lạc chúa tể tinh thú thế tiến công một vị phi vực vương bộ chúa tể tựa hồ nhận ra được gì đó, thật giống có gì đó không đúng. Khả năng là 8 đại bộ lạc cường giả muốn ẩn nút đi vào, hiện nay chính tại trận pháp bên ngoài công kích thăm dò đúng là mới 12 con chúa tể. Một đầu khác chúa tể tinh thú lập tức tiếp lời theo thức. Loại này có thể lượng biến hóa. Thật giống là Hỗn Nguyên Thánh chỉ phương hướng ta qua bên kia nhìn. Cẩn thận. Con này chúa tể tinh thú lời còn chưa nói hết, tám đại vương bộ bên trong ba con chúa tể tựa hồ nhìn ra hắn mất tập trung, càng là đông nhiên bạo phát một vòng trùng kích, suýt nữa đem hắn chủ trì cái kia một khu vực công phá. Ma Liêm chúa tể, không thể phân tâm. Chỉ cần chúng ta bảo vệ cẩn thận vương bộ ngoại vi tinh trận, tám đại bộ lạc cái khác chúa tể tuyệt đối khó có thể bước vào chúng ta vương bộ được bước. Một đầu khác chúa tể tinh thú quay về hắn lệ quát một tiếng. Ma Liêm chúa tể như như mày, nhìn cái công thế như Triệu tám đại vương bộ chúa tể bọn, chung chỉ có thể đem bất an trong lòng đè xuống. Có thể lý do an toàn, hắn vẫn là đưa tin hỏi do một thoáng hôn Nguyên Thánh Chỉ phủ cận chuyển Kỳ tinh thú, khi chiếm được tất cả mạnh khỏe hồi phục sau, mới miễn cương tập trung tinh thần, đem sự chú ý vòng hướng về phía trước tiến công tầng cái đại bộ phận cao thủ. Trên thực tế nếu như vào lúc này có bất kỳ một đầu chúa tể tinh thú tại hôn Nguyên Thánh Chỉ, tất nhiên liền có thể hiểu do nguyên giới thủy tinh lực lượng, nhìn thấy Hỗn Nguyên Thánh Chỉ trong đó chân chính biến hóa. Chỉ tiếc, Phi Dực Vương bộ chúa tể tinh thú toàn bộ bị tám đại bộ lạc hấp dẫn, căn bản phân không ra sức mạnh khác chiếu cố đến Hỗn Nguyên Thánh Chỉ. Cho tới để Vương Thành tại không có bất kỳ quấy rối tình huống dưới cấp tốc đem hốn Nguyên Thánh Thể cô đọng mà ra. Hỗn Nguyên Thánh Thể, trên thực tế chính là để thân thể có năng lượng đặc tính, cải tạo xong xuôi hậu thân thân thể càng là có thể tại vật chất cùng năng lượng không ngừng chuyển hóa. Bất quá, chuyển hóa vật chất cùng chuyển hóa năng lượng, chuyện này đối với Vương Thành mà nói cũng không tính là gì, lấy hắn khả năng hiện giờ, một tia tinh thần liền có thể ngưng tụ nguyên khí trở thành năng lượng thân thể, một giọt tinh huyết liền có thể không ngừng phục chế trong đó giờ diễn sinh thành một bộ thân thể mới. Nhưng Hỗn Nguyên Thánh thể năng lượng chuyển hóa chân chính chỗ cường đại ở chỗ cải tạo qua đi cái loại năng lượng này ẩn chứa là tính, tương tự với hạt ngôi sao năng lượng hạt tính. Tại cái kia quần quần không ngừng cải tạo bên trong, Vương Thành có thể rõ ràng cảm ứng được tự thân cùng hạt ngôi sao năng lượng liên hệ càng ngày càng mất tiết. Lúc trước hắn dự vào hơn trăm tinh thần năng lượng lượng cứ việc cũng có thể cảm nhận được hạt ngôi sao năng lượng, thậm chí lấy tinh thần trấn áp lại hạt ngôi sao năng lượng hoạt động, có thể loại cảm ứng này hoàn toàn là chuốt xuống tại tinh thần tận hết sức lực tiêu hao cơ sở ở trên. Thế nhưng hiện tại, hạt ngôi sao năng lượng không còn là như vậy xa không thể đợi. Chúng nó thật giống như tinh lực đã, rõ ràng tồn tại tại Vương Thành cảm ứng chu vi. Thời khắc này Vương Thành thật giống như trở lại vừa mới tu hành hố đen dẫn dắt thuật lúc cảnh tượng, mỗi một đạo tinh lực, mỗi một viên hạt ngôi sao, tựa hồ đưa tay là có thể chạm tới, duy nhất không giống chính là, bọn họ chỉ có thể cảm ứng hạt ngôi sao năng lượng, phát hiện hạt ngôi sao năng lượng, mượn dùng hạt ngôi sao năng lượng, nhưng không cách nào như chân chính tinh thần như vậy, đem chính mình biến thành hạt ngôi sao năng lượng một phần, trở thành hạt ngôi sao sinh mệnh tiến tới. Trường hạt ngôi sao, Hỗn Nguyên Thánh Thể, đây chính là Hỗn Nguyên Thánh Thể Vương Thành trong mắt lóe ra một vẻ vui mừng. Theo Hỗn Nguyên Thánh Thể hình thành, tinh thần của hắn, lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn các loại trở thuộc tính Phảng Phật bị bình quân. Bất quá loại này bình quân cũng không phải là cố hóa tính bình quân, mà là có thể tự do chuyển hóa bình quân. Lúc trước lực lượng chính là lực lượng, nhanh nhẹn chính là nhanh nhẹn, tinh thần chính là tinh thần, thể chất chính là thể chất, cứ việc lẫn nhau tồn tại lẫn nhau liên hệ cùng ảnh hưởng, có thể sự ảnh hưởng này nhưng không đáng nhắc tới, có thể Hỗn Nguyên Thánh Thể liền Phảng Phật chất siêu dẫn, có thể rất hoàn mỹ đem tứ đại thuộc tính lẫn nhau chuyển hóa. Không ngừng chuyển hóa, hắn thậm chí có thể bao quát Dung hợp làm cho lực lượng trong đó chen lẫn tinh thần khiến cho công kích trong đó hẩn trướca kinh sợ tâm thần lý lực cũng có thể tại thể chất trong đó chen lẫn nhanh nhẹn để thân thể tại gặp phải công kích sau bản năng phản ứng nhanh đến mức khó mà tin nổi hôn nguyên hôn nguyên một thể chính là chỉ cái này khái niệm sức mạnh của ta vì 60 thể chất 65 nhanh nhẹn 60 tinh thần 130 tại ta không chủ động điều chỉnh tự thân thuộc tính phân phối tình huhôn dưới bình quân thuộc tính đạt đến 78 đến 79 cảnh này khiến sức chiến đấu của hắn trực tiếp nhảy lên tới một cái toàn bộ cảnh giới mới Liên phảng Phật Tinh luyện giả đến Tinh luyện sư, lại dường như thiên giai đến chuyển kỳ. Được, được, được. Cảm thụ tự thân cùng hạt ngôi sao năng lượng có thể nói hoàn mỹ độ khớp, Vương Thành nói liên tục ba chữ háo. Sau một tiếng, Vương Thành đình chỉ tu luyện. Cũng không phải là Hỗn Nguyên Thánh chỉ lực lượng đã tiêu hao hết, mà là Hỗn Nguyên Thánh chỉ cải tạo đã đạt đến hạn mức tối đa. Hỗn Nguyên Thánh thể cứ việc có rồi hạt ngôi sao đạt tính, có thể chung quy không cách nào thực sự trở thành hạt ngôi sao, đạt đến cái kia giới hạn trị sau đó, mặc dù Vương Thành lại rèn luyện đi xuống, cũng không hồi lại có thêm bất kỳ hiệu quả nào. Lúc trước bởi vì ta không cách nào tiếp xúc được hạt ngôi sao năng lượng nguyên cớ, chỉ có thể dựa vào không ngừng giết chết chúa tể tinh thú thân thể chúa tể, mai mòn chúa tể tinh thú cùng hạt ngôi sao năng lượng độ khớp, phương mới có thể làm đến giết chết tinh thú, dù cho đang quyết đấu tinh thần hóa thân lúc, cũng cũng giống như thế, thế nhưng hiện tại. Ầm ầm ầm. Nương theo lôi đình nổ vang, Vương Thành một bước bước ra hôn Nguyên Thánh Trì, quang minh chính đại xuất hiện ở phi vực vương bộ bầu trời. Mà này cho nên sẽ có lôi đỉnh tiếng nổ vang, thực sự là bởi vì hắn giờ khắc này trên người mát ra lực lượng quá mức khủng lồ mà vừa mới lên cấp hắn nhưng không có cách hoàn mỹ trường khống, thân thể và khí lưu, cùng vi mô nguyên tố, thậm chí còn hạt ngôi sao năng lượng va chạm, ma sát, lúc này mới hội dẫn đến khủng bố tiếng sấm vang vọng phạm vi hơn 1000 km. Như vậy động tính cùng lồ, tất nhiên là trước tiên đem phi vực vương bộ trong đó tất cả mọi người triệt để kinh động. Người nào? Chủ trì phi vực vương bộ tinh trận mấy tôn chủ tế đồng thời hét lớn, trong mắt chứa hung quang, trước tiên hướng về xuất hiện ở trong hư không vương thành nhìn tới. Bất quá khi bọn họ nhìn rõ ràng vương thành trên người mát ra sóng năng lượng lúc, từng cái từng cái, nhưng lại thay đổi sắc mặt. Hỗn nguyên thánh thể. Hôn nguyên thánh thể. Đây là vừa mới rèn luyện mà thành hôn nguyên thánh thể. Người khí tức trên người. Nhân loại, người là nhân loại. Ba vị chúa tể vừa giận vừa sợ. Bất quá rất nhanh, trong mắt bọn họ kinh nộ đã bị ngơ ngác thay thế, từng cái từng cái trường lớn mắt nhìn chằm chằm vương thành trên người tản mát ra loại kia đủ để lệnh toàn bộ thế giới không chịu nổi gánh nặng giống như sóng năng lượng, hơi thở thật là khủng bố, thật là khủng khiếp hôn nguyên thánh thể, một kẻ loài người lại có thể đem hỗn nguyên thánh thể rèn luyện đến bậc này khủng bố hoàn cảnh. Chỉ có chúa tể tinh thú mới có thể luyện ra đáng sợ nhất hỗn nguyên thánh thể. Ngươi một cái nhân loại, càng có thể đem Hỗn Nguyên Thánh thể rèn luyện đến trình độ này. Cái này không thể nào. Cái này không thể nào. Phi Dực Vương bộ ba con chúa tể tinh thú sợ hãi đan sen, nhìn phía Vương Thành ánh mắt quả thực dường như xem một đầu quái vật. Không chỉ là hắn, liền ngay cả nguyên bản chính tại vây công Phi Dực Vương bộ đại trận 8 đại bộ lạc rất nhiều chúa tể tinh thú vào lúc này cũng là không hẹn mà cùng đỉnh hạ tay xuống ở trên thế tiến công, từng cái từng cái run cầm cập, nhìn chằm chằm trong hư không Vương Thành, vẻ mặt đề phòng tới cực điểm. Ao ngoang. Vào lúc này Tám đại bộ lạc trong đó, trong đó một đầu chúa tể tinh thú trên người đưa tin phủ lục đột nhiên vang lên lên. Theo hắn lật xem một fan phủ lục bên trong ghi chép tin tức, nhất thời biến sắc mặt, không được, chúng ta chúng kế rồi. Không chỉ là hắn, Phi Dực Vương bộ bên trong đằng húp chúa tể cũng là thu được Vương bộ thủ lĩnh phát tới đưa tin, trong chúng ta người khác kế ly gián. Tám đại bộ lạc trong đó Thương Long đại bộ phận ám thương chúa tể cũng là không tên nga xuống, căn cứ Thương Long bộ lạc người phán đoán, hiện trường lưu lại phong chiều chúa tể khí tức, cực khả năng là phong chiều chúa tể dưới có thể thủ, nguyên nhân chính là như vậy, vừa nay chúng ta mới vừa đến Thương Long đại bộ phận lập tức cùng thương long đại bộ phận bạo phát toàn diện đại chiến, có thể vào lúc ấy phong triều chúa tể căn bản là tại chúng ta vương bộ trong đó, lại liên tưởng đến Hồng. Lân chúa tể ly kỳ mất tích, tuyệt đối là có người đang khích bác ly gián, muốn từ bên trong kiếm lời. Nói đến đây, đang húc chúa tể ánh mắt nhưng thoáng vòng hướng tiên không bên trong tỏa ra khủng bố uy áp vương thành. Một kẻ loài người, vừa mới ngưng tụ mà thành hôn Nguyên Thánh thể, đang húc chúa tể đem tất cả mọi chuyện một liên hệ, chân tướng nhất thời bừng bừng tại trước mắt. Nhân loại, nhân loại, chính là kẻ nhân loại này. Ám Thương Chúa Tể bởi vì kẻ nhân loại này mà chết, Hồng Lân Chúa Tể đồng dạng bị kẻ nhân loại này giết chết hại, mục đích của hắn chính là muốn gây ra chúng ta Cựu Đại Bộ Lạc trong lúc đó sát phạt, làm cho hắn có thể có có thể thừa cơ hội đi chúng ta Vương Bộ Hỗn Nguyên Thánh Chỉ trong đó cô động Hỗn Nguyên Thánh thể. Không nghĩ tới tinh thú trong đó lại cũng có sinh vật bộ tốc vòng nhanh như vậy. Vương Thành nhìn trước mắt tràn ngập vẻ kinh sợ 18 con Chúa Tể tinh thú, không có nửa phần cấm kỵ thừa nhận đi, không sai, Ám Thương Chúa Tể, Hồng Lân Chúa Tể, đều là bị ta giết chết, hai con Chúa Tể tinh thú thân thể Nói không chắc lại vì nhân loại chúng ta đế quốc rèn đúc ra mấy tôn cường đại chiến minh. Hừ. Vương luyện vừa dứt lời, phía dưới 18 con chúa tể tinh thú nhất thời của bạo. Nhân loại, ngươi quá làm càng rồi. Chết đi cho ta. Giết. Đem người này loại sẽ thành vấn hụt, vì Hồng Lân chúa tể báo thù. Dám chơi đùa chúng ta. Nhân loại, ngươi thật cho là ngươi ngưng luyện ra Hỗn Nguyên Thánh thể liền có thể không đem chúng ta để ở trong mắt. Đừng quên, đây là chúng ta tinh thú đế quốc lãnh địa, hơn nữa chúng ta ở đây có 18 tôn chủ tể, tử Cơn bạo trong đó 18 tôn chúa tể tinh thú đồng thời bạo phát nhất là hung hãn công kích, một môn môn cường đại đến cực điểm thiên phú thần thông bao phủ mà ra, trong phút chốc đem Vương Thành bao trùm trong đó. Trong nháy mắt, Vương Thành cũng cảm giác được đóng băng ngàn lạnh không gian lầy lội, khí huyết nội khủng, hư không sẽ rách đợi một chút vô số trí mạng tính thần thông đã kích. Nhưng mà, Vạn Pháp Quý Tông, chúa tệ tinh thú thiên phú thần thông cuối cùng, cũng là thông qua đối với hạt ngôi sao năng lượng ảnh hưởng mà hình thành, có thể luận cùng đối với hạt ngôi sao năng lượng sức ảnh hưởng, Bành Quân thuộc tính đạt đến 78 Vương Thành hiện nhiên xa tại phổ thông chúa thể tinh thú bên trên. Đây giống như là hai viên hành tinh. Nếu như trong đó một viên hành tinh chất lượng thể tích chỉ là hơi lớn tại mặt khác một viên, nếu có viên thứ ba hành tinh xuất hiện làm sức ảnh hưởng, cái kia viên lớn một chút hành tinh cũng có thể có thể không làm gì được cái kia viên nhỏ hơn một chút hành tinh, chỉ khi nào cái kia viên lớn một chút hành tinh đề cập chất lượng, vừa sai những kia loại nhỏ hành tinh sau, đừng nói là có viên thứ ba hành tinh tiến hành ảnh hưởng, mặc dù là trở lại ở trên viên thứ tư, đệ ngũ viên, đệ lục viên, thậm chí thứ 10 viên, 20 viên Bọn họ cũng khó khăn trốn bị nảy viên loại cỡ lớn tinh thần bắt được bị trở thành vệ tinh vận mệnh. Nếu như số lượng hữu dụng, một tinh quỹ đạo bên ngoài thì sẽ không có khổng lột như vậy tiểu hành tinh dẫn theo. 18 tôn chủ tế, liền trình độ như thế này. Vương Thành lạnh giọng nói rằng. Sau một khắc, thân hình của hắn nhưng thoáng động rồi. Chương 724, cường đại. Ầm ầm ầm. Nương theo Vương Thành thân hình hơi động, liền phản phất tinh thần lệch vị trí, khủng bố nổ vang quần quần không ngừng tự trên người hắn tán mà ra, giăng buộc ở trên người hắn phú thần thông, công kích thần thông, hết thảy ná tán. Vậy Vâng, vâng. Hết thảy Thiên Phú Thần Thông toàn bộ quy về cho bụi. Dĩ nhiên ngưng luyện ra hôn Nguyên Thánh Thể vương thành, tại đối đầu chúa tể tinh thú lúc ưu thế cứ việc không như một tinh cùng một tinh quỹ đạo ở ngoài tiểu hành tinh giống như to lớn, nhưng cũng sẽ không kém ở trên bao nhiêu. Như vậy một ngôi sao đột nhiên bạo phát, đối với trên quỹ đạo tiểu hành tinh tạo thành rung động mạnh có thể tưởng tượng được. Nát tan rất nhiều chúa tể sinh vật thiên phú thần thông sau, hắn không có bất kỳ định trệ, thậm chí đều chưa từng kích phát tinh thần dị tượng, một bước bước ra, hung hãn xuất hiện ở rất nhiều chúa tể tinh thú trung ương. Nếu như nói lúc trước, Vương Thành chỉ có thể dựa vào tinh thần tiêu hao mới có thể giết chết chúa tể tinh thú, một khi rơi vào vài đầu chúa tể tinh thú vây quanh trong đó, đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, như vậy hiện tại. Ầm ầm ầm. Nương theo tay phải hắn nổ ra, toàn bộ hư không kịch liệt rung động lên, vô số hạt ngôi sao năng lượng theo tay phải hắn vừa di động gió nổi mây vần, cuồn cuộn về phía trước. Tại này cố đến từ hạt ngôi sao phương diện nghiền ép cùng rung động dưới, bị vương thành đứng núi chịu sao nhìn chằm chằm một đầu chúa tể tinh thú đột ngột phát hiện, chính mình hỗn nguyên thánh thể cùng hạt ngôi sao năng lượng cộng hưởng, phù hợp, bị áp chế đến từ hạt mà khi Vương Thành cú đấm này oanh kích mà khi đến, càng là mang cho hắn một loại một viên hạng nhất tinh thần va chạm mà xuống, trời long đất lỡ xu thế. Không, không phải trời long đất lỡ xu thế, mà là sắp thực như vậy. Con này chúa tệ tinh thú bùng nổ ra một trận phẫn nộ gầm rú, khắp toàn thân lực lượng toàn bộ ngưng tụ thành một điểm, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, chính diện oanh kích mà ra, có thể này tiếp xúc oanh kích mà ra huyết quang tại cùng Vương Thành một đòn va chạm trước mắt, từng tấc từng tấc chôn bụi. Nghiền ép. Hoàn toàn là lực lượng phương diện ép. Dựa vào ưu thế tuyệt đối hình thành ép. Con này chúa tể tinh thú công kích tại vương thành trước mặt căn bản là không có cách hình thành bất kỳ hữu hiệu ngăn chặn hiệu quả, chơ mắt nhìn đòn đánh này tầng tầng đợi mạnh, băng diện tinh không, rung động hạt ngôi sao, bao phủ ở trên thân hình của hắn. Và ảnh, không có bất cứ hồi hộp gì. Con này chúa tể tinh thú thân thể tại chỗ chôn bụi, mà bởi vì hạt ngôi sao có thể đo xong đều bị vương thành đòn đánh này dẫn dắt ra, chúa tể tinh thú cái kia hôn nguyên thánh thể cùng hạt ngôi sao năng lượng cộng hưởng hầu như hạ thấp cực hạn, thật vất và gian nan muốn đem cái kia tan vỡ hồn nguyên thánh thể một lần nữa cố động. Đòn đánh này bên trong bạo phát lực lượng khuyết tán mà đến, quét ngang mà qua sóng trùng kích lần thứ 2000 ép ở trên thân thể của hắn, đem hắn cái kia gian nan gây dựng lại Hỗn Nguyên Thánh Thể hai lần nghiền ép. Nguyên bản đã là có chút không chịu nổi gánh nặng Hỗn Nguyên Thánh Thể, thời khắc này rốt cục đổ nát, đánh tan Hỗn Nguyên Thánh Thể, hắn bản tôn trong đó huyết nục lực lượng làm sao ngăn cản được này đòn khuyết tán tứ phương năng lượng trùng kích, tại một trận thảm thiết kêu gào trong đó, hiện tại hư vô. Ngã xuống. Một đòn, giết chết một đầu chúa tể tinh thú. So với lúc trước yêu cầu tiêu hao lượng lớn tinh thần tối thúc tinh thần dị tượng trấn áp tư duy. Đồng thời rằng buộc trụ hạt ngôi sao năng lượng hạt tính, mà cuối cùng vẫn là có thể mười mấy lần mới có thể giết chết một đầu chúa tể tinh thú lúc tình hình, giờ khác này Vương Thành một đòn giết chết một đầu chúa tể tinh thú, cường đại đâu chỉ gấp 10 lần. Chúa tể tinh thú, vậy thì như thế nào? Giết. Giết chết một đầu chúa tể tinh thú, Vương Thành thân hình lần thứ 2 xoay một cái, phản phất một vị bình thản người khổng lồ, ầm ầm một chảo, đem một đầu chúa tể tinh thú bắn mạnh mà tới hủy diệt viêm ánh sáng chao thành phấn vụt, nổ thành ánh lửa mắt, sau đó một bước bứt ra, trong nháy mắt xuất hiện tại một đầu chúa tể tinh trước người. Tinh không đại băng diệt dĩ nhiên bao phủ xuống. Hững. Bị nhìn chằm chằm chúa tệ tinh thú nổi giận gầm lên một tiếng, khắp toàn thân lực lượng không ngừng rung động, gợi ra bốn phía hạt ngôi sao cộng hưởng, có thể không chờ hắn hạt ngôi sao cộng hưởng tới kịp hình thành hữu hiệu thiên phù thần thông tiến hành phản kích, tinh không đại băng diệt lực lượng đã liên quan chung quanh hắn không gian, cùng với hắn bản tôn, toàn bộ rung động thành nhiễu phấn. Loại kia phảng phất quần quện tinh thần nghiền ép mà xuống không thể chống đối chi đại thế, làm cho con này chúa tệ tinh thú trong lòng mù mịt. Một kẻ loài người, vẫn chưa thần thánh hóa thân tình hữu dưới, lại có thể cường đại đến trình độ này? Tiêu. Vương Thành thân hình từ này đầu chúa tể tinh thú băng diện trong thân thể qua lại mà qua, mục tiêu lần thứ hai khóa chặt một đầu khác chúa tể tinh thú. Mà con này Hỗn Nguyên Thánh thể nằm ở phá diện sát biên giới, một lần nữa đem thân thể ngưng luyện ra đến chúa tể tinh thú còn đến không kịp vui mừng chính mình tựa hồ chạy trốn một kiếp, Vương Thành tay phải đã biến hóa ra 12 tiếp xúc hư ảnh, đem 12 nguồn sức mạnh trong khoảnh khắc đồng thời kích phát. Vô hạn một vòng hạn kích, nhắm chỉ là một đầu khác chúa tể tinh thú, chỉ là đem đầu kia chúa tể tinh thú bao quát phòng ngự thủ đoạn ở bên trong tất cả mọi thứ hết thảy tăng giá. Nhưng sau đó Vô Hạn Thập Nhị Kích triệt để bộc phát ra năng lượng sóng xung kích, nhưng là ở một khắc tiếp theo, quét ngang mà ra, tính chất hủy diệt năng lượng dòng lũ, để thật vất vả coi chính mình tránh thoát một kiếp chúa tể tinh thú trợn to hai mắt. Không. Sau một khắc, Vô Hạn Thập Nhị Kích tán loạn dư âm năng lượng vảng vất quần quật biển lầm, mang theo sức mạnh như bẻ cánh khô tự hỗn nguyên thánh thể nằm ở tan vỡ sắt biên giới con này chúa tể tinh thú trên người nghiền ép mà qua, dễ như ăn cháo nghiền nát hắn cái kia tàn tạ hỗn thế không thân thể của hắn, đem hắn triệt để xé thành vụ. Từ Vương thành cô động Hỗn Nguyên Thánh thể sau bạo phát phản kích bất quá trong khoảnh khắc, ba con chúa tể tinh thú bị hung hãn đánh nổ. Không phải đơn thuần đánh nát thân thể, mà là triệt để giết chết. Chúa tể cấp bậc tinh thú cứ việc không như thần thánh hóa thân, có thể so với phổ thông tinh thần hóa thân mà nói, nhưng cường đại không ngừng một đinh nửa điểm, một đầu yếu nhất chúa tể tinh thú đều có giết chết cầm nắm thần khí cấp tinh thần hóa thân năng lực, mà trừ ra những kia sưng vương chúa tể tinh thú bên ngoài, bọn họ đã là tinh thú đế quốc cao nhất sức chiến đấu, tương tự với trước mắt hội tụ 18 con chúa tể tình hồn dưới, mặc dù tinh thần, thần thánh hình thái, cũng không dám dễ dàng trêu chọc, một cái sơ sẩy sẽ bị này 18 con chúa tể tinh thú xé thành mảnh vỡ. Có thể hiện tại, cương đại đến đủ để xé nát tinh thần thần thánh hình thái đội hình, tại vương thành trước mặt nhưng khó có thể có bất kỳ chiến tích, vương thành bản thân nếu như chô không ngợi, tại 18 tôn chúa tệ tinh thú trong đó tùy ý xung phong. Giết chết 3 con chúa tể tinh thú sau, thân hình của hắn căn bản không có nửa phần định chỉ, lần thứ 2 hướng về con thứ 4 chúa tể tinh thú vô giết mà đi. Những điều phản ứng lại chúa tệ tinh thú không ngừng kích thích ra phú thần thông muốn ngăn cản vương thành thế tiến công, thế nhưng không có một chút tác dụng nào rang được tính thiên phú thần thông. Rãy rủa một phen, dĩ nhiên Natan đóng băng tính thiên phú thần thông. Căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, mà tính chất công kích thần thông, tiện tay một đòn, liền có thể đem triệt để loại bỏ. Dù cho là phi vực vương bộ ba con chúa tệ tinh thú chủ trì tinh trận, đều không thể đối với vương thành tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Trái lại không phải nói vương thành đã cường đại đến có thể không nhìn một cái vương bộ bảo vệ đại trận trình độ, mà là toàn bộ bảo vệ đại trận tuy rằng đang công kích lực ở trên tăng cường mấy lần, có thể tạo thành bộ phận thực sự quá mức đơn giản. Thường thường ở tại bọn hắn kích phát lực lượng của tinh trận muốn phát động công kích lúc, Vương Thành đã trước một bước dễ dàng tách ra. Không chỉ như vậy, hắn còn lợi dụng cái này bảo vệ tinh trận ở trong đó không ngừng qua lại quấy nhiêu tảm cái đại bộ phận những chúa tể kia tinh thú đối với thế công của hắn. Ở tình huống như vậy, còn lại mười mấy con chúa tể tinh thú phối hợp lẫn nhau không ngừng không có tạo thành một thêm một bậc tại hai hiệu quả. Rất nhiều lúc trái lại là bên mình nhân mã ngăn cản bên mình công kích, làm cho chỉ có mấy lần ý hiếp bị dễ dàng hóa giải. Vành, vành, vành rung động hạt ngôi sao tính chất hủy diệt công kích quần quận không ngừng ở trong hư không độ tan, nổ vang. Từng luồng từng luồng năng lượng kinh khủng dòng lũ phản phất bao táp giống như vậy, liên miên không dứt hướng về bốn phía khuế tán. Bình quân 78 thuộc tính mang đến uy năng thực sự quá mức khủng bố, những chúa tể kia tinh thú đừng nói là bị chính diện chúng mục tiêu, mặc dù là vương thành mỗi một kích nổ ra đi bộ phát ra hình thành dư âm năng lượng, đều có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp nghiêm trọng, nếu là một ít chúa tể tinh vừa vặn nằm ở cự ly dư âm năng lượng so sánh gần phạm vi, càng là sẽ bị không để lối thoát một lần hành động nghiệt ác. Hôn nguyên Thánh Thể Đây chính là Hỗn Nguyên Thánh Thể, Tinh thú đế quốc có thể nắm này cùng bao quát thần thánh chi kiếm đế quốc ở bên trong mười mấy đế quốc đối kháng, quả nhiên là danh bất hư truyền. Vương thành thân hình biến hóa, nhất cử nhất động đều có thể cuốn lấy vô thượng uy năng. Nguyên bản hắn cần phải mượn thần khí tiện lợi mới có thể đối với chúa tể tinh thu thậm chí còn tinh thần hóa thân tạo thành tương tồn, lúc trước cái gọi là chém giết chúa tể, chém giết tinh thần hóa thân, dựa vào đều là trước dùng tinh thần trấn áp lại hạt ngôi sao đặc tính, hoặc là trực tiếp dựa vào mạnh mẽ tinh thần giết chết thân hồn, đơn giản thô bạo. Thế nhưng hiện tại, đã hoàn toàn không dùng được, Hỗn Nguyên Thánh Thể một thành Dựa vào chính mình hắn cũng đã có thể hoàn toàn làm được đối với chúa tể cấp tinh thú Nguyên Ép, nếu là lại có thể có được một cái tiện tay thần khí, đem vô hạn 14 kiếm uy lực phát huy được, lực công kích của hắn sợ là sẽ phải kéo lên đến một cái tầng thứ cao hơn. Tiếc nuối duy nhất là, chúa tể thánh thể thuộc tính bình quân đi xuống sau, tinh thần dị tượng hiệu quả sẽ mất giá rất nhiều. May ra, đối với hiện tại Vương Thành tới nói, đối phó trước mắt mười mấy con chúa tể tinh thú, có cần hay không tinh thần dị tượng, cũng không khác nhau gì cả. Hững. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng tự rất nhiều chúa tể tinh mộng thú bên trong truyền ra. Tại đây cơ hồ một phương diện tàn sát dưới, từng con chúa tệ tinh thú dồn dập chốt bụi, hóa thành thi hài. Không đợi đang cùng Thương Long đại bộ phận chém giết cái khác chúa tể tinh thú đi trở về, may mắn còn sống sót 11 con chúa tệ tinh thú đã triệt để tan vỡ. Hôn Nguyên Thánh Thể. Kẻ nhân loại này Hỗn Nguyên Thánh Thể làm sao có khả năng mạnh đến trình độ như thế này? Đây căn bản không phải chúng ta có khả năng đối kháng quái vật, vương, chỉ có Thỉnh chư vị vương tự thân tới, mới có thể chém giết được kẻ nhân loại này. Không được, ta không thể chết được, ta tuyệt không có thể chết ở chỗ này. Nhân loại xuất hiện mạnh mẽ như vậy một vị sinh vật, ta nhất định phải đem tin tức này chuyển khắp toàn bộ đế quốc, cảnh cao đế đô, gánh vác nặng như thế trọng trách, ta tuyệt không có thể ngã xuống tại này. Mang theo mảnh liệt sợ hai cùng run rẩy, tám cái đại bộ phận chúa tể tinh thú kinh hoàng thất thố, giải tán lập tức, trốn hướng về bốn phương tám hướng, dù cho Phi Dực Vương Bộ may mắn còn sống sót hai con chúa tể tinh thú cũng là không lo được bộ lạc tổn vong, cấp tốc thoát đi. So với tính mạng của chính mình, Vương Bộ tương lai tự nhiên có thể lui khỏi vị trí thứ hai. Chốn. Vương Thành thân hình bay bọn, cấp tốc đuổi theo Phi Dực Vương Bộ một đầu chúa tể tinh thú đem giết chết sau, còn lại 10 con chúa tể tinh thú dĩ nhiên chạy ra một khoảng cách. Vương Thành cứ việc hữu tâm truy đổi, nhưng phòng trường, tối đa lại giết một vị chúa tể thôi. Mà nơi này trung quy là Tinh thú đế quốc cảnh nội, một đầu hai con tinh thú hắn có thể giết chết, 10 con, 20 con chúa tể tinh thú hắn cũng không sợ, có thể như quyết đoán chúa tể tinh thú số lượng đạt đến hơn trăm, mấy trăm, thậm chí hơn 1000 sau, vẫn cứ có thể mang đến cho hắn chí mạng tính uy hiếp. Hôn Nguyên Thánh thể rốt cục luyện thành, không nghĩ tới đến một chuyến Tinh thú đế quốc lại có thể có được như vậy không ngờ thành thiệu, quả nhiên không chuyến này. Thánh thể đã thành nên về rồi. Còn có cái kia trường không lợi tiền, là thời điểm để hắn trả giá thật lớn rồi. Vương Thành ngừng lại thân hình, nhìn lướt qua Phi Dực Vương Bộ, nhắm Phi Dực Vương Bộ kho tàng ở chỗ đó mà đi. Tại đem Phi Dực Vương Bộ kho tàng trong đó bảo vật vơ vét một hồi sau, hắn không nữa dừng lại, trực tiếp pha không mà lên, hướng về Tử Huyết Chiến Khu phương hướng mà đi. 6. Bắt đầu thỏa thích quật khởi. Chương 725, đang nói chuyện biến thành cho bụi. Tử Huyết Chiến Khu, giao chiến địa giới. Một nhóm 13 người chính tại hàng trăm hàng ngàn tinh vây quanh dưới kịch liệt chiến Này 13 người chính là một cái đến từ Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc Bạch Hoàng Học viện thử luyện tiểu đội, 13 người mỗi một cái đều là chuyển kỳ cảnh giới tinh huệ, hơn nữa là dựa vào thực lực bản thân đột phá đến chuyển kỳ học viên, trong đó cầm đầu ba người Cố Vô Cực, Đạo thiên Ngai, Kiếm nhị Thập Nhị thì lại đều không ngoại lệ bước vào đến tứ giai giai đoạn. Này 13 người vốn là thâm nhập tử huyết chiến khu vốn là chém giết chuyển kỳ tinh thú đến thu được chiến công, để tương lai tại Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc có thể thu được càng cao thượng địa vị, chỉ là không hề nghĩ tới, bọn họ tại tự huyết chiến khu dù đã không quá nửa thắng, nhưng bị một đám tinh thú nhìn chằm Mà thiểu tại hôm nay, cái kia quần tinh thú liên hợp khác một quần tinh thú, quay về bọn họ bạo phát trước nay chưa từng có vây dết, lấy 19 con truyền kỳ tinh thú dẫn. Đầu, mang theo chừng 600 đầu thành niên tinh thú đem bọn họ vây chặt đến không lọt một giọt nước, nếu như không phải là bởi vì này trong 13 người vài cái xuất thân đại tộc, trên người có bán thần trưởng bối ban tặng bảo vật, giờ khác này đã hóa thành giới tê. Hú vong hồn. Tiếp tục như vậy không được, ta tổ ra ra giao cho ta hôn thiên lồng năng lượng lập tức liền muốn hao hết. Theo một vòng bảo vệ mọi người lưu càng càng ngày càng mờ. Trong 13 người một cái nhìn qua mang theo một tia thanh thuần khí tức thiếu nữ vội vã kêu lên sợ hãi. "Phá vòng đây, chỉ có phá vòng đây. Viện quân đâu? Viện quân của chúng ta ở nơi đó, không phải đã phóng ra ra tín hiệu cầu cứu sao? Từ huyết chiến khu tinh thú thế lực càng tại nhân loại chúng ta thế lực bên trên, còn tiếp tục như vậy, e sợ không đợi được nhân loại chúng ta một phương viện quân đến, tinh thú bọn viện quân đã trước tiên giết tới rồi. Không thể ngồi nữa chờ viện trợ, chúng ta giết ra ngoài." Phân tán lưu vong, thoát được một cái là một cái. Cầm đầu vài cái tứ giai truyền kỳ hét lớn, nhất thời có quyết định. Chuyển kỳ tinh thú bản thân mạnh hơn nhân loại dù cho yếu nhất chuyển kỳ tinh thú cũng có thể cùng nhân loại tứ dai chuyển kỳ chống đỡ được cứ việc cố vô cực đạo thiên lai kiếm nhị thập nhị mấy người lai lịch bất phẳm từng cái từng cái tuổi còn trẻ trên người thì có vài kiện hàng đầu chuyển kỳ tinh khí có thể tối đa chỉ có thể một trọi một đối kháng một đầu chuyển kỳ tinh thú một khi mất đi hôn thiên lồng các loại chờ bán thần cường giả lưu lại lá bài tẩy chờ đợi hắn bọn chỉ có một con đường chết phá vòngâykha Hà các ngươi cho rằng phá vòng vây được sau một nhóm nhân loại lại dám to gan tại chúng ta Tinh thú đế quốc cương vực trong đó tàn sát chúng ta Tinh thú đế quốc binh sĩ, quả thực muốn chết. Ngày hôm nay, không ai có thể cứu được người. 19 con truyền kỳ tinh thú bên trong một vị cười gần, nanh ác to lớn trên mặt tràn ngập nhân tính hóa trào phúng. "Trên tay ta có một chiếc phá không toa, đúng là có thể giết ra những này truyền kỳ tinh thú vây quanh, nhưng bởi vì này chiếc phá không toa cấp bậc không cao, phòng trừng lao ra không xa lắm sẽ bị những này truyền kỳ tinh thú triệt để phá hủy." Trong đó một vị đến từ bán thần thế gia cấp 3 truyền kỳ nói, "Hiện tại cũng không có cái khác lựa chọn." Có thể rời xa một ít từ vết chiến khu liền tận lực rời xa một ít, càng tới gần nhân loại chúng ta đế quốc cương vực, chúng ta gặp phải viện quân tỷ lệ lại càng lớn. Kiếm nhị thập nhị không chút do dự nói, "Lấy ra ngươi phá không toa." Đạo Thiên ngai cũng nói theo, "Có thể nhưng vào lúc này, một trận nhẹ mảnh liệt sóng năng lượng cuốn sạch lấy quần quần khí tức quần quần không ngừng tự cuối chân trời chuyển tới, chỉ thấy một vị khủng bố tinh thú như là chúng tinh cùng nguyệt bị rất nhiều chuyển kỳ tinh thú, thành niên tinh thú bảo vệ, phảng phất một mảnh tử vong thú triều, hướng về cái phương hướng này mãnh liệt mà tới, cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn số lượng, vẻn vẹn nhìn một chút, Dĩ nhiên để đạo thiên giai, kiếm nhị thập nhị các loại người phát, sinh tuyệt vọng kêu gào. Chúa tể, chúa tể là chúa tể tinh thú. Tại sao lại như vậy? Chúa tể tinh thú, từ huyết chiến khu lại có chúa tể tinh thú du đáng. Xong, xong, chúng ta đều xong. Trong 13 người, dù cho lúc trước những kia tự cao sau lưng mình đứng đỉnh cao bán thần con cháu thế ra vẫn cứ phát sinh tan vỡ giống như tiêu rèn. Chúa tể tinh thú cường đại, đủ để đem hết thể đỉnh cao bán thần trở xuống nhân loại ý chí triệt để đánh tan. Chớ nói chi là nương theo chúa tể tinh thú mà đến. Còn có đến hàng mấy chục ngàn thành niên tinh thú, chuyển kỳ tinh thú. Huyết Dực Bộ Huyết Mang tham gia tử khung chúa tể. 19 con chuyển kỳ tinh thú trong đó một đầu cũng là bay ra, hướng về dẫn dắt thú chiều bao phủ tới tử khung chúa tể thi lễ một cái, thần sắc tràn ngập tôn kính, cung nhiệt. Tử khung chúa tể gật gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua bị chuyển kỳ tinh thú Huyết Mang dẫn người vây quanh 13 cái bạch dược học viện thành viên, nhàn nhạt nói một tiếng, san giết một nhóm nhân loại lại muốn tiêu tốn thời gian lâu như vậy. Đi, tử đầu, mang một đội tinh đem đám nhân loại kia diệt. Vâng, vĩ đại tử khung chúa tể bệ hạ. Lập tức có một con cả người khí tức đạt đến truyền kỳ đỉnh cao tinh thú xếp thành hàng mà ra, mang theo 10 con truyền kỳ tinh thú nhắm đạo thiên giai, Cố vô cực, kiếm nhị thập nhị các loại người rất đi. Nay một đội truyền kỳ tinh thú tuy rằng chỉ có 11 tôn, số lượng vẫn còn không như huyết vực bộ 19 con truyền kỳ tinh thú, có thể khi bọn họ xung phong mà xuống lúc tỏa ra loại kia khí thế khủng bố, nhưng là vượt qua huyết vực bộ 19 con truyền kỳ tinh thú mấy lần, nhất thời, Bạch Hoàng học viện học viên triệt để tuyệt vọng. Nhưng mà, nhưng vào lúc này Một trận so với tử khung chúa tể vào sân lúc kinh khủng hơn sóng chấn động động, đột nhiên từ cuối chân trời chuyển đến. Tử khung chúa tể vào sân cứ việc uy thế của quận, nhưng nhưng không cách nào đối với mênh mông hư không tạo thành tính thực chất phá hoại, mà khi luồng khí tức kia từ xa đến gần lúc, trong hư không tất cả phảng phất bị cắt ra, đen kịt một màu đường hầm nuốt trường bốn phía ánh sáng, năng lượng xa xa kéo dài mà tới, tự cái kia đen kịt đường hầm trong đó tản mát ra khí thế khủng bố, làm cho hết thể chuyển ứng kỳ tinh thú run cầm cập không ngớt, dù cho tử khung chúa tể, đều là một bộ dáng dấp như. Lâm đại địch Nuốt chừng bốn phía ánh sáng màu đen lưu quang kéo dài cực nhanh, trong chớp mắt đã tự tận cùng vũ trụ gào thét mà tới. Khi Tử khung chúa tệ nhìn rõ ràng gợi gian này, một vòng màu đen lưu quang chân chính sự vũ lúc, nhãn ác to lớn trên gương mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, nhân loại, lại là nhân loại. Nhân loại. Tự tử huyết chiến khu tới gần tinh thú đế quốc phương hướng gào thét mà tới màu đen lưu quang, chính là một kẻ loài người. Càn quét phi vực vương bộ, sau đó tự tinh thú đế quốc phúc địa một đường giết ra thiên hà tinh chủ, Vương Thành. Một đầu chúa tệ. Tại Tử khung chúa tệ phát hiện Vương Thành lúc Vương Thành đồng dạng đưa mắt rơi xuống trên người hắn. Đã ra tinh thú đế quốc, chúa tể tinh thú đã là trảo một đầu tính toán một đầu, như vậy, nếu gặp gỡ, liền không thể bỏ qua. Ý nghĩ chuyển động, Vương Thành dĩ nhiên hơi hơi chuyển biến thân hình, hướng về tử khung chúa tể trùng kích ma đi, đồng thời, khắp toàn thân lực lượng rung động, vô hạn thập nhị kích lực lượng cấp tốc ngưng tụ. Từ khung chúa tể nguyên bản bị Vương Thành trên người thanh uy nhiếp, đối với hắn cường đại có chút nghi ngờ không thôi nhìn không thấu. Dù sao đối với chúa tể nói, bọn họ duy nhất yêu cầu kiêng kỵ chính là tinh thần bên thần thánh mà trừ ra quyết chiến sinh tử hoặc là có trọng yếu việc, ai sẽ bỏ mặt chính mình thần thánh hình thái tại vũ trụ tinh không lung tung 43. Có thể trước mắt nhìn thấy Vương Thành lại không nữa chạy đi, càng là bay thẳng đến phương hướng của hắn mà đến, từ khung chúa tệ pháng phật chịu đến cực kỳ Xỉ nục cùng khiêu khích giống như vậy, giận tím mặt, làm cản. Nhưng mà, không chờ hắn tới kịp làm ra phản ứng, một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt dĩ nhiên hoành kích mà xuống, 12 nhớ đánh kích pháng phật mưa to gió lớn, rồi lại ở trong chớp mắt đồng thời bạ lấy như bẻ cảnh khô xu thế đem hắn hồn nguyên thánh thể hùng hãn xé nát, loại kia hung hãn, loại kia cuồng bạo Loại kia không thể ngang hàng, làm cho Tử khung chúa tệ trước một giây tức giận trong nháy mắt chuyển biến thành tuyệt vọng. Không! Nương theo một trận tuyệt vọng tiêu gạo, Tử khung chúa tệ thân thể bị trực tiếp đánh nổ tại chỗ vẫn diệt. Rất tốt. Giết chết Tử khung chúa tệ, Vương Thành lần thứ hai nhìn lướt qua ở đây rất nhiều thành niên tinh thú, chuyển kỳ tinh thú, cùng với bị những kia thành niên tinh thú, truyền kỳ tinh thú vây vào giữa nhân loại, hơi hơi nhíu lông mày. Phạm đã ra tay rồi, liền nhất lao vĩnh giật đi. Ý nghĩ chuyển động, Vương Thành cái kia sức mạnh tinh thần khủng bố hung hãn bạo phát, một luồng đủ để chôn vùi bán thần cường giả báo táp tinh thần bao phủ mà ra, trong phút chốc bao phủ phạm vi hơn 10.000 dặm. Bởi vì Vương Thành giết chết từ khung chúa tể tốc độ thực sự quá nhanh, hầu như có thể xương tụng một đòn thôn sát, cho tới hiện tại đám nhân loại kia, chuyển kỳ tinh thú, thành niên tinh thú còn chưa phản ứng lại, có thể theo Vương Thành báo táp tinh thần quét ngang mà tới, nguyên bản vòng tí tại từ khung chúa tệ bên cạnh người rất nhiều chuyển kỳ tinh thú, thành niên tinh thú, trong mắt trong nháy mắt mất đi hết thể thần thái, trực tiếp tại tinh thần phương diện bị giết hết. Dù cho những kia vây quanh 13 người loại rất nhiều thành niên tinh thú, kỳ tinh thú, cũng là bị giết hết hơn nữa. Truyền kỳ tinh thú cũng được Thành niên tinh thú cũng được, không chớ tệ, căn bản chịu đựng không được Vương Thành tinh thần bá phủ. Trước một giây còn gầm thét lên sắp triển khai Thiên Phú thần thông, một giây sau đã hồn phi phách tán. Nếu như không phải là bởi vì bao táp tinh thần thuộc về không khác biệt thủ đoạn công kích, Vương Thành thậm chí có thể tại một đòn bên dưới, đem phạm vi ở trên vạn cây số tinh thú, chuyển kỳ tinh thú hết thể giết chết. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho hết thể những kia may mắn còn sống sót thành niên tinh thú, chuyển kỳ tinh thú, thậm chí còn Bạch Hoàng học viện trong đó học viên triệt để bối rối. Nhìn lướt qua cái kia trôi nổi tại vũ trụ tinh không đến hàng mấy chục ngàn tinh thú thi thể, lại nhìn một chút dĩ nhiên bị Vương Thành coi như vật siêu tập thu vào không tinh thạch tử không chúa tể thi thể, một loại trước nay chưa từng có khủng bố dâng lên những kia may mắn còn sống sót tinh thú trong đầu. Đơn giản liền toàn bộ giải quyết. Đem hết thể tinh thú giết chết cái 99% sau, Vương Thành trực tiếp cong ngón tay búng một cái, từng đạo từng đạo khủng bố lưu quang tự đầu ngón tay hắn bắn ra mà ra, mang theo rung động hư không, nát tan thế giới vi mô lực lượng cắt ra bầu trời, đem những kia bọ vì cùng nhân loại hỗn chiến mà tránh được báo táp tinh thần giết chết thành niên tinh thú. Truyền kỳ tinh thú, toàn bộ bắn nổ. Có thể nói, từ Vương Thành đến, đến giết chết Tử khung chúa tể, cùng với đến hàng mấy chục ngàn thành niên tinh thú, truyền kỳ tinh thú, chỉ có điều dùng mất rồi chỉ là vài giây thời gian. Chuyện này, chính là giờ khắc này Vương Thành cương đại. So với năm đó tại Hải Lam tinh bị mấy ngàn tinh thú đội ngũ bức bách có thể thoát đi tinh thần cảnh tượng, giờ khắc này, hắn dĩ nhiên có thể dễ dàng làm được trong lúc nói cười giết chết hơn vạn tinh thú mức độ. Đem rất nhiều tinh thú giết hết, Vương thành cũng lười thu thập những kia truyền kỳ tinh thú thi thể, nhìn lướt qua toàn bộ trường lớn mắt Còn chưa từ trước mắt này có tính chấn động một màn bên trong phục hồi tinh thần lại 13 vị Bạch Hoàng học viện thành viên, hắn hở hững nói một tiếng, nơi này đã thuộc về tử huyết chiến khu tới gần tinh thú đế quốc cương vực địa phương, đồng thời, bởi vì ta một đường hạ xuống, tiếp xuống một quãng thời gian tử huyết chiến khu tinh thú tất nhiên hội. Có chút bạo động, không phải các ngươi những này chuyển kỳ tu vi người có thể tiếp tục lưu lại, nhanh chóng trở về đi. Vừa dứt lời, Vương Thành dĩ nhiên biến mất ở Cố vô cực, đạo thiên ngay, kiếm nhị thập nhị các loại người tầm nhìn trong đó. 10. Phu thân ta nằm viện, ngày hôm qua cùng ngày hôm nay vẫn tại bệnh viện trong nhà đuổi. Bữa trưa thay mới một trường không có đúng hạn, buổi tối khả năng cũng không cách nào đúng hạn thay mới, xin mọi người thứ lỗi. Chương 726, Chân thế. 726 chương 726, Chân thế. Chuyện này, đây là tinh thần sao? Chúng ta, chúng ta nhìn thấy vô thượng tinh thần bệ hạ hóa thân sao? Ta lại có thể có được may mắn được thấy tinh thần hình dáng. 13 vị truyền kỳ cường giả nhìn đầy đất tinh thú, truyền kỳ tinh thú thi thể, cả người run không ngừng, thương phấn khó tự kiềm chế. Tứ dai truyền kỳ, bán thần, đỉnh cao bán thần, vô thượng tinh thần trong lúc Nhìn qua tựa hồ chỉ khoảng cách hai cái cảnh giới, có thể thật giống như phàm nhân thế giới trong đó thôn chấn trưởng, chủ tịch huyện, thị trưởng, tiết kiệm giống nhau, hai người thân phận địa vị, quyền lợi to nhỏ hoàn toàn không thể cùng ngôn mà nói. Mà bởi vì vũ trụ minh ngông, người tu hành nhiều vô số kể duyên cớ, vô thượng tinh thần cùng tứ giai truyền kỳ địa vị khác biệt so với tỉnh trưởng cùng thôn chấn trưởng địa vị khác biệt càng lớn hơn hơn vô số lần, phàm nhân thế giới trong đó một vị trưởng trấn nếu có thể cùng tỉnh trưởng có giao tiếp, đều sẽ hưng phấn đến trắng đêm khó ngủ Chớ nói chi là vũ trụ mênh mông bên trong thân phận địa vị khác biệt càng to lớn hơn tứ giai truyền kỳ cùng vô thượng tinh thần. Vô thượng tinh thần, đây chính là những kia tinh thần bệ hạ bọn nắm giữ lực lượng sao? Nếu như nhiều thành niên tinh thú, truyền kỳ tinh thú, trong đó càng là bao quát một đầu chúa tệ tinh thú, có thể tại vị kia tinh thần bệ hạ trước, nhưng là như vậy không đỡ nổi một đòn, thần niệm quét qua, hết thảy na xuống, thậm chí ngay cả đầu kia chúa tể tinh thú đều không phải hắn địch nổi một hiệp. Trải thoát 13 người tâm tình tứ giãn, hồi tưởng vừa nãy phát sinh một màn càng là tỏ rõ vẻ hưng phấn. Đúng là kiếm nhị thập nhị Nhìn bên cạnh tràn ngập phấn chấn vẻ tiểu đồng bọn, vẻ mặt càng hiện ra khiếp sợ, mỗi một vị bệ hạ tinh thần hóa thân. Cứ việc đều nắm giữ có thể nói cả thế gian sức mạnh vô địch, có thể chúa tể tinh thú chính là tinh thú đế quốc trong đó cao nhất tồn tại, dù cho tinh thần bệ hạ hóa thân nghĩ muốn tiêu diệt một đầu chúa tể tinh thú đều chưa chắc có thể làm được, trước mắt vị kia bệ hạ không ngừng làm được, còn làm như vậy ung dung. Chỉ có một cái khả năng, vị kia là một vị có thể nói tinh thần bản tôn thần thánh hóa thân. Kiếm nhị thập nhị, đệ cố vô cực, đạo thiên nhai các loại người đồng thời chấn động, tinh thần bản tôn. Đó là tinh thần bản tôn thần thánh hình thái ng hẳn phải biết ta tổ tiên từng xuất hiện vô thượng tinh thần cấp từng giả cứ việc lao tổ dĩ nhiên lạc lối tinh giới nhưng căn cứ gia tộc chúng ta lưu chuyển tới nay điện tịch ghi đi chép tinh thần hóa thân tuyệt đối không có thuấn sát chúa tể tinh thú trình độ dù cho đứng đầu nhất tinh thần hóa thân cũng không ngoại lệ bởi vì hạt ngôi sao năng lượng có thể gánh chịu lực lượng có hạn chỉ có thần thánh hình thái thần thánh hình thái chính là đem chính mình luyện hóa hạt ngôi sao năng lượng dáng lâm xuống loại này hạt ngôi sao năng lượng có thể đánh vỡ cái khác hạt ngôi sao năng lượng nên có gánh chịu hạn mức tối đa lúc này mới có thể bùng nổ ra vượt xa chúa tể tinh thú lực lượng Kiếm Nghị thập nhị nói đến đây, nhìn phía Vương Thành ánh mắt tràn ngập kính nể, theo ta được biết, phổ thông vô thượng tinh thần nắm giữ hạt ngôi sao năng lượng có hạn, hạ xuống thần thánh hình thái giống như là chuốt xuống tự thân tất cả sức mạnh, không cẩn thận liền sẽ bị lạc tinh giới, trừ phi sinh tử một đường, bằng không không có bất kỳ một vị tinh thần nguyện ý làm như vậy. Mà dám to gan làm như vậy, thì lại đều không ngoại lệ, đều là vô thượng tinh thần trong đó mạnh mẽ nhất, vĩ đại nhất, có thể được gọi là vua của chúng thần nhân vật vô địch, nhân vật như thế, thậm chí có thể chúa tể một vị vô thượng tinh thần tương lai vận mệnh. Kiếm Nghị thập nhị làm cho tất cả mọi người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới bọn họ hôm nay lại có thể gặp phải bực này vô địch tồn tại. Nay một fan từng trải sợ rằng tương lai sẽ ảnh hưởng đến bọn họ sau đó vạn mệnh. Được rồi, cấp độ kia nhân vật vô địch cách chúng ta quá xa, xa tới căn bản không phải chúng ta có thể ngước nhìn tồn tại. Trước mắt ở đây ngã xuống truyền kỳ tinh thú, thành niên tinh thú đến hàng mấy chục ngàn, mà mỗi một đầu thành niên tinh thú đều đại diện cho một số lớn tài phú. Vị kia vĩ đại bệ hạ không lọt mắt ngần ấy bé nhỏ thu vào, nhưng đối với chúng ta mà nói, những này tinh thú, kỳ tinh thú thi thể nhưng là một bút thiên hàng hoài tải, đủ khiến chúng ta tiếp xuống không cần. Tiếp tục phải vì tu hành tài nguyên phát sâu, hiện tại, liền thừa dịp cái khác tinh thú còn chưa chạy tới trước, chư vị thỏa thích nhặt lấy tiền đi. Kiếm nhị thập nhị nói, cái thứ nhất hướng về phụ cận một đầu chuyển kỳ tinh thú mà đi. Mà nghe được Kiếm Nghị thập nhị nói, mọi người cũng là phục hồi tinh thần lại, từng cái từng cái hoan hô, cấp tốc đánh về phía rất nhiều mất đi hơi thở sự sống chuyển kỳ tinh thú, cấp tốc đem những này tinh thú thi thể đựng vào không trong tinh thạch. Vương rất chết những này tinh thú, truyền kỳ tinh thú, dung ăn chính là báo táp tinh thần bị pháp trực tiếp diệt giết thần hồn của bọn họ, thân thể của bọn họ bảo tồn hoàn hảo, đã như thế, tất nhiên là có thể bán ra giá tiền cao hơn, để 13 cái cảnh giới bán thần cũng chưa tới truyền Âm Kỳ cường giả bình quân phân phối, đủ khiến bọn họ từng cái từng cái triệt để phát nhanh. Bất quá đối với những này, Vương Thành cũng không biết chuyện, mặc dù biết, cũng không hội để ý tới. Lấy hắn tu vi cảnh giới hiện tại, có thể nhập hắn pháp nhãn, đã chỉ có thần tính, thần khí, còn bán thần khí, cũng đã có chút theo không kịp tu vi của hắn tiến triển. Không thể không nói, Hỗn Nguyên Thánh thể cô động, đối với hắn tu vi tăng lên thực sự quá lớn hoàn toàn có thể sừng tụng tích lũy lâu dài sử dụng một lần, nhất phi trùng thiên, huyết nhận tinh, từ huyết chiến khu tuyến đầu tiên chiến tinh. Hành tinh này cứ việc chỉ có trung đẳng cấp bậc, tạm thời đường kính chỉ có 12 vạn km, tại trung đẳng tinh thần trong đó đều thuộc về khá là nhỏ cái đầu, có thể so với đế quốc phúc địa trong đó cái khác trung đẳng tinh thần, trên hành tinh này đóng giữ cao thủ nhưng là thêm ra quá nhiều. Đừng nói truyền kỳ cường giả, chỉ cần bản thần, dĩ nhiên đạt đến 32 tôn, trong đó cầm đầu hai vị càng là đạt đến đỉnh cao đại nhân vật, chỉ huy một cái quân đoàn. Giờ khắc này, hành tinh này thống soái tối cao để cao bán thần cung thiên khai, chính tại phân tích tử huyết chiến khu các nơi trên báo, bọn họ nhất định phải trải qua không ngừng chiến báo phân tích, cùng với tự tinh thú đế quốc bên trong ẩn nốt người chuyển ra ngoài tình báo, phán đoán ra tử huyết chiến khu tinh thú bộ đội chủ lực di động phương hướng, do đó lại tập trung nhân loại phương diện cường giả tiến hành ngăn chặn, vậy giết. Như không như vậy, một khi tùy ý tử huyết chiến khu bên trong rất nhiều tinh thú kết bè kết lũ tùy ý càng quét, đi khắp ở mảnh này chiến khu nhân loại tinh huyễn, tuyệt đối sẽ bị từng cái từng cái không ngừng ước, cho đến lui ra tử huyết chiến khu. Đến vào lúc ấy, Dù cho huyết nhận tinh ở trên đồn chú cường giả số lượng nhiều hơn nữa, vẫn cứ khó thoát bị tinh thú công chiếm vận mệnh. tại Cung Thiên Khải cẩn thận tìm kiếm trong chiến báo manh mối lúc, cửa lớn của thư phòng bị một vị tứ giai truyền kỳ không chút do dự đẩy ra, thần sắc hắn vội vã đem một phần số liệu tư liệu bay tới, tinh hoàng nói: "Nguyên soái, Nguyên soái, chúng ta vừa mới phát hiện một luồng năng lượng ba động khủng bố đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về huyết nhận tinh mà tới." "Hả?" Cung Thiên Khải thả tay xuống bên trong tư liệu, chuyển hướng vị này tứ giai truyền kỳ, một luồng năng lượng ba động khủng bố hướng về huyết nhận tinh phương hướng mà đến. Chẳng lẽ là cái nào một tôn chúa tể tinh thú? Đúng là huyết nhận tinh cùng đã bị nhân loại chúng ta chiếm lĩnh văn hà chiến khu các loại, chờ, không, giống, nơi này đúng là thời khắc có vô thượng tinh thần ánh mắt quan tâm, nếu như thật sự có cái phía nào không biết phân biệt chúa tể tinh thú dám to gan giết vào huyết nhận tinh đến, lập tức đem đối mặt mấy chục vị tinh thần hóa thân bây công, khó thoát ngã xuống hồn diệt vận mệnh, lấy chúa tể tinh thú không kém gì trí tuệ của nhân loại không hội không rõ điểm này mới lạ. Nếu như chỉ là một vị phổ thông chúa tể tự thân tới, thuộc hạ không hội như vậy kinh, trên thực tế tại cái kia trước đây không lâu Chúng ta phát hiện qua một luồng đột nhiên bạo phát lực lượng, cuối cùng phán đoán, cái kia cô năng lượng cường độ đạt đến 1200. Cái này không thể nào. Tứ giai truyền kỳ vừa dứt lời, Cung Tiên Khải không chút do dự phủ quyết, không có loại khả năng này, mặc dù là những kia nắm giữ hàng đầu Thiên Phú Thần Thông Chúa Tể chi vương, có khả năng bạo phát to lớn nhất công kích phạm vi, đều thấp hơn 1000, hiện nay mới thôi, chúng ta thần thánh chi kiếm đế quốc quan trắc đến tinh thú công kích chỉ số, toàn bộ tại 1000 trong vòng, có thể những đế quốc khác cùng tinh thú đế quốc giáp giới khu vực từng xuất hiện cường độ công kích qua ngàn chúa. Tệ tinh thú Nhưng chúng ta thần thánh chi kiếm đế quốc trong lịch sử nhưng chưa bao giờ từng gặp phải, 1000 đều không có, huống hồ 1.200, Cung Tâm, ngươi biết số này chỉ ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa, hắn năng lượng phản ứng đã tại vô thượng tinh thần thần thánh hình thái B. Ên trên, ta cũng hy vọng ta nhìn lầm, thế nhưng Mên Soái, đây là sự thực. Nam tử Cung Tâm cười khổ một tiếng, đưa tay ở trên tư liệu đưa tới Cung Thiên Khải trước mặt. Thấy hắn không có nửa phần mở ý đùa giỡn, Cung Thiên Khải mới vẻ mặt nghiêm túc đem tư liệu nhận lấy, cấp tốc là xem, rất nhanh, hắn dĩ nhiên đổi sắc mặt. Làm sao có khả năng có thể hay không là một vị tinh thần bệ hạ thần thánh hình thái đi ngang qua, có thể tùy ý hạ xuống thần thánh hình thái, chỉ có những tiêu chí cao vô thượng vua của chúng thần, mà vua của chúng thần, là thông qua tin tức lan truyền phương thức chạy đi, có thể trong nháy mắt xuất hiện tại đã biết vũ trụ mỗi một góc, còn một loại tinh thần, dù cho đem hóa thân liều đi 99%, đều không hội nguyện ý lấy thần thánh hình thái giáng lâm. Cung tâm vừa dứt lời, cung thiên khải nhất thời rơi vào dãy rủi trong đó, một hồi lâu, hắn mới bỗng nhiên gầm nhẹ nói, đặc cấp đề phòng. Lập tức, ta này liền liên hệ vĩ đại Bắc Mạc tinh thần. Vâng, nguyên soái Theo cung Thiên Khải mệnh lệnh ra đạn, toàn bộ huyết nhận tinh đốn thời gian vận chuyển lên. Vô số thuộc về đế quốc quân bộ thiên giai cường giả dồn dập vọt lên hư không, tiến vào ngừng tại huyết nhận tinh ngoại vi vệ tinh ở trên chiến hạm, chờ xuất phát, lượng lớn truyền ấn ký cường giả cũng là dồn dập trở về từng người vị trí, hoặc chỉ huy tắc chiến, hoặc ngồi chấn tinh trận, càng có bán thần cường giả đi tới vũ trụ mênh mông, vẻ mặt nghiêm túc roi mắt nhìn phía trước, một bộ sơn vũ dục lai vẻ. Đặc biệt là đem một luồng to lớn sóng năng lượng tự huyết nhận tinh bầu trời quét ngang mà qua, đồng thời tại huyết nhận tinh ở ngoài một vùng sao trời bên trong ngưng tụ thành hóa thân sau, Càng là đem huyết nhận tinh không khí suốt sáng đẩy lên tới cực hạ. Xảy ra chuyện gì? Chiến tranh đến. Chẳng lẽ có tinh thú giết tới huyết nhận tinh? Luân khí tức kia. Bắc Mạc Tinh Thần, đó là vĩ đại tinh thần Bắc Mạc Bệ Hạ khí tức. Bắc Mạc Bệ Hạ hóa thân tự thân tới, đây là Chúa Tể đột kích sao? Liên tinh thần bệ hạ hóa thân đều xuất hiện, Tinh Thú Đế Quốc nghi tại tử huyết chiến khu nhấc lên một hồi kinh thế huyết chiến sao? Đủ loại hoảng loạn thanh âm không ngừng tại nhận tinh lần trước đãng. Nguyên vốn là đi tới huyết nhận tinh ở trên rèn luyện, hiểm các cường giả tất nhiên là làm nó người chờ đợi xem đến thời điểm có thể hay không có gì đó có thể thừa cơ hội, mà những kia phục vụ tại trên hành tinh này các thương nhân nhưng là sắc mặt khó khăn, một bộ mặt mày u vũ vẻ. Ầm ầm ầm. Tại loại này gió nổi mây vần, cực kỳ nghiêm nghị bầu không khí dưới, tinh không phần cuối, cái kia cố giống như có thể đem ánh sáng, vi mâu nguyên tố, thậm chí còn hạt ngôi sao năng lượng đều một thanh nuốt chửng khí thế khủng bố, rốt cục đến, ba phủ đến huyết nhận tinh ở ngoài. Chính là luyện thành Hỗn Nguyên Thánh thể vương thành. 10. Cảm tạ mọi người quan tâm. Chương 728, dị biến. Mang theo kinh khủng Thanh Uy, Vương Thành thân hình rốt cục xuất hiện ở huyết nhận tinh ngoại tất cả mọi người phạm vi nhìn ở giữa. Chung Vũ thấy rõ ràng đạo kia từ xa đến gần kinh khủng lưu qua sau, mọi người đồng thời kinh ngạc tại chỗ. Nhân loại? Đó là, nhân loại khí tức, là nhân loại chúng ta đế quốc tuyệt thế cường giả. Nhân loại, lại có đáng sợ như vậy lực lượng ba động, chẳng lẽ là một vị vô thượng tinh thần bệ hạ thần thánh chân thân thân chí? Từ bán thần đỉnh cho tới truyền kỳ cường giả, cái này không hẹn mà cùng mở to hai mắt nhìn. Dù cho thân là tinh thần cường giả bất mạc, Nhìn Vương Thành toàn lực phi hành đang lúc giật tán đi ra ngoài năng lượng ba động, cũng tràn đầy thần trọng. Ở chỗ này, hắn chỉ là một đạo hóa thân, hơn nữa là một đạo chưa từng chỉ có thần khí hóa thân, bởi vậy hắn có thể khắc sâu phân biệt ra, nếu như trước mắt Vương Thành thực sự nếu muốn giết hắn, thậm chí không cần dùng nhiều phí cái khác tay chân, chỉ cần tịch quyển chữ trên người kinh khủng chí cực năng lượng uy áp, nghiền ép tiến lên, là có thể đưa hắn cái này cụ thân thể sinh sôi áp bạo. Thân là vô thượng tinh thần Bắc Mạc đã như vậy, càng chưa nói này định bản thần, bản thần, thậm chí còn truyền kỳ. Trước mắt Vương Thành mặc dù là nhân loại, nhưng theo bọn họ lại giống như một quả quần cuộn nghiền tới mặt trời trói trang tinh thần, tự trên người hắn phát ra năng lượng khí tức như hành tinh ở giữa giật tán ra hỏa diễm, dù cho hơi chút tới gần một ít, kinh khủng nhiệt độ cao đều có thể cú đưa bọn họ đoán đốt thành cho bụi. Điểm này, từ theo Vương thành tới gần, Thần xác càng phát ra có chút gian khổ chứa nhiều chuyển kỳ cường giả phản ứng là có thể nhìn ra 124. Bác Mạc Tinh Thần nhìn chậm rãi giảm tốc độ, vẫn đang hướng phía huyết nhận tinh phương hướng bay tới Vương thành, do dự chỉ chốc lát, rốt cục tiến lên, chủ động nghênh liễu thứ, chẳng biết tiền phương là vị nào bệ hạ chân thân thân chí. Khả phủ mời tiên tu liễm một chút tự thân khí tức. Nga. Vương Thành đã tìm đến Huệ Nhận Tinh, thấy huyết Nhận Tinh ngoại thành bách thượng tiên truyền kỳ, bán thần, đỉnh bán thần, thậm chí còn một pho tượng tinh thần hóa thân thì hoàn cảm giác có chút ngoài ý muốn, đợi được Bắc Mạc Tinh thần chào đón thì mới ý thức tới cái gì. Nhất là nhìn trước mắt vị này Bắc Mạc Tinh thần theo và hắn không ngừng tới gần, trên người không tự chủ được hiện ra một dùng để phòng ngự tinh lực ba độ thì càng ngáy nãy cười, cười, không, coi ý tứ, ta vừa ở phi hành hết tốc lực, tương tự thân lực lượng toàn diện tán phát ra rồi, trong lúc nhất thời không có lưu ý. Đang khi nói chuyện Hắn Hỗn Nguyên Thánh Thể thuộc tính đã tự chủ chuyển hóa đứng lên, trong khoảnh khắc, một lần nữa lưu chuyển đến thể chất, lực lượng, mẫn tiệp 63, tinh thần 120 chỉ số. Vẫn còn có chút bất động, không có ngưng luyện ra hôn Nguyên Thánh Thể Tiền, trên người của hắn lực lượng tuy rằng cường đại, nhưng sẽ không chấn động chấm nhỏ năng lượng. Thật giống như trường giang và hoàng hà ở giữa nước lũ, mặc dù hạ hạo đãng đã nhưng bởi nó chỉ là tuần hoàn theo hà đạo dân, cũng sẽ không đối phó cận thôn trang và thành trấn tạo thành nguy hiệp. Nhưng Hỗn Nguyên Thánh Thể nhất thành, hắn tự thân thuộc tính cụ bị chấn động chấm nhỏ năng lượng đặc tính, đối ngoại giới ảnh hưởng đã không thể cùng nói mà ngữ. Dù cho giống nhau thuộc tính, nhưng tạo thành uy áp so với lúc trước đến, vẫn là cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần, một ngày hắn duy trì loại trạng thái này phủ xuống đến huyết nhệ tinh, chỉ cần trên người năng lượng ba động, là có thể nhượng ngôi sao này triệt để tan vỡ, Sở Hưu ỉ lại vu vi mô mặt bố trí đi ra ngoài tinh. Trận, tinh khí, tinh thuật hết thể không nhệ, coi như là chấm nhỏ mặt lực lượng đều sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Tâm niệm chuyển động đang lúc, Vương Thành đã khống chế được tự thân năng lượng ba động, cấp tốc thấp xuống và chấm nhỏ năng lượng đang lúc của mình, có thể dùng hôn nguyên thánh thể lực lượng dần dần yên lặng xuống tới thấy Vương thành thu liễm tự thân năng lượng ba động sau bác Mạc tinh thần tài hơi thở dài một hơi nếu như trước mắt vị này đáng sợ tồn tại thật là sẽ đối huyết nhận tinh xuất thủ đừng nói hắn chứ một pho tượng hóa thân coi như là tọa trấn ở tử máu chiến khu 22 tôn hóa thân tới đông đủ phòng trừng đô hội bị đối phương ở cực trong thời gian ngắn hết thểết chết lúc này đối phương nếu điều không phải đến tìm phiền thoái vậy là tốt rồi bạn sinh ra chấm tính lại đang lúc bác mạc tinh thần ánh mắt cũng rơi xuống thu liễm tự thân năng lượng ba động vương thành trên người đang muốn lên tiếng lần nữa thì lại phạm phát chuyện gì xảy ra trở nên trận tròn các mắt vị này vậy hạ Người. Người điều không phải thần thánh hình thái. Dĩ hắn vô thượng tinh thần nhãn lực, thần thánh hình thái và phổ thông hình thái tự nhiên phân rõ sở. Có người nào thần tôn dưới tinh thần không có việc gì hội đánh xuống thần thánh hình thái khắp thế giới tán loạn. Và lại, ta cũng không phải cái gì bệ hạ, nhất. Nho nhỏ tam giai truyền kỳ mà thôi." Vương Thành khẽ mỉm cười nói. Một nho nhỏ tam giai truyền kỳ. Bác Mạc tinh thần cực kỳ thất lễ nhìn chằm chằm Vương Thành, lúc này Vương Thành đã tu liễm Hỗn Nguyên Thánh thể lượng, không còn là như mặt trời chói chang tinh thần vậy, nhìn thẳng một phen cũng có thể có thể xí thương thần hồn của bọn họ. Trải qua thử vừa nhìn, hắn nhất thời nhìn thấu Vương Thành tu vi chân chính. Tam giai truyền kỳ, cư nhiên thật là tam giai truyền kỳ. Thế nhưng vừa, chờ một chút, vừa cổ lực lượng kia, hôn Nguyên Thánh Thể. Không sai, hôn Nguyên Thánh Thể. Vương Thành gật đầu, ta bản thân chính là thái cổ huyết mạch, khí lực cường độ không kém gì truyền kỳ tột cùng tinh thú, cơ duyên xảo hợp hạ lưu rơi xuống tinh thú đế quốc, bị chứa nhiều chủ thể tinh thú truy sát, cửu tử nhất sinh mới vừa rồi có thể phi dược vương bộ Hỗn Nguyên Thánh trì ở giữa, luyện ra Hỗn Nguyên Thánh Thể, đồng thời ở rèn luyện Hỗn Nguyên Thánh Thể quá trình ở giữa, Trên người ta thái cổ huyết mạch lần thứ hai thức tỉnh, thế cho nên cường đại đến canh cực kỳ tầm thường chủ thể. Tinh thú trình độ, thái cổ huyết mạch. Bác Mạc tinh thần con người hơi co dù lại. Đầu óc hắn ở giữa bỗng nhiên nghĩ đến thứ nhất không biết tự na một quyển sách cổ ở giữa thấy bi văn. Có người nói bọn họ một phe này vũ trụ chưa hoàn toàn dựng dục hoàn tất thì có một đám kinh khủng hỗn độn sinh vật, chứ hàng vu vũ, vũ trụ sơ khai thái cổ trong năm, này hỗn độn sinh vật mỗi một đầu đều cường đại đến bất khả tư nghị, ngay cả vũ trụ bạo tạc để mà tạo hóa chúng sinh biển tinh giới đều dạng buộc không được lực lượng của bọn họ. Toàn bộ mới sinh vũ trụ bị bọn họ khiến cho hoàn toàn thay đổi, một số gần như suy vong. Thăng đến thái cổ thời kỳ cuối, những hỗn độn sinh vật chẳng biết nhân duyên cớ nào, bạ phát một hồi kinh thế đại chiến, tự giết lẫn nhau, đều ngã xuống, chính là bởi vì bọn họ tử vòng sau tàn lưu lại sinh mệnh tinh hoa, thúc đẩy toàn bộ vũ trụ cấp tốc biến thiên, có thể dùng niên linh chưa vượt lên trước 40 ức tuổi tinh không vũ trụ lại ra đời như vậy đông đảo phồn hoa ánh sáng ngọc các loại văn minh. Ở vũ trụ nghị hội cao tầng vẫn có cá nghe đồn. Tinh thu đế quốc, sở dĩ vẫn không có bị vũ trụ nghị hội phân ra lực lượng hủy cũng là bởi vì ở kỳ đứng sau lưng một pho tượng thái cổ trong năm chữ hàng đến nay hỗn độn sinh vật, tinh thú đế quốc chứa nhiều tinh thú, hay tồn hỗn độn sinh vật một hồi thí nghiệm, một hồi nhượng hắn mong được có thể một lần nữa tìm được đồng loại thí nghiệm. Mặc dù bởi mấy tin tức này phong tỏa ở vũ trụ nghị hội tối tuyệt mật hồ sơ ở giữa, có thể dùng Bác Mạc tinh thần không biết hắn nghe được này nghe đồn thật hay giả, nhưng Vương Thành đề cập thái cổ huyết mạch mấy tự, cũng nhượng hắn hô hấp có chút dồn dập đứng lên. Trước mắt vị này đáng sợ tồn tại, chẳng lẽ huyết phản tổ, có lục sắc vi độn sinh vật tính chất đặc biệt đi. Bác Mạc tinh thần bậy hạ, Vương Luyện thấy chính tự báo nguyên nhân sau bắt mạc tinh thần cư nhiên có chút thất thần, không khỏi một lần nữa kêu một tiếng. "Xin lỗi, xin lỗi, ta cương vừa nghĩ đến những chuyện khác đi, không biết vị này bệ hạ xương hôi như thế nào. Ta là Vương Thành, chỉ là một nho nhỏ tam giai chuyển kỳ mà thôi, ta bản thân cũng ở huyện chân điện kỳ chữ tinh thần môn hạ nhất vị đệ tử, như vậy mà tôi, đảm đương không nổi bệ hạ Tôn Xưng." Huyền chân điện tinh thần trưởng lão đệ tử. Bác Mạc tinh thần trước mắt sáng ngời, nhìn phía ánh mắt của hắn không khỏi càng thêm nóng bỏng, nguyên lai là tinh thần cao tốc, thảo nào như thế trang phàm, ngươi tuy không phải tinh thần, nhưng ngươi có lực lượng so với tinh thần sợ cũng không thua gì bao nhiêu, như vậy đi, ngươi cũng không cần dĩ bệ hạ xưng ta, nếu ngươi ngự ý, trực tiếp gọi Bắc Mạc, ta diện trực tiếp xưng ngươi tục danh vương thành làm sao. Như vậy rất tốt." Vương Thành gật đầu. "Mà nhưng vào lúc này, theo sau lưng Bắc Mạc tinh thần huyết nhận tinh thống suất cung thiên khai lại phảng phất nghĩ tới điều gì, có chút kinh ngạc thất thanh nói, "Huyền chân điện kỳ chữ tinh thần đệ tử." "Vương Thành, cái kia muốn cùng trường không liệt thiên tinh thần không chết không thôi chuyển kỳ." Nói xong, hắn phảng phất ý thức được sự thất thố của mình, vội vã hãy nay lễ một cái, "Vương Thành bệ hạ thứ lỗi, ta chỉ là Vương Thành phất phất tay, tự nhiên sẽ không chú ý loại chuyện nhỏ này. Và Trường Không Liệt Thiên tinh thần không chết không ngớt. Bác Mạc tinh thần suy nghĩ nhất cũ, cũng nhớ lại thân phận của Vương Thành đến, nhất thời thần sắc có chút nghiêm nghị đứng lên. Nhớ kỹ không lâu hắn nghe được tin tức này thì chỉ là hào hào cười, nghĩ cái kia chuyển kỳ tu sĩ điên rồi, cư nhiên dám giặc đến dám can đảm và một vị vô thượng tinh thần không chết không ngớt, bất quá ở chính mắt thấy vừa Vương Thành tốc độ cao nhất chạy đi thì giật tràn kinh khủng năng lượng ba động, hắn đã rồi ý thức được, cũng không phải là cái kia truyền kỳ tu sĩ cuồng vọng tự đại, mà là Hắn hoàn toàn có năng lực này và một vị tinh thần không chết không lứt. Thái cổ huyết mạch thức tỉnh người. Bằng vào hắn mới vừa biểu hiện, nếu như Trường Không Liệt Thiên cái này Tôn Tân Thần và hắn mạnh kháng, trừ phi đánh xuống thần thánh chân thân, bằng không. Đến nhiều ít hóa thân cũng chỉ là cá chữ chết ta. Bác Mạc tinh thần trong lòng nghiêng nghị. Lúc này, lúc trước ý thức được chính ngôn ngữ có chút thất thố công thiên khai thần sắc do dự mà, tựa hồ có chút muốn nói dục chỉ. Một lúc lâu, liên tưởng đến Vương Thành vừa đến thì bọn họ quan chắc được canh cực kỳ thần thánh chân thân kinh khủng chỉ số, hắn vẫn nói một tiếng, Vương Thành bệ hạ Ngài mới vừa từ Tinh thú đế quốc bên kia trở về. Có một đoạn thời gian và phe đế quốc đồng môn, sư huynh đệ không có liên lạc đi. Không sai, đưa tin ngọc phù lực lượng cũng không có cường đại đến có thể vượt qua hai người quốc gia đưa tin, có thể nhảy qua tinh hệ đưa tin, đều đã coi như là đứng đầu ngọc phù. Vương Thành khẽ gật đầu. Có thứ nhất tin tức, Vương Thành bệ hạ khả năng nuôi phải chuẩn bị sẵn sàng. Cung Thiên khải nói, hơi chút chỉnh sửa lại một chút tư tự, căn cứ ta một ít chiến hữu lấy được tin tức, ngài sợ xuất thân thiên hà tinh thượng đột nhiên xuất hiện đại cổ tinh thú thế lực, trong đó thậm chí bao quát lượng tôn chủ thể tinh thú Chủ thể tinh thú xuất hiện đưa tới đế quốc cao độ cao trọng, đế quốc nhị hoàng tử tự mình đứng ra mang binh trấn áp. Có người nói rất có 14 vị cung phụng tinh thần phái cộng 150 tôn hóa thân đi trước. Trường Không Liệt Thiên bệ hạ cũng ở trong đó, hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Vương Thành nhíu mày một cái. Hơn nữa? Trường Không Liệt Thiên bệ hạ Vu Hãng bệ hạ ngài và tinh thú đế quốc cấu kết, đi thông tinh thú đế quốc thông đạo chính thị do bệ hạ ngài sở đạt thông, đồng thời tương ngải trên người thái cổ huyết mạch đổ đến rồi tinh thú đế quốc trên người, công bố căn bản là tinh thú đế quốc gia thế. Bởi nghị hoàng tử phủ xuống đến Thiên Hà Tinh, chấn áp cục diện thì, ngài vẫn chưa trước tiên ra để giải thích, canh bị trưởng Không Liệt Thiên kết luận vi chạy án. Hiện nay toàn bộ thiên hà tinh thượng sở hữu và bệ hạ có liên quan thế lực đều đã bị nhất cử giải viên. 10. Sự tình nhiều lắm, bất quá hậu tiên thì có thể ổn định rồi, xin mọi người thứ lỗi. Chương 729, tức giận. Cung Thiên Khải nói vừa xong, nhất cổ khí tức kinh khủng tự vương thành trên người trở nên bạo phát. Trường Không Liệt Thiên, người thật to gan. Ùng ùng. Nguyên quần quật nguyên khí tức dường như biển gầm, điên cuồng hướng phía bốn phía mang tất cả. Trong sát na, Thân Lạc đỉnh bán thần cường giả cung Thiên Khải trực cảm giác cả người kịch chấn, thân hình bị cái này của bạo phát khí lãng trùng kích đắc liên tiếp lui về phía sau, trước tiên hiển hóa ra tinh không chiếu hình mới vừa rồi khó khăn lắm ngăn trở. Dù cho thân là tinh thần hóa thân Bắc Mạc tinh thần cũng không vững vàng thân hình của mình, liền lui mấy bước, đồng thời quát to, "Vương Thành, Lệnh Tĩnh." Lệnh Tĩnh một điểm. Mà lúc này cung Thiên Khải cũng chưa tình hồn quá to lên, "Bệ hạ, ngài sở xuất thân kỵ sĩ liên minh cùng với kỵ sĩ liên minh thuộc sở hữu thế lực tuy bị giặc điển, nhưng bởi thần hoàng thương hội Tuyết Lai hội trưởng dốc hết sức người bảo đảm." Dựa vào nàng bán thần tình trận sư thân phận, kỵ sĩ liên minh thế lực cao tầng nhưng vị bị tại chỗ giết chết, mà là bị Tuyết Lai hội trưởng tranh thủ đến đi đế quốc pháp đình thẩm phán. Nghe được cung thiên phải nói, vương thành cả người khí tức dần dần thu liễm, nhưng cái loại này đến xương sắc khí vẫn đang đang không ngừng búc lên. Trường không đi tiên. Còn có cái kia nhị hoàng tử, bọn họ đều ở đây muốn chết. Cung thiên khải một phen jun jun, nhưng cũng không dám nói tiếp. Sớm biết rằng vương thành phản ứng sẽ lớn như vậy, hắn thì không nên nhiều lời. Bất quá nói về, tinh không ở giữa, thái cổ huyết mạch tịnh không phải là không có cảm nhận được tình trình tự giống nhau rất thấp, chính thành 9 đã ngoài có thể làm cho vị kia người tu hành có truyền kỳ cấp bậc khí lực tiểu coi là không thể, về phần nhượng người tu hành khí lực đạt được chủ thể cấp, thậm chí còn ngưng luyện ra so với chủ thể tinh thú mạnh hơn hỗn nguyên thánh thể, thần thánh kiếm đế quốc trong lịch sử sợ là cũng không tăng xuất hiện qua. Như vậy một vị nhân vật đã có lỗ xác hỗn độn sinh vật tiềm chất, lúc này hắn nói nhắc nhở Vương Thành, giống như là nhượng Vương Thành ghi nhớ một mình hắn tỉnh, đến lúc đó nói không chừng sẽ đại trồ hữu dụng. Vương Thành, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối không phải là cái gì tinh thú đế quốc gián thể nào có một vị gian tê ở bại lộ sau đó còn có thể trở lại nhân loại đế quốc tự chui đầu vào lưới. Người bây giờ phải làm, hay dĩ tốc độ nhanh nhất phản hồi Huyền Chân Điện trung, mượn Huyền Chân điện lực lượng đối thần thánh kiếm đế quốc tòa án tạo áp lực, nhượng nhị hoàng tử đem người giao ra đây. Ta minh bạch. Hiện tại trường không đi tiên, cùng với nếu nói nhị hoàng tử đám người trở tới nơi nào. Vương Thành ánh mắt chuyển hướng cung thiên khai. Tin tức là 4 ngày tiền chuyển tới, khi đó bọn họ còn ở Bách La tinh, bởi nhị hoàng tử. Từ trước đến nay thân dân, không muốn để một ít việc nhỏ vận dụng hoàng tộc đặc quyền ảnh hưởng địa phương tinh lộ vận chuyển bình thường. Tốc độ của bọn họ không tính là mau, chiếu cái tốc độ này, đại khái cần 20 ngày đến 22 ngày hình dạng tài năng đến Thánh kiếm tinh hệ thủ đô, căn cứ bọn họ đi tới lộ tuyến suy đoán. Hiện tại chắc là đến Thôi Phồn Tinh. Thôi Phồn Tinh sao? Bác Mạc Tinh thần thấy rõ Vương Thành hỏi thăm tới nhị hoàng tử đám người chờ đi tới lộ tuyến, phảng phất ý thức được cái gì, vội vàng nói, "Vương Thành, không nên kinh cử vận động, ngươi bây giờ phải làm chắc là trực tiếp đi trước Huyền Chân Điện, nhượng Huyền Chân Điện tạo áp lực, bước bạch thần Thánh người, Huyền Chân chính là thần Thánh kiếm đế cảnh nội thế lực cường đại nhất." hầu như có thể cùng thần thánh kiếm đế quốc hoàng thất xài vai, nếu là Huyền Chân Điện đứng ra, thần thánh kiếm đế quốc hoàng thất còn là sẽ cho một ít mặt muối. Thả ngươi, thả ngươi là có thể đơn giản giải quyết vấn đề sao? Cái này, chuyện này dính đến nhị hoàng tử, còn là bàn bạc kỹ hơn, nhị hoàng tử thân phận bất phàm, chính là Được rồi, cung Thiên Khải, cho ngươi mượn môn huyết nhận tinh tinh lộ dùng một lát." Vương Thành nói vừa xong, trực tiếp phủ xuống xuống, hướng phía huyết nhận tinh gạo quét đi, cổ mênh năng lượng động, dễ tương huyết nhận tinh vòng ngoài phòng ngự tinh trận bạo lực sẽ rách. "Mau, truyền lệnh xuống!" chuẩn bị cho tốt tinh lộ, nhược vương thành bệ hạ sử dụng. Cung Thiên Khải vội vã hạ lệnh. "Mà khác, đem thẳng đến thôi phồn tinh lộ tuyến cũng an bài một chút." Lúc này, Nguyên Bản Hoàn đang khuyên vương thành phải tính toán Bắc Mạc Tinh Thần đột nhiên nói một câu. "Bắc Mạc bệ hạ, ngươi..." Bắc Mạc Tinh Thần sâu đậm nhìn Cung Thiên Khải liếc mắt, "Ta ký trong quân đội nhập trước, tự nhiên không là cái gì nhàn vân giá hạ, nhìn ở ngươi chút lục hoàng tử nhất mạch chi thân phận của ngươi hạ, ta không ngại nói cho ngươi biết, nhị hoàng tử từ trở thành vị kiêm đại nhân đích đệ tử sau, thế lực đã càng lúc càng lớn." Nếu là hắn không đột phá đến Vô Thượng Tinh Thần cảnh giới hoàn hảo ta, một ngày đột phá, dựa vào vị Kiêm Nghị trưởng đại nhân đích chi trì, hắn trở thành Thần Thánh Kiếm Đế quốc tân nhậm đế vương, cơ hồ là chắc chắn chuyện, bởi vậy, chúng ta phải phải nghĩ biện pháp ngăn được một phen hắn. Người cố ý đối vương thành để cập thiên hà tinh việc, lúc đó chẳng phải mục đích này sao? Nghe được Bắc Mạc Tinh Thần nói, Cung Thiên Khải trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vậy hạ cư nhiên cũng là lục hoàng tử người của. Hiển nhiên, hắn tại lần đầu tiên biết Bắc Mạc Tinh Thần lập trường chính trị. Được rồi, làm không tệ, ta sẽ ở lục hoàng tử trước mà nói, hiện tại Đi mau trong an bài tinh lộ, thế tất yếu ở nhị hoàng tử mang theo kỵ sĩ liên minh những người đó phản hồi đế quốc tiền, lượt cái này vương thành cản lại bọn họ. Là, thành bệ hạ yên tâm, hơn nữa, thuộc hạ suy đoán, nhị hoàng tử đám người chờ sở dĩ không nhanh không chậm chạy đi, dựng đứng tiết kiệm thân dân hình tượng thu mua nhân tâm là một nguyên nhân, một nguyên nhân khác, chỉ sợ cũng đang câu cá, trường không liệt tiên chắc là muốn đem kỵ sĩ liên minh những người đó coi như mồi, tương vương thành dẫn, nhất tuyệt hậu hoạn, bởi vậy, chỉ cần vương thành thân, đồng thời đã chạy tới, tiểu nhất định có thể ngăn chặn nhị hoàng tử chờ người, mặc dù là Thời gian thiếu, nhị hoàng tử, Trường Không Liệt Thiên chờ người cũng sẽ nghĩ biện pháp kiếm cớ trở. Ha ha, ngươi nhưng thật ra thấy rất rõ ràng, nhị hoàng tử, Trường Không Liệt Thiên 89 phần 10 có cái chủ ý này, chỉ tiếc, tin tức của bọn họ hiển nhiên có chút rơi thì, bọn họ tự cho là gì kỵ sĩ liên minh người của làm mồi dụ là ở hủ chung chốc biết, nhưng trên thực tế, với chân chính khả năng được cầu, lại có thể là vừa vừa có thể đưa bọn họ cắn nuốt hài cốt không còn cá mập. Bắc Mạc Tinh Thần mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Căn cứ Vương Thành vừa bày ra uy thế suy đoán, theo ở nhị hoàng tử bên người hơn 100 tôn tinh thần hóa thân cho dù có thể tương vương thành đánh bại, cuối cùng cũng tất nhiên tổn thất thảm trọng, kể từ đó, nhất định có thể cú đả kích nghiêm trọng nhị hoàng tử uy tín, nếu là nhị hoàng tử trên tay có cái gì chí bảo, mà Trường Không Liệt Thiên Diệp thì nguyện ý hợp lại đắc đánh xuống thần thánh chân thân, hoàng có hy vọng tương vương thành nhất cử giết chết. Mà giết chết một vị Huyền Chân Điện trường lao thân truyền, thế tất tương huyền chân điện triệt để các tội, thu ảnh hưởng này, dù cho nhị hoàng tử trở thành Sâm La chủ tịch Quốc hội đệ tử, cũng chưa chắc có thể gánh chịu được kế tiếp đến từ Chân Điện áp lực. Hắn giờ phút này Tôi cần phải làm là gì tốc độ nhanh nhất chạy tới Thôi Phồn Tinh. Cũng may, có bác Mạc vị này vô thượng tinh thần cấp cường giả tự mình lên tiếng, kế tiếp tinh lộ có thể nói thông đến từ điểm. Dù cho Vương Thành vị trí tử huyết chiến khu chính là thần thánh kiếm đế quốc lãnh thổ quốc gia tối sát biên giới, ba ngày qua đi, hắn nhưng là xuất hiện ở thôn Phồn Tình. Vừa đến thôn Phồn Tình, Vương Thành căn bản không lãng phí thời gian, tinh thần biến hóa, một trận trước kinh khủng uy áp chiếu hình lực trực tiếp phủ xuống đến rồi tinh lộ chỗ thành trì bầu trời, quát một tiếng, "Mối sao này tình chủ hoặc tinh lộ chủ nhân, tốc tốc đến đây kiến ta." Tinh thần Lực lượng thật kinh khủng ý áp, là tinh thần chiếu hình. Đây là một vị vô thượng tinh thần bệ hạ chiếu hình. Chơi ạ, ta cư nhiên có thể thấy một pho tượng tinh thần chiếu hình lực. Vị này vĩ đại tinh thần bệ hạ đánh xuống chiếu hình tìm kiếm tinh chủ Lạc gia người của, chẳng lẽ Lạc gia có người đắc tội vị này vĩ đại tinh thần bệ hạ? Không đến mức, Lạc gia chỉ là một phổ thông gia tộc, mặc dù ra một vị bản thần, thống nhất toàn bộ thôi Phổ Tinh, đồng thời tương thôn phồn Tinh ánh sáng ngọc thạch khai phát ra ngoài, bán đến rồi đế quốc cấp nơi, còn không đáng một vị vô thượng tinh thần bệ hạ đánh xuống chiếu hình tự mình xuất thủ. Chân Trần Nghị luận tiếng minh nhất thời hưởng toàn bộ thành thị. Một pho tượng tinh thần chiếu hình hiện thân, có thể dùng thôi phùn tinh thượng lớn nhất thành thị lâm vào hoàng loạn ở giữa. Hưu, Lạc gia phản ứng không thể bảo là không hài lòng, không được chỉ chốc lát, cư trú ở Lạc gia nội bộ đã lãnh đời mấy trăm năm vị ra bán thần lao tổ trước tiên ra đón, thần sắc cung kính hướng phía trong hư không phảng phất tinh thần chiếu hình vậy vương thành hành lễ, vi đại bệ hạ, không biết Lạc gia có chuyện gì có thể vi bệ hạ hiệu lực. Ba ngày tiền, phe đế quốc có đoàn người đi qua các người Lạc gia tinh lộ ly khai thôi phù bọn họ đi đâu nhất ngôi sao? Cái này, căn cứ pháp luật đế quốc quy định, tinh lộ truyền tống tin tức hẳn là bẩm mật. Vị này bán thần trên mặt lập tức lộ ra vẻ khổ sở. Thật không, như vậy, căn cứ pháp luật đế quốc, một chỉ có bán thần chấn giữ loại nhỏ gia tộc nếu là đưa tới một vị tinh thần bất mãn, bị vị này tinh thần tiêu diệt cả gia tộc, phải làm làm sao? Vương Thành trong mắt sát khí lóe lên. Vậy hạ, ngài bất năng như vậy, chúng ta lạc ra một có bất kỳ địa phương nào đắc tội người à? Vị này bán thần quá sợ hãi, nhưng âm thầm lại trước tiên tinh thần đưa tin nói, Vậy hạ, ngài là vấn nhị hoàng tử đám người chờ đi, nhị hoàng tử đám người chờ đi qua chúng ta thôi tình tinh lộ đi Bạch Đật Tinh, cái này Xin hãy bệ hạ đừng cho hắn người biết được là nhỏ người tương tin tức này tiết lộ cho bệ hạ. Yên tâm, ta không có nhảm chán như vậy." Vương Thành nhàn nhạt lên tiếng, mở ra tinh lộ. "Là Vị này bán thần nhìn lướt qua Lạc gia tinh lộ, trước tiên đi tới tinh lộ hơi nghiêng, tự mình xuất thủ đeo sao lộ kích hoạt. Vương Thành cũng không cùng Lạc gia lãng phí thời gian, bước vào tinh lộ, trong nháy mắt đi tới Bạch Điệp Tinh Trung. Và Lạc gia bất động. Bạch Điệp Tinh phụ cận trên trăm ngôi sao, giai thuộc về một điệp hồn thế gia sở hữu, mà điệp hồn thế gia phóng nhãn toàn bộ thần thánh đế quốc ở giữa đều thuộc về tiếng tâm lừng lầy đứng đầu thế gia, gia tộc ở giữa không ngừng có tinh thần tỏa chấn, hơn nữa tinh thần số lượng hoàn đạt được hai người. Vương Thành một bước vào Bạch Đức Tinh, lập tức cảm thấy ngôi sao này ở giữa tồn tại đại lượng tinh thần khí hơi thở. Những tinh thần khí hơi thở thập phần yếu ớt, đều không ngoại lệ, đều chỉ có như vậy một tia, hiện nhiên xuất từ tinh thần hóa thân. Đủ chừng 30 cá tinh thần hóa thân chiếm giữ ở một tòa xa hoa phủ đệ ở giữa, lặng lặng tu hành, mà hoàn có nhiều hơn tinh thần hóa thân, bán thần, truyền kỳ, tắc cự ly tọa phủ đệ mấy nghìn km một mảnh cung điện trông đám, thú điệp hồn thế ra mời vừa múa vừa hát thỏa thích hưởng lạc Hiển nhiên nhị hoàng tử đoàn người vẫn chưa vội vã chạy đi mà là đã bị điệp hồn thế ra mời ở nơi này đứng đầu thế ra ở giữa là khách chương 730 Bạ phát thần Thánh kiếm đế quốc nhị hoàng tử phó Kim Lân nơi dùng chân lúc này đang có 32 tôn tinh thần hóa thân lặng lặng ngồi xếp bằng canh chừng bị bọn họ dùng đặc chế lao tù nhốt lại Tam đầu chủ thể hư Trạch phong bá viêm von cái này Tam đầu chủ tệ tinh thu thật vất vả phủ xuống đến thần thánh kiếm đế quốc bụng nhưng chung quy bởi vì bị vương thành phá hủy tinh lộ trở thành một mình Ở Phó Kim Lân mang tới 155 tôn tinh thần hóa thân bao vây tiêu trừ hạ, bị đều phá hủy hôn Nguyên Thánh thể, hơn nữa Phó Kim Lân trước đó mang đến không ít chuyên môn cấm tham chính chủ thể tinh thú lực lượng đoạn thánh tinh, có thể dùng cái này tam đầu chủ thể cuối bị nhất cử bác giữ, thay Phó Kim Lân công tích vĩ đại. Người của sinh lý lịch thượng tăng thêm nồng hậu một khoản. Lúc này 32 tôn tinh thần hóa thân ngoại trừ trong coi tam đầu chủ thể tinh thú bên ngoài, đồng dạng phân ra một bộ phận tinh thần lưu ý cách đó không xa trong phòng giam lẻ loi tổng tổng hơn 300 người. Cái này hơn 300 nhân chung, Huyền Tinh đại đế, Đường Kiếm Vũ, Kim Hi Lâm Huyền Kiệt, Bạch Lan trở người giai ở trong đó, trong đó đã đột phá đến rồi tinh luyện sư cảnh giới vương tuyển hỗn cơ đồng dạng không ngoại lệ. 300 người, mỗi người đều là một bộ không khí trầm lạng đáng dấp, không nói được một lời. Dù cho từ trước đến nay đối Vương Thành có vô cùng lòng tin đường kiếm vũ cũng không ngoại lệ. Lúc trước Vương Thành đắc tội đối thủ tuy rằng cường đại, nhưng nhiều nhất cũng chính là tăng cường giai, thậm chí còn tứ dai truyền kỳ mà thôi, nhiều nhất sau lại đánh lùi hai vị bán thần cường giả. Nhưng bây giờ, đứng ra đối phó hắn, đã rồi hoàn toàn không còn là truyền kỳ, bán thần đơn giản như vậy, mà là tinh thần Vô thượng tinh thần. Ngoại trừ Vô thượng tinh thần trường không liệt thiên bên ngoài, còn có đại biểu thần thánh kiếm đế quốc hoàng thất nhị hoàng tử Phó Kim Lân. Nũ biết, mặc dù là thượng vạn năm trước thiên hà thế giới bị vây trước nay chưa có thời kỳ cường thịnh, người mạnh nhất diệt bất quá cấp bậc bản thần, đế quốc nhị hoàng tử, truyền kỳ lục dai, rất có tấn chức vô thượng tinh thần Phó Kim Lân, đã rồi đột phá vô thượng tinh thần cảnh giới, ở ngàn năm trước uy áp một thời đại trưởng không liệt thiên, cái này là hoàn toàn vượt lên trước bọn họ tưởng tượng vĩ đại tồn tại. Ở nhân vật như vậy đối phó hạ, dù cho Vương Thành có nữa thủ đoạn, chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp. A thành thông minh như vậy, khẳng định có thể nhìn ra đây là những người đó âm như quỷ tế. Cứ là muốn tương A thành dẫn đến, không cần lo cho chúng ta, ngìn vạn lần không cần lo cho chúng ta. Trong đám người, dù cho vài chục năm dặm nắm trong tay Nhật Diệu Tháp cao vẫn đang không có nuôi ra cái gì khí chất quý tộc vương tuyển cơ trong lòng không ngừng cầu nguyện, trong thần sắc tràn đầy lo lắng. Mà nếu như là lúc bình thường, nhìn ở nàng vương phu thân phận của người thượng, khả năng hoàn sẽ có người bồi ở bên người nàng cho chuyện, thế nhưng hiện tại, những hai nạn chính là do vương thành đưa tới, nếu không phải là bởi vì vương có huyền chân điện đệ tử thân phận Khả năng còn có như vậy nhất chút hy vọng, bọn họ thậm chí khả năng bỏ đá xuống giếng. Ùng ùng. Ngay kỵ sĩ liên minh mọi người ai thanh thở dài cùng đợi mặc cho số phận thì, nhất cổ khí tức kinh khủng bỗng nhiên tự tinh lộ chỗ phương hướng của tới, đồng thời di tốc độ cực nhanh hướng phía cái phương hướng này phóng tới. Người nào? Một vị tọa trấn tại đây chỗ phủ đệ, tựa hồ là cái khác tinh thần ở giữa một người cầm đầu trở nên mở mắt, trong mắt phụt ra ra chói mắt địa quang, nhắm cổ khí tức kia truyền tới phương hướng ban tới. Hung hạo tinh thần, còn có thể là ai? Cổ hơi thở này, cá cắn câu Mà khắc một pho tượng tinh thần hóa thân xuất hiện ở Hồng Hạo tinh thần bên cạnh thân. Vương Thành sao? Cái kia không biết sống chết, dám can đảm dĩ chuyển kỳ thân phận và trưởng không liệt tiên không chết không thôi truyền kỳ. Ta đã sớm đối với hắn kiêu ngạo cuồng vọng nhìn không được, hôm nay cần phải nhượng hắn minh bạch, thế giới này vì sao là do chứa nhiều tinh thần sở chủ thể. Hồng Hạo tinh thần nhàn nhạt nói. Mà ở bên cạnh hắn, cũng có mấy tôn tinh thần hóa thân đứng lên, Vương Thành có người nói có chém giết tinh thần hóa thân năng lực, vị còn là cẩn thận một ít. Ha ha, thương minh tinh thần, ngươi vị miễn có chút cẩn thận hơi quá. Hắn chém giết một pho tượng tinh thần hóa thân, chẳng lẽ còn có thể làm gì được ba chúng ta 12 tôn tinh thần hóa thân phải không? Huống chi, ở tinh thần bên kia, nhị hoàng tử điện hạ thế nhưng mời ra Thiên Dực thần kiếm, đồng thời và 120 tứ tôn tinh thần hóa thân ở Điệp hồn thế ra dự tiệc, cường đại như vậy một cổ lực lượng, tam tôn chủ tể đều có thể đơn giản bắt, huống một tinh thần cảnh giới cũng chưa tới truyền kỳ. Một vị khác tinh thần vẻ mặt buông lòng mở miệng nói, dẫn đầu lên tiếng hồng hạo tinh thần nhìn lướt qua xuất hiện ở cuối chân trời. Vương Thành, trầm rãi tương mình bán thần khí tế lên, được rồi, hắn đã đến, kế tiếp. Để chúng ta nhìn, cái này chuyển ứng kỳ rốt cuộc có cái gì can đảm cảm không đeo sao thần cường giả để vào mắt." Hung Hung. Hung Hạo Tinh Thần nói vừa xong, nguyên bản vẫn chỉ là dĩ quân tốc phi hành vuông thành, tốc độ tăng vọt một đoạn, trong sát na buộc phát ra lực lượng thẳng nhượng hắn vị trí phiến không gian chấm nhỏ năng lượng điên cuồng chấn động, một đen kịt vòng xoáy phảng phất động giống nhau, trong nháy mắt hình thành. "Ừ, tiểu tử này có chút thủ đoạn, chư vị cẩn thận." Mặc dù cách rất viễn, Hung Hạo Tinh Thần thấy không rõ lắm vương thành chấm nhỏ năng lượng chấn động biên độ đạt tới trình độ nào, nhưng cái kia đen kịt giống hắc động vậy vòng xoáy cũng để cho bọn họ trong nháy mắt ý thức được vấn đề nghiêm trọng, trong lúc nhất thời toàn bộ tinh thần đề phòng. Nhưng mà, đã toàn lực bạo phát vương thành, há lại là bọn hắn toàn bộ tinh thần đề phòng là có thể đối kháng được. Tinh thu đế quốc ở giữa, một pho tượng yếu kém thần thành thực lực, đại khái giống như là 100 tôn tiêu chuẩn tinh thần hóa thân chiến lực, mà một pho tượng yếu kém chủ thể, tác giống như là 20 tôn tinh thần hóa thân. Nguyên nhân chính là như vậy, nhị hoàng tử đái lĩnh hơn 150 tấn tinh thần hóa thân, tài năng dị thế tồi khô là hữu, tương hư trách chủ thể, phong bá chủ thể, viêm chủ thể nhất cử trấn áp, bắt giữ Ma Vương thành thời khắc này thực lực, một hiệp đang lúc cũng có thể diệt giết chủ thể, toàn lực bạo phát, tương phi cánh vương bộ, 8 đại bộ phận 18 tôn chủ thể đánh cho chạy chối chết, kỳ chiến lực đã giỏi hơn phổ thông tinh thần thần thánh chân thân trên, lúc này nhất cử bạo phát, tốc độ nhanh đến trình độ nào. Đứng núi chịu sao mấy tinh thần vốn tưởng rằng Vương thành còn đang sổ vạn cây số ngoại, nhưng sát tinh lực chấn động hình thành hủy diệt nước lũ, cũng trong khoảnh khắc tự trong bọn họ ương bộ phát ra, một pho tượng tinh thần hóa thân chưa tới kịp chân chính thấy rõ ràng Vương thành rằng, rốc, đã bị cổ bạo phát hủy nước lũ dễ thành phấn. Giáng can đảm ta thiên hạ thế giới chết cho ta. Hung hãn xuất hiện ở 32 Tôn Tinh Thần Hóa Thân trung ương Vương Thành một tiếng bạo giống, tinh không đại băng diệt tầm ẩm ra, ngăn trở ở hắn phía trước lượng Tôn Tinh Thần Hóa Thân ở ngạc nhiên, khiếp sợ ở giữa, trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Băng diệt cái này lưỡng Tôn Tinh Thần Hóa Thân, Vương Thành lần thứ hai bước ra một bước, lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể nộ cuồn trào mãnh liệt ra, chấn động tinh không, hai tay càng dĩ bất khả tư nghị cấp tốc hướng phía tứ phương liên ầm 12 kích, tại chỗ có 6 tôn không có phòng ngừa tính, bảo mệnh tính bán thần khí hộ thân tinh thần hóa thân bị đánh bại, sau đó 12 kích lực lượng hợp lại là một, lần thứ hai bạo phát. Hủy diệt tính nước lũ do như biển gầm giống nhau, mang tất. Cả tứ phương, trực tiếp tương di chỗ ngồi này phủ đệ làm trung tâm phương viên thượng vạn cây số hóa thành hắc ám hỗn độn. Này tốc độ phản ứng khá, tưởng quay vương thành xuất thủ tinh thần hóa thân công kích vừa mới cương hình thành, đã rồi ở vô hạn 12 kết hợp nhất buộc phát ra hủy diệt sóng xung kích trước mặt bị đánh thành nghiến phấn, khuếch tán dư ba dư thế không giảm lần thứ hai hướng phía ngoại vi mang tất cả ra, tại chỗ nhượng tam tôn sông đến quá nhanh, chấn né không kịp tinh thần hóa thân lăng không mai một. Toàn diện bạo phát vương thành, thì dường như một viên đạn hạt nhân hải tâm, dĩ rất không nói để ý bẻ nghiền nát lực lượng. Phá vị chứ sở hữu tới gần hắn có lẽ bị hắn đến gần tất cả mục tiêu sinh linh giới bên ngoài cao cao tại thượng có thể được hưởng vô thượng quyền lợi tinh thần hóa thân ở trước mặt hắn lại giống như bá đậu giống nhau bị đơn giản băng diệt, hủy diệt tính năng lượng dư ba Hạo hạo đá đáng chuyển khắp toàn bộ bạch được tinh càng khuyết tán tới biển tinh không có thể dùng bạch điệp tinh ngoại vệ tinh lệnh vị trí dựa vào loại này thế như trẻ tre hoành hành ngang ngược đấu pháp Vương Thành hung hãn sẽ rách 32 tôn tinh thần hóa thân tạo thành vòng phòng ngự đi thẳng tới Vương T cơ Bạch Lan thuyền tinh đại đế đường tiến vũ trời người chỗ ở cung điện ở giữa Khi hắn môn chưa phản ứng kịp ánh mắt của ở giữa, thư thủ một trảo, mêng ngông quần quẫn sức mạnh to lớn tương toàn bộ cung điện ác ở trên tay, trực tiếp ném vào nhất phương hình thoi tinh thạch ở giữa. Một phe này hình thoi tinh thạch mãnh vương thành thu quát phi cánh vương bộ bảo khố thì nó được, tên là động tiên tinh thạch, bên trong có nhất phương trên 100 km không gian. Và khoảng không tinh thạch bất đồng, một phe này trên trăm km không gian ngoại trừ không có tinh lực bên ngoài, và ngoại giới này tính mịch tinh thần hầu như hoàn toàn tương đồng, phóng tới một ít người phàm quốc gia ở giữa, thậm chí có thể cho bọn họ tự cấp tự tốc phát triển ra một phàm nhân văn minh. Thẳng đến Vương Thành xé rách 32 tôn tinh thần hóa thân tạo thành vòng phòng ngự, đồng thời tương kỵ sĩ liên minh hơn 300 người sở nhốt cung điện liên người đái điện toàn bộ nhét vào động thiên tinh thạch sau, hồng Hạo tinh thần, Thương Minh tinh thần, Tàng nguyện tinh thần chờ tinh thần hóa thân tại đều giật mình tỉnh giấc. Trung quy bởi vì hóa thân diễn cứ, bọn họ tư duy vận chuyển tốc độ và đối chống nhỏ năng lượng vẫn cảm trình độ toàn bộ thấp một đoạn, lúc này mới sẽ ở Vương Thành hủy diệt tính dưới sự đả kích biểu hiện không chịu được như thế. Đương nhiên, cái đó và Vương Thành bản thân thực lực cường đại đến đã vượt lên trước thông thường thần thánh chân thân có trực tiếp quan hệ. Tự kinh ngạc Chấn động ở giữa đánh thức hồng Hạo tinh thần thương minh tinh thần, tàng nguyện tinh thần nhóm cực giả nhìn thoáng qua không lâu hoàn cùng bọn họ chuyện cho vui vẻ lúc này cũng đã bị băng diện thành cha tổng cộng 12 tôn tinh thần hóa thân đám trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị 12 tôn tinh thần hóa thân đây chính là 12 nói tinh thần hóa thân a 12 nói tinh thần hóa thân nếu là phối hợp ăn ý đồng thời chỉ cầm thần khí mặc dù là vừa vừa chủ tể tinh thú đều có thể dễ dàng giết chết thế nhưng lúc này lại bị vương thành vừa đối mặt đang lúc hết thể đánh thành nhân thuấn Liên tưởng đến vừa Vương Thành dĩ không thể địch nổi chi thế sát nhập bọn họ mọi người trung ương, giết chết 12 tôn tinh thần hóa thân một màn, một loại khó có thể tin kinh khủng đã xông lên đầu. Mạnh như vậy. Cái này Vương Thành, làm sao có thể hội mạnh như vậy? Trường không liệt thiên không phải nói thực lực của hắn, hẳn là còn không bằng chủ thể sao, nhiều nhất là nắm giữ cường đại tinh thần bí pháp, một ngày chúng ta có thể kháng trụ tinh thần của hắn bí pháp, đối phó, vị tất so với vừa vừa chủ tể tinh thú dễ dàng nhiều ít, thế nhưng, chủ tể tinh thú sẽ có loại thật lực này Chủ tệ tinh thú có thể ở đối mặt đang lúc diệt giết chúng ta 12 tôn tinh thần hóa thân hôn nguyên thánh thể hôn nguyên thánh thể ta ở trên người hắn cảm nhận được chủ tệ tinh thú hôn nguyên thánh thể đặc tính hắn quả nhiên là tinh thú đế quốc gian thế may mắn còn tồn tại xuống 20 tôn tinh thần hóa thân kinh sợ lại ra đồng thời di tốc độ nhanh nhất đem tin tức chuyển tới tinh thần một đầu khác đang ở dự tiiệp nhị hoàng tử phó Kim Lân cùng với 120 tứ tôn tinh thần hóa thân chỉ bằng vương thành vừa trong nháy mắt giết chết 12 tôn tinh thần hóa thân triển lộ ra vô địch lực lượng bọn họ cái này 20 nói hóa thân tuyệt đối không có chiến thắng khả năng chương 731, lan tràn. Điệp hồn thế gia. Thần Thánh chi kiếm đế quốc cảnh nội đỉnh tiêm thế gia một trong, nhất ra song tinh thần, càng là một cọc vang vọng toàn bộ trong đế quốc bên ngoài ca tụ. Giờ phút này, tại điệp hồn thế gia bên trong yến đình bên trong, đối với thường nhân mà nói cả một đời đều không gặp được một mặt tinh thần hóa thân, hiện trường tới 124 tôn, mà điệp hồn thế gia hai vị tinh thần càng là điều động 28 vị hóa thân, bồi theo hiện trường rất nhiều tinh thần nhóm chuyện cho vui vẻ, có thể nói một trận tinh thần đình yến, toàn trường yến hội bầu không khí như liệt, ca múa mừng cảnh thái bình. Bất quá Lần này thí nghiệm, Vô Thượng Tinh Thần cấp cường giả tuy là chủ khách, nhưng tại mọi người ở trong một vị nam tử trẻ tuổi, lại hoàn toàn xứng đáng cướp đi tất cả mọi người danh tiếng, trở thành nhân vật chính. Vị này thần sắc tu lãng, tràn đầy phong độ phiên phiên khí tức nam tử, chính là thần thánh chi kiếm đế quốc nhị hoàng tử điện hạ Phó Kim Lân. Phó Kim Lân bản thân thiên phú chất việt, về sau làm quen Sâm La nghị trưởng một vị tiểu tôn nữ, hai người ẩn ẩn có kết thành bạn lữ chi thế, mà tại vị kia tôn nữ dưới sự hướng dẫn, Phó Kim Lân càng lạ bái tại Sâm La nghị hạ. Cứ việc Sâm La trưởng môn sinh trải rộng thiên hạ, Nhưng bởi vì còn có Sâm La Nghị trưởng tôn nữ Sâm Thải Vân cái này một mối liên hệ tại, lại thêm Phó Kim Lân bản thân cũng không chịu thua kém, tại Sâm La Nghị trưởng môn hạ rất nhiều đệ tử ở trong chỗ hết tài năng, nghe nói không chỉ một lần từng chiếm được Sâm La Nghị trưởng đơn độc triệu kiến, từ đó tại Thần Thánh Chi Kiếm Đế quốc ở trong một bước lên trời. Không phải sao, giờ phút này Điệp Hồn Thế ra hai đại tinh thần bên trong trắng Điệp tinh thần, Phượng Điệp tinh thần, càng là cố ý phân ra một tôn hóa thân, làm bạn ở bên. Lần này thiên hà tinh một trận chiến, Nghị hoàng tử điện hạ quả nhiên là thần uy đại chiến chuyết để đặt vững ngai tại thần thánh chi kiếm đế quốc ở trong bất hữu uy danh, tin tưởng không bao lâu, vị đại bệ hạ liền sẽ đã định đời tiếp theo đế vương người thừa kế sở thuộc. Tại Phó Kim Lân bên cạnh thần, Trẫm Điệp Tinh thần cười xu nịnh nói: "Cứ việc thần sắc của hắn ở trong cũng không có quá nhiều vẻ cung kính, nhưng có thể làm cho một vị vô thượng tinh thần nói ra lấy lòng tính lời nói, đủ để chứng minh Phó Kim Lân phất lượng." "Ha ha, chuyện này còn sớm, bất luận là ta đại ca Phó Trường Không, vẫn là ta lục đệ Phó Thanh Long, đều là nhân trung trì long huống chi thập cửu khuyên khuyên chi tư, đã dẫn tới thần luyện nghị trưởng một vị hậu bối điên cuồng đuổi theo." Nếu là nàng có thể kéo đến thần luyện nghị trường ủng hộ, đồng dạng có hy thu vấn đỉnh nữ hoàng bảo tọa. Thập kỷ công chúa cuối cùng chỉ là nữ tử, thần thánh tri kiếm lịch đế quốc sử thượng mặc dù xuất hiện qua nữ hoàng, nhưng lại quá ít quá ít, còn đại hoàng tử cùng lục hoàng tử, một người tại chuyển ứng kỳ lục giai thẻ 3000 năm, đến nay đều không có trùng kích vô thượng tinh thần năm chắc, đời này sợ là không có trông cậy vào. Một cái khác người, thực lực của bản thân yếu một chút, không cách nào cùng nhị hoàng tử ngươi đánh động, bởi vậy, ta nhìn, cái này hoàng vị chi tranh, đã là 89. Phần 10. Phượng Điệp tinh thần cũng là cười theo cười. Vậy ta liền nhận được chư vị chúc lãnh. Phó Kim Lân cũng cởi cử đi nâng chén rượu, một lát, hắn phản phất nghĩ tới điều gì, nói, "Đúng rồi, nếu là cái kia Vương Thành thật sự mắc câu, tiếp xuống chỉ sợ sẽ có một phen tranh đấu, đến lúc đó còn 12 vị nhiều hơn đàn đương. Một cái truyền kỳ thôi, tại chúng ta nhiều như vậy tinh thần hóa thân liên thủ trấn áp xuống, còn có thể dậy vỏ ra động tinh gì đến? Chẳng lẽ lại còn có thể hủy đi trắng điệp tinh hay sao?" "Điều này cũng đúng." Phó Kim Lân nói. "Điện hạ, cái kia Vương Thành tuy chỉ là một cái truyền kỳ, nhưng chiến lực chân chính, coi là thật không thể khinh thường. Chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn." Một bên tác buổi trường không liệt thiên thận trọng nhắc nhở. "Ha ha, Trường Không, ngươi ngàn năm trước dù sao cũng là là nhân vật có tiếng tâm tăm lấy, ép tới cùng một thời kỳ người trẻ tuổi không ngẩn đầu được lên, làm sao lại bị một cái truyền kỳ cảnh giới không đến phạm nhân làm cho không có chút nào lòng tin. Cái kia Vương Thành làm nhát gan bọn chuột nhất lặn dấu đi thì cũng thôi đi, hắn nếu là dám đến, ta tất cho hắn có đến mà không có vẻ. Không tệ, chúng ta nhiều như vậy tinh thần hóa thân ở đây, một người một kích, đều có thể đem hắn hóa thành cho bụi, cái nào còn cần đến phí tâm tư khác." Vạn Độ Tinh Thần cười nói một tiếng, một lát, phản phật nghĩ tới điều gì, đối nghị hoàng tử nói, "Đúng rồi, nhị hoàng tử điện hạ, ta Vạn ra đang cần một cái vạn tinh triệu tông trận, vốn muốn đi tinh trận sư hiệp hội mời mấy vị tinh trận sư ra mặt bố trí, nhưng vẫn không có đưa ra tay chân, không như thế sau đó qua, đem thiên hà tình ban thưởng cho ta Vạn ra như thế nào?" Một ngôi sao hoạch bị hao tổn cao đằng sao trời thôi, Vạn Độ Tinh Thần muốn cứ việc cầm đi chính là, chút chuyện nhỏ này ta còn có thể làm chủ. Phó Kim Lân nhẹ nhõm làm ra quyết định, lộ ra nhưng đã đem thiên hà tình trở thành bản thân vật trong bàn tay. Ta nhớ được thiên hạ tinh tựa hồ có chủ, là một cái gọi Lữ tinh hà người, còn có một cái bán thần đỉnh phong tu tùng. Vạn độ tinh thần quá lo lắng, Lữ tinh hạ à, năm đó cũng có chút danh khí, nhưng đáng tiếc bởi vì trùng kích tinh thần thất bại, chẳng khác người thường đã, không đáng giá nhắc tới, còn hắn cái kêu bán thần đỉnh phong tu tùng. nếu là lao thành thực thật đợi, tự có thể bình yên vượt qua đời này, một khi dám nhảy ra giày vò, ta sẽ để hắn hiểu được, tinh thần cùng tinh thần phía dưới sinh vật chiến lệnh. Một bên trưởng không liệt tiên vội vàng phát biểu tỏ thái độ. Vậy là tốt rồi, hiện tại vạn sự sẵn sàng liền đợi đến tiểu tử kia tự chui đầu vào lưới trước đi tìm cái chết. Ha ha, chúng ta làm quá mức rõ ràng, đừng đến lúc đó tiểu tử kia không dám tới. Lại có hai vị tinh thần đi theo phụ hòa nói, Vạn Độ tinh thần cũng đi theo mở miệng, hơn 150 tôn tinh thần hóa thần, đến lúc đó hắn nói không chừng thật sự không dám tới. Chỉ là, hắn một câu nói kia còn không có hoàn toàn nói xong, một cô rất nhỏ năng lượng ba động đã bị hắn bắt được, lại thêm hắn đang tại bảo vệ ba đầu chúa tể tinh thú cùng kỵ sĩ liên minh đám người địa phương có một tôn hóa thân, lập tức ngược lại cười nói, thật can đảm, tới. Quả nhiên tới đã tới, cái kia liền không cần đi. Tất cả tinh thần hóa thân đều là một mặt bộ dáng thoải mái. Trường Không Liệt thiên càng là không kịp chờ đợi đối trắng Điệp Tinh Thần, Phượng Điệp Tinh Thần hai người xin chỉ thị, hai vị bệ hạ, có thể hay không mời các ngươi tạm thời quan bế tinh lộ, miễn cho tiểu tử này tại phát giác được chuyện không thể làm về sau, muốn trốn bán sống bán chết. Ha ha, Trường Không Liệt thiên, ngươi quá lo lắng, chúng ta bên kia có 32 tôn hóa thân tại, ngươi cho rằng sẽ cho hắn cơ hội đào tổ sao? Hắn tại xuất hiện một khắc này, liền đã, đã chú định hắn hẳn phải chết vận mệnh, chúng ta chỉ cần. Ta Tinh Thần cười lớn nói, trong thân sắc tràn đầy nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng loại này nhẹ nhàng thoải mái còn không có hoàn toàn tiếp tục kéo dài, nét mặt của hắn đã có chút ngưng kết. Tàng Nguyệt Tinh Thần, thế nào? Ta không có tan thân lưu tại hiện trường, người không ngại cùng ta nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Một vị tinh thần hiếu kỳ hỏi. "Ừm. Làm sao có thể? Cái này." Mà theo Tàng nguyện Tinh Thần sắc mặt biến hóa, ở đây cơ hồ tất cả lưu lại hóa thân ở bên kia tinh thần cường dạ, toàn bộ sắc mặt đại biến, ngay sau đó, một cỗ cường đại đến liền bọn hắn bên này, sao trời đều có thể cảm ứng rõ ràng đến kinh khủng năng lượng ba động cuộn cuộn mà tới, ẩn chứa tại cố năng lượng kia ở trong hủy diệt di năng, phô thiên cái điện, khiến cho nguyên bản công bố căn bản không quan tâm Vương Thành đối trắng điệp tinh phá hư trắng điệp tinh thần, phượng điệp tinh thần. Thông suốt hù dọa. Năng lượng thật là mạnh mẽ ba động. Tang Nguyệt tinh thần, Hung Hạo tinh thần, thương Minh, bên kia chuyện gì xảy ra? Quan tâm nhất bên kia thế cục trường không liệt tiên vội vàng đặt câu hỏi. Vương Thành tới, mà lại, thực lực của hắn so ta tưởng tượng bên trong phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tang tinh thần trầm giọng nói, ngay tại không lâu vừa rồi, Hắn còn luôn miệng nói Vương Thành chỉ cần xuất hiện một khắc này liền đã đã chủ định hắn hẳn phải chết vận mệnh, nhưng bây giờ, dẫn đầu bị kích diệt lại là năng lượng của hắn hóa thân, đây quả thực là trần trụi mà làm mất mặt. Ta đã nói, cái kia Vương Thành, không có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy, đối phó hắn tuyệt đối không thể nhẹ nhõm chủ quan. Trường Không Liệt Tiên nói vội vàng chuyển hướng mặt khác mấy vị tinh thần, hiện tại thế nào? hồng Hạo tinh thần, chư vị bệ hạ, các ngươi ổn định trận cước không? Thật vất vả chúng ta mới đưa hắn từ ẩn tàng ở trong dẫn đi ra, nếu là lại để cho hắn chạy trốn tất nhiên hậu hoạn vô tận a. Chưa kịp đáp lời, rất nhanh Bị trưởng Không liệt Tiên truy vấn một vị tinh thần cường giả lại lần nữa đổi sắc mặt, ta hóa thân bị diệt. Cái gì? Lần này không chỉ trường Không liệt Tiên, liền ngay cả Phó Kim Lân, trắng Điệp tinh thần, Phượng Điệp tinh thần cũng là đột nhiên biến sắc. Lúc này mới bao lâu, Vương Thành Thế mà diện sát hai tôn tinh thần hóa thân. Bất quá, bọn hắn không biết là giết chóc thịnh yến mang tới chấn kinh vừa mới bắt đầu. Nương theo lấy vô hạn 12 đánh nổ phát lực lượng trong hư không kinh bạo khuy tán, yến hội hiện trường ở trong rất nhiều tinh thần nhóm đồng thời kinh hô lên, ta hóa thân cũng bị diệt. Ta cũng thế, mà lại ta bị diệt hóa thân còn không chỉ một cái là hai cái, ta bốn cái ở lại nơi đó hóa thân bị tiêu diệt ba cái, đáng chết. Tại tôn này hóa thân vẫn lạc trước ta cảm ứng được. Tiểu tử kia lực lượng so với chúng ta trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đáng chết. Hung Hạo Tinh Thần lại khống chế không nổi từ vị trí bên trên một thanh đứng lên, hiện tại băng diệt tinh thần hóa thân số lượng đã đạt tới 12 vị, không tốt, tiểu tử này đem thiên hà thế giới đám người kia cứ đi, hắn sẽ không có gì bận tâm, nhưng không chút kiêng kỵ xuất thủ. 12 vị. Cái này, vừa mới qua đi bao lâu, hắn đã tiêu diệt 12 vị tinh thần hóa thân. Giょ thể tinh thú cũng không có khả năng có loại này lực lượng đáng sợ, hồng Hạo tinh thần, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Phó Kim Lân lúc này cũng ngồi không yên, vội vàng truy vấn. Trước mắt những này tinh thần hóa thân cứ việc cung duy hắn, nhưng đó là xem ở hắn lục giai truyền kỳ tiềm lực cùng nhị hoàng tử thân phận phần bên trên, cũng không phải là đã đầu phục hắn phụng hắn là chủ thượng, một khi hắn làm xảy ra điều gì quyết định sai lầm, những này tinh thần các cường giả tuyệt đối sẽ không chút do dự vứt bỏ hắn mà đi, mà thanh danh của hắn cũng sẽ bởi vậy gặp đả kích lớn. Không tốt, lại một tôn hóa thân bị diệt, cái này vương thành tuyệt đối không chỉ chúa tể sinh vật đơn giản như vậy, nhanh, nhanh, chúng ta lập tức đã đi tiếp viện, nếu không chúng ta những cái kêu hóa thân liền sẽ bị hắn diệt sát hầu như không còn. Đúng, lập tức xuất thủ. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại khởi hành. Trong lúc nhất thời, ở đây 124 tôn tinh thần hóa thân đồng thời bắt đầu chuyển động, cấp tốc rời đi điệp hồn thế gia yến hội hiện trường, nguyên bản vẫn là xa hoa trịch lạc, bầu không khí một mảnh hòa hợp hội trường, trong khoảnh khắc đã kinh biến đến mức một mảnh mùi rối, tiến tới cấp tốc quện qué -E xuống tới. Thấy cảnh này, điệp hồn thế gia trắng điệp tinh thần Vương Diệp tinh thần tương hố liếc nhau một cái, thần ẩn, ẩn cảm thấy, bọn hắn điệp hồn thế ra giống như làm ra một cái hậu quả mười phần nghiêm trọng lựa chọn. Chương 732, địch trăm người. Tinh thần, trên thực tế chính là đem tính mạng của mình hình thái hạt ngôi sao hóa một loại đặc thú sinh mệnh. Bọn họ nắm chắc hạt ngôi sao năng lượng trực tiếp quyết định bởi tại thực lực bọn hắn mạnh yếu. Mỗi một vị tinh thần nếu là nghĩ hạ xuống hóa thân lúc, liền có thể đem tự thân nắm giữ hạt ngôi sao năng lượng phân ra một phần, giáng lâm đến thế giới vật chất, thông qua nửa hạt ngôi sao năng lượng đã tính, nương tụ vũ trụ mênh mông trong đó có mặt khắp nơi tinh lực. Ngưng luyện ra một vị cường đại thân thể, này chính là tinh thần hóa thân nguyên do. Mà bởi vì hạt ngôi sao năng lượng gánh chịu lực lượng có hạ, tinh thần hóa thân số lượng đồng dạng tồn tại hạn mức tối đa, những kẻ nắm giữ hạt ngôi sao năng lượng nhiều tinh thần, tối đa là có thể thông qua càng nhiều năng lượng hạ xuống càng nhiều hóa thân mà thôi, liền hóa thân nắm giữ lực lượng cấp độ ở trên, hai người kẻ tám lạng người nửa cân. Thậm chí bởi vì đơn độc hạt ngôi sao năng lượng là tính, rất nhiều vô thượng tinh thần dù cho nắm giữ cường đại bí pháp, thần thông, đều không thể hữu hiệu, hiệu phát huy được. Thật giống như một chiếc không gian, chỉ có thể thẳng tắc vận hành. Dù cho ba chiều không gian thế giới lại đặc sắc, lại huyền liền diệu, hạ xuống một chiều không gian đến, vẫn cứ hội trở nên khô khan tinh mịch. Đương nhiên, thần thánh hình thái lại coi là chuyện khác. Đây giống như là một cái xếp gỗ cũng chỉ có thể là một cái đơn giản xếp gỗ, mà vài cái xếp gỗ, thì lại có thể biến hóa ra vô số hình dạng như thế. Tinh thần hóa thân tuy là do chỉ một hạt ngôi sao năng lượng làm trụ cột diễn sinh mà ra, nhưng ai cũng không cách nào phủ nhận tinh thần hóa thân cường đại, hoặc là, không cách nào phủ nhận hạt ngôi sao năng lượng cường đại năng lượng hóa thù phiến cho bọn họ tại chạy đi hoàn toàn có thể thông qua tinh thần bên trong tinh lực củng hưởng, nhanh chóng qua lại, do đó đem ngoại giới lực cản, thậm chí còn thế giới vi mô lực cản rơi xuống thấp nhất, dù cho Vương Thành cùng Hồng Hạo tinh thần các loại, chờ, hóa thân giao phong địa điểm tại tinh cầu một đầu khác, hai người cự ly vượt qua 20 vạn cây số, có thể vẫn cứ bị rất nhiều tinh thần cấp tốc vượt qua. Trên thực tế không cần bọn họ vượt qua. Vương Thành căn bản cũng không có tranh lẽ ý tứ. Giết chết mười mấy tồn tinh thần hóa thân sau, còn lại tinh thần hóa thân nhất thời rõ ràng tự thân cùng Vương Thành tồn tại trên lệch to lớn. Từng cái từng cái lấy tốc độ nhanh nhất hướng về địa hồn thế ra ở chỗ đó động phủ mà đi, mà Vương Thành, nhưng là như căn bản không biết còn có 124 tôn tinh thần hóa thân bệnh thành một cái lưới lớn chờ hắn giống như vậy, hùng hãn truy kích. Ầm ầm ầm. Năng lượng ba động khủng bố quần quật không ngừng bao phủ, mang theo tính chất hủy diệt năng lượng âm bạo, nổ vang hư không, phía chân trời trong đó tầng mây, nguyên khí, thậm chí còn tinh thần ngoại vi trôi nổi vật, tại đòn đánh này dư âm năng lượng hoành kích dưới, hết thảy tan thành mây khói, hóa thành nhân vẫn, đồng thời hóa thành nhân vẫn, còn có thương minh tinh thần một vị hóa thân. Vẫn còn có lá gan đuổi theo. Quả nhiên là ngông Cuồng tự đại, không coi ai ra gì, chư vị không muốn trốn quá nhanh, miễn cho hắn nhận ra được chúng ta cái khắc hóa thân đang hướng cái phương hướng này tới rồi. Hôm nay, mặc dù đem ta chỗ này bốn tôn hóa thân toàn bộ tổn hại ở đây, chúng ta cũng phải để hắn trả giá thật lớn. Hung hạo tinh thần trong lòng tràn ngập quyết đủ, trong miệng gào thét không ngớt. Cái này vương thành tất nhiên là tinh thú đế quốc bí mật bồi dưỡng ám tử, trước mắt tại nhị hoàng tử kế sách dưới rốt cục bạo lộ ra, chúng ta nhất định phải nhân cơ hội này, đem triệt để giết chết, không cho hắn có trở về tinh thú đế quốc cơ hội, bằng không, tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Mà các mấy tôn đại diện cho không giống tinh thần tinh thần hóa thân cũng là dồn dập tỏ thái độ. Ngay sau đó, cấp tốc lưu vong mười mấy tôn tinh thần hóa thân bọn khống chế tốc độ của chính mình, tùy ý từng vị hóa thân bị Vương Thành đánh nổ, kéo dài thời gian đồng thời, bọn họ cùng cái kia cấp tốc tới rồi 124 tôn tinh thần hóa thân đã càng ngày càng gần. Chết. Truy kích trong đó Vương Thành lần thứ 2 chấn động, hạt ngôi sao năng lượng cộng hưởng làm cho tại hắn phía trước phảng phất làm nền ra một cái có thể qua lại không gian con đường, làm cho hắn trong nháy mắt xuất hiện tại một vị tinh thần hóa thân phía sau, tinh không đại băng diệt lực lượng dĩ nhiên nuốt chửng mà xuống. Từ hẳn là ngươi. Chúng ta tinh thần hóa thân vô số, chân thân càng là tích trữ ở tinh giới, chỉ cần vẫn còn có một vị hóa thân tồn lưu thế gian có thể định vị, liền có thể vĩnh sinh bất diện, đúng là ngươi. Chỉ cần tử trên một lần, sẽ chân chính tử vong, mà ngày hôm nay, chính là ngươi chân chính giờ chết. Bị Vương Thành Tinh không đại bang diện bao phủ, cảm thụ bốn phía tự hạt ngôi sao phương diện bắt đầu đổ nát mà tới lực lượng, vị này tinh thần hóa thân không ngừng không có né tránh, trái lại trắng trận không kiêng rẻ tiến hành trả phúng. Hôm nay là giờ chết của ta. Dựa vào những kia chính tại chạy tới cái gọi là tinh thần hóa thân sao? Ừm. Nghe được Vương Thành lại biết vẫn còn có hơn 100 tôn tinh thần hóa thân tới rồi, vị này tinh thần hóa thân biến sắc mặt. Đáng tiếc, tinh không đại băng diệt lực lượng đã bao phủ xuống, hắn tiếp xuống muốn nói ngữ căn bản chưa hoàn chỉnh thuyết minh thời gian, ngương theo không gian đổ nát, chết để chôn vùi. Một đám gà đất chó sảnh, cũng muốn đối phó cho ta, quả nhiên là nói chuyện viển vông. Vương Thành cười lớn một tiếng, thân hình lần thứ hai về phía trước, không gian ở trước mặt hắn phảng phất hoàn toàn không tồn tại giống như vậy, bị hắn từng bước một dễ dàng vượt qua. Mỗi một lần vượt qua, Tất nhiên nương theo sức mạnh hủy diệt bạo phát, mà mỗi một nguồn sức mạnh bạo phát cũng là hội nương theo một vị tinh thần hóa thân hủy diệt. Điên quầng lưu vong rất nhiều tinh thần hóa thân tại cùng cái kia 124 tôn tinh thần hóa thân chân chính hội hợp lúc, càng nhưng đã chỉ còn dư lại rất ít chính vị. Dòng giá 23 tôn tinh thần hóa thân tại cùng Vương Thành lúc trước chém giết trong đó ngã xuống. Phải biết, nếu như là 23 tôn nghiêm trình huấn luyện phối hợp có thứ tự tinh thần hóa thân, mặc dù tinh thú chúa tể đều có thể một lần hành động giết chết, nhưng lại là đang chạy trốn ngăn ngắn khoảng cách mười mấy vạn dặm trong đó bị Vương Thành giết chết hầu như không còn. Trong lúc nhất thời Những kẻ coi chính mình nhận cái ung dung nhiệm vụ, phối hợp nhị hoàng tử Phó Kim Lân dẫn ra Vương Thành rất nhiều tinh thần bọn trái tim chảy máu, một mặt âm thầm, thầm suy xét sau đó phải làm sao tự Phó Kim Lân trên người thu được càng to lớn hơn lợi nhuận, một mặt nhưng là nhìn chòng trọc vào vẫn cứ không có chạy trốn chí tâm, truy sát mà đến Vương Thành, trong mắt tràn ngập sát cơ. Vương Thành, người cái này tinh thú đế quốc gia tế, hôm nay rốt cục lộ ra chân tướng. Tráng trận như vậy tàn sát ta thần thánh chi kiếm đế quốc tinh thần hóa thân, giết chết đế quốc cung phụng, quả thực là muốn và toàn bộ thần thánh chi kiếm đế quốc là địch, và toàn bộ vũ trụ hội nghị thậm chí còn thế giới loài người là địch. Lập tức quy xuống, mau chóng nhận lấy cái chết tình tội, chúng ta nói không chắc còn có thể đối với người mở ra một con đường, đưa người luyện thành chiến binh lấy công chủ tội, bằng không, tất dạy ngươi sợ sống sợ chết. Trường Không Liệt thiên nhìn bốn phía 133 tôn tinh thần hóa thân, khắp toàn thân đều tại hơi hơi run. Đây cũng không phải là sợ hãi run, mà là hương phấn run, hắn không nghĩ tới vương thành lại như vậy đạo đức đi, hiện thân trong nháy mắt trực tiếp cùng nhị hoàng tử, thậm chí còn bị nhị hoàng tử mang đến, tượng trưng thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng thất đoàn khai chiến. Đồng thời giết chết cung phụng đoàn 23 tôn tinh thần hóa thân, ở tình huống như vậy, mặc dù hắn không nữa quạt gió thổi lửa, thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng thất cũng tất nhiên không hội giảng hòa. Mà chỉ cần thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng thất vừa ra tay, mặc dù hắn là huyền chân điện tinh thần thân chuyển thì lại làm sao? Thần thánh chi kiếm đế quốc trung quy là này một phương cương vực chúa tể, huyền chân điện cứ việc có thể cùng thần thánh chi kiếm đế quốc đứng ngang hàng, chỉ khi nào thần thánh chi kiếm đế quốc thật sự nổi giận, huyền chân điện vẫn cứ có thể tránh né mũi nhọn. Chết chắc rồi, chết chắc rồi. Vương Thành, lần này chết chắc rồi. Trương Không Liệt tiên hưng phấn trong lòng ghét Trưởng Không Liệt Tiên, chính là ngươi đầu độc thần thánh chi kiếm đế quốc nhị hoàng tử đối với ta cùng ta thiên hà tinh kỵ sĩ liên minh xuất thủ. Nhị hoàng tử là gọi Phó Kim Lân chứ? Đem trường không liệt tiên hết thể hóa thân, hình chiếu, hết thể giao ra đây, chuyện hôm nay ta còn có thể chấm dứt ở đây, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không, dù cho ngươi là thần thánh chi kiếm đế quốc nhị hoàng tử, dám to gan xúc phạm cấm kỵ, gây họa tới người nhà, hôm nay ta cũng phải đưa ngươi giết chết tại này. Lớn mật. Nhị hoàng tử Phó Kim Lân tốc độ so với cái khác tinh thần hóa thân chậm hơn một ít, còn chưa chạy tới. Có thể đã nương nhờ vào Phó Kim Lân Du phệ tinh thần nhưng là không nhịn được đứng tại lên, lớn tiếng răng dậy, vô chi cuồng đồ, ngươi tàn hại ta đế quốc cung phụng đoán rất nhiều tinh thần hóa thân, không ngừng không biết hối cải, lại còn dám ăn nói ngu cuồng, hôm nay mặc dù ngươi cái kia Huyền Chân Điện sư Tôn cơ chữ tinh thần đến, đến rồi, cũng đừng hòng cứu được ngươi. Huyền Chân Điện thực sự là càng ngày càng trở lại, lại đem tinh thú đế quốc gian tế thu làm đệ tử chân truyền, hôm nay chúng ta đơn giản liền giúp bọn họ Chân Điện xuất thủ thanh lý môn hộ. Không sai, Huyền Chân Điện tức người không rõ, liền do chúng ta đến làm giúp được rồi. Nghiên Súc Nhìn dáng dấp ngươi vẫn không có nhận rõ ràng trước mắt cục diện, dù cho ngươi là Tinh thú đế quốc danh thế, thậm chí là Tinh thú đế quốc bí mật bồi dưỡng được đến vương bài năm thì lại làm sao? Chúng ta giờ khắc này 133 tôn tinh thần hóa thân ở đây, cùng nhau tiến lên liền tầm thường tinh thần thần thánh chân thân đều có thể giết chết, huống hồ ngươi này chỉ là nghiệp chướng. còn không bó tay chịu chói. Diện đối với chúng ta 133 tôn tinh thần hóa thân cũng dám chủ động khiêu khích, đây là biết bao cản dỡ. Người này chưa trừ diện, còn có thiên lý. Vương Thành nhìn lướt qua rất nhiều trong mắt chứa sát cơ tinh thần hóa thân. Những này tinh thần hóa thân can đảm dám đối với thiên hà thế giới kỵ sĩ liên minh xuất thủ, hắn dĩ nhiên cho bọn họ phán tử hình. Hắn phải dùng thủ đoạn lôi đình, chấn nhiếp mọi người, giết gà dọa khỉ, để trong thiên hạ tất cả mọi người rõ ràng liên lụy vô tội kết cục, trước mắt này hơn 100 tôn tinh thần hóa thân, chính là hắn chọn lập uy đối tượng. Nhìn dáng dấp các ngươi quả nhiên là u mê không tỉnh muốn đồng ý trường không liệt tiên gây xích mích đối phó với ta, đã như vậy. Vương Thành nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút, sau một khắc, khắp toàn thân bùng nổ ra một luồng lệnh toàn bộ tinh không, khiến cho ngàn tỉ tinh thần khủng bố úa. Đều đi chết đi cho ta. Ầm ầm ầm. Vĩ đại mênh mông lực lượng tại vương thành trên người toàn lực ngưng tụ, vô hạn thập nhị kích hung hãn hình thành, vẹn vẹn là hình thành hủy thế, dĩ nhiên rung động tinh không. Hôn nguyên thánh thể ảnh hưởng làm cho hắn tự thân thuộc tính hơi hơi điều chỉnh, tinh thần trị số trực tiếp nhảy lên tới 110 số lượng, tinh thần dị tượng nhưng là theo tinh thần trị số kéo lên trước mắt, bao phủ mà ra, đem hết thảy tinh thần hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Không được. Đây là hắn một hạng bí pháp, có thể trì trệ người tư duy tốc độ, hiện nay ngươi chứng kiến độ vật vốn là 1 giây trước phát sinh sự tình. Cấp người hiện tại hóa thân khả năng cũng đã băng diện, nhanh, mau đem ý thức trở về tình giới, một lần nữa tỏa. Vương Thành lấy ra tinh thần dị tượng trước mắt, Trường Không Liệt Thiên dĩ nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, lúc này điền cùng đưa tin. Có thể lời nhắc nhở của hắn trung quy là chậm một chút. Cứ việc Vương Thành dù cho đem tinh thần trị số điều chỉnh đến 110, chỉ có thể đối với rất nhiều tinh thần hóa thân tạo thành cực kỳ nhẹ nhàng ảnh hưởng, có thể Vương Thành hiện tại lực phá hoại, lực hủy diệt, nhưng còn xa không phải lúc trước có thể sánh được. Chết. Nương theo vô hạn thập nhị kích trong nháy mắt nổ ra 12 quyển, cùng với 12 kích hợp nhất, để hình thành hủy diệt trung kích rất nhiều tinh thần hóa thân khu vực Trung ương Phạm phất có một viên hàng tinh bị trực tiếp điểm bạo diệt thế tính năng lượng dòng lũ ở tại bọn hắn tối vị trí trung tâm hung hãn bạo Phát chưa xong con tiếp chương 733 đá hỗ hợp ẩm ẩm toàn bộ vũ trụ toàn bộ vũ trụ căn bản nhất chấm nhỏ phương diện đều đang điên cùng chấn động thâm thuúy háám hào quang trong chốc lát đem phương viên bên trên vạn cây số hoàn toàn thhônệ đây là chống nhỏ chấn động phá hủy vũ trụ cơ bản kết cấu hình thành hạám đây là một loại hoàn toàn không kém hơn lỗ đen hình thành thôn vẽ hết thể hạám Tại đây loại chấn động tính hủy diệt dòng lũ trước mặt, vô số tinh thần hóa thân hạch tâm nhất chấm nhỏ năng lượng tính ổn định bị vô tình phá hủy, bị xóa đi tinh thần nhóm luyện hóa tại chấm nhỏ năng lượng bên trên ấn ký, đã mất đi căn bản nhất chấm nhỏ năng lượng làm chèo chống, những này tại bên ngoài trong mắt mọi người cao cao tại thượng, tại chuyên kỳ, thậm chí cả bán thần trong mắt cường giả không thể chiến thắng tinh thần hóa thân, lại là giống như yêu đất các điều. Vừa chạm vào tức nát, một vòng hắc sóng xung kích quét ngang qua, 29 tôn tinh thần hóa thân kinh ngạc dừng lại tại nguyên chỗ, tại tư duy trì trệ ảnh hưởng dưới, không có tiến hành bất luận cái gì phản kháng. Cứ như vậy lấy một loại làm cho người dùng mình hồi hộp, hồi phi yên diệt. Theo sát lấy 124 vị tinh thần chạy tới trợ giúp Phó Kim Lân, cùng đồng dạng đụng lên đến quan sát thế cục Bạch Điệp tinh thần, Phượng Điệp tinh thần, nhìn thấy chính là như thế có tính chấn động một màn. Không phải một vị, hai vị, cũng không phải ba vị bốn vị, mà là dòng dã 29 đường tinh thần hóa thân trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Một màn này, đủ để đối bất luận cái gì tinh thần phía dưới người tu hành thậm chí cả vô thượng tinh thần tạo thành trí mạng tính trùng kích. Cái này, cái này, đây là cái kia vương thành. Thần thánh, thần thánh. Đây là thần thánh cấp độ lực lượng. Một cái chưa từng đột phá đến tinh thần cảnh giới truyền kỳ người tu hành, lại có thể có thần thánh cấp bậc chiến lực. Tráng Điệp, Phượng Điệp hai vị tinh thần hóa thân đồng thời hai mắt vừa mở. Ầm ầm. Không phải do Phó Kim Lân, Bạch Điệp tinh thần, Phượng Điệp tinh thần chấn kinh xuống dưới. Một kích diệt sắt ròng rã 29 đường tinh thần hóa thân vương thành căn bản không có rừng tay ý tứ, thân hình chấn động ở giữa đã lại lần nữa bộc phát, cả người phảng phất một cái hừng sôi trào liệt tinh, tán mát ra vô tận nóng bỏng cùng lực lượng hủy diệt, hướng phía một tồn tinh thần hóa thân chỗ lực lượng hư tay vồ một cái. Tự chấm nhỏ phương diện chấn động lực lượng đã để vị kia tinh thần cường giả hóa thân biến cực không ổn định, thật vất vả hắn mới tập trung sức. Mạnh của bản thân đem một kiện bán thần khí kích phát ra, vương thành cái kia hủy diệt tính một kích đã hàng lâm xuống. Oành! Tại bản thần, thậm chí cả đỉnh phong bán thần trong mắt đều vô cùng cường đại bán thần khí, trực tiếp tại đây một kích trước mặt hôi phiên diệt, sụp đổ tính lực lượng hình thành mắt trần có thể thấy sóng sung kích quét về phía tứ phương, ngay sau đó dư thế không giảm lực lượng giáng lâm đến vị kia tế giả bán thần khí tinh thần hóa thân bên trên trực tiếp lấy thế tối khô lạp hủ đem tôn này thể nội kết cấu đã hiện ra bất ổn xu thế tinh thần hóa thân cảo thành chôn phấn. Bẻ vụn một tôn tinh thần hóa thân, vương thành tay phải mạnh mẽ nhưng giờ cao, Hỗn Nguyên Thánh thể thuộc tính chuyển hóa trong nháy mắt hoàn thành, giờ khác này lực lượng của hắn bị tăng lên tới lúc trước mấy lần trình độ, vô hạn thập nhị kích trầm vang mà xuống, ba tôn không tránh kịp, phòng ngự không kịp tinh thần hóa thân lại lần nữa bị nhất cử đánh nổ. Bất quá đây không phải trọng điểm, trọng điểm là đem công kích cô đọng cực hạn vô hạn thập nhị kích tại bộ phát ra đi một sát na kia hình thành hủy sóng xung kích. Ầm ầm kình cùng bạo tạc cùng minh minh làm cả Bạch Diệp Tinh, thậm chí cả Bạch điệp Tinh phía trên bầu trời sao đều tại kịch liệt chấn động. Vô Hạn Thập Nhị Kích bộc phát hình thành dư âm năng lượng lấy mắt trần có thể thấy xu thế quét ngang mà ra, phản phất trong không gian dập dờn ra tầng một gợn sóng. Mà lúc này đây, rất nhiều tinh thần cũng là vừa vận từ cái này, liên tiếp đả kích ở trong giật mình tỉnh lại đồng thời tạo thành mảnh liệt phản kích, đủ loại đỉnh tiêm tinh thuần, bí pháp, hình thành từng đạo từng đạo kinh khủng tử vong dòng lũ, cùng Vương Thành điều chỉnh tự thân thuộc tính chuyển hướng công kích đánh ra vô hạn thập nhị kích lực lượng dư ba đụng vào nhau. Thật giống như diệt thế dòng lũ cùng đi lập Cứ việc đê đập có thể hơi ngăn cản một số dòng lũ như thế, nhưng ngày này tha hủy diệt dòng lũ trước mặt, càng nhiều đê đập thì là hết thể bị dòng lũ cường thế phá hủy, cả phiến hư không phương viên 10 vạn cây số, hết thể bị vô hạn thập nhị kích hợp lại là một lực lượng quét ngang mà không, mặc dù phía dưới Bạch được tinh, vô số công trình kiến trúc, thành thị, sinh linh cũng là hôi phi yên diệt, gần phân nửa sao trời tại đây có lực lượng trùng kích vào hóa thành hư vô. Rất nhiều tinh thần hợp lực một kích cũng là chuyện đương nhiên theo không gian phạm vi ở trong hết thảy hóa thành hư vô mà tan thành mây khói. Không Nhìn thấy tắc vì chính mình cho nên thu Bạch Điệp Tinh gặp thảm trọng như vậy tổn thất, Bạch Điệp Tinh thần là cao quý tinh thần, đều cảm thấy một trận đau lòng. Mà ở vào vô hạn thập nhị kích cố năng lượng này, dòng lũ trung ương nhất vương thành cũng sẽ không để ý nhiều như vậy, lấy Hỗn Nguyên Thánh thể tiện nghi thuộc tính đặc tính đem mặt khác thuộc tính toàn bộ chuyển rời đến phòng ngự bên trên, vượt qua đợt tấn công thứ nhất về sau, lại chuyển thành phòng ngự, tốc độ bình quân phân phối, sau đó trong chốc lát từ cái này cố hủy diệt dòng lũ ở trong sẽ rách mà ra. Không có rất nhiều tinh thần hóa thân suy đoán vương thành đến cùng có hay không vẫn lạc tại cái kia một cố quần quần hủy diệt năng lượng va chạm bên trong thân hình của hắn đã còn giống như quỷ mị, tự một vị phản ứng chậm nửa nhịp tinh thần hóa thân bên cạnh thân bay lượn mà qua. Vành, tôn này tinh thần hóa thân lăng không nộ thành phấn hụt. Diễn sát tôn này tinh thần, Vương Thành thân hình không có bất kỳ cái gì chậm chạp, một vòng mới rít chốc lại lần nữa hướng phía rất nhiều tinh thần hóa thân quét sạch mà đi. Thần thánh, thần thánh, đây tuyệt đối là thần thánh cấp bậc lực lượng. Vương Thành, một cái tinh thần không đến phàm nhân, lực lượng làm sao có thể cường đại đến loại trình độ này? Dù cho là tinh thú đế quốc cường đại nhất chúa tể chi vương nó chiến lực cũng là tuyệt đối không có cường đại đến bực này không thể chống lại cấp độ. Nhanh, kết trận. Kết trận. Đem hắn xem như một tôn thần thánh tới đối phó, chúng ta có hơn 100 tôn tinh thần hóa thân, nếu là kết thành chiến trận, liền tinh thần chân thân thần thánh hình thái đều có thể vây quét diệt sát, huống chi một phạm nhân, kết trận giết hắn. Nhị hoàng tử phó Kim Lân phản ứng cũng không chậm, trước tiên kêu to muốn chỉ huy rất nhiều tinh thần đến đối kháng vương thành. Chỉ tiếc, hắn tuy là thần thánh chi kiếm đế quốc nhị hoàng tử, đồng thời nắm giữ lấy lớn lao quyền thế, Nhưng trên thực tế chân chính đem hắn để vào mắt đầu nhập với hắn tinh thần cường giả cũng không nhiều. Phần lớn người cũng chỉ là thụ thần thánh chi kiếm đế quốc công phụng, cơ hồ đồng đẳng với lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Để bọn hắn lấy ưu thế tuyệt đối đi đối kháng vài đầu chúa tệ tinh thú, bọn hắn đương nhiên sẽ không do dự, chỉ khi nào để bọn hắn cùng một tôn có thần thánh cấp bậc chiến lực cường giả cứng đối cứng, có thể muốn vì thế nỗ lực chuyến này tất cả hóa thân đại giới về sau, bọn hắn lập tức không làm. Tần mắt nhìn thấy Vương Thành trước trước sau sau, tại như thế trong thời gian ngắn ngủi diện sắt vượt qua 60 tôn tinh thần hóa thân về sau, Còn lại tinh thần nhóm lập tức có chút sợ hãi. Cung phụ đoàn cũng không phải là thần thánh chi kiếm đế quốc tử trung, tại gặp được không thể kháng cự nguy hiểm lúc có được rút lui quy lợi. Huống chi, liền tinh thần cảnh giới cũng chưa tới nhị hoàng tử, hay còn không đạt được để bọn hắn không tiết hết thể liệu chết hiệu lực trình độ. Mắt thấy Vương Thành thể hiện ra không kém hơn thần thánh cấp độ vô địch chiến lực, một số vốn là cùng nhị hoàng tử không ở một cái phép phái, đồng thời có chút không đồng ý nhị hoàng tử bởi vì trường không liệt tiên đối phó huyền chân điện thân truyền đệ tử tinh thần hóa thân trước tiên xoay người đi. Ta cũng không phải là uy tín lâu năm tinh thần Tổng cộng mới 24 tôn hóa thân, lúc trước chém giết ở trong ta đã vẫn lạc một tôn hóa thân, được cho hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đồng thời chúng ta tiêu diệt toàn bộ thiên hà chúa tể thế giới tinh thú nhiệm vụ đã hoàn thành, chém giết vương thành cũng không phải là chúng ta lần này nhiệm vụ chủ yếu. Cho dù vương thành thật sự là tinh thú đế quốc danh thế, vậy cũng nên huyền chân điện đến thanh lý môn hộ, cái nào dùng lấy chúng ta nhàn quan tâm. Ôm loại ý nghĩ này, còn lại mấy chục tôn tinh thần hóa thân, trong khoảnh khắc liền đi mười mấy tôn. Mà cái này mười mấy tôn tinh thần hóa thân vừa lui, những cái kia vốn chỉ là nghe lệnh làm việc tinh thần hóa thân nhóm cũng là giật mình. Đoạ, chúng ta chân chính mục tiêu chỉ là diện sát thiên hà thế giới chúa tệ tinh thú, huyền chân trong điện vào một đầu tinh thú danh tế, cùng chúng ta có quan hệ gì? Ta lúc trước cũng hao tổn hai đạo hóa thân, ta cũng là lấy hết toàn lực, dưới mắt cho dù thối lui, dù là thần thánh chi kiếm đế quốc bại hạ tới cũng không thể nói trước ta nữa chứ không. Trong lòng có loại ý nghĩ này, lại thêm đã có người xuất rút lui trước, truy cứu trách nhiệm xuống tới bọn hắn cũng không phải đứng ngôi chịu xào, lúc này nhóm thứ hai tinh thần cũng là rút lui cái hơn phân nữa. Mà lại cái này một nhóm tinh thần chiếm cứ lấy chủ lưu, số lượng đạt tới tròn vẹn 40, 50 người. Bọn hắn cái này vừa lui, còn tại vây giết lấy Vương Thành Tinh Thần Hóa Thân số lượng đã rất phá đến 40 trở xuống, bất quá 30 mấy tôn. Cái này 30 mấy tôn tinh thần hóa thân hoặc là cùng trường Không Liệt Thiên từng có giao tình, hoặc là cùng Nhị Hoàng tử giao hảo, hoặc là dứt khoát chính là Nhị Hoàng tử dòng chính, lập trường của bọn hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện dao động. Nhưng không chịu nổi Vương Thành hung hắn a. Trước 30 vị trí đầu hai tôn tinh thần hóa thân hạ trạng, cùng vừa rồi cả hai vừa giao phong ở giữa vẫn lạc 29 tôn tinh thần hóa thân hạ trạng, thật sâu nhắc nhở lấy tất cả mọi người, Đây là một tôn có không kém gì thần thanh chiến lực cường giả khủng bố. Nếu là tất cả mọi người kết thành trận thế cùng nhau tiến lên, còn có thể cùng hắn liều cái lưỡng bại câu thương, thậm chí chiến thắng, nhưng bây giờ chỉ còn lại có bọn hắn ba mươi mấy tôn tinh thần hóa thân, tiếp tục đánh xuống, đây không phải là chịu chết ta. Lúc này, lại có hơn 10 vị phản ứng tương đối nhanh tinh thần hóa thân nhóm lại lần nữa ẩm vang mà tán, đem trường không liệt thiên cùng mười mấy tôn tử trung tại nhị hoàng tử tinh thần hóa thân triệt để bại lộ xuống tới. Một màn như thế, không chỉ trưởng không liệt thiên, Bạch Điệp tinh thần, Phượng Điệp tinh thần, Phó Kim Lân hoàng tử thấy có chút trợn mắt hốt muội. Liền ngay cả Vương Thành cũng hơi hơi kinh ngạc. Trên trăm tôn tinh thần hóa thân, hắn đã làm tốt huyết chiến một trận chuẩn bị, chỉ là cái này mới vừa vặn giao thủ, trên trăm tôn tinh thần hóa thân đã chạy chính thành, đây là cái gì tiếp ấu? Mặc dù có chút không làm rõ được đến cùng duyên cơ gì, nhưng Vương Thành phản ứng lại cũng không chậm. Trên trăm tôn tinh thần hóa thân hắn giết chóc, thế tất tốn hao không ít khí lực, dưới mắt có cơ hội, hắn không nguyện ý buông tha mảy may diệt sát những này tinh thần hóa thân cơ hội. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận kịch liệt ánh minh, Vương Thành đã lại lần nữa ra tay, hủy diệt tính trùng chiếu nghiến xuống. Như ngân hà rơi cựu thiên, tại chỗ đem hai tồn né tránh không kịp tinh thần hóa thân cuốn thành hư vô. Thông suốt bừng tỉnh phát giác được bốn phía đã không ai trường không liệt tiên run một cái, trước tiên bước ra nhanh lùi lại. Đi, Người đi được sao? Vương thành ánh mắt thông suốt khóa chặt lại trường không liệt tiên, thân hình nhanh chân hướng về phía trước, khi tức tử vong mãnh liệt mà tới, làm cho trường không liệt tiên vãi cả linh hồn, nhị hoàng tử điện hạ mau mau cứu ta. Mà nhị hoàng tử phó Kim Lân thấy đã minh xác biểu thị đầu nhập vào hắn trưởng không liệt tiên tựa hồ phải tao ngộ độc thủ, cũng là không lo được nhiều như vậy. Một đạo kiếm quang chói mắt nương theo lấy chấn động hư không thét dài đồng thời truyền ra, dừng tay cho ta. Chương 734, câu hòa. Ứng. Hướng phía trường Không Liệt Thiên bắt giết mà đi Vương Thành trước tiên cảm thấy phó kim lân cái này một đạo kiếm khí lang lệ. Loại kia phong mang, loại kia cường đại đến cực hạn phá hư tính, cơ hồ muốn đem hắn cùng chấm nhỏ năng lượng ở giữa cảm ứng triệt để cắt ra, khiến cho hắn Hỗn Nguyên Thánh Thể cùng chấm nhỏ năng lượng cộng minh bị nhất cử xe rách, đánh rất đến lúc trước lục thể phàm Cứ việc đây chỉ là một loại ảo giác, nhưng loại kia lang lệ vẫn làm cho Vương Thành không thể không chuyển biến mục tiêu. Đối đạo kiếm khí kiê ngang nhiên vô tới các loại thuộc tính tại Hhôn nguyên thánh thể chúa tể hạ theo hắn một ý niệm không ngừng biến hóa khiến cho hắn một trường này tại cùng phó Kim Lân kiếm khí giao phong lúc đã trở nên không gì không phá trong nháy mắt đem phó Kim Lân phun ra đạo kiếm khí này nhất cử vỡ nát hào kiếm cái này tất nhiên là một trôi thần kiếm một trường vô nát phó Kim Lân kiếm khí thần khí giao cảm phía dưới, hắn cũng là cảm giác được bàn tay của mình có loại như tê liệt đau đớn nếu là hóa thành huyết nhục chi khu một kiếm này đã đủ để cho lòng bàn tay của hắn xuất hiện một đạo nho nhỏ v với Bởi vậy có thể thấy được cái này trôi Thần Kiếm phong mang. Vương Thành mặc dù thông qua bản thân Thiên Mệnh cấp nộ tính tự vô hạn thập nhị kích trên cơ sở đã sáng tạo ra vô hạn 14 kiếm, nhưng bởi vì không có phù hợp binh khí duyên cớ, dùng còn không có vô hạn thập nhị kích thuần tay. Đương nhiên, cái này chủ nếu là bởi vì theo hắn luyện thành Hỗn Nguyên Thánh Thể sau một mực không có chân chính thế lực ngang nhau đối thủ nguyên nhân. Bởi vậy, hắn sớm liền muốn mua hàng một thanh tiện tay thần kiếm. Dưới mắt nhìn thấy Phó Kim Lân tế ra cái này Truy Thần Kiếm lập tức cười dài một tiếng, "Bực này thần kiếm, tại trên tay ngươi quả nhiên là phong của trời." lưu lại cho ta. Cười dài bên trong, hắn đã trực tiếp xuất thủ, chấn động tinh không lực lượng vượt ngang trường không, mang theo làm cho người hít thở không thông quần quật úáp, ngang nhiên hướng về phía trước, hướng phía nhị hoàng tử Phó Kim Lân một chảo mà đi. Cảm thụ được Vương Thành hư tay vồ một cái ở trong lẫn chứa loại kia không có thể ngang hàng vô địch lực lượng, Phó Kim Lân lập tức sắc mặt đại biến, "Vương Thành, ta chính là thần thánh chi kiếm đế quốc nhị hoàng tử Phó Kim Lân, người dám ra tay với ta, là muốn cùng toàn bộ thần thánh chi đế quốc hoàng là sao?" "Nhanh, nhanh cứu nhị hoàng tử." Trường Không Liệt Tiên cũng là thần sắc kinh hoàng hô lớn. Chỉ là, Đơ và Đa Vagoter, lúc này rất nhiều tinh thần hóa thân, thậm chí cả Bạch Điệp, Phượng Điệp hai vị tinh thần cường giả động tác trên tay, tựa hồ cũng không tự chủ được chậm một nhịp. Mặc dù bọn hắn cùng một thời gian xuất thủ, nhưng khi lực lượng của bọn hắn đến lúc, Vương Thành đã lấy ngày càng ngạo nghễ cường thế đem Phó Kim Lân nhất cử bắt, mặc dù có ba tôn tử trung tinh thần hóa thân đồng thời gào thét lớn kịp thời xuất thủ, cũng là bị Vương Thành lật tay trấn áp, căn bản không làm gì được hắn mảy may. Nhị hoàng tử, Thần Thánh Chi Kiếm Đế quốc nhị hoàng tử lại như thế nào? Hoa không kịp người nhà, các ngươi cũng dám bắt người nhà của ta bằng hữu đến uy hiếp cho ta? phải hạ bẫy dập dẫn ta mắc lửa, liền phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng, hôm nay ta cho dù đưa ngươi trực tiếp giết, thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng đế đều tuyệt không dám nói nữa chứ không. Vương Thành bắt Phó Kim Lân, hai mắt vừa mở, cường đại tinh khí thần sen lẫn hỗn nguyên thánh thể hủy diệt uy diệt áp, hung hăng kích lấy Phó Kim Lân tinh thần cùng một thể, làm cho trong cơ thể hắn bổn mạng tinh thần cơ hồ vỡ vụn, tinh lực nhiễu loạn ở dưới, một ngụm máu tươi không thể ngăn chặn phun ra mà ra. Vẹn vẹn một chút, dựa vào tự thân khí tức áp liền đè một tôn lục giai truyền kỳ miệng phun máu tươi. Giờ phút này Vương Thành ra cương đại Mới là rung động thật sâu ở Phó Kim Lân, ngươi, ngươi dám? Có gì không dám? Vương Thành tay phải chấn động, lực lượng kinh khủng oanh kích mà ra, Phó Kim Lân thân thể trực tiếp bị chấn thành chôn phấn. Hắn không tinh thạch, thậm chí cả tế ra tới cái kia trôi thần kiếm tại hắn nhục thân băng diện sát na, trực tiếp bị Vương Thành nắm trên tay. Vương Thành dừng tay. Vương Thành, ngươi thực có can đảm đối nhị hoàng tử xuất thủ, còn không mau mau thả nhị hoàng tử. Nhìn thấy Vương Thành không lưu tình chút nào đem nhị hoàng tử Phó Kim Lân nhục thân vỡ, bản không lực tinh thần các cường giả đồng thời giật nảy cả mình, vội vàng quát chói tai. Nếu như Vương Thành không dám đối phó Kim Lân Hạ độc thủ cái kia thì cũng thôi đi, một khi hắn đối phó Kim Lân Hạ độc thủ mà bọn hắn từng cái lại nhìn như không thấy, cho dù bọn hắn là cùng phụng đoàn cung phụng, trở lại thần thánh chi kiếm đế quốc, cũng tuyệt đối tránh không được một phen trách phạt. Ngay sau đó, rất nhiều tinh thần ở trong tư lịch dài nhất hừng hạo tinh thần cái thứ nhất đứng dậy, "Đủ rồi. Vương Thành, chẳng lẽ lại ngươi thật muốn cùng thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng thất đối đầu hạ đi không được? Dù là ngươi là huyền chân điện chân truyền đệ tử, thậm chí cả cơ chế tinh thần thân truyền, cũng gánh chịu không được thần thánh chi kiếm đế quốc lựa giận, dưới mắt người ngươi đã cứu đi." mà lại vừa rồi vỡ nát một lần nhị hoàng tử thân thể, để nhị hoàng tử nguyên khí đại thương, cũng coi là đưa cho hắn một số giáo huấn, ngươi còn muốn thế nào? Như vậy thu tay lại đi." Hưng Hạo Tinh thần nói, nhìn thoáng qua Phó Kim Lân. Phó Kim Lân chính là lục giai truyền kỳ, cảnh giới võ đạo sớm đã đến tích huyết trọng sinh, cứ việc bị vương thành trấn thành chôn phấn, tiếp nhận thống khổ, đồng thời thương tới khí huyết, nhưng buồn mạng tinh thần chưa từng vỡ nát, một thân tu vi còn tại, lại thêm huyết dịch ở trong ẩn chứa lực lượng, như thế một hồi, lại nhưng đã một lần nữa ngưng luyện ra thân hình, chỉ là có chút trên mặt tái nhợt vẫn mang theo một chút tức giận cùng bất an không còn lúc trước vênh vang ngất ý. "Hả, ngươi muốn cho ta thả hắn? Không phải ngươi muốn thế nào?" Hưng Hạo Tinh Thần nói, nhìn thoáng qua bốn phía hơn 10 vị tinh thần, lập tức những này tinh thần hóa thân nhóm cũng là nhau nhau hướng về phía trước, "Không tệ, có chừng, có mực đi, cứ việc chúng ta không biết ngươi thông qua phương pháp gì khiến cho tự thân có rồi không kém hơn thần thánh cấp độ chiến lực, nhưng thần thánh cũng không phải là vô địch, trên trăm cái tinh thần hóa thân cùng nhau tiến lên, cũng đủ để vây giết một tôn phổ thông thần thánh, mà chúng ta toàn bộ cùng vụ đoạn." Tinh thần hóa thân số lượng đã vượt qua 3000. Hoàng thất ở trong có tinh thần hóa thân số lượng to lớn hơn, một khi ngươi chém giết nhị hoàng tử, vì hoàng thất uy nghiêm, hoàng đế bệ hạ tất nhiên tức giận, cho đến lúc đó trách nhiệm này liền không còn là ngươi một người có khả năng gánh ít. Ứng đáng. Vương Thành, ngươi diệt giết chúng ta hóa thân sự chúng ta có thể không truy cứu, coi như là chúng ta lúc trước thất lễ đại giới, nhưng là nhị hoàng tử, ngươi giết không được. Sau lưng ngươi mặc dù đứng đấy cái huyền chân điện cơ chế tinh thần, nhưng cơ chế tinh thần dần, dần dần ra đi, nếu muốn hộ ngươi, sẽ chỉ bị xóa đi thế giới vật chất tồn tại dấu vết, còn huyền chân điện Hắn nhưng chưa chắc sẽ bởi vì ngươi thần thánh chi kiếm đế quốc khai chiến, dù sao mảnh này vũ trụ Minh Ngông trên danh. nghĩa vẫn là từ thần thánh chi kiếm đế quốc thống trị. Các ngươi không truy cứu. Vương Thành ánh mắt lập tức rơi xuống nói chuyện bản độ tinh thần trên người, "Ngươi ý tứ, các ngươi không truy cứu ta diệt giết các ngươi hóa thân sự, ta còn cần cảm tạ các ngươi không thành. Ta lúc trước cũng không từng chiêu các ngươi, cũng chưa từng chọc giận các ngươi, nhưng các ngươi trực tiếp nhập ta thiên hạ tình, đem ta xuất thân kỵ sĩ liên minh nhất cử hủy diệt, tác động đến người, liên lụy người ngàn vạn, mắt câu tiếp theo nhẹ nhàng không truy cứu liền có thể bỏ qua." Vương Thành Ta hiện tại mặc dù thụ ngươi chế, nhưng đây cũng không có nghĩa là ta sợ ngươi, ta nếu muốn đi, ngươi ngăn không được ta, ta thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng thất nội tình không phải ngươi đủ khả năng tưởng tượng được, ta sợ dĩ hiện tại chưa rời đi, cũng là cất muốn cùng ngươi hòa giải tâm tư, nếu không, Và ngươi vừa rồi băng diệt thân thể của ta, để cho ta nguyên khí đại thường, ta liền hoàn toàn có quyền lợi điều động càng nhiều hoàng thất cung phụng, lùng bắt ngươi. Nghị hoàng tử Phó Kim Lân lúc này cũng là thở ra hơi, lư khí mặc dù không tính cường thế, nhưng cũng tuyệt đối không có thụ người chế trụ khiết đảm. Loại này phong độ dáng vẻ rơi xuống không ít tinh thần trong mắt, ngược lại để bọn hắn âm thầm gật đầu. "Hả? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, Người đến cùng có phương pháp gì có thể tự trên tay của ta trốn được tính mệnh?" Vương Thành cười lạnh nói. Hắn một hơi diệt sát hơn 60 tôn hóa thần đồng thời khiến cái này tinh thần hóa thân từng cái sợ hãi, không còn dám ngông cùng xuất thủ, đã coi như là đạt đến lập vi mục đích, nhưng đây cũng không có nghĩa là nếu là còn có người không biết tốt xấu hắn sẽ không lại lần nữa ra tay. Người Phó Kim Lân trong mắt lóe lên một đạo lửa giận. "Điện hạ, an tâm chớ vội, đem chuyện nào trước ngăn chặn lại nói." Hắn một thân tu vi không rõ lai lịch, huyền Chân Điện tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha, và lại giờ phút này địa thế còn mạnh hơn người, nếu là thật sự khai chiến, chúng ta ngược lại là không có gì, nhưng điện hạ ngươi liền nguy hiểm, bởi vậy, chúng ta trước tạm ổn định hắn, nếu thật muốn đem hắn dồn vào tử địa, chờ đến sau khi rời đi từ cung phụng đoàn điều đến càng nhiều sao hơn thần hóa thân lại vây giết hắn không muộn. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Một vị đầu phục phó Kim Lân tinh thần cường giả lập tức bí mật truyền âm nói: "Cái thanh niên này lập tức để Phó Kim Lân bình tĩnh lại, đồng thời ý thức được thế cục trước mắt." Trừ phi Vương Thành động thủ thật đem hắn vị này nhị hoàng tử đánh giết, nếu không những này tinh thần hóa thân hiện nhiên sẽ không lại cùng hắn cùng chết xuống dưới. Mà một khi Vương Thành thật sự giết chết hắn, vạn sự đều yên, rất nhiều tinh thần phải chăng nguyện vì hắn báo thủ cùng Vương Thành cùng chết xuống dưới đều không có ý nghĩa. Bởi vậy, hắn chỉ có thể cố nén tức giận trong lòng cùng bị quất, hừ một tiếng, "Phụ hoàng ta thủ đoạn ngươi lại có thể minh bạch. Vương Thành, ngươi liền trực tiếp nói thẳng, chuyện này ngươi muốn giải quyết như thế nào? Ta nhớ được, một khi nào đó cái thế lực ra một vị tinh thần, liền có thể yêu cầu một ngôi sao hoàn toàn tự trị." Thần thánh chi kiếm đế quốc không được can thiệp, ta có hai cái yêu cầu. Điều yêu cầu thứ nhất, từ nay về sau, Thiên Hà Tinh thuộc về tự trị tinh, ngoài ra, lấy Thiên Hà Tinh làm trung tâm phương viên một năm ánh sáng, vì ta vương thành người lãnh địa. Thiên Hà Tinh, tuy là cao đẳng sao trời, nhưng là một quả hành tinh chết. Mà lại, bởi vì Thiên Hà Tinh ngoại vi bầu trời sao từng bị tinh thú đế quốc tiên phong bộ đội quét sạch một phen duyên cớ, cho tới nay có chút hoang mù, ngoại trừ tinh lực bên ngoài, không, có giá quá cao giá trị, Phó Kim Lân do dự một chút, vẫn là nói một tiếng, Thiên Hà Tinh vốn là ngươi tất cả, yêu cầu này không tính quá phận. Còn phương viên một năm ánh sáng bên trong vì cá nhân ngươi lãnh địa. Ta trước tiên có thể đáp ứng, bất quá cụ thể như thế nào, vẫn phải mời phụ hoàng ta làm chủ mới được, ngươi lại nói yêu cầu thứ hai. Yêu cầu thứ hai? Vương Thành ánh mắt lập tức rơi xuống ẩn ẩn đã cảm giác được có chút không ổn trưởng Không Liệt Tiên trên người, ta thiên hạ tinh thụ này toán quất, người thương vong vô số kể, cuối cùng đến, có người làm ra bằng giao, toàn bộ sự tình toàn bộ đều là trường Không Liệt Tiên làm ra, ta đều yêu cầu thứ nhất, thần thánh chi kiếm đế quốc cần thay ta xuất lực, tìm được trưởng Không Liệt Tiên tất cả hóa thân, hình chiếu, đem triệt để diệt sát. Vĩnh cửu đem hắn khu trục ra thế giới vật chất đồng thời trường không liệt tiên trô gia tộc cũng khi vì chuyện này trả giá đắt nếm thử giết cả nỗi khổ chương 735 hóa tinh người trường không liệt thiên nghe được Vương thành yêu cầu thứ hai càng là muốn đối với mình chém tận giết tuyệt nhất thời đối với hắn trận mắt nhìn MJ Độc lưới tìm được trường không liệt tiên hết thể hóa thân hình chiếu đem triệt để giết chết đồng thời còn muốn diệt trường không liệt thiên ở chỗ đó gia tộc phó Kim Lân nhưng là không hề nghĩ ngợi trực tiếp bắt lên cái này không thể nào Trường Không Liệt Tiên đúng là hoàn toàn nương nhờ vào hắn một vị tinh thần, một khi hắn làm như vậy rồi, không ngừng sẽ làm vị này tình cường giả thần cấp ghi hận ở trên hắn, từ nay về sau lại còn có vị nào tinh thần dám to gan nương nhờ vào cho hắn, đến vào lúc ấy hắn đem không còn nửa phần hy vọng tranh cướp thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng đế bảo tọa. Người muốn chết. Vương Thành trong mắt Hàn Quang lóe lên, ta cùng Trường Không Liệt Tiên đã là không chết không thôi, mọi người đều biết, đồng thời Huyền Chân Điện đều lên tiếng bất luận người nào nếu là tham gia hai người chúng ta vòng xoáy tranh chấp trong đó cũng phải trả giá thật lớn. Người tại biết rõ điểm này, tình huống dưới vẫn cứ muốn dốc hết sức bảo vệ trường Không Liệt Tiên, đây rõ ràng là không đem ta, không đem toàn bộ Huyền Chân Điện để ở trong mắt, như vậy khiêu khích cử chỉ, ta ngược lại muốn xem xem, mặc dù ta chân chính đưa ngươi giết, sau lưng ngươi thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng thất liệu sẽ có vì ngươi cùng Huyền Chân Điện triệt để khai chiến. Dừng tay. Vương Thành Các hạ, không nên vọng động. Nhị hoàng tử, chuyện này nhất định phải có người đứng ra đến gánh vác trách nhiệm, chúng ta vốn là nhiệm vụ chỉ là diệt Tiên Hà Tinh ở trên tinh thú, ngươi bị trưởng Không Liệt Tiên đầu độc liên lụy đến Vương Thành Các hạ thế lực quả thật có chút quá rồi. Vậy vậy hắn nhất định phải trả giá thật lớn. Không sai, Vương Thành yêu cầu ngược lại cũng hợp tình hợp lý, đây là hắn cùng trường Không Liệt Tiên trong lúc đó ân đoán, không nên đem chúng ta liên lụy trong đó, phải biết, liền ngay cả Huyền Chân Điện đều đứng ở trung lập lập trường, công bằng đối xử việc này, nhị hoàng tử, nếu là ngươi thật sự muốn thay trường Không Liệt thiên chỗ dựa, vậy thì phải làm tốt tiếp xuống trả giá thật lớn chuẩn bị, chí ít chúng ta không hội trợ giúp ngươi cùng Vương Thành các hạ đập chết đi xuống. Rất nhiều tinh thần dồn dập mở miệng cho thấy chính mình thái độ. Nếu như Vương Thành chỉ là một cái nho nhỏ truyền kỳ cường giả, Mặc dù dựa vào một ít thủ đoạn có đối kháng tinh thần hóa thân năng lực, đắc tội rồi cũng đắc tội rồi, có thể lấy này giao hảo một vị mới lên cấp tinh thần, thật giống cũng không phải gì đó lô vốn sự tình, dù sao tinh thần cùng tinh thần trở xuống tu sĩ hoàn toàn là hai cái không giống cấp độ. Có thể trước mắt Vương Thành bày ra thực lực đã vượt xa suy đoán của bọn họ, thần thánh cấp độ sức chiến đấu quét sạch tứ phương, khiến cho bọn họ tổn thất nặng nề, mặc dù bọn họ cuối cùng có thể giết chết Vương Thành, cũng phải trả giá khó có thể chịu đựng giá phải trả, này đã hoàn toàn vượt qua chấm dứt giao một vị mới lên cấp tinh thần có thể có được tiền lợi. Vậy vậy bọn họ tất nhiên là không chút do dự chuyển biến lập trường. Cuối cùng, thế giới này vẫn là cường dạ vi tôn. Trường Không Liệt Tiên nhìn nhị hoàng tử Phó Kim Lân tại mọi người khuyên có chút do dự thần thái, tâm tư biến hóa, trong miệng nhưng là nghĩa chính luôn từ quá to, nhị hoàng tử điện hạ, chuyện này đã là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta trường Không Liệt thiên nguyện ý đứng ra một mình gánh chịu, chỉ là, theo ta tiếp xuống hóa thân, hình chiếu bị hết thảy chôn vùi hầu như không còn, ngày sau sợ là không cách nào lại vì nhị hoàng tử điện hạ hiệu lực rồi. Hơn nữa, để ta cảm giác người này bụng dạ khó lường chính là Hắn bức được các ngươi thần thánh chi kiếm hoàng thất đứng ra, để chúng ta tự giết lẫn nhau, rõ ràng là muốn phá hoại thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng thất bên trong đoàn kết, nếu ngươi thật sự đồng ý hiểu rõ, sẽ chỉ làm cung phụng đoàn rất nhiều tinh tê. Hân bại Hà Nội bộ lục đục, bởi vậy, tính xin thần thánh chi kiếm đế quốc không muốn nhúng tay, hai người chúng ta ân đoán, hai chúng ta để giải quyết. Trường Không Liệt Tiên. Nghe được Trường Không Liệt Tiên muốn lấy sức một người đem có trách nhiệm gánh chịu đi qua, Phó Kim Lân trong lòng cũng có chút cảm động. Ha, ha. thần thánh chi kiếm đế quốc không ra mặt, nói cách khác, ngươi làm xong tất cả những thứ này, liền như thế hởi hợt bước ra sự tình ở ngoài. Ừm. Nhìn thấy Vương Thành một bộ cười gằn dáng dấp tựa hồ còn không hài lòng, Phó Kim Lân vẻ mặt chỉ xuống, "Sao, ngươi lại còn không hài lòng? Ngươi giết chết chúng ta thần thánh chi kiếm đế quốc cũng phụng đoàn nhiều như vậy tinh thần hóa thân, chúng ta không tiến hành truy cứu, đồng thời nguyện đem thiên hà tình phạm vì một năm ánh sáng nơi quy hoạch cho ngươi với tư cách lãnh địa, ngươi còn muốn muốn thế nào?" "Vương Thành, có thể đừng được voi đòi tiên." "Ha, ha, ha. Phó Kim Lân, để Vương Thành không nhịn được bắt đầu cười lớn, "Chiếu ngươi thuyết pháp này, Các ngươi một đám người vây rết cho ta, ta thì sẽ không thể hoàn thủ, hoàn thủ các ngươi còn muốn tiến hành truy cứu, mà trước mắt không truy cứu trái lại là đối với ta phương pháp khác khai ân. Trong thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Phó Kim Lân, nhị hoàng tử, ta xem ngươi là dọc theo đường đi thuận buồm xuôi gió đi quá mức thái bình, ta lời nói liền lưu này, thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng thất bại hạ đứng ra, thay ta truy xét, giết chết trường không liệt thiên hết thể hóa thân cùng hình chiếu, bằng không, hôm nay ta tuyệt không giảng hòa. Vương Thành, ngươi thật cho là hạn chế ta, liền có thể làm cho ta mặc ngươi bài bố? Vô Kim Lân bị Vương Thành nói trong đầu tức giận, lần này hắn hành động thất bại, rất mất mặt, đã sẽ làm hắn hy vọng chịu ảnh hưởng, huống chi trưởng không liệt thiên nguyện ý đem chọn chuyện một mình gánh chịu hạ xuống, đã có thể xương tụng hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu là còn bị Vương Thành cưỡng bức truy sát một vị nói rõ lập trường nương nhờ vào hắn vô thượng tinh thần, từ nay về sau hắn còn có sao bộ mặt tại thần thánh chi kiếm đế quốc đặt chân. Vương Thành, ta cùng ngươi hòa giải, là để mặt ngươi, cho sau lưng ngươi huyền chân điện, cũng không phải thật sự là sợ ngươi, nếu ngươi muốn u mê không tỉnh, liền để cho ta tới nhìn, ngươi chỉ là một giới truyền kỳ đến cùng dựa vào cái gì cùng ta tranh đấu vừa dứt lời bị quản chế tại vương thành phó Kim Lân trên người bùng nổ ra một trận kịch liệt huyền ánh sáng tại này trận huyền ánh sáng chiếu dọi xuống thân thể của hắn nhất thời kịch liệt biến hóa càng là giống như tinh thần hình thái thứ hai cường giảm một loại đem tự thân tin tức hóa năng lượng hóa trong phút chốc thoát ly Vương thành ngăn được dù cho hắn rung động hạt ngôi sao nghĩ phải tiếp tục hướng về phó Kim Lân Cầm đi cũng là như hoa trong gương trong trong nước giống như vậy bắt được một cái không Đây là hóa tinh phủ hình thái thứ hai tinh thần còn có thể chế tạo hóa tinh phủ Một vị rất có kiến thức tinh thần cường giả thấy cảnh này, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Năm đó ta từng ở chư Thần Thương hội trong đó bán đấu giá một tấm hóa tinh phù, bực này bảo phù một khi sử dụng, lập tức có thể mang người chuyển hóa thành tin tức hình thái, siêu thoát tại vật chất phương diện ở ngoài, trừ phi hình thái thứ hai tinh thần tự mình xuất thủ, bằng không dù cho thần thánh chân thân, cũng không làm gì được nửa phần. Đây là hình thái thứ hai tinh thần trở xuống tốt nhất bảo mệnh đồ vật, chỉ có thần cấp chế tạo đùa đại sư mới có thể chế tác, một tờ phù lục thậm chí giá trị mấy cái thần khí. Hóa tinh phù, ta cũng đã từng nghe nói Không nghĩ tới nhị hoàng tử trên tay lại có bực này chí bảo, chúng ta không công lo lắng một hồi. Ta nói rồi, vương thành, ngươi không làm gì được ta. Uy hiếp thần thánh chi kiếm đế quốc nhị hoàng tử, ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Năm ở Hóa Tinh trong đó, phó kim Lân âm thanh xuyên thấu qua tin tức phương thức truyền ra ngoài, rõ ràng tại vùng sao trời này trong đó vang vọng. Mặc dù không biết một viên Hóa Tinh phủ có thể để cho hắn Hóa Tinh trạng thái kéo dài bao lâu, nhưng chỉ cần Hóa Tinh phủ hiệu quả còn chưa biến mất, hắn cũng đã có thể hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Trương Không Liệt Thiên, ngươi nãy liền rời đi, chư vị cũng nên rời đi trước ta ngược lại muốn xem xem, Hàn Vương Thành còn dám hay không lần thứ hai ra tay với các ngươi. Phó Kim Lân mệnh lệnh lần thứ hai vang vọng. Chư vị tinh thần gật gật đầu, trung quy không hổ là Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc nhị Hoàng tử, trên người lại có bực này trí bảo. Cái khác nguyên bản đối với Phó Kim Lân tham gia trường không liệt thiên việc có chút bất mãn tinh thần trong mắt cường giả cũng là có chút náo dự. Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc hoàng thất thứ tốt không ít, nhìn dáng dấp tiếp xuống tại cung phụng đoàn hiệu lực vẫn phải là tích cực một điểm, nếu như có thể đổi đến một ít cùng hóa tinh phụ cùng cấp bậc bảo vật, như động hư phụ, trấn tinh thạch các loại, chờ, chí bảo. Bọn họ lực trấn nhiếp so với tầm thường tinh thần đến đem lên cao một cấp độ. Phó Kim Lân, ngươi thật cho là tiến vào hóa tình trạng thái sau, ta hội không làm gì được ngươi. Vương Thành nhìn chằm chằm cái kia chỉ huy rất nhiều tinh thần hóa thân lui lại Phó Kim Lân, lạnh lùng nói một tiếng. À, Vương Thành, cứ việc ta không biết ngươi thông qua phương thức gì làm cho tự thân nắm giữ không kém gì thần thánh cấp độ sức chiến đấu, nhưng sức chiến đấu là một chuyện, cảnh giới lại là một chuyện khác, hóa tinh phủ cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng đến được, ta không ngại trực tiếp nói cho ngươi, chuyện hôm nay, nếu là ngươi nguyện ý thả xuống, Ta con có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không, ta sẽ để ngươi rõ ràng, Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc uy nghiêm hơn 1000 năm ánh sáng. cương vực, đến cùng là do ai làm chủ? Nhìn dáng dấp, ngươi quả nhiên muốn không nhìn Huyền Chân Điện cảnh cáo bảo hộ trưởng Không Liệt Tiên đến cùng rồi. Đừng nắm Huyền Chân Điện đến ép ta, trường Không Liệt Tiên phàm đã vào ta Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc cùng phụ đoàn, chính là ta Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc một thành viên, chẳng lẽ hắn Huyền Chân Điện còn có thể cùng chúng ta Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc hoàng thất khai chiến không được. Ngươi còn không thành Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc hoàng đế, đại biểu không được Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc, đồng thời Ngươi cũng quá để mắt ngươi tấm này hóa tinh phủ bảo hộ rồi." Vương Thành vừa dứt lời, Hôn Nguyên Thánh Thể nhất thời kịch liệt biến hóa, trên người thuộc tính càng là lần thứ hai điều chỉnh, nhanh nhẹn, lực lượng, bị hắn trực tiếp hạ thấp 45, thể chất bị hắn tăng lên tới 75, mà tinh thần thì lại một hơi sông lên 150. Đem tinh thần của hắn trị số điều chỉnh đến 150 trước mắt, hạt ngôi sao năng lượng ở trước mặt hắn lần thứ hai phát sinh trước nay chưa từng có biến hóa. Hạt ngôi sao, không còn là hạt ngôi sao, mà là từng cái từng cái vũ trụ bỏ túi hành túi nhỏ, vô số tương tự với tinh vân. Tinh thần một loại kết cấu tại hạt ngôi sao bên trong không ngừng biến hóa diễn sinh đồng thời lại ở một khác tiếp theo cho vùi, Quy hương thật giống như một mảnh vũ trụ mê ngông ở một cái trong phút chốc từ sinh ra hướng đi chung kết lại do chung kết hướng đi sinh ra bên trong trongợ chứa năng lượng lượng tin tức lớn đến không thể đo đếm dù cho đứng đầu nhất tính toán kỳ đại não đều tính toán không ra tất cả những thứ này không có ai rõ ràng là cỡ nào vĩ đại lực lượng tại ảnh hưởng tất cả những thứ này tại thúc đẩy tất cả những thứ này mà Vương Thành cũng không cần rõ ràng hắn chỉ cần tại hạt ngôi sao bên trong diễn sinhuyễn Diệt Đồng thời bắn nhanh ra đủ loại tin tức lưu một khắc đó, dùng tinh thần của chính mình mạnh mẽ đánh vào cái kia cỗ tin tức lưu bên trong, đem tiêu tán mà ra tin tức lưu hơi hơi nhiễu loạn. Ông ông Đã tự vương thành trên tay chạy trốn rựi vào hóa tinh phù đem chính mình biến thành một đạo tin tức lưu phó kim lân dứt khoát cảm giác thân thể của chính mình mặt ngoài dập dờn ra từng vòng gợn sóng, sau một khắc, tại hắn cái kia tràn ngập ngạc nhiên cùng khó có thể tin dưới ánh mắt, thân hình của hắn dần dần bị tin tức lưu trạng thái trong đó bức bách mà ra, một lần nữa hiện hiện. Chưa xong con tiếp. Chương 736: Hai hoàng ầm. Cái này Vô Kim Lân trước tiên đã nhận ra mình và chấm nhỏ năng lượng tin tức giao hội dị thường. Tồn tại nhục thân, tồn tại ở thế giới vật chất trô đã thấy hình ảnh cùng hóa thân một đạo tin tức lưu lúc tiếp xúc đến đồ vật, là hoàn toàn khác biệt, loại biến hóa này Phó Kim Lân tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai lầm. Tại phát giác được Vương Thành lại có năng lực đem hắn tự chấm nhỏ tin tức hóa trạng thái ở trong bức bách đi ra, hắn lập tức sắc mặt đại biến, không tốt. Mà những cái kia nhìn thấy Phó Kim Lân bị ép dần dần hiện hóa ra ngoài thân hình thì lạt đều không ngoại lệ lộ ra chấn kinh chi sắc, đây là cái gì thủ đoạn? Hắn thậm chí ngay cả hóa tinh phủ đều có thể phá giải. Không phải nói chỉ có hình thái thứ hai tinh thần mới có năng lực phá giải hóa tinh phủ lực lượng a. Cái này Vương Thành, chẳng lẽ lại là một vị nào đó tinh thần hóa thân? Có phải hay không là tạo hóa môn chư thiên chúng sinh pháp? Cái này Vương Thành căn bản cũng không phải là một vị truyền kỳ, mà là tạo hóa môn bên trong một vị nào đó thần tôn cấp cự đầu hạ xuống hóa thân để mà cảm ngộ chúng sinh, thấy rõ linh hồn chân lý, để cầu siêu thoát tinh giới. Mà Trường Không Liệt thiên nhìn thấy Vương Thành lại lần nữa thi triển ra cái này, hoàn toàn không phải tinh thần phía dưới người tu hành có khả năng nắm giữ thủ đoạn, trong lòng nhịn không được run rẩy, hắn hết sức rõ ràng Hắn đạo này hóa thân khẳng định cắm, nhưng là hắn nhất định phải để đạo này hóa thân ngã được có giá trị. Không tốt, nhị hoàng tử điện hạ gặp nguy hiểm, chẳng lẽ các ngươi thật sự nguyện ý trơ mắt nhìn lấy nhị hoàng tử điện hạ chết ở vương thành cái này cùng đồ trên tay à? Đừng quên, nhị hoàng tử điện hạ thế nhưng là bệ hạ coi trọng nhất bốn vị hậu duệ một trong, mau mau xuất thủ cứu nhị hoàng tử. Trường Không Liệt Thiên hét lớn một tiếng, trước tiên bạo phát ra công kích mạnh nhất, một kiện bán thần khí cấp trưởng thương vượt không, mang theo phá hủy nhiệt nguyệt, nát sao trời năng, hướng vương thành mà đi. Tại thông suốt xuất thủ đồng thời, Hắn cũng là hô to một tiếng, nhị hoàng tử điện hạ, Đi mau. Trường Không Liệt Tiên, đến lúc này ngươi còn tại đùa bỡn tâm kế của ngươi, muốn chết. Vương Thành đem Phó Kim Lân tự hóa tinh phù trạng thái ở trong bức bách mà ra, mắt thấy trường Không Liệt Tiên đánh tới, tay phải đột nhiên một kích, Hỗn Nguyên Thánh thể lực lượng biến hóa ở giữa, đã đem phía trước không gian đánh nổ, chấm nhỏ năng lượng kịch liệt chấn động khiến cho phương viên trên trăm cây số cơ hồ hóa thành một trận chấm nhỏ chân không, vẹn vẹn bước vào mảnh này nhỏ chấn động vày, Trưởng Không Liệt tinh thần hóa thân đã hiện ra không quá vững chắc dấu hiệu. Đợi đến Vương Thành một kích này chân chính giáng lâm, lại là để hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp hóa thân băng diệt. Nhìn thấy trường không liệt thiên kết cục này, nguyên bản bị hắn lừa dối có chút lòng đầy căm phẫn rất nhiều tinh thần hóa thân nhóm lập tức mi tâm nhảy một cái, sắp ngưng tụ tinh lực cấp tốc tán đi. Nói đùa, trừ phi bọn hắn ở đây chỗ có người có thể triệt để liên hợp lại, nếu không đi lên căn bản chỉ là chịu chết. A, Vương Thành, ngươi quá làm càn. Ngươi phát dở đến trình độ này, đợi ta trở về đế đô, thế tất đem việc này bẩm báo phụ hoàng, ngươi liền đợi đến đứng trước toàn bộ thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng thất lựa giận đi. Trở về đế đô, ngươi không có cơ hội kia. Vương Thành mắt thấy Phó Kim Lân đã bị hắn bức bách đến thế giới vật chất, lập tức hư tay vồ một cái, một cô kinh khủng giam cầm lực lượng chấn động bốn phía chấm nhỏ năng lượng, không ngừng co vào, tựa hồ muốn đem lấy Phó Kim Lân làm trung tâm phương viên trên trăm cây số không gian hết thể nắm ở trong tay, sau đó bóp nát. Ta nói qua, ngươi giết không được ta. Vương Thành, ngươi nếu là sớm tiếp nhận ta hòa giải, sự tình liền đã dừng ở đây rồi, ngươi còn có thể đạt được thiên hà tình phương viên một năm ánh sáng lãnh địa, nhưng bây giờ ngươi lấn ta quá đáng, không chỉ cuối cùng cái gì cũng không chiếm được, ngược lại cùng ta Phó Kim Lân kết thú ngươi sẽ vì ngươi hành vi ngu xuẩn mà trả giá đắt. Nhưng vào lúc này, phó kim lân trên tay đúng là lại lần nữa xuất hiện một kiện dị bảo, một vòng lưu quang từ này kiện dị bảo ở trong khuyết tán mà ra, mãnh liệt chấn động trùng quanh hắn chấm nhỏ năng lượng, so với cố này lực chấn động mà nói, Vương Thành công kích mặc dù có thể gây nên chấm nhỏ chấn động, nhưng lại hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu, thậm chí cái kia có thể bao quát hư không, đem Vương Viên trong dặm nắm thành phấn vụ một kích, vẻn vẹn bị cô năng lượng này dư ba quét qua, đã triệt để tan giã, sụp đổ ra. Bảnh. Đợi đến lực lượng kia khuyết tán đến cực hạn về sau, Đột nhiên hướng phía nội bộ có vào, một cái phản phất như lỗ đen thông đạo trong chốc lát hình thành, đem Phó Kim Lân nhất cử thôn vệ. Chuyện này không tính kết thúc. Lờ mở bên trong, tại cái kia cấp tốc tiêu tán không gian thông đạo bên trong chuyển ra Phó Kim Lân không cam lòng gầm nhẹ. Mà toàn bộ quá trình, bởi vì cái kia một vòng lưu quang đối chấm nhỏ năng lượng ảnh hưởng duyên cớ. Vương Thành cái kia chấn động chấm nhỏ công kích chưa tới gần, liền bị tự chủ tan dã, đối cái kia một vòng khuyết tán lưu quang không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà nương theo lấy cái kia một vòng lưu quang dần dần tiêu tán, Phó Kim Lân thân hình cũng là sớm mất tung ảnh. Một màn như thế, thấy Vương Thành trong mắt Hàn Quang lóe lên. "Để cho ta vì ta hành vi ngu xuẩn trả giá đắt, ta nhìn, chân chính cần phải trả giá thật lớn người là người mới đúng. Người thật cho là dựa vào Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc Hoàng thất che trở liền có thể không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Người còn không phải Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc Hoàng đế." Vương Thành nói vừa xong, ánh mắt đột nhiên quét về phía Hồng Hạo tinh thần rất nhiều tinh thần hóa thân, mà những cái kia tinh thần hóa thân cũng là thần sắc trầm xuống, chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc, chuyện chỗ này, như vậy cáo tử. Từ nay về sau ngươi cùng trưởng không liệt thiên ở giữa sự tình chúng ta sẽ không lại nhúng tay, đi." Nói vừa xong, rất nhiều tinh thần thần sắc đề phòng, rất mau bỏ đi rời hiện trường, chỉ còn lại có sầu Mi khổ kiểm Bạch Điệp tinh thần cùng Phượng Điệp tinh thần. Giờ phút này toàn bộ Bạch Điệp tinh đều tại Vương thành cùng rất nhiều tinh thần hóa thân giao phong ở trong bị lê một lần, tổn thất to lớn vô số kể, nhưng đối với những này, Điệp hồn thế gia cũng là chỉ có thể đánh rất răng hướng trong bụng ướt. Ta cần Điệp hồn thế gia tinh lộ, tiến về chân điện, Điệp hồn thế gia hẳn là có thể dàn xếp một, hai đi. Vương Thành nhìn lấy hai tôn tinh thần hóa thân, ngữ khí có chút lãnh đạm nói: "Bạch Điệp tinh thần, Phượng Điệp tinh thần hiện tại ước gì đem tôn này ôn thần đưa tiễn?" Lập tức gật đầu nói: "Đương nhiên, Vương Thành các hạ trực tiếp tiến đến Tây Phong thành tinh lộ rời đi là được, chúng ta tự sẽ đãi hảo chiêu hô." "Rất tốt." Vương Thành nói một tiếng, hướng thẳng đến Tây Phong thành mà đi. Ai, sớm biết liền không chiêu đái phó Kim Lân một đoàn người, lần này gần phân nửa Bạch Điệp tinh đều muốn một lần nữa xây dựng. Nhìn lấy Vương Thành đi, Bạch Điệp tinh thần thở dài một tiếng. "Bất quá, ngươi không cảm thấy kỳ quái Phượng Điệp Tinh Thần nhìn lấy Vương Thành rời đi bóng lưng, trong mắt tinh quang lóe lên, cái này Vương Thành, rõ ràng còn không có đột phá đến tinh thần cảnh giới, nhưng hắn dựa vào tự tinh thú đế quốc luyện thành Hôn Nguyên Thánh Thể, lại có thể buộc phát ra không kém hơn thần thánh cấp bậc chiến lực, ngươi nghĩ tới điều gì? Hôn Nguyên Thánh Thể. Bạch Điệp Tinh Thần trong lòng hơi động, ngay sau đó hai mắt vừa mở, thái cổ huyết mạch. Mà lại, cũng không phải đơn giản thái cổ huyết mạch, cái kia huyết mạch thức tỉnh trình độ, tuyệt không phải bình thường, chí ít ngũ giai độ tinh khiết, thậm chí cả lục giai độ tinh khiết cấp độ. Nhất giai độ tinh khiết thái cổ huyết mạch có thể làm cho nhân loại thân thể đánh vỡ cực hạn, đạt tới sơ cấp chuyển kỳ tinh thú cấp độ, nhị dai, tam giai, tứ giai độ tinh khiết cứ thế mà suy ra, mà một khi huyết mạch độ tinh khiết đạt tới ngũ dai, trải qua hôn Nguyên Thánh chỉ rèn luyện, liền có thể có chúa tể chi huy, bực này thái cổ huyết mạch, chúng ta toàn bộ thần thánh chi kiếm lịch đế quốc sử thượng tựa hồ cũng không từng xuất hiện, mà vừa rồi Vương Thành cái kia hôn Nguyên Thánh thể, chỗ sức mạnh bùng lên, đã vượt qua phổ thông chúa tể, thậm chí vượt qua có được tuyệt phẩm tiên thần thông chúa chi vương. Chỉ sợ lục giai cũng không chỉ, nói không chừng đạt đến thất giai. Thất giai độ tinh khiết thái cổ huyết mạch a. Ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng. Ta nghe nói cái gọi là hôn Nguyên Thánh Thể, trên thực tế chính là từ xưa đến nay tồn tại hỗn độn sinh vật hình thức ban đầu, nương luyện ra hôn Nguyên Thánh Thể, thì tương đương với cấp 2 nạn hung thú lột sắc thành tinh thú, một khi hắn lại có thể có được hỗn độn sinh vật truyền thừa, thì đồng đẳng với tinh thú đã thức tỉnh thiên phú thần thông, chiến lược đem kéo lên bên trên giai đoạn hoàn toàn mới, cho đến lúc đó. Cái này vương thành tuyệt đối sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Hỗn độn sinh vật truyền thừa. Hỗn độn sinh vật nghe đồn ta cũng đã được nghe nói. Cứ việc trăm vạn năm đến thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tồn tại vĩ đại tồn tại một kia cái bóng, nhưng nhưng xưa nay đều là thần long tiến thủ bất kiến vũ, hắn nếu muốn chân chính đạt được hỗn độn sinh vật chuyển thừa, đặt vào hỗn độn sinh vật tiến hóa con đường, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bạch Điệp Tinh Thần nói đến đây, thần sắc có chút ngưng tụ, huống hồ, ta nhớ được, có chút thế lực tự hồ vì nghiên cứu ra hỗn độn sinh vật huyền bí, tại tự mình bắt lấy có được thái cổ huyết mạch người tu hành, nếu là huyết mạch của Hán độ tinh khiết tại tứ giai phía dưới thì cũng thôi đi, dưới mắt vượt qua tứ giai, đầu cơ kiếm lợi tiếp xuống sợ là sẽ phải có không ít tinh thần có ý đồ với hắn. Ý của ngươi là, có lẽ chúng ta có thể theo vào điều tra một chút, xác nhận một fan hắn đến cùng phải hay không tồn tại thái cổ huyết mạch, hoặc giả nói thái cổ huyết mạch phải trang vượt qua thứ dai, như hắn thật có lấy 6, thất giai độ tinh khiết thái cổ huyết mạch, chúng ta đem tin tức này bán ra cho cần người, cũng có thể có được không ít thù lao, xem như hắn tại Bạch Điệp Tinh tạo thành phá hư chỗ cho ra bồi thường. Bạch Điệp Tinh thần nói đến đây, trong mắt quang mang lấp lóe. Cứ việc Vương Thành Thần thành cấp độ chiến lực để hắn cảm thấy vô cùng e dè. Nhưng trơ mắt nhìn thuộc về hắn Cố Hương Bạch Điệp Tinh bị phá hủy hơn phân nửa, trong lòng của hắn nếu là không có nửa phần phẫn nộ căn bản không thể nào nói nổi. Phượng Điệp Tinh thần do dự một lát, cẩn thận nói, chúng ta tốt nhất vẫn là không cần tham gia vòng xoáy này ở trong. Yên tâm, ta sẽ làm không chê vào đâu được, sẽ không để cho bất luận kẻ nào liên tưởng đến chúng ta Bạch Điệp Tinh, và lại, cho dù chúng ta không đem tin tức này bán đi, theo một trận chiến này chiến quả tuyên dương ra ngoài, cũng sẽ có người liền nghĩ tới chỗ này, đến lúc đó vẫn sẽ có người tâm động, cùng tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi chúng ta. Phượng Điệp Tinh thần gặp hắn tựa hồ có năm chắc lập tức nhẹ gật đầu, "Vậy ngươi cẩn thận một chút." Diễn sát hơn 60 tôn tinh thần hóa thân đã có thể đạt tới lập y mục đích, nhưng đáng tiếc, thời khắc cuối cùng để Phó Kim Lân chạy trốn, Phó Kim Lân cùng Trường Không Liệt Thiên đều được xưng tụng là giết hại thiên hà tình kẻ cầm đầu, nếu là có thể đem Phó Kim Lân diệt sát, tất nhiên có thể trấn nhiếp toàn bộ thần thánh chi kiếm đế quốc nhỏ vụn hạ người. Tiến về Huyền Chân Điện trên tinh lộ, Vương Thành trong đầu cũng là không ngừng tính toán một trận chiến này mất. Bất quá, Phó Kim Lân, trưởng Không Liệt Tiên mặc dù chạy trốn, nhưng Vương Thành tin tưởng, không bao lâu Hắn sẽ để cho giám can đảm không nhìn huyền chân điện cảnh cáo phó Kim Lân trả giá đắt. Đã có thần thánh cấp độ chiến lược hắn, rất nhiều chuyện cũng sẽ không tiếp tục cần cố kỵ. Thì Như, Chân Ý Quan Tưởng Pháp, chương 737, xỉ dụ. Hào kiếm. Đi tới huyền chân điện đường xá trong đó, Vương Thành trực tiếp đem thu được tự phó Kim Lân trên tay thiên dựng thần kiếm lấy ra, cẩn thận đánh giá. Kiếm. Hắn cũng không xa lạ gì. Tại hắn trên là phàm nhân thời kỳ, thì có Bắc Nguyệt kiếm thần tên gọi, sau đó lại kế thừa kinh hồng kiếm thần kiếm thuật lý luận, tập được kinh hồng kiếm thuật một môn hầu như giống như là hình thái thứ 2 tinh thần công kích lý niệm kiếm thuật. Sau lần đó hắn cũng là tại vô hạn thập nhị kích cơ sở ở trên tìm hiểu ra vô hạn 14 kiếm, một môn dung hợp kinh hồng kiếm thần kiếm thuật lý niệm tuyệt thế kiếm thuật. Đáng tiếc, vô hạn 14 kiếm quá mức bá đạo, chuyên kỳ, bán thần khí cấp bậc bảo kiếm, phòng trừng tại 14 kiếm hợp nhất một khắc đó sẽ bởi vì không chịu nổi 14 kiếm bá đạo lực lượng mà tan vỡ, chỉ có chân chính thần kiếm mới có thể chịu đựng, cho tới đến nay mới thôi hắn đều chưa từng đem môn kiếm thuật này uy lực thực sự phát huy được. Cho tới cấp bậc tuyệt đối không thua kém thần khí chí tôn ma kiếm Chí Tôn Ma kiếm lực lượng tại Lữ tinh hà thời kỳ bị hắn tiêu hao hầu như không còn, chỉ cần không cần trí Tôn Ma kiếm giết chóc, trong thời gian ngắn hắn khó có thể thu được đầy đủ năng lượng, hơn nữa Vương Thành đã xem chân ý quan tượng pháp tu hành đến tầng thứ 4, đồng thời có vượt xa Lữ tinh hà tinh thần cường độ, suy yếu trong đó Chí Tôn Ma kiếm cũng không ảnh hưởng tới hắn. Bất quá cái này ma kiếm thực sự quá mức tả môn, xuất kiếm thức chúng mục tiêu, lấy tư duy lang truyền kiếm khí lý luận đến nay mới thôi hắn đều không có làm rõ. Không làm rõ được, liền có thể chứng minh thanh kiếm chân chính đẳng cấp xa tại hắn phía trên. Lại liên tưởng đến năm đó thanh kiếm này chủ nhân chính là cường đại đến yêu cầu vài tôn nghị hội nghị trưởng liên thủ còn có thể giết chết sát lục thần hoàng, làm cho Vương Thành đã quyết định, tại thành hình thái thứ 3 tinh thần trước, không đánh thanh kiếm ma này chủ ý. Sức mạnh của ta bây giờ đã đạt đến thần thánh cấp độ, bất quá, trừ phi đối đầu hình thái thứ 3 tinh thần, bằng không căn bản không thể gặp gỡ thần thánh cấp độ kẻ địch, không có vô hạn 14 kiếm bực này có thể đối với thần thánh tạo thành trí mạng uy hiếp sát chiêu đều không phải sử dụng đến, ngược lại Hiện tại ta chân chính yêu cầu trái lại là trong nháy mắt có thể đối với lượng lớn tinh thần hóa thân tạo thành tinh chất hủy diệt thương tổn kiếm thuật. Vương Thành đã làm rõ tinh thần các cường giả phương thức chiến đấu. Số lượng. Đúng. Thở phi phò. Hầu như tại Vương Thành tự tinh lộ bên trong bước ra trước mắt, vượt qua 300 đạo cường đại thần niệm đồng thời phá không mà đến, rơi xuống Vương Thành trên người, cùng lúc đó, bốn tôn gần ngay trước mắt tinh thần hóa thân càng là trước tiên đưa mắt đem Vương Thành vững vàng khóa chặt. Nguyên tinh thần, Bột Lâm tinh thần, Hàn Thước tinh thần, còn có Huyền Tham tinh thần. Nhìn thấy trước mắt này bốn tôn tinh thần hóa thân, Vương Thành nhất thời nghĩ tới điều gì, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. "Vương Thành, Thần Thánh Chi Kiếm Đế quốc chuyển đến tin tức, công bố ngươi khả năng là tinh thú Đế quốc gian tế lẫn vào nhân loại chúng ta thế giới, muốn đánh cắp nhân loại chúng ta thế giới quý trọng tình báo, chuyện này chúng ta yêu cầu ngươi phối hợp điều tra." Hãn Nguyên Tinh Thần đi thẳng vào vấn đề nói: "Ta liền biết ngươi khẳng định tồn tại vấn đề, hiện tại rốt cục lộ ra sơ sơ đi." Hãn Thước Tinh Thần cười gần không thôi. "Chuyện này trước tiên không đợi." Vương Thành tay hơi hơi ngăn cản một phen, sau đó chuyển hướng Hãn Tinh Thần nói: Hán Nguyên Tinh Thần, ta nhớ tới ngươi đã từng nói, ta cùng trưởng không liệt tiên trong lúc đó ân oán thuộc về chúng ta hai người độc nhất, bất luận người nào cũng không thể nhúng tay trong đó, bằng không chính là và toàn bộ Huyền Chân Điện là địch, đúng là căn cứ ta trước đây không lâu tao nộ phán đoán, hiển nhiên có người căn bản không có đem chúng ta Huyền Chân Điện lời nói để ở trong mắt mới lạ. Không biết Hán Nguyên Tinh Thần có ý nghĩ gì? Hán Nguyên Tinh Thần còn chưa trả lời, Hàn Thước Tinh Thần đã trào phủ lên, "Huyền Chân Điện đệ tử, ngươi tên tiểu súc sinh này cũng có tư cách tự xưng Huyền Chân Điện đệ tử?" "Ngươi?" Ầm ầm Thước Tinh Thần lời còn chưa dứt, Vương Thành thân hình bỗng nhiên hơi động, một luồng khí tức kinh khủng tự trên người hắn hung hãn bạo phát, tay phải tại khí tức lưu chuyển đã mang theo dung động hạt ngôi sao một đòn, hướng về Hàn Thước tinh thần ầm ầm mà đi. "Dừng tay! Vương Thành, ngươi làm gì?" Nhìn thấy Vương Thành đột nhiên xuất thủ, Hàn Nguyên tinh thần, Bột Lâm tinh thần, Huyền Tham tinh thần đồng thời hét lớn, muốn xuất thủ ngăn cản. Có thể Vương Thành tốc độ nhanh chóng biết bao, đồng thời hai người cự ly gần trong gang tấc, này đấm ra một quyền, dung động hạt ngôi sao, Hàn Thước tinh thần cái hóa thân này hầu như liền cơ hội phản kháng, chỉ kịp kêu thảm một tiếng. Cả chiếc hóa thân dĩ nhiên tại này cô sức mạnh kinh khủng rung động dưới bị vỡ thành yên phấn, tại chỗ nổ nát. Ầm ầm ầm. Vương Thành đánh giết Hàn thức tinh thần cái hóa thân này chớp mắt, hơn 300 tiếp xúc tinh thần cấp cái khác khí tức đồng thời dáng lâm xuống, gắt gao khóa chặt lại Vương Thành thân thể, mà tại cái kia 300 đạo khí tức trong đó, càng là chuyển ra một trận thảm thiết gào thét, "Tiểu Súc Sinh, ta phải đem ngươi nghiền xương thành cho. "Chỉ bằng ngươi? Ngươi tính là thứ gì?" Vương Thành hung hãn ngẩng đầu, trong mắt hung quang đại thịnh, Hỗn Nguyên thể lực lượng càng là toàn lực vận chuyển, một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt liền muốn tự trên người hắn ồ bụt phát ra giương tay. Vương Thành, ngươi điên rồi sao? Lẽ nào ngươi muốn phản bội Huyền Chân Điện, cùng chúng ta toàn bộ Huyền Chân Điện là địch? Bụt Lâm Tinh Thần, Hán Nguyên Tinh Thần, Huyền Tham Tinh Thần đồng thời giống to, càng là trước tiên bùng nổ ra hóa thân cấp bậc khí thế. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho bốn phía thông qua Huyền Môn Tinh Tinh Lộ lui tới rất nhiều Huyền Chân Điện đệ tử cùng không phải Huyền Chân Điện đệ tử từng cái từng cái câm như hến, lấy tốc độ nhanh nhất dồn dập hướng về phương xa chạy đi, sợ bị thai vạ tới hồ cá, đồng thời trong mắt chứa sợ hãi nhìn chiến đấu bạo phát vị trí, muốn nhìn rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Lai ai lại có lá gan lớn như vậy dám ở Huyền môn tinh ở trên động thủ. Ta thấy, mới vừa rồi bị giết chết chính là Huyền chân điện đội chấp pháp tinh thần hóa thân. Người trẻ tuổi kia là ai? Liên Huyền chân điện đội chấp pháp thành viên cũng dám giết, hắn điên rồi sao? Một khi đắc tội rồi Huyền chân điện, toàn bộ thần thánh chi kiếm đế quốc sợ là đều không có hắn đất đặt chân. Cái kia xuất thủ người trẻ tuổi ta nhận ra, hắn tại mười mấy năm trước từng sống qua Huyền chân háp, có người nói bởi vì tu hành không tới 100 năm duyên cơ, chấn kinh rồi toàn bộ Huyền chân điện, mười mấy vị tinh thần cường giả hạ xuống hóa thân, hình chiếu, tu hắn làm đồ. Nhưng cuối cùng hắn nhưng bái cơ chữ tinh thần làm thầy, hắn không phải Huyền Chân Điện đệ tử chân chuyển sao? Như thế nào cùng Huyền Chân Điện đội chấp pháp người đánh tới đến, đến rồi? Đủ loại tiếng bàn luận cũng là vào lúc này dồn dập vang lên, vang vọng ở trên hư không, bực này bê bồi tiếp xuống sợ là nghĩ dấu đều không che giấu nổi. Hàn Huyền Tinh Thần sắc mặt tái xanh, nhìn chằm trọc vào Vương Thành, "Vương Thành, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Ngươi nhất định phải liền ngươi vừa nãy làm những chuyện như vậy cho ta một câu trả lời, bằng không, không cần chúng ta điều tra trên người ngươi vấn đề, chỉ cần đồng môn tương tản. đối với đội chấp pháp tinh thần xuất thủ điểm này" cũng đủ để cho ngươi thân tử đặc tiêu. Bàn giao? Hàn Nguyên tinh thần muốn bàn giao, ta liền cho ngươi bản giao, ta nhớ tới Huyền Chân Điện quy cụ từng nói, đệ tử chân truyền đại diện cho Huyền Chân Điện hình tượng, bất luận người nào đều không thể không cố tiến hành xử nhục, một khi bị làm nhục, bất kỳ một vị đệ tử cũng có thể toàn lực phản kích, giữ gìn Huyền Chân Điện đệ tử thậm chí còn Huyền Chân Điện bản thân tôn nghiêm. Chư vị với tư cách đội chấp pháp thành viên không thể không nhớ rõ điểm này đi. Tự nhiên, có thể này cùng ngươi vừa nãy đột nhiên ra tay với Hàn Thức tinh thần có quan hệ gì? Không có quan hệ. Vừa nãy ta vừa đến. Hàn Tước Tinh Thần liền trực tiếp há mồm ngậm miệng gọi ta tiểu xúc sinh, xin hỏi Hàn Nguyên Tinh thần, như vậy có tính hay không xỉ nhục? Ở trong tình hình này, ta vì giữ gìn tự thân tôn nghiêm, vì giữ gìn huyền chân điện đệ tử chân truyền hình tượng, hung hãn phản kích, đúng là có lỗi. Vẫn là nói, huyền chân điện cái quy củ kia chỉ là châm đối với chúng ta đệ tử mà nói, các người đội chấp pháp trưởng lao muốn nhục mạ tới ta, ta phải nhẫn nhịn, bị, ngoan ngoan bị mắng. Chuyện này, Hàn Nguyên Tinh Thần cẩn thận một hồi nghĩ, tự hồ, tự hồ cũng thật lạ chuyện này. Vừa nãy Hàn Tinh Thần luôn từ thái quá quyết liệt, Quả thật có qua đem Vương Thành xưng là tiểu xúc sinh sỉ nhục tính từ ngữ. Trong lúc nhất thời Hãn Nguyên tinh thần, Bột Lâm tinh thần, Huyền Tham tinh thần đối diện một ánh mắt, đều cảm giác thấy hơi không dễ xử lý. Mà nguyên bản những kia đồng thời bạo phát khóa chặt tại Vương Thành trên người chừng 300 tiếp xúc khí tức, cũng là hơi hơi bất phóng túng đi một chút, cứ việc vẫn cứ dừng lại tại Vương Thành trên người, nhưng địch ý dĩ nhiên không như lúc trước rõ ràng, hiển nhiên nhận rồi hắn thuyết pháp này. Chương 738, Tôn Nghiêm. A. Trong hư không lưu quang lóe ra. Hàn Thước tinh thần đạo thứ 2 hóa thân đã chạy tới, thần sắc kinh sợ đến cực điểm. Quay Vương Thành lớn tiếng quát mắng: "Ngươi, ngươi cấu kết tinh thú đế quốc, thậm chí căn bản là tinh thú đế quốc gian tế, có tư cách gì công bố mình là Huyền Chân Điện đệ tử? Chúng ta Huyền Chân Điện không có ngươi loại này đệ tử." "Gian tế? Cấu kết tinh thú đế quốc? Không biết các ngươi điểm nào nhất thấy ta là gian tế, thấy ta cấu kết tinh thú đế quốc? Lẽ nào cũng bởi vì nghe xong Thần Thánh chi Kiếm Đế quốc đích phó Kim Lân, trường không liệt tiên tin nhụy hè." Vương Thành nói đến đây, trong mắt Hàn Quang đột ra, lạnh lùng nhìn chằm tinh thần, "Ta đây tựu kỳ quái, không có bằng chứng, cận rượi vào Thần Thánh Kiếm Đế quốc phó Kim Lân, Trưởng Không Liệt Tiên Vu Hãm, ngươi tiểu dám can đảm công bố cướp đoạt ta Huyền Chân Điện đệ tử tư cách. Ngươi rốt cuộc Huyền Chân Điện chấp pháp người, còn là thần thánh kiếm đế quốc nằm vùng ở ta Huyền Chân Điện nội chuyên ty phá hư nội bộ đoàn kết gián điệp. Gián điệp? Tiểu súc sinh, ngươi dám vu hãm vu ta. Ngươi mới là chuyên môn nằm vùng ở ta Huyền Chân Điện nội bộ gián điệp, ngươi tài là đến từ Tinh thú đế quốc gián tế. Xem ra ngươi còn không có hấp thụ giáo huấn. Vương Thành nói vừa xong, toàn thân chấm nhỏ năng lượng lần thứ 2 chấn động, một bên Hàn tinh thần, Bột Lâm tinh thần, Huyền Tham tinh thần nhất thời sắc mặt đại biến, đồng thời quát trói hai, Vương Thành dừng tay. Quát chói thai đang lúc, ba người bọn họ trên người năng lượng đã đồng thời bắt đầu khởi động. Ung ung. Nhưng tốc độ của bọn họ cuối cùng là chậm một ít, vương thành thân hình khẽ động, thủy diện tính một kích lần thứ hai bạo phát. Luyện hữu hồn nguyên thánh thể, thân thể của hắn khí lực ở giữa ẩn chứa vi năng đã cường đại đến bất khả tư nghị, mọi cử động có hoàn toàn không thua gì với thần thánh tầng thứ vi năng, thậm chí vượt lên trước này, tần tấn tinh thần đánh xuống thần thánh chân thân, lúc này thân hình rung động một quyền đánh ra, tự chấm mặt thượng kinh khủng một kích lần thứ 2 nghiền lên hàn tốc tinh thần chạy tới hóa thân, toàn bộ quá trình một có bất kỳ thủ hạ lưu tình ý. Hàn Thước Tinh Thần lần thứ hai phát sinh thế lương thậm chí sen lẫn một ít điên cuồng giống giận, toàn thân lực lượng dũng động, muốn lấn và chống đối. Đáng tiếc, ở Vương Thành cường đại đến chúa tể tinh thú đều có thể một quyền giết chết, toàn lực dưới nhượng hơn 10 tồn tinh thần hóa thân băng thành nghiến phấn công kích trước mặt, một có thần khí hộ thân Hàn Thước Tinh Thần làm sao chống đỡ được lực lượng kinh khủng như vậy, trong khoảnh khắc hóa thân đã bị lăng không đánh bể, lần thứ hai nổ tăng ra. Cái này một vị không lâu còn đang Vương Thành trước mặt chỉ cao khí ngang, nhượng Vương Thành tuy nộ, lại chỉ có thể dùng từ nói chen nhau đổi tiền mặt tinh thần gừng Giờ khắc này cũng đã yếu ớt không đáng giá nhất tới, bị hắn thủy ý đánh giết. Đánh bể Hàn Tước tinh thần, Hàn Nguyên tinh thần, Bột Lâm tinh thần, Huyền Tham tinh thần ba người công kích cũng đồng thời phụ xuống. Bất quá bọn hắn ba người xuất thủ mục đích chủ yếu là để ngăn cản Vương Thành sai Hàn thức tinh thần hóa thân xuất thủ, vẫn chưa vận dụng sát chiêu chân tránh. Vương Thành tay trái vừa chuyển, quay ba người bọn họ công kích hung hăng há thủ, chấm nhỏ chấn động lực lượng khi hắn nắm chặt đang lúc toàn diện hình thành, có thể dùng ba người đánh ra ngăn cản tính công kích chưa hoàn toàn phát huy ra ứng hựu lực tiền đã tiêu tan thành mây khói. Vương Thành, ngươi Được rồi, Vương Thành Người qua. Thấy chính ba người công kích không làm gì được Vương Thành mấy may, Hàn Nguyên tinh thần, Bột Lâm tinh thần chờ người đồng thời gầm nhẹ một tiếng, nhưng vẫn chưa xuất thủ. Nhưng vốn chỉ là hiện lộ ra hơi thở hơn 300 vị tinh thần hóa thân đã có trên trăm tôn đồng thời hiện hiện, hơn nữa đã ngưng tụ thành trận. Trên trăm tôn tinh thần hóa thân ngưng tụ thành tinh trận, tương lực lượng ngưng tụ thành nhất thể, mêng mông quần quần uy áp lan ra, bao phủ lên Vương Thành thân thể, thẳng nhượng Vương Thành không khí bốn phía năng lượng, thậm chí còn chấm nhỏ hoạt tính đều bị ảnh hưởng, Hán tái phải buộc phát ra chấn động chấm nhỏ băng diện tinh thần hóa thân hoạch tâm một kích. Tiêu hao lực lượng tương thị lúc trước gấp 3 4 lần. Các ngươi hẳn là thấy được, đây hết thể đều là nàng gieo gió gặt bảo, chính không có tương huyền chân điện điều lệ pháp luật để vào mắt. Vương Thành nhìn lướt qua mấy tinh thần cường giả, luyện hữu huyễn nguyên thánh thể, tái chống lại những tinh thần, trong lòng hắn có lo lắng đã tuyệt nhiên bất động. Người. Hưu. Trong hư không lưu quang tái tới, mà lần này xuất hiện lưu quang lại không chỉ một nói lưỡng đạo, mà là tròn 31 nói hóa thân, đúng là Hàn Tước tinh thần. 31 vị Hàn Tước tinh thần mỗi một cá trạng phục, bên ngoài đều không giống nhau, có chút uy phong lẫm lẫm, như võ thần ở có chút tiểu quốc ở giữa tòa trấn nhất, tiếp thu cung phụng, có chút tác thanh thuần khả ái, như nhị tám thiếu nữ, còn có một chút mới thủy chiều an mặc thanh xuân tích lệ, như vạn dân tự gỗ. Ngoại trừ cực cá biệt phong cách cổ xưa nghiêm túc tinh thần bên ngoài, mỗi một vị tinh thần đô hội đánh xuống hóa thân, ở bất đồng loại nhỏ tinh thần, cỡ trung tinh thần chạy về thủ đô đi, du lịch, hoặc hưởng thụ nhân sinh, hoặc cảm ngộ vũ trụ, bởi vậy 31 vị hàn thức tinh thần hóa thân các không giống nhau cũng thuộc vô tình huống bình thường. Vương Thành, ta muốn giết ngươi. 31 tôn hàn thước tinh thần lòng đầy căm phẫn, một người trong đó trực tiếp cất bước ra. Toàn thân tản ra hồn hầu uy áp, hiển nhiên trên người đã mặc nhất kiện thần khí cấp phòng ngự trí bảo. "Dễ ta, xem ra đánh bể ngươi một pho tượng hóa thân còn chưa đủ, ngươi lại còn cảm một mà." Tái, tái mà tam ở trước mặt ta một ngụm một tiểu xúc sinh, thật cho là mình là tinh thần thì ngon sao? "Ngươi có loại tái nói một tiếng tiểu xúc sinh thử xem, 31 tôn hóa thân rất rất giỏi sao? Có tin ta hay không đương mặt của mọi người tương ngươi ở lại thế giới vật chất hóa thân hết thể đánh giết." Vương Thành ngẩng đầu nhìn trước mắt vẫn đối địch hắn hàn thước tinh thần, trong mắt sát khí phụ ra. "Ngươi, được rồi, Hàn thước tinh thần Ngươi thả lui ra, ở vương thành chưa chân chính định tội tiền, ngươi không được tiếp qua vấn việc này." Hàn Nguyên Tinh Thần lúc này lên tiếng. "Hàn Nguyên đội trưởng, lui ra, thế nào, ngươi ngay cả ta cái này đội trưởng chính là nói cũng không nghe sao?" Hàn Nguyên Tinh Thần trầm giọng nói. Hàn Thước Tinh Thần nhìn Hàn Nguyên Tinh Thần liếc mắt, trong lòng có chút không cam lòng, nhưng chỉ phải lui xuống. Hàn Nguyên Tinh Thần so với nàng Tân chức Tinh Thần thời gian tuy rằng sớm không được tam vạn năm, nhưng từ lúc hắn đột phá đến tinh thần cảnh giới 14 vạn năm rạng, cô đọng hóa thân số lượng đã đạt được 108 Có người nói đây là hắn tận lực khống chế duyên cơ, nếu như không phải là bởi vì hắn ở tích lũy chấm nhỏ năng lượng, muốn trùng kích hình thái thứ hai, không muốn ở hóa thân thượng phân tán nhiều lắm tinh thần, sợ rằng tinh thần hóa thân số lượng vượt lên trước 200 thập. Chí còn 300 đều không phải là việc khó gì. Dù sao tinh thần tuy rằng tinh thần cường đại, nhưng nếu là chia làm 200, 300 phân, lại hội ảnh hưởng nghiêm trọng đến mình tu hành, bởi vậy đại bộ phận tinh thần nếu có lực lượng thẳng dư, đều là tuyển trạch bảo trì 100 tôn hóa thân tà hữu, cấu thành một chiến trận, có thể dùng chính có đối kháng thần thánh chiến lực, còn đưa lại tinh lực tắc toàn bộ tập trung. Trùng kích tinh thần hình thái thứ hai. Vương Thành, đồng môn tương tàn, ta không hy vọng lại nhìn thấy tương tự chuyện xảy ra sinh. Chỉ cần Hàn Thước tinh thần có thể quản tốt miệng mình, ta cũng lười cùng nàng tính toán." Vương Thành lãnh đạm nói. "Vương Thành!" Hàn Thước tinh thần sắc mặt giận dữ, đang muốn lên tiếng lần nữa, lại bị Hàn Nguyên tinh thần quát trói thai cắt đứt. "Hàn Thước, trong mắt ngươi có còn hay không ta đầy cá đội trưởng?" Hàn Thước tinh thần thấy rõ Hàn Nguyên tinh thần tựa hồ thật sự nổi giận, trong lòng có chút đi quất, nhưng lại chỉ có thể lên tiếng, "Là, hai người các ngươi chuyện dừng ở đây." Nhìn trước mắt uy thế hàng vạn hàng nghìn Trên người ẩn chứa một loại ngưng trọng áp bách hơi thở vương thành, Hàn Nguyên tinh thần trong lòng giật là có chút trầm trọng. Nhất là liên tưởng đến không lâu bọn họ lấy được hữu quan vu chiến tích. Lấy lực một người, giết chết thần thánh kiếm đế quốc hoàng thất cung phụng đoàn 66 tôn tinh thần hóa thân, trong đó càng từng có một kích giết chết 29 tôn hóa thân kinh khủng hành động vĩ đại, bị phán định kỳ có không thua gì với thần thánh cấp bậc chiến lực. Thần thánh, hơn nữa còn là một pho tượng có thể tự do hành tẩu thần thánh, đây đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói, đều có chứ không thể đo lường kinh sợ tính tác dụng, mấy phó điện chủ đều đã lên tiếng. Nếu là có thể điều tra rõ Vương Thành quả thực và Tinh thú đế quốc không có vấn đề gì, phải ra gì trọng dụng, trong đó và kỳ chữ tinh thần giao tình không tệ Phó điện chủ Ngưng Thiên tinh thần, càng có tương kỳ đặc biệt để bạn làm đệ thất thần tử ý tứ, chỉ là bởi vì chân ý quan tưởng pháp đệ tử trọng. Cứng nhắc quy định, mới bị mấy vị khác Phó điện chủ và trường lao đè ép xuống tới. Được rồi Vương Thành, chúng ta lúc này đây tới nơi này, chủ yếu là để phán đoán ngươi và Tinh thú đế quốc rốt cuộc có cái gì không cấu kết, bây giờ cùng chúng ta đi một chuyến đi. Huyền chân điện nội mấy đúng Tinh thú đế quốc chủ tế sinh vật rất có hiểu rõ trưởng lão đã chờ ở đó. Tuy rằng ta rắc được các ngươi chuyến này có chút làm điều thừa, nhưng để triệt để bỏ đi một ít người tìm cách, ta và các ngươi đi một chuyến. Vương Thành nói, trực tiếp tiến lên, chủ động hướng phía huyền chân điện đại thính nghị sự phương hướng đi. Hãn Nguyên tinh thần, bột lâm tinh thần, huyền tham tinh thần theo sát phía sau. Mặc dù bọn hắn cũng không tin Vương Thành sẽ là tinh thú đế quốc gian tế, nhưng nên có nước chạy vẫn phải là có. Rất nhanh, đoàn người đã đi tới huyền chân điện đại thính nghị sự ngoại. Không đợi Vương Thành nhập đại nghị sự Đại thánh nghị sự nội bộ đã truyền đến một trận tiếng cãi và kịch liệt, mơ hồ có thể nghe ra trong đó nhất phương chủ nhân xuất xứ từ sư tôn của hắn kỳ Chữ tinh thần. Ta nói rồi, Vương Thành thức tỉnh chính là thái cổ huyết mạch, điểm này đã ở Huyền Chân Điện báo bị, chẳng lẽ Thần Thánh Kiếm Đế quốc nói cái gì chính là cái đó sao? Chúng ta Huyền Chân Điện lúc nào đã xuống dốc đến cần nhìn Thần Thánh Kiếm Đế quốc hoàng thất sắc mặt của hành sự. Vương Thành bước vào đại thánh nghị sự nội, khi thấy kỳ Chữ tinh thần và mấy vị trưởng lão cư để ý cố gắng. Ki Chữ, ngươi cũng gấp, chúng ta đây không phải là cảm giác có chút khó có thể tin sao, ngươi ngậm lại xem. Vương Thành thái cổ huyết mạch bất quá là nhượng ăn khí lực đạt được chuyển kỳ đỉnh, loại này cấp thái cổ huyết mạch khác làm sao thừa chịu được hôn Nguyên Thánh chỉ lực lượng, nhưng Vương Thành hắn không ngừng tự hôn Nguyên Thánh chỉ để cho mình lột vỏ thành hôn Nguyên thánh thể, hơn nữa kỳ hôn Nguyên thánh thể cường đại vượt qua xa tầm thường chủ thể, điểm này chúng ta nhất định phải lộng cá cha ra manh mối, đồng thời lấy thử cho thần thánh chi kiếm hoàng thất một cái công đạo, ngăn chặn miệng của bọn họ. Không sai, thanh giả tự thanh, nếu là Vương Thành trên người tịnh không có vấn đề gì, nhượng chúng ta kiểm tra một phen, hỏi một phen cũng sẽ không có cái gì tổn thất, tương phản Từ nay về sau cũng sẽ không có nữa ai sẽ ở trong chuyện này làm văn. "Hain, ta gặp các người hay không tin được ta kỳ chữ đệ tử." Kỳ chữ Tinh Thần nghĩa phấn điền ưng nói. Tại đây loại khắc khẩu ở giữa, Hàn Nguyên Tinh Thần Tương Vương thành đoàn người rất bảo. Kỳ chữ Tinh Thần, Bí Kim Tinh Thần, Hư Tinh Thần, Cổ Sơn Tinh Thần, Ngưng Tiên Tinh Thần, Vương Thành đến đến rồi. Chương 739, Chứng minh Vương Thành. Cơ chữ Tinh Thần trước tiên lóe lên một cái, xuất hiện tại Vương Thành bên cạnh người, nhìn thấy hắn không chuyện gì lúc, mới thở phào nhẹ nhõm, "Không có chuyện gì là tốt rồi. Để sư tôn nộp lòng." Vương Thành nghe được vừa nãy cơ chữ tinh thần thay mình dựa vào lý lẽ biện luận, khe gật đầu. Cơ chữ tinh thần có chút hổ thẹn, thiên hạ tinh sự tình, ta nhất thời thần thở, chờ ta nhận được tin tức lúc, đã là người cùng Phó Kim Lân, Trường Không Liệt Tiên cùng cả đám người bạo phát đại chiến. Ta có thể lý giải, sự tình hiện tại đã qua, Trường Không Liệt thiên, còn có cái kia Phó Kim Lân, bọn họ hội vì bọn họ hành động trả giá thật lớn, cái nào sợ bọn họ trốn đến thần thánh chi kiếm đế quốc đế đô đi cũng không ngoại lệ. Vương Thành âm thanh có chút lạnh lẽo. Hắn vẫn chưa trách móc cơ chữ tinh thần cơ giữ tinh thần cỡ nào thân phận, Đường Đường Huyền Chân Điện tinh thần cường giả, mà Thiên Hà tinh Chỉ là Hà Huyền Tinh hệ trong đó hơn 1000 viên cao đẳng tinh thần một trong, hơn nữa còn là một viên đã xuống dốc cao đẳng tinh thần, hai người cấp độ chênh lệch không ngừng một đinh nửa điểm. Thật giống như phạm nhân thế giới tình trưởng, thậm chí còn chủ tịch quốc gia không thể đưa mắt quăng vào đến một cái hương chấn, lưu ý đến hương trấn trong đó phát sinh diệt môn vụ án như thế. Được rồi, Sư tôn, liền để cho ta tới trước tiên vì chư vị phó điện chủ, các trưởng lão giải thích nghi hoặc đi." Vương Thành nói, nhìn về phía cấp độ kia đợi bí kim tinh thần, hư không tinh thần Cổ Sơn tinh thần, nương tiên tinh thần các loại người, bất quá, đợi đến ta vì chư vị giải thích nghi hoặc sau đó, ta cũng là nghĩ phải hiểu, thân là Huyền Chân Điện đệ tử chân truyền, ở bên ngoài gặp phải những thế lực khắc cường giả vây công, Huyền Chân Điện phải hay không hội mẫm mặt làm ngơ, nếu như đúng là như vậy, nhưng là sẽ cho người thất vọng. Vương Thành, ngươi yên tâm, nếu là xác định thân phận của ngươi, đồng thời ngươi có thể giải thích hợp lý ra trên người ngươi người không kém hơn thần thánh cấp lực lượng khởi nguồn, chúng ta Huyền Chân Điện tất nhiên sẽ thay ngươi đòi lại một cái công đạo." Hư Không tinh thần từ tốn nói. "Không sai, thần thánh chi kiếm đế quốc nhị hoàng tử cao quý." Nhưng ta Huyền Chân Điện đệ tử chân truyền cũng sẽ không so với hắn thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng thất hoàng tử kém đến đi nơi nào, bọn họ can đảm dám đối với chúng ta Huyền Chân Điện đệ tử xuất thủ, phải trả giá cái giá tương ứng. Nương Thiên Tinh thần vị này, Huyền Chân Điện Phó điện chủ cũng theo hứa hẹn nói. Như vậy, ta liền yên tâm. Vương Thành nói, chuyển hướng bi Kim tinh thần, hắn biết, về tinh thú cùng thái cổ huyết mạch nghiên cứu, lấy Bích Kim tinh thần là nhất, lập tức nói, không biết chư vị có gì đó muốn hỏi. Vương thành, hiện tại đã thành chúa tệ tinh thú, luyện ra hỗn nguyên thánh thể trên người huyết mạch trên thực tế đã xen vào vật chất cùng năng lượng trong lúc đó, bằng vào ta hiện nay nắm chắc thủ đoạn, chỉ cần từ ngươi khí tức trên người, lực lượng đặc thù rất khó khăn phán đoán ra ngươi đến cùng là tinh thú đế quốc chúa tể tinh thú còn là một vị thức tỉnh rồi thái cổ huyết mạch nhân loại, bất quá, ta nhưng có một pháp, có thể mang trên người ngươi huyết mạch lực lượng tinh. Luyện mà ra, căn cứ huyết mạch của ngươi đến tiến hành phán đoán, xem trên người ngươi có hay không ẩn chứa có thái cổ huyết mạch thành phần. Tiên đề là yêu cầu ngươi tiến hành phối hợp. Không cần phiền phức như vậy. Vương Thành cứ việc không rõ nhân vật mẫu thêm điểm đến cùng là chuyện gì xảy ra có thể lại có thể phán đoán ra, hắn cũng không phải gì đó thái cổ huyết mạch. Chư vị sở dĩ cảm thấy kỳ quái, cũng là bởi vì ta nguyên bản chỉ có truyền kỳ đỉnh cấp đường huyết mạch cô động thành hôn Nguyên Thánh Thể sau lại hội có không kém hơn thần thánh cấp độ sức chiến đấu đi, rất đơn giản, huyết mạch của ta từng trải hai lần thức tỉnh, lần thứ hai ngưng luyện ra hôn Nguyên Thánh Thể sau vi lực tự nhiên nhảy lên tới hoàn toàn mới cấp độ, thậm chí, ta không dám hứa chắc trên người ta huyết mạch có thể hay không ba lần thức tỉnh. Hai lần thức tỉnh. Bí Kim tinh thần trước mắt hơi hơi sáng ngời. Nếu là bí kim tinh thần cùng với chư vị điều tra trải nghiệm của ta liền sẽ phát hiện, trên thực tế tại ta còn chưa bước vào vũ trụ mênh mông lúc, vẫn cất bước tại bên bờ sinh tử, dựa vào tương tự với cực đạo võ giả con đường, không ngừng áp bước tự thân, do đó lần lượt bột phá, cuối cùng tại bước vào vũ trụ mênh mông sau đó không lâu hết mạch lực lượng đạt đến một loại nào đó cực hạn, bước đầu thức tỉnh, do đó có rồi không kém hơn đỉnh cao truyền kỳ lực lượng. Sắc thực như vậy, bí kim tinh thần, hư không tinh thần các loại người đồng thời gật, gật đầu Vương Thành nếu trở thành Huyền Chân Điện đệ tử chân truyền, bọn họ trước đó tự nhiên không chỉ một lần đã điều tra Vương Thành trưởng thành từng trại, đối với Vương Thành lần lượt đánh vỡ chính mình cực hạn để thân thể thể phách bức vào hoàn toàn mới cấp độ sự tình bọn họ tự nhiên hiểu rõ tình hình. Trước đây không lâu ta tại Thiên Hà Tinh tu hành, có thể Trường Không Liệt Thiên đột nhiên giáng Lâm Thiên Hà Tinh, muốn ra tay với Thiên Hà Tinh, cuối cùng bị ta nhìn đấu, mắt thấy không làm gì được ta, hắn càng là phát điên cùng Tinh Thú Đế Quốc cấu kết, mở ra Tinh Thú Đế Quốc cùng Thiên Hà Tinh tinh lộ, làm cho vài đầu chúa Tinh Thú giáng Lâm Thiên Hà thế giới. Nói đến đây, Vương Thành hơi nhướng mày, Trên thực tế ta cùng trưởng Không Liệt Thiên giao chiến, có không ít người cảm ứng được, thậm chí tận mắt nhìn thấy, chớ nói chi là sau đó ta còn thân thủ bắt sống, chém giết vài tôn chúa tệ tinh thú, ta phòng trưởng trưởng Không Liệt Thiên sở dị nóng lòng diệt ta kỵ sĩ liên minh, chính là muốn đem những người biết chuyện này hết thể diệt khẩu. Lại có chuyện như vậy? Ý của ngươi là, Trường Không Liệt Thiên mới là cấu kết tinh thú đế quốc kẻ cầm đầu, là hắn mở ra tinh thú đế quốc cùng thiên hà thế giới đường lối. Không sai, thiên hà thế giới chính là sinh dục ta, giữ dục địa phương của ta, ta sao lại trơ mắt nhìn cố hương của ta bị tinh thú đế quốc phá hủy? Hừ, đó là ngươi xác thực xuất thân từ thiên hà tinh trước tình hồn giới, vạn nhất ngươi vốn là tinh thú đế quốc từ nhỏ ẩn nút tại thiên hà tinh ở trên gian tới đây. Vào lúc này, Hàn thước Tinh Thần không nhịn được mở miệng. Vương Thành quét Hàn Tước Tinh Thần một ánh mắt, người cùng nàng để ý tới, tiếp tục nói, ta vì bảo toàn thiên hà thế giới, cùng những chúa tể kia tinh thú kịch liệt chém giết, cuối cùng đi nhầm vào tinh lộ, bị truyền thống đến tinh thú đế quốc phúc địa, tiểu tử nhất sinh giới mới bảo vệ tính mạng, nhưng dù cho như thế, sau lưng ta vẫn cứ có lượng chúa tể tinh thú truy sát, chư vị mới có thể rõ ràng bằng vào ta lúc đó giết chết một đầu chúa tể tinh thú đều có thể nói may mắn tiểu tử nhất sinh dưới cục diện bị tinh thú đế Quốc rất nhiều chúa tể tinh thú truy sát là biết bao hung hiểm hư không tinh thần bí kim tinh thần cổ Sơn tinh thần ngương thiên tinh thần đối diện một ánh mắt bọn họ tự nhiên rõ ràng tinh thú đế Quốc đáng sợ nhân loại tầm thường ba Nam vị tinh thần hóa thân căn bản không có thâm nhập tinh thú đế quốc dũ khí dù cho tinh thần thần thánh chân thân cũng không dám để cho chính mình rơi vào tinh thú đế Quốc rất nhiều chúa tể tinh thú vây quanh trong đó nhưng mà đây người là làm sao trốn ra được hư không tinh thần hỏi Nói đến, ta ngược lại cũng có chút may mắn." Vương Thành nói, "Ta tại đoạt mệnh Lưu Vong lúc, phát hiện Tinh thú đế quốc trong đó một cái vương bộ đang cùng tám cái đại bộ phận khai chiến, vương bộ trong đó có Hôn Nguyên Thánh chỉ sự tình, chư vị hẳn phải biết, vào lúc ấy ta đã có bị rất nhiều chúa tể tinh thú đuổi theo xu thế, trong lòng ta rõ ràng, nếu là lại trốn đi xuống, cuối cùng ta chỉ có thể bị Tinh thú đế quốc chúa tể tinh thú đuổi theo từ mà một con đường chết, ta nhất định phải nắm giữ sức mạnh lớn hơn mới có thể bình yên chạy." Ra Tinh thú quốc, vậy vậy, ta lợi dụng phi vương bộ cùng tám cái đại bộ phận cự hận, để bọn họ lẫn nhau chém giết. Mà chúng ta thì lại thừa dịp bọn họ lẫn nhau chém giết bên trong chống vắng thời khác, bước vào hôn Nguyên Thánh Chỉ trong đó, bởi vì năm đó ta cờ hở. Nhờ là Từ Cực Đạo Võ Giả một đường đi tới, căn bản không sợ hung hiểm, dù cho biết rõ ta cái kia chuyển kỳ đỉnh cấp thể phách căn bản không chịu nổi hôn Nguyên Thánh Chỉ lực lượng, ta cũng là không chút do dự tiến hành rồi hôn Nguyên Thánh thể rèn luyện, may mà ta thành công, tựa hồ trên người ta thái cổ huyết mạch chỉ có rơi vào tuyệt cảnh lúc mới hội bạo phát thức tỉnh, dựa vào hai lần thức tỉnh thái cổ huyết mạch, ta không ngừng luyện thành Hỗn Nguyên Thánh thể, càng là có rồi không kém hơn. Thần thánh cấp độ sức chiến đấu Do đó mạnh mẽ sẽ rách rất nhiều tinh thú chúa tể phòng ngự tuyến, trở lại nhân loại đế quốc. Vương Thành để ở đây rất nhiều tinh thần hai mặt nhìn nhau. Cứ việc Vương Thành ngữ khí nghe vào hận, nhưng một thân một mình rơi vào tinh thú đế quốc phúc địa, ngẩng lại liền có thể đoán được, hắn lúc đó biết bao nguy hiểm, hắn có thể an toàn trốn về đến nhân loại cương vực, không thể không nói, là số mệnh trùng thân, phúc tinh cao chiếu. Vẹn vẹn như vậy, vẫn chưa thể chứng minh ngươi cùng tinh thú đế quốc cũng không có quan hệ, cũng có thể lời ngươi nói nguy hiểm cũng không tồn tại, ngươi chỉ là đi tới một chuyến tinh đế quốc, cùng tinh thú đế quốc tính toán một phen sau một lần nữa chui vào nhân loại cương vực. Đội chấp pháp bên trong không sao mở miệng buột Lâm Tinh thần nói, cùng Tinh thú đế quốc tính toán một phen. Vương Thành cười gần một tiếng, trên thực tế ta không nghĩ ra, nếu như ta thực sự là Tinh thú đế quốc gian tế, vậy bọn họ trả giá cao không khỏi cũng quá to lớn một chút, Chư vị có thể đừng quên, ta tại thiên hà tinh ở trên cũng đã giết chết một đầu chúa tể tinh thú, ngoài ra, tại ta trở lại nhân loại cương vực lúc cũng là giết chết một đầu chúa tể tinh thú, tình cảnh này, có không ít thánh học viện người tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ, Tinh thú đế quốc vì kế hoạch của ta, liền chúa tể tinh Tú sinh tử đều có thể từ bỏ. Nói không chắc tinh thú đế quốc nưu đồ rất lớn, cho tới vượt qua hai tôn chúa tể tinh thú sinh tử. Hàn thước tinh thần hừ lạnh mở miệng. Hai vị tinh thần tử vong còn chưa đủ sao? Vương Thành ánh mắt chuyển hướng Hàn Tước tinh thần, ánh mắt càng ngày càng lạnh lắm, nương theo tay phải của hắn tự không trong tinh thạch đảo qua, một tôn chúa tể tinh thú thi thể nhất thời xuất hiện tại mặt của mọi người trước, nếu như ta giết chết hai tôn chúa tể tinh thú còn chưa đủ chứng minh ta cùng tinh thú đế quốc không có quan hệ, như vậy, ba vị đây, ba vị không đủ, 4 tôn, 5 tôn, 6 tôn, 10 tôn. 12 tôn chúa tể tinh thú, có đủ hay không? 3 vị, 4 tôn, 5 tôn, 6 tôn, 9 vị, 10 tôn, 11 tôn, 12 vị. Vương Thành Nguôi nói một câu, sẽ lấy ra một đầu chúa tể tinh thú thi thể, không tới chốc lát, tại bí kim tinh thần, hư không tinh thần, cổ sơn tinh thần, bột lâm tinh thần, Hán nguyên tinh thần, ngương thiên tinh thần, cơ chữ tinh thần các loại người trước mắt, đã chất đóng dòng giá 11 tôn chúa tể tinh thú thi thể. Chuyện này, chúa tể tinh thú thi thể, nhiều như vậy chúa tể tinh thú thi thể, nhìn thấy những chúa tể này tinh thú thể thể tinh thần toàn bộ không nhịn được nhưng thoáng đứng dậy. Mỗi một đầu chúa tể tinh thú dù cho đã tử vong, loại kia khủng bố khí huyết lực lượng vẫn cứ nhằng nhịn khắp nơi, để ở đây rất nhiều chỉ là hóa thân tinh thần cảm thấy cực to uy áp, mỗi một đầu chúa thể tinh thú trên người đều lưu lại vương thành lực lượng bạo phát khí tức, chứng minh những chúa tể này tinh thú là vương thành rất chết. 11 tôn. Dòng rã 11 tôn chúa tể tinh thú thi thể bày ra tại phía trên cung điện, hình thành cực kỳ đả kích cường liệt, dù cho thân là huyền chân điện phó điện chủ Ngưng Tiên tinh thần cũng là không nhịn được tâm thần chập chờn. Nếu như nói Một cái giết chết 12 tôn chúa tể tinh thú người đều khả năng là tinh thú đế quốc gian tế, như vậy, Hàn Thước tinh thần, ngươi nói cho ta nghe một chút, ngươi cả đời này giết chết mấy con chúa tể tinh thú? Nếu như ngay cả ta 12 tôn chúa tể tinh thú trị số đều chưa từng đạt đến, ngươi có gì tư cách nói ta là tinh thú đế quốc gian tế? Nếu ngươi vẫn cứ kiên trì kỳ thấy, chẳng phải là chứng minh ngươi so với ta cái này gian tế càng thêm không bằng? Chương 740, điện chủ. Nếu như nói, một cái giết chết 12 tôn chúa tể tinh thú người đều khả năng là tinh thú đế quốc gian tế, như vậy, Hàn Thước tinh thần, Ngươi nói cho ta nghe một chút, ngươi cả đời này giết chết mấy con chúa tệ tinh thú? Nếu như ngay cả ta 12 tôn chúa tệ tinh thú trị số đều chưa từng đạt đến, ngươi có gì tư cách nói ta là tinh thú đế quốc gian tế? Nếu ngươi vẫn cứ kiên trì mình ý kiến, chẳng phải là chứng minh ngươi so với ta cái này gian tế càng thêm không bằng. 11 tôn chúa tệ tinh thú thi thể mỗi một bộ ở trên đều lưu lại vương thành kinh khủng kia sức mạnh mang tính chất hủy diệt khí tức, trên lẫn giết chết 11 tôn chúa tệ tinh thú hy thế, vương thành khắp toàn thân khí tức không ngừng cuộn cuộn, lớn tiếng quát mắng, trong lúc nhất thời làm cho Hàn Thức tinh thần sắc mặt trở nên tái nhận, trong miệng run cầm cập một tiếng, muốn phản bác, có thể há miệng sau, nhưng là một chữ đều không nói ra được. Được, được, được. Nhìn thấy Vương Thành lấy ra bực này mạnh mẽ đến không thể lại có thêm lực chứng cứ, cơ chữ tinh thần đệ một niềm vui bất ngờ gọi lên, "Vương Thành, làm đẹp, 12 tôn chúa tể tinh thú, không nghĩ tới ngươi lại có thể giết chết 12 tôn chúa tể tinh thú." Ta tại thành tiểu tinh thần sau, cũng từng tiến lên tinh thú đế quốc chiến khu lang bạc qua, có thể chết ở trên tay ta ch tệ tinh thú số lượng bất quá chỉ là 3 vị. Đồng thời vì giết chết cái kia 3 tôn chúa tể tinh thú ta còn trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nghề không nghĩ tới ngươi lại có thể lấy sức một người giết chết 11 tôn chúa tể tinh thú được rồi được rồi Vương Thành ta tin tưởng ngươi không phải tinh thú đế quốc gia thế Này 11 tôn tinh thú đế quốc chúa tể tinh thú chính là bằng chứng có này 11 tôn chúa tể tinh thú thi thể tại toàn bộ thần thánh chi kiếm đế Quốc còn có ai dám to gan nói Vương thành là gian thế nói hắn là gian thế tốt các ngươi cũng đi giết chết 12 tôn chúa tể tinh thú đến bí kim tinh thần hư không tinh thần hai người đồng thời theo tỏ thái độ Mà thân là huyền chân điện phó điện chủ ngưng tiên tinh thần cũng là gật gật đầu, đã được rồi. Nếu như nói tinh thú đế quốc vì để cho một cái gian tế lẫn vào nhân loại chúng ta đế quốc không tiếc hy sinh 12 con chúa tể tinh thú, như vậy ta chỉ muốn nói một câu, để loại này gian tế đến càng nhiều hơn một chút. Hã nguyên tinh thần, bột lâm tinh thần, huyền tham tinh thần cũng không nói lời nào, bọn họ từng cái từng cái nhìn vương thành lấy gian này 11 con chúa tể tinh thú thi thể, trong mắt có không che giấu nổi kinh sợ. Chúa tể tinh thú, đây chính là chúa tể Hoàn toàn có thể mang một vị tinh thần hóa thân toàn bộ giết chết, dù cho vị này tinh thần thời khắc sinh tử hạ xuống thần thánh chân thân, phòng trường cũng khó khăn trốn bị cái kia 10 tôn chúa tệ tinh thú triệt để vây giết vận mệnh. Toàn bộ thần thánh chi kiếm đế quốc trong phạm vi hết thảy tinh thần, trên tay có vượt qua giết chết 10 tôn chúa tệ tinh thú chiến tích người, tuyệt không vượt qua 10 người. Vương Thành, chúng ta tin tưởng ngươi không phải tinh thú đế quốc danh tế, hơn nữa, ngươi tại nhập chúng ta Huyền Chân Điện lúc liền từng nói rõ qua trên người mình có thái cổ huyết mạch, điểm này Chân Điện bên trong đã từng có ghi chú, chỉ có điều là thời khắc sinh tử hai độ thức tỉnh rồi mà tôi. Ta hiện tại tuyên bố, trên người ngươi Tinh thú đế quốc hiểm nghi dĩ nhiên bị rửa sạch, sau đó bất luận người nào đều không được truy cứu chuyện này nữa." Nương thiên tinh thần đứng tại lên, thận trọng nói rằng, "Nàng thân là Huyền Chân Điện phó điện chủ, nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động, đều có thay thế Huyền Chân Điện phân lượng, lại có thêm người tại Vương Thành là Tinh thú đế quốc gian tế sự tình ở trên tìm việc, sẽ cùng tại phủ nhận Huyền Chân Điện quyền uy, tất nhiên gây nên toàn bộ Huyền Chân Điện căm thù." Thân phận của Vương Thành đã có thể chứng minh, như vậy, Phó Kim Lân, trưởng không liệt thiên đối với hắn tùy ý vô hại, đồng thời lấy này diệt Vương Thành xuất thân thiên hạ tinh tự nên trả giá thật lớn. Cơ chữ tinh thần lập tức nói: Trường Không Liệt thiên sự tình, chúng ta Huyền Chân Điện lúc trước đã cho thấy thái độ cũng không phải tốt xuất thủ, và lại, hiện tại Vương Thành cũng có rồi đối phó trường Không Liệt thiên thực lực, đương nhiên, trường Không Liệt Tiên dám to gan mượn Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc Hoàng thất lực lượng tới đối phó ngươi, chúng ta cũng có thể dành cho ngươi trong bóng tối trợ giúp, tỉ như." trường Không Liệt thiên hóa thân, hình chiếu ở chỗ đó. Ngưng Thiên Tinh thần nói, cười chuyển hướng Vương Thành nói: "Biết được hắn hóa thân, hình chiếu vị trí, tiếp xuống lên không có vấn đề gì đi."